đ i ệ nguyễn viên tiến tiếng nói vừa dứt lập tức có mấy viên manh tướng gia đội tướng quân chúng ta nguyện ra trận giết địch nguyễn viên cười to tốt các người tốt can đảm thương quân mời điểm tướng nguyễn viên nhìn xem đã hướng một nửa hoàng nhị như nói đối phương chỉ một người một ngựa chúng ta không thể rơi v ị phòng các ngươi một khối lên mấy cái võ tướng lẫn nhau nhìn xem có chút xấu hổ cầm đầu một cái cao lớn vạm vỡ võ tướng úng t h a n h nói tướng quân đối phó kia cùng tiêu nhỏ mặt tướng một người là đủ ngụy viêm nhìn xem to như cột điện bày ra nói t ố t ngươi lên chúc ngươi thành công vâng lớn mập võ tướng thúc giục chiến mã chiến mã thét dài một tiếng bất đắc d ì cái này võ tướng thân thể quá nặng cơ hồ đổi kịp chiến mã phân lượng chiến mã chật vật chạy vọt về phía trước chạy tốc độ so hoàng n h ị như chậm một m ả n g lớn chỉ chạy ra bốn phần có một khoảng cách liền gắng sức đuổi theo hoàng n h ị như lớn mập võ tướng quắt lên một tiếng lớn người đến hoàng n h ị như hai mắt băng lãnh một thương một thứ từ lớn mập võ tướng mùi huyệt đâm vào xuyên thấu tầng áo giáp thấu thể mà ra trước sau bất quá một cái hô hấp thời gian hoàng n h ị như hai tay dùng sức đem kia võ tướng chống lên lớn mập võ tướng tọa kỵ t r ậ n cảm thấy nhẹ nhõm vui sướng chạy hoàng n h ị như ngồi xuống chiến mã thì bốn chân dùng sức ngụy viêm vẫn chờ bình luận mình ái tướng cùng hoàng n h ị như chiến đấu không ngờ lập tức phân ra thắng bại cho huynh đệ báo thủ a lại một ngụy viêm dưới chướng đại tướng giục ngựa mà ra ngụy còn không có mập m ạ có thể đánh tướng quân đừng muốn diệt uy phong mình dài người khác trí khí a một、hiệp. Hoàng n h ị n g h u thương chọn địch tướng một cây t r ư ờ n g thương phía trên treo hai viên đại tướng thi thể ngồi xuống chiến mã tại nguyên chỗ túi vòng hoàng n h ị n g h u một thân sắc khí cười lạnh nhìn xem ngụy viêm triệu hồng thì quyết định quanh thân thư thái trên ngựa lưng thẳng tắp bắc minh chính phương đông lưu mặt mày tỏa sáng lên đánh hắn ngụy viêm vương cùng một chỗ chạy ra hai viên mạnh tướng nào về phía hoàng n h ị n g h u đáng tiếc hoàng n h ị n g h u là vừa một tiến vào cựu châu liền có thể một thương chọn chết mặc bắt s a nhựa cao húng chi đi tới cựu châu về sau siêng năng tu luyện nội ngoại kiêm tu võ công càng thượng tầng lâu điểm chết người nhất chính là hoàng n h ị n h u tại thương vân thể bên trong tu luyện lúc đối mặt chính là thiền quân vạn mã không ngừng x u n g kích sớm thành thói quen lấy lực lượng một người đối mặt toàn bộ quân đội khi hoàng n h ị n h u đối mặt với ngụy viêm đại quân tâm dâng lên một tia ônu một tia hồi ức phản phất trở lại tại thương vân thể bên trong lúc thời điểm tu luyện sung sướng thời gian đương nhiên k i a cũng không phải cái gì hạnh phúc hồi ức cho nên hoàng n h ị n h u chuẩn bị g i ế t nhiều một số người tế điện những cái tia chết đi thời gian không có vứt bỏ trường thương bên trên thi thể hoàng n h ị như mua trường thương không đến cái hiệp trường thương phía trên treo bốn cỗ thi thể ngồi xuống chiến mã không thể thừa nhận năm cái vọ trang đầy đầy đủ t hoàng nhị nhu tung người xuống ngựa một cánh tay cầm thường một cái khắc vỗ nhẹ nhẹ vớt mông ngựa cố để chiến mã trở về bàn đội một cái võ tướng một cây t r ư ờ n g thương phía trên treo bốn cái địa phương đại tướng đứng tại chiến trường hương triệu hồng quân tâm đại trấn binh mã cùng kêu lên hô to ngụy v i ê m một trăm nghìn đại quân lại không tự chủ được lui lại mấy bước quân tâm không thể loạn ngụy v i ê m đ ì m chặt tiếc cương để bản tướng tự thân xuất mã tướng h quân không thể ta cùng tất nhiên cầm số người tướng ngụy viên giới trướng viên manh tướng giục ngựa mà ra ngụy viên không cách nào ngăn cản chỉ có thể hy vọng treo ở hoàng nhị nhu thương bên trên bốn cái võ tướng trên trời có linh để hoàng nhị như thương chậm một chút lại chậm một chút dù sao phía trên là bốn cái hùng tráng nam tử phân lượng cực nặng thượng tiên để ngụy viêm thất vọng khi hoàng nhị như thương chọn cái võ tướng thi thể từng bước một hướng đi ngụy viêm đại quân ngụy viêm quyên hạ lệnh quyên để cung tiện bắn tên quyên tổ chức trận hình tấn công hoàng nhị như trường thương hất lên bộ thi thể thiên nữ tán hoa v ề hướng ngụy viêm quân đội quân đội phương trận một trận bồi dối né tránh rơi xuống thi thể để mấy cái tướng linh thi thể thẳng tắp cẳng xuống đất nệ lên vài miếng bụi đất cắt vàng bay dương cái võ tướng kinh ngạc biểu lộ vẫn giống như là nhìn lên trời lại i g ố ngụy là nhìn lại nhìn v v i ê m quân đội biểu lộ chất phát nhìn xem hoàng n h ị n h u hoàng n h ị n h u máu nhuộm trường thường áo choàng bay múa từng bước một đi hướng ngụy v i ê m ngụy viên một trăm nghìn đại quân lặng ngắt như tờ đều bị hoàng n h ị n h u sát khí chấn n hiếp triệu hồng dơ cao trường thường ta quân tướng sĩ theo hoàng xào tướng quân giết địch tinh châu thành hạ chiến t r ô n g gióng lên kèn lệnh liên tục triệu hồng một trăm nghìn binh mã đủ tiếng quát to các tướng lĩnh như bị điên chỉ coi ngụy viên mang một đám người già trẻ em ngao ngao kêu bắt đầu công kích ngụy viên nuốt ngủ nước bọn cưỡng ép dơ lên binh khí giết sĩ khí tại đại quy mô vũ khí lạnh tắc chiến một mươi cho nên ngụy viêm bại rất nhanh rất thảm bị triệu hồng một trăm nghìn đại quân tội khô l ạ p hủ xung kích thương vong gần hai trăm ngàn đầu hàng hơn mười vạn c h i chúng ngụy viêm rút lui lúc thống khổ không chịu nổi hoàng xào a hoàng xào khi nào ra cái này cùng sát thần sớm biết như thế tuyệt đối không tiếp cái này t i ề n phong đại tướng vị trí không biết đại soái muốn như thế nào p h ạ ta t triệu hồng nhất chiến thành công ý chí l ớ n s ư ớ n g đầu tiên là tiếp nhận tất cả hàng binh hàng tướng tiến hành đại quy mô tư tưởng hóa giáo dục tuyên dương chính năng lượng chính xác đại diêm xã hội giá trị quan lên án mạnh mẽ triệu đình t ạ ác có thể đầu hàng binh tướng liền không phải ngụy viêm tỉ mị bồi dưỡng dòng chính tuy nói khả năng lẫn vào chút gian tế triệu hồng thu gom tất cả không làm phân biệt những n à y binh tướng vốn là đại diêm người vô luận là xuất phát trước nghe triệu đình mắng to triệu hồng hay là nghe hiện tại triệu hồng trách cứ triệu đình đều chỉ có thể cười ha ha cũng may triệu hồng ngày thường có nhiều lánh binh đánh trận tại quân danh tiếng thượng d i a i những n à y tướng sĩ đầu hàng yên tâm thoải mái trấn an hàng binh về sau triệu hồng luận công phong t h ư ờ n g trực tiếp cho hoàng nhị ngưu một cái trời chính đại tướng quân danh hiệu địa vị cực cao về sau k h a quân một phái vui mừng hớn hở hôm sau triệu hồng liên tiếp phát binh ngay cả tiếp theo chiếm hai cái thành trì vững chắc thế lực của mình một đại trướng bên trong ngụy viêm quỵ trên mặt đất không dám ngầm đầu chủ xoáy trên đài vào chỗ một dâu t ó c hoa dâm nam tử cười n h ạ t nhìn xem ngụy viêm ngụy tướng quân đứng dậy đi cần gì phải như thế ngụy viêm xấu hổ không chịu nổi ngầm đầu lên nói đại xoáy m ặ t tướng một trận chiến thất bại tổn binh hao tướng tổn thất hơn mười vạn binh m ạ n a tội chết tội chết chủ xoáy cười ha h à nói bản xoáy nhìn danh sách chân chính tử vong đại khái tại sáu và người nó hơn mấy chục nghìn là tổn thương phần lớn là tình tổn thương về phần đầu hàng triệu hồng kia hơn mười vạn người không cần so đo triệu hồng lúc đầu cũng là ta đại diêm thái tử các tướng sĩ không muốn lấy cái chết tương bắc là bình thường bọn hắn có thể đầu hàng triệu hồng đương nhiên cũng có thể đầu hàng chúng ta bệ hạ triệu hồng chắc hẳn cũng biết cho nên không dám phái những cái kia hàng binh hàng tướng hướng phong hám trận nhiều nhất thủ vệ thành trì thôi những cái kia thành trì không phải cũng là ta đại diêm thành trì dùng ta đại diêm binh trông coi có gì không thể chúng ta còn có thể giảm bớt rất nhiều lương thảo nghe chủ xoáy nói có tình có lý lại cực lực vì chính mình giải b â y ngụy viêm thụ s ủ n g n g c kinh ngượng ngung nói đại soái mặt tướng nguyện hàng làm tiên phong cùng triệu hồng quyết nhất từ chiến chủ xoáy lúc lắc không cần kêu hoàng xào vậy mà như thế lợi hại chúng ta làm gì n g ạ c bính triệu tập binh mã tăng cường thành thị phòng vệ đừng để triệu hồng thừa dịp lại đoạt thành trì đồng thời gấp rút bố trí vòng vây đem triệu hồng cực kỳ người cùng vây ở chúng ta xác định phạm vi bên trong quyết không cho phép bỏ qua một cái ngụy viêm cảm kích nước mắt linh cao giọng nói cần tuân đại soái chỉ thị chủ soái đi xuống soái tọa tiến lên đỡ dậy ngụy viêm ngụy tướng quân không thể ngờ tới hoàng s ạ o như thế cường hãn cũng là bản soái sai lầm bản soái sai lầm để các minh đệ gánh chịu bản soái tâm bất t n à về sau khỏi phải dạng này công n ệ liền cứ gọi ta mã đại soái tốt ngụy viêm cảm ơn có thừa vâng mã đại x o á i mặt tướng tuyệt không để trong vòng vây một địch nhân chạy thoát mã đại x o á i hiền hòa cười lộ ra thương vân quen thuộc ánh mắt cùng một ngày đêm đông đồng phỉ du lịch làm phụ người nào đêm khuya đến thăm nhất định muốn gặp ta đỏ lên mặt dài cần đại tướng hất lên quần áo mang theo không nhanh đi theo tâm phúc sư ra đi tới phòng tiếp khách bên trong phòng tiếp khách đứng với một người mang theo màu đầm áo choàng che khuất nửa cái mặt đông đồng phỉ du lịch làm trầm giọng nói người nào tới gặp vốn p h du lịch làm còn che che lấp lấp người tới nâng lên che đậy ở trên mặt áo choàng mỉm cười đông đồng phỉ du lịch làm đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó đ ạ i hỉ một gối quỳ xuống thái tử điện hạ thần quan lôi kiến giá đọc miễn phí khí chương bảy trăm bốn mươi tám khói lửa ngập trời quan lôi tướng quân sinh đứng lên triệu hồng hai tay tướng trộn lẫn đỡ dậy quan lôi quan lôi nhìn thấy triệu hồng kích động dị thường thái tử điện hạ ngươi như thế nào đến cái này bên trong trên đường đi tất nhiên chịu không ít khổ mấy ngày trước đây thái tử đại thắng vì thần đã nghe đến tin tức ngàn b ạ n không nghị đến thái tử có thể tới đông đồng triệu hồng nói chiến sự khẩn cấp ta bắc minh đông phương tiên sinh đã phân gây lên lương châu nam đại cộng đ ồ n g k h ở i bài i n h trừ triệu đình âm mưu vi thần định phụ tá thái tử đáng cơ triệu hồng cười một tiếng tướng quân không cần xuất ruột hiện tại triệu đình binh hùng tướng mạnh có bắc di tây vực liên quân hiệp trợ chính diện chiến trường chúng ta không phải đúng hiện tại văn minh đông phương tiên sinh đã phân biệt đi nam đài lương châu đến lúc đó đồng thời phát binh quan lôi hơi trầm âm nói thái tử điện hạ không phải vi thần diện uy phong mình dài người khác trí khí tính đến bắc di quân đội hiện tại triệu đình cơ hồ trưởng khống thiên hạ tất cả binh mã cho dù là nam đài la tu nạ vũ lương châu lý mưa long hai vị phỉ du lịch làm đồng thời xuất binh từ cái phương hướng tiến công kinh thành có thể tỷ lệ thành công quá thấp triệu hồng nói cái này ta tự nhiên biết cho nên ta không để bọn hắn tiến công kinh thành quan lôi não cấp tốc lục soát đại diêm đồ sơn h ạ con đường thái tử điện hạ không biết muốn đi cái kia lộ ký binh triệu hồng thần bí cười nói không phải binh ta có một cái ý nghĩ để các ngươi tự lập làm vương cái gì quan lôi nghe vậy lập tức quỳ xuống điện hạ vi thần t u y ệ t không ý đồ không tốt tất nhiên sẽ không tự lập làm vương như có dị tâm trời chu đất diệt triệu hồng tranh thủ thời gian đỡ dậy quan lôi quan tướng quân ta đây không phải thăm dò đây là chúng ta duy nhất hội quan lôi nghi hoặc nhìn triệu hồng điện hạ vi thần không rõ triệu hồng mặt sắc mặt nghiêm trọng triệu đình là ma giáo ma công tử hắn mục đích là nhất thống thiên hạ về sau cử thiên hạ chi lực mở một đầu xuyên qua dãy núi côn lôn con đường thông thiên cho nên hắn tất nhiên chân quý b á c tính quân tốt chỉ vì giữ lại tất cả lực lượng toàn bộ lấp nhập mở thiên lộ vực sâu chi nếu như đường phỉ du lịch làm tự lập làm vương triệu đình không dám dùng đại quân dập tắt hán sợ sợ thiên hạ đại loạn bạch bạch tiêu hao hắn hao hết tâm đắc đến bách tính thần dân chúng ta chỉ có thể nhằm vào h ắ n cái này uy hiếp để khói lửa ngập trời thiên hạ đại loạn triệu đình chỉ có thể dùng lôi kéo chính sách từng chút từng chút bình phục chúng ta mới có thở dốc chi đợi dân chúng lầm than đạo tặc nổi lên m ộ n phía chúng ta lại hợp nhất các lộ phản quân trọng đoạt đại diêm quan lôi hít sâu một hơi điện hạ kế hoạch này có thể khiến đại diêm một trăm ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát càng khiến cho bách tính dân chúng lầm than đại diêm tất nhiên biến vì địa ngục nhân gian. triệu hồng trầm thống gật đầu không sai quan tướng quân không muốn làm như thế cũng được đợi ta sau khi đi có thể chân tâm thật ý quy thuận triệu đ ỉ n h khi đó thiên hạ thái bình dựa vào triệu đ ỉ n h tính tình tất nhiên nghỉ ngơi lấy lại sức mấy năm có thể tính mở đại diêm từ xưa đến nay t h n h thế đợi hắn t r ư n g dụng thiên hạ dân phu tiến đến côn l ô n sơn thử thương bách tính cũng chưa chắc so mấy năm liên tục t r ì n h chiến chết đi bách tính nhiều quan lôi nghiêm mặt nói điện hạ đất ở xung quanh đều là vương thổ xuất thổ tri dân mặc phi vương thần thân là đại diêm tướng sĩ vi thần chỉ chung với đại diêm ngoại tộc cấp đoạt chính quyền loại t i ê cầu an sao có thể khoát ngượng dãy núi côn lôn u hung hiểm vô so khi đó không biết muốn chết chỗ thiếu dân phu đại diêm thần dân cũng không phải là sợ hãi cái chết sợ chính là không có minh quân như triệu đình thật thành đế vương hắn hạ thần biết triệu đình cũng không phải là quan tâm bách tính chết sống vì chỉ là đem bách tính xem như khổ lực tất nhiên cực lực nghiền ép bách tính khi đó mới thật sự là tiếng k ê u than dậy khắp trời đất đạo lý này vi thần hay là minh bạch triệu hồng dùng sức xoa b ó p quan lôi cánh tay quan tướng quân ngươi hiểu rõ đại nghĩa triệu hồng rất là cảm động về sau ta muốn về tinh châu để tránh triệu đình đại quân s i n nghi về sau ngươi cũng có thể một phương vương giả tư thái đối kháng triệu đình hoặc chiến hoặc cùng tất cả ngươi nằm giữ chỉ cần ngăn chặn triệu đình ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp phục quốc quan lôi động dung nói thái tử đ i ệ n hạ tinh châu quá mức nguy hiểm ngươi không bằng lưu tại đông đồng đông đồng tới gần đường biển thật như binh bại vi thần nhưng an bài điện hạ rời đi đại diêm triệu hồng mang theo đắng chát cười một tiếng ta không thể không về tinh châu như triệu đình phát hiện ta tại đông đồng đông đồng cùng cái khác mấy châu cách xa nhau rất xa nhưng toàn lực vây công ta chỉ còn lại có đi xa một đồ lại ta biết bắc di cùng phương đông đảo quốc có thật nhiều liên hệ ta ở trên biển càng thêm nguy hiểm lại ta tại tinh châu còn có thể phòng bị bắc di đại quân quan lôi nhìn chăm chú triệu hồng hồi lâu triệu hồng bình thản nhìn xem q u a n lôi quan lôi vô đùi t ố t thái tử điện hạ người có khai quốc minh quân khí độ quan lôi nhất định giữ vững đông đồng đông đồng con cá này m ố i tri hương chỉ vì điện hạ giữ lại triệu hồng thở một hơi dài nhẹ nhõm khó được lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm sau nửa tháng nam đại đông đồng lương châu lớn phỉ du lịch làm đồng thời tuyên bố tự lập làm vương phân biệt là ngụy vương la tu nạ vũ bình vương lý mưa long sở vương con lôi tin tức lan truyền nhanh chóng thiên hạ ồn ào các nơi có quân sự thực lực kinh tế người đồng đều ngo n g o muốn động triệu đình tại trên đại điện nhìn xem đại thần đưa lên t cười ha h a cái gì cái phỉ du lịch làm sương vương về sau lại nhiều l ớ n trại về lòng núi hai nhóm phỉ đồ t ố t tinh châu bên kia chiến sự như thế nào binh bộ một năm đại thần ra khỏi hàng lên tấu bệ hạ mã đại xoáy đã xem tinh châu vây quanh nguyệt tinh châu lương thảo ngày càng khúc kiệt chỉ sợ triệu hồng gần đây muốn p h ả n kích n h ư đồ sinh lộ triệu đình nói như chia binh tiến đến tiêu diệt l ớ n trại về lòng núi cần bao nhiêu binh mã binh bộ đại thần nói cần một trăm nghìn binh mã cái gì triệu đình khí đem tấu trương ném ra thật xa hai cái ổ trộm cướp lại muốn một trăm nghìn binh mã các ngươi đều là phế vật không thành binh bộ đại thần không tiêu ngạo không tự ti nói bệ hạ lớn trại tại tây bắc đầm lầy chú đóng ở núi cao dễ t h ủ khó công nếu như cường công nhất định phải có bốn mươi binh sĩ về long núi núi cao đường hiểm t h ô n g lộ có m ộ ư ơ i chín đầu nhiều n h ư quân tốt không đủ không cách nào vòng đây đối phương tùy thời có thể bỏ chạy to lớn núi chi đợi triều đình lui binh bọn hắn đem lập tức đông sơn tái khởi triệu đình mặt đen lại nói cho biết những này loạn thần tạc tử thật sự là khó chơi cùng nam đại lương châu đông đồng đàm phán như thế nào rồi lại một lao thần run run g i y g i y đi ra đội ngũ lên tấu bệ hạ cái phỉ du lịch làm đồng đều tiếp triều đình thông chi nói là muốn tinh tế suy tư bọn hắn nhưng có động tác khác triệu đình hỏi lao thần nói cái lịch tặc vừa mới xưng vương hiện tại đang bận tăng cường lãnh địa bên trong phòng ngự triệu binh m a i mã t r ấ n an mách tính vẫn chưa có tiến công ý đồ không có tiến công ý đồ triệu đình chỉ gõ thuần kim long n h ỉ đỡ thùng thùng rung động thành trên đại điện duy nhất thanh âm mỗi đến lúc này không có một cái đại thần biết nói chuyện nếu không không biết sẽ tìm đến như thế nào thai bày v ả gió nửa ngày triệu đình đình chỉ đánh đống nhiên đứng dậy chấm b í ế t bãi triều đám đại thần mặt không biểu tình xếp hàng đi ra đại điện một mặt nghiêm nghị đợi triệu đình đi xa chúng đại thần mới t h ở phào lý đại nhân b ậ y hạ hôm nay vì sao đ ố i vương phản loạn lạ thường tỉnh táo một đại thần thấp giọng hỏi kêu b i n h bộ đại thần b i n h bộ đại thần nửa c ụ m mắt xuống t h á n h tâm k h ó giỏ ta cùng thần t ử tốt nhất chớ có hỏi nhiều cha hỏi đại thần ngượng ngùng c ư ờ i một tiếng lý đại nhân nói đúng lắm lý đại nhân khe khẽ thở dài ai biết bậy xuống đến cùng đang suy nghĩ gì cha hỏi đại thần đi theo thở dài lý đại nhân mời nếu như thong thả nhưng nguyện đi phụ thượng uống rượu hai chén lý đại nhân nói khẽ v ậ hạ không muốn hạ thần có chỗ vắng lai mang bình phản loạn ta tự mình đến nhà bãi phòng tức cùng lý đại nhân triệu đình mặt đen lên nhanh chân hành tẩu tại cấm cung bên trong phía sau thị vệ không dám lạc hậu nhanh chân đi theo triệu đình vừa nhấc đưa ngón trỏ ra cùng c h ỉ kích thích hai lần hai cái người áo đen từ chỗ bóng tối bay ra quỳ gối triệu đình sau lưng công tử triệu đình hai mắt xích hổng mặt mũi tràn đầy lệ khí đi dò cha lớn trại cùng về lòng núi đầu là ai một tháng bên trong ta muốn gặp được đầu của bọn hắn người không đủ liền cho mã lao bản viết thư để hắn phái hai cái mũi nhọn vâng hai cái người áo đen cũng không ngầm đầu lên lại bay trở về bóng tối chi trong ngự thư phòng chỉ có triệu đình ngồi tại long án thư về sau hôn đản triệu đình bỗng nhiên nắm lên trên bàn thanh ngọc đồ r ử a bút q u ẳ n g xuống đất một tiếng văn giòn giá trị liên thành bảo vật biến thành mảnh vỡ một thân lấy màu trắng y phục dạ hành nam tử từ một gốc cây cột đằng sau đi ra nam tử một đầu tóc xám sắc mặt trắng bệnh song đồng thành màu xám nhạt mỉm cười nhìn xem triệu đình công tử làm sao như thế lớn hỏa khí bạch dạ n g ư ơ i nghe nói trên đại điện ngôn ngữ không nhà phản vương chỉ lo vững chắc tự thân vẫn chưa có xuất binh dấu hiệu triệu đình băng nghiêm m ặ nói bạch dạ ngồi xổm trên mặt đất nhiều hứng thú nhìn xem thanh ngọc mảnh vỡ tốt bao nhiêu ngọc vỡ, công tử thường cho ta đi ta còn có thể trở về triệu đinh lúc lắc ngươi muốn đều cho ngươi bạch dạ cười hì hì nhặt lên một khối khá lớn ngọc vỡ khối này không sai đa tạ công tử nhà phản vương nắm giữ cho binh không làm loạn không phải tốt nhất triệu đinh ngẩng đầu lên tựa ở trên lao ủy ngươi hiểu cái gì cái này nhất định là triệu hồng quỷ kế nếu như nhà phản vương xuất kích đi theo triệu hồng xuất binh ta nhưng triệu tập đại quân tiến đến tiêu diệt hiện tại bọn h ắ n án binh bất động như nghẹn ở cổ họng muốn tiêu diệt m ộ ư ơ i điểm khó khăn đợi thời gian một lúc lâu thiên hạ tất loạn bạch dạ chính đôi dương quan nhìn ngọc vỡ chất lượng nói vậy chúng ta làm sao bây giờ muốn hay không phái ra ta đen đ ộ i giết nhà này ph triệu đình nói bọn hắn tất nhiên chặt chẽ đề phòng không biết muốn tổn thất bao nhiêu đen đội đội viên đã bọn hắn bất động ta không thể lại các loại ngày mai ta sẽ hạ chỉ bắt đầu mở thiên thần bảo lộ bạch dạ ổ một tiếng gấp gáp như vậy dạng này đối chính quyền vững chắc bất lợi triệu hồng mặt mũi tràn đầy lệ khí có gì bất lợi ai có thể cản ta hát đau bạch dạ đem ngọc vỡ thu được mang bên trong cái k i a gọi thương vân người không phải đã lên làm bàn g chủ cái bang một ngày không diệt trừ hắn ngươi dám rời đi hoàn thành đi thiên thần bảo lộ chương bảy trăm bốn mươi chín thiết lộ một vị lao giả ngồi tại bên đường trên bệ đá vừa mới vừa mới mưa đường đi có vẻ hơi chất nước nước động hố nước mưa thanh tịnh phản chiếu ra láo giả nếp nhăn trên mặt cùng nhàn nhạt sầu bi hút tàu thuốc một đoàn một đoàn hơi khói tại vẫn như c ũ ở mức không khí lên cao một đội võ trang đầy đủ binh sĩ chạy bộ thông qua lao giả biểu lộ lạnh nhạt đối binh sĩ nhìn lắm t h à n h quen lao giả ngồi bên cạnh mười tuổi khoảng chừng cháu trai hai mắt đại đại nhìn xem binh sĩ chạy tới giòn âm thanh hỏi ra ra bọn hắn lại muốn đi bắt người rồi lao giả đờ đẫn gật đầu cháu trai hỏi lần này là bắt tên ăn mày hay là bắt dân phu lao giả đắng chắt cười một vậy bọn hắn vì cái gì không đem tên ăn mày bắt đi làm dân phu lao giả nói bởi vì hoàng đế không thích tên ăn mày cháu trai biểu lộ rất dở khắc phụ thân bà bá các ca ca đều đi làm dân công lúc nào có thể trở về lao giả chờ mặc chỉ lo hút tẩu thuốc cháu trai quệt mù nói lao giả mày bắt nào có nhiều người như vậy ta mới không muốn lớn lên nếu không cũng phải bị bắt đi lao giả thở dài ai có thể không lớn lên cháu trai tựa như minh b ạ c h chút đúng vậy à ra ra năm, năm trước hoàng đế lần thứ nhất bắt đầu bắt dân phu các ca ca không có bị bắt có thể đi năm bọn hắn đều bị bắt đi ra ra binh i sĩ tiểu p đội trưởng mặt đen lên trên dưới dò xét nam tử ngươi bên trong làm sao cầm chén bể cầm đầu nam tử tranh thủ thời gian giải thích nói trưởng quan đây không phải chén bể đây là gần trăm mười năm láo vật chúng ta cái chính là bán ra sản đổi lấy cái này đồ cộ h i ệ người tại tìm đi cái muốn n m nam tử khi là đáng đáng t đem bắt cẩn thận để và mang các ngươi cái quả nhiên không phải tên ăn mày người nam tử nuốt ngủ nước bọt khẩn câu nhìn xem tiểu đội trưởng tiểu đội trưởng mỉm cười nói các đồng chí quốc gia kiến thiết cần muốn các ngươi người nam tử biến sắc trưởng quan ngươi có ý tứ gì tiểu đội trưởng quay người lại nhanh chân rời đi đồng thời nói báo cáo cái người tình nguyện nguyện ý tiến về tây vực mở đảo thiên lộ người nam tử quỷ khóc sói gạo bị binh sĩ xô đẩy mà đi cách đó không xa lầu nhỏ bao xương thương vân cùng đỗ sinh n g u y ệ t tiêu đồng trương lăng phong nhìn xem phát sinh một màn đỗ sinh n g u y ệ t cười khổ nói ban chủ hiện tại đưa mấy cái huynh đệ đi thiên lộ công trường làm nằm vùng còn muốn dựng vào một kiện đồ cổ chi phí rất cao à. thương vân trải qua năm năm gian nan vất vả lộ ra càng thêm thành thục cười nói đỗ trưởng lão một kiện quan lò đỏ xứ có thể để ngươi đau lòng đỗ sinh nguyện nói ban chủ năm nay không biết thế nào triệu đình cái kia hôn đ ả lần nữa gấp rút đối t a c á i bang l ù g bát có chút tối điểm bị phát hiện chúng ta phương nam thương lộ ra chút vấn đề thời gian khẳng định phải gấp một chút trương lăng phong cùng tiêu đồng đối mặt cười một tiếng trương lăng phong thở dài đỗ trưởng lão các ngươi thời gian còn gấp một chút ta mới biết được các ngươi cái bang vậy mà có nhiều như vậy sàng nghiệp nguyên lai nam lộ ám thương thông đạo có hai đầu tại cái bang nắm giữ chi thật sự là bội phục đỗ trưởng lão đoạn đỗ sinh nguyệt cười ha ha nói nói cái này s ắ c thực phải cảm ơn hoàng đình kim kia tên phản đồ hán kinh thương đoạn không tầm thường trương đại hiệp ngươi cũng biết năm năm trước triệu đình hạ lệnh tiêu diệt cái bang trong lúc nhất thời thiên hạ không biết chết bao nhiêu tên ăn mày lại có bao nhiêu người nghèo v n g mạng não phải lòng người b ằ n g hoàng huynh đệ chúng ta không dám lên đường phố ăn xin tia thu nhập kém rất nhiều ban g chủ trạch tâm nhân hậu còn muốn tiếp tế những này đánh mất lao động cương vị các huynh đệ cho nên giúp bên trong tài chính căng thẳng vô cùng tiêu đồng thật nghĩ một c ụ c đờm đ ặ c phun đỗ sinh nguyệt trên mặt tên ăn mày vậy coi như lao động cương vị có thể nuôi sống mình cũng không tệ hiện tại đại bộ phận phân cái bang huynh đệ bị phùng tài đức hợp nhất phân biệt tại cảnh sơn ổ cậy hạ mạ lớn trại các vùng thành lập căn cứ địa từ cái chuyển đạo tặc vào rừng làm cướp thành giang hồ hào hán thu nhập chẳ ngược lại đi đến rất có tiền đồ mới nghề nghiệp ám phối hợp triệu hồng hành động quân sự kiềm chế lại triệu đình quân đội triệu hồng còn phải định kỳ cho phùng tài đức phát quân lương thời gian thành thơi sung sướng đỗ sinh nguyệt vậy mà dạy mặt mò khóc than Thương Trương Hiệp, Hiệp, Phong Vân nói, Trương đại Hiệp, Tiêu đại Hiệp, nói Đại Đại Tiêu đầu sau các người mang tới tin tức. cùng mang mã Lăng lương lộ bên này binh mã lương Thảo đã tập kết Đình bắt một quân quy mô chiến đến dịch. khi đó sợ có b ắ c di quân đội từ phía sau l ư n g tiến công hy vọng v ù n g trưởng lao phái một c h i đội ngũ đi b ắ c di quầy r ố i đồng thời đại diêm võ lâm tại b ắ c di a m cái đinh sẽ phối hợp b ắ c di cái bang đánh lén b ắ c di nha môn đồng phát vải b ắ c di hoàng đế bộc lộ ti n t ứ c a a thật sự là n h ư u kế hay thương vân mặt sắp lại mà lại vì cái gì các ngươi biết b ắ c di hoàng đế bộc lộ rồi trương lăng phong cười ha ha một tiếng bởi vì đó chính là tại hạ tiểu sư đệ tự mình ra ân không nói cũng được trương lăng phong chính liêu chính kiểm sắc nói thái tử không muốn đánh, đánh lâu dài chỉ cần để triệu đình bác lộ quân tập kết bất lực chiếu cô tây bắc kia lương châu lý mưa long tướng quân liền có thể thừa dịp cầm xuống lan độ s ú n g lâm hai cái thành lớn thái tử cùng lý mưa long tướng quân đã vì thế chiến chuẩn bị hồi lâu vì thế hoàng sao tướng quân đã bí mật tiến về lương châu khi đó sẽ lấy che mặt đại tướng hình tượng xuất hiện nhất thiết phải cầm xuống lan độ cùng s ú n g lâm thương vân gật đầu nói trên quân sự hành động ta cái bang toàn lực phối hợp tiêu đồng nói còn có một chuyện mặc dù trải qua nhiều mặt tìm hiểu vẫn không biết dương kiếm giấu tại nơi nào hoàng cung bên trong thám tử bị triệu đình rút mấy cái phía sau tin tức càng thêm khó khăn thương vân không khỏi xoa bóp cái chán h ẳ n là chỉ có thể đi hách kiến sơn trang trương lăng phong nói trên giang hồ xác thực có chuyển môn hách kiến sơn trang có cùng thịnh long sơn trang tướng địch nội thần kiếm nhưng cũng có truyền thuyết kia thần kiếm đã bị hách kiến sơn trang lão tiền bối mang đi không biết tung tích thương đại hiệp hách kiến sơn trang mười phân thần bí sợ là chúng ta coi như tìm tới hách kiến sơn trang kia hách kiến sơn trang trang chủ hách kiến vĩ chưa chắc xảy ra mượn thần kiếm thương vân xác thực cảm thấy một trận đau đầu hắn cùng ngưỡng thịnh long thương nghĩ qua hách kiến sơn trang ngưỡng thịnh long cũng không biết hách kiến sơn trang ở đâu cũng chưa nghĩ muốn tiến hành liên lạc càng thêm chưa nói tới mang theo thương vân đi có thể tự do xuất nhập hách kiến sân trang đỗ trưởng lão triệu đình tiên lộ đảo trình độ gì rồi trương lăng phong hỏi đỗ sinh nguyện từ mang móc ra một t r ư ơ n g g a dê bày trên b à n đây là các huynh đệ mới đưa ra tư liệu ghép thành đồ triệu đình tại khoảng cách dây núi côn lôn đệ nhất phong bên trong chỗ hạ trại sau đó lên núi một trăm l i ả m lại hạ trại một trăm năm mươi bên trong chỗ lại hạ trại đã vận chuyển gần một triệu dân phu ngày đêm mở đảo đến kia thứ chỗ lại doanh thời tiết đã là k h ớ c hẳn thường nhân khó nhịn côn lôn sơn sơn mạch ngọn núi cứng rắn đào mở về sau có bao nhiêu có động v t dễ dàng đổ sụt thời gian năm năm đã chết đại khái một trăm nghìn dân phu thụ t h ư ờ n g không biết bao nhiêu hiện tại triệu đình đã hướng côn lôn sơn bên trong đẩy tiến vào một trăm mười lăm bên trong một doanh cùng nhị doanh ở giữa còn sót lại mười dặm nhị doanh tốt doanh ở giữa đã xuyên qua doanh đẩy về phía trước t i ế n và o hai mươi lăm bên trong nghe nói triệu đình đã phái ra tiên phong đội trước tiến vào trăm dặm xâm nhập côn lôn sơn bởi vì qua doanh có một mảnh bồn địa chiều rộng hai trăm hơn bên trong không cần đại lượng dân phu đ à o móc chỉ cần sửa đường chỉ là kia bên trong rét lạnh không biết muốn đông lạnh chết bao nhiêu người tiêu đồng cười lạnh nói khá lắm triệu đình thật sự là xem mạng người như có rác may mắn có thái tử điện hạ cùng mấy vị tướng quân tự lập làm vương còn có thể bảo trụ một phương bách tính bình an ta ngược lại nghe nói triệu đình đã bắt đầu tại tây vực bắt dân phu làm cho dân chúng lầm than tây vực liên quân đã có rất lớn bất mãn trương lăng p h o n g nói chỉ cần thương đại hiệp tại một ngày kia triệu đình liền không dám rời đi hoàn thành đào ra ngày này đường để làm gì nhìn hắn có thể đợi được bao lâu thương vân ánh mắt trôi hướng phương xa ta lại có thể đợi bao lâu cái này bên trong là một năm một ngày hay là một ngày là năm đỗ sinh nguyện người lẫn nhau nhìn vài lần đồng thời nhún nhún vai không biết thương vân đang nói cái gì ta đi thiên lộ nhìn xem thương vân cười nói đã triệu đình không dám ra đến ta ngược lại tự do ngự thư phòng triệu đình sắc mặt tràn đầy cứng rắn trong d â u ánh mắt băng lãnh hoàn toàn không phải đã từng mà công tử tiêu sái bộ dáng bạch dạ vẫn như cũng là đã từng dáng vẻ gánh vác lấy xong đứng tại triệu đình trước mặt vẫn không thể nào tìm tới thương vân triệu đình thanh âm mang theo giọng khàn khàn hỏi bạch dạ thần thái nhẹ nhõm không có triệu đình bỗng nhiên đứng lên 5 năm năm năm năm bản công tử liền chưa từng đi ra cái này cầm cung liền vị phòng ngừa cái kia thương vân tập kích bản công tử sắp điên sắp điên ma công tử hai mắt xích hồng bản công tử lại không sợ kia thương vân h á c đao dương kim ế tại ai có thể cản bản công tử bạch giả nói công tử ngươi nói không sai chúng ta là không cần sợ hắn nhưng bây giờ thiên lộ vẫn chưa hoàn thành vì sao s u ấ t ruột ngươi muốn cái gì rượu ngon quyền lợi nữ nhân cái này bên trong đều có vì sao muốn ra ngoài h u ố n hồ nếu như thương vân được cái khác thần binh lợi khí cùng công tử ngươi đồng quy vô tận cũng là không ổn ma công tử cả giận nói đánh giám bản công tử nhưng là muốn trở thành ma vương nam nhân bạch dạ giật mình nói a a cái nào ma vương lan ra ngoài ma công tử quát bạch dạ biết môi không có vấn đề không bằng dạng này ta mang một ít đội trắng đội viên đi một chuyến tiết lộ nói không chừng thương vân vụng trộm theo người thiên lộ chạy triệu đình đặt mông ngồi tại trên l o n g ủy, bực bội lúc lắc ngươi muốn đến thì đến đi hắn lại không biết thiên thần bảo lộ cụ thể lộ tuyến bằng vào hiện tại phương hướng không có khả năng tìm tới đ ư ờ n g ra làm sao lại đi tiết lộ bạch dạ cười mờ ám lấy nhìn xem triệu đình công tử muốn hay không triệu mã lao bản trở về nếu không ta vừa đi không có cao bảo hộ ngươi nửa đêm ngươi bị thương vân cái này đại ma vương cho từ phía sau lưng đánh lén làm sao bây giờ chương bảy trăm năm mươi thiên lộ huyết chiến bên trên ban g chủ chúng ta thẳng đến dãy núi côn lôn không cùng giúp bên trong các huynh đệ nói một tiếng đỗ sinh nguyện tại buôn trì tuấn lập tức nói thương vân cưới một tất đen tuyển tuấn mã chúng ta chỉ là nhìn xem triệu đình thiên lộ đ ả o thành cái dạng gì lập tức trở về trung nguyên đỗ sinh nguyện nói triệu đình hiện tại khắp thiên hạ lùng bắt vạn nhất bị phát hiện chúng ta nhưng không thể quay về trung nguyên ngược lại là có thể cân nhắc hướng tái ngoại đi một chút nghe nói theo dãy núi côn lôn phương bắc đi có một đầu hành lang có thể thông đạo thế ngoại thiên đường thương vân cười một tiếng có cơ hội có thể đi, đi một chút cũng tốt hai thất mã buôn chỉ tại phía dưới núi tuyết trên thảo nguyên mênh ngông bắt n á t không khí thanh lãnh thương vân không khỏi nghĩ hát vang một khúc ngẫm lại mình không biết hát cũng liền từ bỏ ý nghĩ này phía trước một trùng trùng điệp điệp đội xe ngăn cản con đường tiếng hò hét trâu ngựa tiếng gào h é t x e lẫn trận trận tiếng cầu t h ẩ n phía trước là đào móc thiên lộ dân phu tiếp tế đội ngũ dạng này đội ngũ có năm mươi người mỗi tháng phải có năm mươi chi tiếp tế đội ngũ mà không biểu tình mỗi tháng vẹn vẹn tiếp tế chưng dụng khổ lực liền có hai năm triệu chi cử, triệu đình dạng này giàu có đỗ sinh nguyệt hư lệnh một tiếng còn không phải tiêu xài tiền triều đại diêm đế quốc lưu lại t à i phú đáng thương tiền triều hoàng đế tân tân khổ khổ góp nhặt vàng bạc tài bảo bị triệu đình lấy ra nghiền ép cùng khổ bạc tính nói trở lại triệu đình nói là trích ra tiền công ai biết chân chính ra nước ngoài kho có bao nhiêu lại có bao nhiêu có thể phân đến dân công tay bên trong chỉ sợ liền triệu đình báo số một c đi không đến thương vân dục ngựa hướng về phía trước triệu đình gấp gáp như vậy triệu hồng kê sách quả nhiên hữu dụng chỉ tiếc triệu hồng chỉ có phòng thủ trí lực không có phản kích chi binh đỗ sinh nguyệt nói thái tử hắn trăm lo quản lý triệu đình dạng này làm điều ngang ngược không bao lâu t hồ i ê có tây vượt đại quân nhận triệu đình cả tay triệu đình có thể không để ý đại diêm bách tính chết sống cưng thổ gắn ở triệu hồng tuyệt đối không muốn tây vượt h i ế t kỵ xâm lấn đại diêm trung nguyên ngược lại không dám đem triệu đình làm cho quá gấp triệu hồng năm đó định ra kế sách để thiên hạ đại đoạn cũng không thể thật thấy đại diêm bách tính ngàn thành không vạn hộ tuyệt triệu đình nhìn thấu triệu hồng khổ nhục kế ngược lại làm cho triệu hồng không thể đánh quá ác độ sinh nguyện thở dài t coi như t là k gặp gỡ triều đình trọng phạm giang t căn đảm dạng này nên ngang chạy đến nhất định là cao thủ trong lúc rảnh rỗi trêu chọc một cao thủ tất nhiên không phải cái gì lựa chọn sản xuất côn lôn sân miệng một tòa núi lớn từ chân núi chỗ bị gà mở thành hình nửa vòng tròn liên tiếp lấy sơn khẩu chính là một đầu chiều rộng giảm rộng lớn con đường bằng đá con đường bằng đá tả hữu đều là lều vải lan tràn mấy chục dặm khói bếp l ợ n lở bóng người n ô n não tây vực xanh thẳm bầu trời tại bị đ à o mở trong núi rõ ràng hiện hiện đúng như một đầu thông hướng thiên cung t h i ê n lộ thương vân tại thượng giới nhìn quen thiên bang địa liệt đôi cái này cùng chẳng cảnh tự nhiên không chú ý đỗ sinh nguyệt khi nào gặp qua cái này các quốc gia cấp công trình rất là rung động đây là vận dụng bao nhiêu nhân lực vật lực đỗ sinh nguyệt lữ lời nói còn tưởng rằng ta cái bang sinh ý đã đủ lớn tại quốc gia trước mặt so ra đúng như kiến càng thương vân trong lòng thì là mặt khác một phen c à n khái đỗ sinh nguyện nói mặc dù thiên thần bảo lộ cực kỳ rung động đỗ sinh nguyện thực tế nghĩ không ra nhìn một chút ngày này đường có ý nghĩa gì thương vân khét kéo dây cương miễn cho các huynh đệ bại lộ chúng ta không muốn xâm nhập đỗ sinh nguyệt một bụng oán t h ầ m không biết mình màn trời chiếu đất mấy chục ngày cùng thương vân đi tới thiên lộ bên cạnh hẳn là thật chỉ là vì nhìn một chút này nhân gian kỳ tích muốn đến chi ít cũng được cùng làm xong về sau quốc gia ban phát cái tốt mấy vì sao cảnh khu chứng minh mới tốt chân dung lưu niệm thương vân vẫn như cũ nhớ phải tự mình từ trên cao rơi xuống không biết phi hành bao xa mới rơi vào trên sa mạc lấy nhân lực mở thiên thần bảo lộ bằng vào hiện tại thi công trình độ khai sơn tốc độ chỉ sợ muốn dùng hơn ngàn một trăm năm mới có thể đi tiến vào trí tiên giới cửa vào lại kia cửa vào như thế hệ nhỏ bằng nhân lực như thế nào mới có thể chuẩn xác định vị thương vân t ử thừa dịp tu vi không thua kém năm đó tiến vào cựu châu ma giới tiền bối vẫn bởi vì pháp lực phi tốc trôi qua mà không có tinh lực ký ức lối ra ở nơi nào k ê u ma giới tiền bối là dựa vào năng lực như thế nào vẽ thiên thần bảo lộ hoặc là k ê u bản thiên thần bảo lộ bất quá là k ê u ma giới tiền bối phán đoán sản phẩm mà ma công tử triệu đ ì n h đ ố i tiền bối quá mức sùng bái chắc cờ h ở án tiền bối lưu lại thư tịch liền là chân chính địa đồ tại giang hồ trong truyền thuyết thiên thần bảo lộ có thật nhiều xuất xứ cũng có thật nhiều nơi cho l u n giấu lại chẳng biết tại sao trên giang hồ đã lưu truyền ra thiên thần bảo lộ tại tây v ự c manh mối nếu như ma công tử trong tay thiên thần bảo lộ là đồ t h ậ t ma giáo sao sẽ tiết lộ như thế tin tức trọng yếu lại ma giáo cũng không cần để lộ ra chút tin tức đoạn ngắn để nhận được tin tức tầm bảo người trước tiến vào côn lôn sơn tìm hiểu con đường có thể là ma giáo đã từng quy mô tiến vào côn lôn sơn kết quả tổn thất nặng nề để ma giáo biết trừ phi tập thiên hạ trí lực nếu không tuyệt đối không thể đánh thông thiên thần bảo đường thương vân lẩm bẩm nói a ban chủ người nói cái gì đỗ sinh nguyện ở một bên hỏi thương vân cười một tiếng không có gì chúng ta chạy một vòng liền về trung nguyên không cần nhiều gây chuyện đỗ sinh nguyệt tự nhiên nghĩ về trung nguyên côn lôn sơn tuy đẹp trung quy là vùng đất nghèo nàn vô rượu vô thịt làm sao ngôn hoan thống khoái đáp ứng thương vân thương vân cùng đỗ sinh nguyệt đứng xa xa nhìn t h i ê n lộ g ụ c ngựa phi nước đại nhìn xem hùng vĩ đại lộ nhìn không thấy c u ố i lều vải thương vân không khỏi nghĩ đến nếu không để triệu đỉnh dốc hết thiên hạ chi lực hoàn thành đầu này t h i ê n lộ đến lúc đó ai có thể đi đến trở về thượng giới con đường một đội kỵ sĩ từ trong lều vải xa xa xa xa rơi tại thương vân cùng đỗ sinh nguyệt về sau đỗ sinh nguyệt quay đầu liế qua, chúng ta bị để mắt tới thương vân cũng không để ý đại diêm kỵ binh không sao chúng ta chuẩn bị rút như vậy bọn hắn dám đuổi theo liền đánh tan hắc kỵ sĩ bên trong một người q u á t to một tiếng thương vân chỉ cảm thấy phía sau mắt lạnh đúng là một cỗ kinh thiên kiếm ý không khỏi quay đầu muốn nhìn một chút đến chính là như thế nào kiếm khách thương vân chỉ ở ngưỡng thịnh lòng cùng hư hư thực thực h á c h kiến vi trên thân cảm nhận được đồng dạng kiếm ý một thanh màu cam kiếm gãy bị tóc trắng kỵ sĩ nâng trong tay nhặt con ngươi màu xám bên trong mang theo ý cười dương kiếm thương vân gấp ghìm chặt dây cương quay đầu ngựa lại độ sinh kỵ sĩ rất nhanh tới thương vân phụ cận cách ba trượng khoảng cách xin hỏi là bang chủ cái bang yêu long thương vân sao bạch dạ ôn hòa mà hỏi thương vân trên dưới dò xét bạch dạ xác nhận chưa bao giờ thấy qua nam tử tóc trắng này nói ngươi là người của ma giáo bạch dạ nói thương bang chủ hào nhãn lực ta là ma công tử tọa hạ tả hộ pháp bạch dạ thuận tiện nói dưới cứu hộ pháp là thương bang chủ ngươi lão hữu mã lao bản cho nên ta không phải mã lao bản dịch dung thương vân nói mã lao bản ở nơi nào bạch dạ nói các ngươi cái bang đ ặ n núi sanh trường lão một mực đổi theo mã lao bản Mã lao bạch ả dạ sau lương kỵ sĩ đều là bó sát người hào trắng màu trắng khẩu trang bao lại lớn nửa gương mặt hai mắt sắp bén tiếp cận thương vân cùng đỗ sinh nguyệt phảng phất xem thấu đỗ sinh nguyệt tâm tư trong mắt sát khí hiện lên đỗ sinh nguyệt không khỏi phía sau mắt lạnh giống như là bị mấy cái màu trắng rắn độc tiếp cận trên thân bộ vị yếu hại thương vân nói n g ư ơ i biết ta nhất định biết dương kiếm cùng ta quan hệ hiện tại nên ngang cầm dương kiếm ở trước mặt ta đối v õ công của mình dạng này có lòng tin bạch dạ a một tiếng đem dương kiếm để ở trước ngực cẩn thận v ú t ve thương ban g chủ cái này dương kiếm chính là thần kiếm có thể ngăn trở ma công tử h ắ c đao ngươi tự tin có thể ngăn cản dạng này kiếm thương vân từ chối cho ý kiến hỏi triệu đình đâu bạch dạ rất tùy ý cơ cơ dương kiếm a h ả o kiếm thương ban g chủ ngươi hỏi ta nhà bệ hạ hắn bây giờ bị ngươi sợ vỡ mật trốn ở hoàng cung bên trong không mấn ra cho nên ngươi không cần lo lắng sẽ bị hát đao hòa dương kiếm đồng thời vây công v ề phần ta đây cũng là hào hứng cho phép mới mang dương kiếm ngày nữa đường dung đoạn không nghĩ tới thật gặp thương bang chủ ngươi công tử hắn nhưng là tin tưởng vững chắc ngươi sẽ không xuất hiện ở đây thương vân thoáng vương xuống tâm đến kỹ đi theo bạch dạ tùy tùng tổng cộng có chín người chắc hẳn đồng đều là cao thủ mình chỉ đem lấy đô sinh nguyện một người chỉ có thể lấy lôi đỉnh thủ đoạn một chiêu chế địch hàng phục bạch dạ nếu không đối phương liệt xuất trận pháp kéo dài thời gian tái phát ra tín hiệu đưa tới triều đình đại quân một khi bị vây quanh chỉ có một con đường chết bạch dạ ý cười giạt rào nhìn xem thương vân thương b a n chủ ngươi đây có đôi khi cùng ta nhà bệ hạ rất giống nhất định nghĩ một chút xấu hổ chiến thuật nhưng là muốn chế trụ ta là không thể nào mã lao bản phê bình qua kiếm thuật của ta không tại ngưỡng thịnh long phía dưới thương vân không khỏi thở dài một tiếng vì sao triệu đ ỉ n h phụ tá đắc lực dạng này n h ả y bén các ngươi tự tin có thể lưu lại ta thương vân hỏi bạch dạng nghĩ nghĩ nói ta tăng thêm chín cái đội t r ắ n g đội viên vây công thương bang chủ ngươi một người có ba thành cơ hội lưu lại ngươi ta có dương kiếm nơi tay liền có năm thành cơ hội nếu như ta không có nhìn lầm bên cạnh ngươi chính là đỗ sinh nguyện trưởng lão mang theo đỗ trưởng lão ta có bảy thành nắm chắc lưu lại ngươi mà cái này bên trong là thiên lộ bên cạnh tại tây vực cao nguyên phía trên một đường là bình nguyên bên cạnh có nhà ta bệ hạ trọng binh trần lấn i ữ ta có tám thành nắm chắc lưu lại thương bang chủ ngươi chương bảy trăm năm mươi mốt tiết lộ huyết chiến bên trong ngay bạch dạ phân tích đỗ sinh nguyệt là cực kỳ khâm phục bang chủ để ta thử t r ư ớ c một chút công lực của bọn hắn nhìn xem rốt cục có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể lưu lại chúng ta đỗ sinh nguyệt tạo thuật móc ra hoàn toàn mới dài h n câu tại cao nguyên thanh lịch dưới ánh mặt trời dạng rỡ tỏa ánh sáng bạch dạ nhiều hứng thú nhìn xem dài hà câu nói đây chính là trong truyền thuyết xuất quỷ nhập thần dài hà câu đỗ trưởng lão ta vẫn nghĩ hỏi ngươi, ngươi đến cùng đem móc giấu cái kia rồi đỗ sinh nguyệt cười lạnh một tiếng móc giấu ở móc hẳn là ở địa phương bạch dạ n h ị nhữ mày lại nghĩ nghĩ nói là cái kia gọi khen ông không phải đỗ sinh nguyệt kêu lên bạch dạ giật mình a、ah, à thật sự là thần kỳ k i u bên trong có sâu như vậy sao ta trở về nghiên cứu một chút đỗ sinh nguyệt giống có chút bất lực không phải cái kia kênh rạch tiểu bối nạp mạng đi đỗ sinh n g u y ệ t từ thân ngựa bên trên bay lên người câu hợp một thẳng đến bạch dạ bạch dạ nói khẽ bạch một bên trên bạch dạ tả hữu bên cạnh một cái bạch t i kỵ sĩ lên tiếng bàn tay trái vô nhẹ lưng ngựa như mũi tên phóng tới đỗ sinh nguyệt đồng thời trong tay phải nhiều một thanh viên nguyệt loan đao một cái tùy tùng liền muốn ngăn cả ta v u ợ n cười đỗ sinh nguyệt giận quá mà cười muốn một móc đem k i ê u bạch đ ị kỵ sĩ đầu lâu chém xuống làm cái bang chín đại trưởng lão đã từng hắc đạo dẫn đầu đại ca đỗ sinh nguyệt trên giang hồ là nổi tiếng nhân vật bình thường ra mặt lúc cần các đại môn phái trưởng môn cấp bậc tiết đ ạ i bây giờ bị bạch dạ nguyệt thị lại tại thương vân cái này giúp bên trong lãnh đạo tối cao nhất nhìn chăm chú đỗ sinh nguyệt há có thể không khí một tiếng văn giòn viên nguyện loan đao vững vàng đánh trúng giải hận câu câu đầu thương vân khuôn mặt có ch đỗ sinh n g u y ệ t rơi xuống đất bạch thi kỵ sĩ cách xa nhau một t r ư i n g đứng thẳng trừ cảm giác bị thất bại đỗ sinh n g u y ệ t càng nhiều hơn chính là giật mình kia không lộ mặt bạch thi kỵ sĩ đao pháp tinh xảo nội lực hùng hậu v õ công không thua gì danh môn đại phái trưởng môn cấp bậc mà hắn vẹn vẹn bạch dạ một cái tùy tùng ma giáo thật sâu thực lực đỗ sinh n g u y ệ t nói bạch thi kỵ sĩ trầm mặc không nói bạch dạ nói đỗ trưởng lão ngươi khỏi phải quá giật mình hắn là đội trắng đội viên một trong thế nhưng là chúng ta ma giáo sức chiến đấu cao nhất đội trắng đội viên bất quá hơn ba mươi người đỗ sinh nguyện nghe vậy không khỏi cười khổ hơn ba nếu như cái này hơn ba mươi người võ công tương đương kia chẳng phải tương đương với ba mươi cái đại môn phái trưởng môn liên hợp kia là một c ô gì cùng hung manh sức chiến đấu bạch dạ cười nói đỗ trưởng lão ngươi bây giờ còn cảm thấy ta nói lưu lại thương bang chủ là khoác lắc sao đỗ sinh n g u y ệ t hoành câu ngay ngực tất nhiên từ chiến lấy bảo đảm bang chủ thương vân nói đỗ trưởng lão ngươi không muốn sinh cường vâng bang chủ đỗ sinh n g u y ệ t lập tức thu hồi dài hạ câu không biết dấu ở trên thân bộ vị nào nhảy tuất lên ngựa bang chủ ta đi vệ binh đỗ sinh nguyện vung roi đánh ngựa chạy biến hóa này đến quá nhanh quá đột、nột. bạch dạ thậm chí q u ê n hạ mệnh lệnh để đội trắng đội viên đuổi theo đỗ sinh n g u y ệ t cùng đỗ sinh n g u y ệ t chạy chỉ còn một cái bóng lưng bạch dạ đờ đẫn nhìn về phía thương vân cái kia các n g ư ơ i đỗ trưởng lao thật chạy rồi thương vân chật vật nuốt ngụm nước bọn tựa như là chạy bạch dạ nhìn về phương xa chạy thật nhanh thương vân cũng quay đầu nhìn xem thật thật nhanh đều nhìn không thấy bạch dạ lẳng lặng nhìn thương vân thương vân cười nói nếu không ta đi đem hắn gọi trở về bạch dạ lắc đầu nhanh chóng làm hai thủ thế chín cái bạch đi kỵ sĩ làm thành một vòng vây quanh thương vân thương vân thở dài một tiếng các người đây là muốn cùng ti nói thương bang chủ v õ công của ngươi rất cao không thua tại công tử chúng ta v õ công của ta đâu khả năng hơi so ngươi thấp một chút cùng mã lao bản tương xứng nhưng là hiện tại ta có thần kiếm nơi tay nói chung có thể đền bù giữa chúng ta t r ê n lệ n h chúng ta đối ngươi xáo lộ không phải rất quen thuộc hay là từ ta trước cùng ngươi so chiều một chút để các đội viên làm quen một chút hoàn cảnh mới tốt vây công thương vân cũng xuống ngựa vỗ xuống mâm ngựa tuấn mã minh bạch thương vân chỉ lệnh trực tiếp chạy ngươi cũng đã biết người là sẽ tiến bộ thương vân nói bạch g i nói ta biết chắc hẳn lấy thương bang chủ tư chất năm năm không gặp vo công nay không phải tích so nhưng chúng ta mặc dù chiếm lĩnh hoàng cung không đại biểu chúng ta bắt đầu an nhàn sinh hoạt mỗi ngày cũng có khắc khổ tu luyện cho dù là công tử hắn bận b i ể u với quốc vụ mỗi ngày cũng sẽ siêng năng luyện công cái này phải đa tạ thương bang chủ ngươi tồn tại để công tử như có gai ở sau lưng thời khắc không dám hưu nhàn thương vân nói dạng này cũng tốt miễn cho tay ta lưỡi đao hắn lúc hắn đã ngăn không được ta một kiếm bạch giả nói ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ thương bang chủ ngươi vì cái gì không nguyện ý trợ giúp công tử hai người các ngươi liên thủ triệu hồng sao có thể chống đỡ đến bây giờ như vậy công tử có thể thu thập thiên hạ tất cả dân phu toàn lực chế tạo thi Các ngươi cũng ngươi thưa ố t t ậ t tiến về thiên sớm giới, coi n về h bang chủ ngươi một ngày tái thế công tử liền không muốn xuất cùng chẳng lẽ ngươi là muốn nhìn xem công tử đem ngày này đường xây xong sau đó cùng công tử đi về sau lại đi thiết lộ cũng chưa chắc không thể khi đó không ai ngăn cả ngươi thương vân cười ha ha một tiếng nếu như ta ngay cả một cái triệu đ ỉ n h đều ngăn không được coi như về thượng giới có cái gì mặt mũi đi gặp cố nhân tu vi của ta cũng lại khó dài tế bảo đừng muốn nhiều lời ta nhất định đem triệu đ ỉ n h chặn giết tại hắn leo lên thiên lộ trước đó bạch dạ thở dài cái k i a chỉ có thể đánh thương b ă n chủ tới đi thương vân tay phải t h à n h trảo vận khởi công lực mặt đất nhận thương vân trưởng lực dẫn dắt cứng rắn mặt đất vỡ vụn lơ lửng u ố n quanh ở thương vân hợp nhất chậm rãi vận chuyển bạch dạ một trận kinh ngạc đây là cách không ngự vật làm sao có thể thương vân nói đây không phải cách không ngựa vật mà là thiên nhân hợp một tiếp chiêu đi bình thản một trưởng bạch dạ phảng phất nhìn thấy một đầu chân chính hung long mở ra huyết bùn đại khẩu phun tanh hôi khí t ứ c dùng một chi không gì không phá long trào bắt hướng mình dựa vào phản xạ có điều kiện bạch dạ một kiếm chém về phía long trào thần kiếm chi phong không gì có thể khi thương vân hàng long trưởng cũng không được dương kiếm chém ra tung bay ở thương vân trưởng trước bùn cát thương vân tay cũng đến bạch dạ chỗ cổ tay dương kiếm cách thương vân dạng này gần thương vân vốn định trong điện quan hỏa thạch tay không đoạt giao sắc bạ ngắn ngủi trễ xứng sờ về sau thần trí khôi phục phản cái ki để thương vân bạch à n tay thất b i ò n muốn t dạ, thương vân. Thương vân dạ, dạ không phía h t v â kịp cất kiếm thuật tinh chi dứt biến nhanh chiêu chóng, khoát cánh tay mở ra đem dương kiếm vứt ra ngoài bay về phía một cái đội trắng đội viên kia đội viên hiển nhiên sớm đã quen thuộc bạch dạ thủ đoạn một kiếm này tựa như trong dự liệu t i ê u đội viên đầu tiên là tùy ý dương kiếm bay qua bên cạnh chỉ đợi trôi kiếm lúc bay qua một phát bắt được trở tay đem kiếm g i ấ u ở sau lưng ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa bạch dạ ba lần biến chiêu kém chút ném dương kiếm cả người toát mồ hôi lạnh vội vàng bay ngược mấy bước cảnh giác nhìn xem thương vân thương vân ám đạo đáng tiếc lại cũng không dám đi đoạt tia đội trắng đội viên trong tay dương kiếm những n à y bạch thi kỵ sĩ võ công cao cường tuyệt không phải ba chiêu hai thức có thể đánh bại bạch dạ là sợ ném dương kiếm ngược lại bị dương kiếm hạn chếm ngược lại bị dương kiếm hạn chếm phát huy thương vân không quá mức đáng sợ trong nháy mắt thất thần là đủ cho bạch dạ lưu lại đâm xuyên trái tim cơ hội thương ban chủ cảnh giới của ngươi dạng này cao bạch dạ lòng còn sợ hãi công tử đã không phải là đối thủ của ngươi thương vân ám đạo lão tử đường đường chuẩn tồn tu luyện nhiều năm như vậy mới có hôm nay võ công kỳ thật không phải cái gì lộ mặt sự tình cho nên ngươi còn muốn giữ lại ta thương vân cười hỏi bạch dạ c h ầ m ngâm một lát là tất sát ngươi tại đây bình thường ngươi tuyệt đối không thể có thể cho chúng ta dạng này vây quanh ngươi cơ hội chúng ta mười người liều mạng bị ngươi giết chết năm cái cũng nhất định phải giết ngươi ngươi quá nguy hiểm thương vân trong lòng một trận chào hỏi bạch dạ trực hệ nhưng nhìn bạch dạ biểu lộ sắc thực động làm ra to lớn hy sinh chuẩn bị lên tuyệt s á t trận bạch dạ r ỗ i ra một nằm đ ô m nói đội trắng đội viên không có bất kỳ cái gì ồn ào thậm chí không có chút gì do dự đồng thời nào về phía thương vân thương vân c h ầ m xuống song trưởng c h ụ t về phía mặt đất cao nguyên đất đông cứng vốn là cứng rán bị thương vân v ỗ như gợn sóng phun trào sau đó màu đen cắt đá bùn đất phóng lên tận trời biến mất thương vân thân hình thừa dịp đội trắng đội viên mất đi mục tiêu ngắn ngủi thời cơ thương vân hiểm lại càng hiểm tránh thoát một đao một, đoạn kích, còn có một cái tàu đường l ự c đạo đủ để vỡ b i a n ư ớ c đá thương vân đành phải không ngừng di chuyển nhanh chóng mỗi đi một bước liền muốn dưới nặng tay hoặc là nặng chân kích thích cắt đ u ổ i ẩn nấp thân hình nếu bị là cái trưởng môn cấp bậc cao thủ vây công lại đối phương là l i ề u mạng ý nghĩ tất nhiên k i ể u tử nhất sinh bang chủ chớ hoảng sợ ta đến giúp ngươi đỗ sinh n g u y ệ t thanh âm xa xa chuyển đến thương vân đại hỷ theo đỗ sinh n g u y ệ t đến phương hướng chạy đi bạch dạ cùng đội trắng đội viên n h o nhao xông ra cắt bụi theo sát phía sau không có chạy mấy bước hai cái đội trắng đội viên đã ở thương vân phía trước thương vân đành phải chiến đấu lại lâm vào trong vòng đây cũng may đỗ sinh Nguyệt đến cực nhanh. phía sau còn có ít người nam tử nhao nhao kêu to bang chủ chúng ta tới những này đều là cái bang đưa vào tu kiến tiên h lộ trong đại quân quân cờ nếu không phải gặp được cái này cùng tình thế nguy hiểm đỗ sinh nguyện đoạn sẽ không đem những này đã t r ô n sâu cái đinh móc ra thương vân đầu tiên là đại hỷ sau đó nhìn thấy những này đệ tử cái bang sau lưng mánh liệt đại diêm đế quốc kỵ binh kém chút phun ra một n g ụ m lao huyết đệ tử cái bang cái kêu bên trong cho nhà mình bang chủ bị vây công tiến lên chống đỡ đội trắng đội viên đỗ sinh nguyện thừa cơ chạy đến thương vân bên người thương vân vội la lên ngươi làm sao dẫn tới triệu đình kỵ binh đỗ sinh nguyện nói bang chủ Ta vừa rồi trở vừa về viên v rồi mùi i làm làm ngắn động ệ chương sửa bảy trăm năm mươi hai thiên lộ huyết chiến dưới ngươi xúi dục năng lực mạnh như vậy thương vân không khỏi r ố i ra ngón cái tán thắn nói đỗ sinh n g u y ệ t nói nhờ bang chủ hưng phúc ta chính là hô to n g ư ơ i đến mang đến triệu hồng thái tử tiên quân vạn mã đến giải phóng nô lệ cho nên bọn dân phu rất kích động lập tức tạo phản thương vân nhìn xem bun chỉ mà đến đại diêm kỵ binh cho nên những kỵ binh này mới nhanh như vậy xuất động đỗ sinh nguyện mặt mày tỏa sáng đúng thế bang chủ ngươi mặt mũi lớn như vậy triệu đình lại năm lần bảy lượt hạ lệnh truy nã bọn hắn nào dám lãnh đạo thương vân trong lòng vạn mã buôn đằng nhưng cái ban g xếp vào tại thiên lộ thi công đội bên trong dù cũng coi là cao thủ cùng đội trắng đội viên trên lệnh quá lớn mấy câu công phu bắt đầu liên tục bại lui thương vân cao mày nói nơi đây là triệu đình lãnh địa bày ra đại quân chúng ta chạy thế nào bọn hắn ngày đêm truy kích chúng ta nhất định mọi mệnh trí tử đỗ sinh nguyệt nói ban g chủ yên tâm ngươi khi triệu hồng thái tử là ăn chay thương vân không khỏi khẽ giật mình hắn ở phụ cận đây mai phục quân đội đỗ sinh nguyệt cười nói phụ cận không có mai phục quân đội quân đội sớm đã lẫn vào dân phu bên trong. nghĩ đến lẫn vào dân phu bên trong tướng lĩnh sớm đã làm tốt tổ chức làm việc chỉ đợi chiến đấu phát sinh thời điểm liền có thể cầm vũ khí nổi dậy thương vân đại hỷ cũng đúng có bác minh chính phụ tá triệu hồng nên có kế này mưu đỗ sinh n g u y ệ n nói ban chủ chúng ta lui về dân phu trong lều v à i đi thương vân nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy ưu ván bạch dạ đi t a đoàn hầu thương vân áp dụng biện pháp cũ hàng long trưởng lực b a n h kích mặt đất dơ lên ba trượng cắt bụi che khuất sắt trời xây dựng tiên lộ dân phu đại doanh liên miên bất tuyệt thương vân một đám tìm cái phương hướng liền chạy qua tránh ra thật xa mãnh liệt mà đến đại diêm kỵ、binh. bạch d không dám ở đầy trời đống cắt đen bên trong tiếp cận chỉ có thể không xa không gần truy kích đội trắng đội viên cực kỳ c h â n quý bạch dạ không nghĩ tùy ý tổn thất tùy ý một cái dân phu ở lại trong đại doanh đã hỗn loạn tư mừng dân phu có tổ chức cầm vũ khí nổi dậy đang cùng thủ doanh t r i ệ u đình quan binh chém giết xa xa đ ổ i theo t r i ệ u đình kỵ binh đại đội một trận kinh ngạc dân phu đại doanh hỗn loạn chính là trọng tội kỵ binh thủ lĩnh nhất thời không biết nên toàn lực truy sát t h ư vân hay là đi chấn áp trong đại doanh phản loạn truy sát bang chủ cái bang t ư vân không tiếc bất cứ giá nào bạch dạ xa xa hô kỵ binh thủ lĩnh thở một hơi dài nhẹ nhõm bạch dạ đây là ra lệnh cho ta miễn hai mặt là khó mới là lạ lương tặc kia mẹ nó là thương vân a yêu lòng a đập nát hoàng v i n h kim biến thái a các linh đệ thương vân tại tay trái một bên chúng ta hướng thương quân cái kia vừa chạy tiến vào đại doanh mới là thương vân a tiểu tử ngươi nói mò gì thương quân ngài quên rồi cũng là bởi vì thị lực ta tốt mới tuyển nhận ta tiến vào đội ngũ thương quân ngươi tại sao không nói chuyện thương quân kia là bên tay phải thương quân a kỵ binh thủ lĩnh thu hồi mang máu đao bất đắc dĩ phóng tới bên tay phải trong đại doanh dày đặc liệu vải bếp nấu xào phơi đồ tảng đ à ghế bùn cầu các loại kỵ binh thông hành đền bù đại đội kỵ binh chia vài luồng xông vào đại doanh p h à m là đang cùng đại doanh quân coi giữ tác chiến dân phu lập tức công kích ban g chủ trưởng lão phương tây có la nghiên đ à i không thể để cho bọn hắn nắm lửa không phải triều đình viện binh sẽ liên tục không ngừng thương vân cùng đỗ sinh nguyện tìm không thấy người nói chuyện coi là truyền đến phương hướng của thanh em bị một đội kỵ binh x u n g kích không có để lại người sống ban chủ ta cũng biết ở đâu một đệ tử cái bang mà không biểu tình nói hiện nhiên đang áp chế mất đi hảo hữu thống khổ thương vân lập tức xuất lĩnh cái bang chúng chạy về phía lang l i ê n đài quân đội của triều đình nghiêm trình huấn luyện mà đào móc thiên lộ dân phu cũng là thân thể khỏe mạnh thêm nhân số đông đảo ngày thường đoán hận chất chứa rất sâu cùng triều đình quân đội r ế t nan giải khó phân rất nhanh liền máu chạy thành sông n h u ộ n đỏ đại doanh thổ địa có dân phu cũng vì bị t r i ề u hồng an bài tướng lĩnh kích động không rõ vì sao bình thản trong đại doanh đột nhiên tiếng r ế t nổi lên b ộ n phía mặc dù bình thường thời gian khổ điểm cũng không đến nỗi đánh nhau chết sống có dân phu kịp phản ứng cấp tốc gia nhập triệu hồng đại quân đội ngũ có thừa cơ thoát đi đại doanh, có thì trốn ở trong doanh trướng nếu để triệu đình binh sĩ nhóm lửa la nghiên trận này phản loạn cuối cùng muốn bị chấn áp xuống dưới lại là huyết tinh vô cùng chấn áp triệu hồng người không có chuẩn bị đột nhiên khai chiến liền coi như chúng ta có thể ngăn cản vệ i n binh nhất thời làm sao chiến đấu đến cùng thương vân cùng đỗ sinh nguyệt đi theo cái bang các cao thủ phi tốc trước tiến vào không ngừng đánh giết đến đây ngăn cản triệu đình quân đội đỗ sinh nguyệt cười khổ nói ban chủ ta trước đừng nghĩ xa như vậy nếu không phải ngươi nhất thời hưng khởi ngày nữa đường dạo chơi chúng ta cũng không gặp được cái tia tóc tráng hôn đản còn bị nhiều cao thủ như vậy truy sát thương vân dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió lại nói đánh chết ngươi bạch a anh ra n minh. sinh nguyệt không g chủ tốc, c khỏi h Độ y à n n g a n h Bạch dạ tự nhiên biết thương vân muốn đi đâu bên trong cười lạnh nói thương vân ngươi nhiều nhất ngăn cản chúng ta nhóm lửa lang yên nhưng ngươi còn có thể hủy sói phân không thành nhìn ngươi có dám hay không một mực trông coi lang yên n à i cho nên bạch dạ mang theo đội trắng đội viên không nhanh không chậm đi theo thương vân trong lòng tính toán như thế nào vây quanh lang yên n à i sau đó bạch dạ nhìn thấy chàng cảnh nhường hắn hai tay run dậy thương vân vậy mà chỉ huy cái bang các cao thủ đem sói phân thả tiến vào trong n ự c nhìn ý là muốn dân đi n ư ơ tạc nha bạch dạ che lấy cái chán đây đây là cái bang phong cách Các vinh đội ệ lên A. đ trắng các đội viên sớm t h à ngày h thói quen tuyệt đối phục tuyệt t đối quen n móc muốn một đám. các cái ra bao tay bang loại liền binh tới, tiêu diệt nhiên biết dưới tay đệ tử cái bang không phải xuống thương vân Thương vân không những n khí tự tử vây đệ đội thường r ắ n viên g đội đối t ủ thủ liền để cái bang cao thủ phát huy tự thân để cao phát tự huy ợ c công kích ám khí, phân h xói đi đội trắng đội viên. Đội trắng đội viên trắng trắng ngày t ư bên trong là không nhiễm trần thế nhân vật võ công cao cường thì tầm cao khí ngạo nơi nào thấy qua ném p â n đối thủ nhất thời không biết là hẳn là tránh né sói phân hay là anh dũng giết địch dù sao sói phân thứ này không có lực sát thương gì như thương vân cái này c ũ n g km cao thủ bắt lên một đem ném ra khả năng đập không nhẹ đối diện với mấy cái này công lực vốn cũng không như mình đệ tử cái bang đội trắng đội viên tự tin bị nện bên trên mười cân tám cân cũng không có vấn đề vấn đề là muốn hay không bị nện ngây người công phu có đội trắng đội viên đã bị sói phân s ư ợ t qua người đội viên phản ứng đầu tiên là thanh lý đánh vào trên quần áo vết bẩn run hai lần nhớ tới đây là chiến trường chém giết bên trong trong nháy mắt thất thần đều sẽ nên đón t a i họa ngập đầu đ ợ i chỉnh đốn tinh thần nghị phải công kích lại một đem sói phân vung tới khi châu chấu thạch đến tránh bạch dạ tại ngoài mười t r ư ợ n g thấy rõ lớn tiếng kêu lên đội trắng các đội viên lập tức tìm được chiến lược phương hướng xung kích tia thvt t r ư ợ n g phương b i ê n hai t r ư ợ n g màu xám bậy đá khi đội trắng các đội viên đem bay tới sói phân mảnh vỡ xem như châu chấu thạch dạng này á m khí quả nhiên tránh né thuận buồn xuôi gió mười điểm nhẹ nhàng sau đó đệ tử cái bang lập tức thăng cấp chiến thuật lòng bàn tay chú ý nội lực ném ra sói phân liền thành màu vàng sậm bụi mù như xương độc bay dương khi một trận sói phân khói nhẹ nhàng rơi vào đội trắng các đội viên lộ ra hốc mắt bùn phía đội trắng các đội viên ngốc đứng ở tại chỗ t i u tinh tế xúc cảm lạ lẫm lại mùi vị quen thuộc chuyển vào lỗ mũi các đội viên triệt để cổn loạn lung tung bôi trên mặt chất bẩn có mấy cái đều nôn đỗ sinh nguyệt vỗ thương vân phía sau lưng bang chủ các m i n h đệ chiêu này có tác dụng đến lại nôn hai ngụm phun phun liền quen thuộc đệ tử cái bang dùng không biết sợ tinh thần chiến đấu ngạnh sinh sinh ngăn chặn bạch dạ cùng đội, trắng đội viên bạch dạ sắc mặt một trận phát xanh run run giầy giầy lên người tới triệu tập cùng tiết thủ đội trắng đội viên tạm thời lư b ấ thương đắc di p ạ m vì k í vân quệ quệ tử mồm bên cạnh vết tích không đợi cái khác đệ tử xuất thủ phía sau long khí ẩn hiện trên sông trường nhờ như cự long mất mưa đem hai trăm linh mũi tên quét xuống cung tiễn thủ một vòng lại một vòng bán tên đệ tử cái bang chỉ có thể nuốt ở thương vân bảo hộ bên trong mấy người lính vậy mà thừa cơ chạy đến lang yên đài cùng cung tiễn thủ ở giữa thu thập tán loạn trên mặt đất sói phân mấy vòng tề xạ về sau cái này mấy người lính liền nâng ba năm cân sói phân tranh công chạy về bạch dạ trước mặt bạch dạ mặt trở nên trắng bệnh mấy cái đội trắng đội viên thấy vật n g h ĩ vị lại nôn bắt đầu trường quan chúng ta cứu g i ú p ra một nhóm sói phân cho ta nhìn làm gì báo cáo trường quan cái này tụ thành một đống liền có thể điểm các người đến đằng sau đi điểm vâng thương vân bọn người ở tại lang yên trên đài thành bia sống vẫn không là tiêu h ể ngăn bên c h nhóm làng lửa y trong thể k băng tuyết h h n n i người lượng lực bao trùm mấy năm liên tục rét lạnh một khi tiến vào cựu tử nhất sinh chúng ta liệu chết phá vây ban g chủ chỉ cần ngươi lẫn vào trong đại doanh đợi một hai canh giờ sắc trời t r ợ tối bọn hắn truy tung bất lợi ban g chủ ngươi liền có thể thừa cơ đào tẩu đỗ sinh n g u y ệ t ánh mắt kiên nghị nói rõ muốn hy sinh tự thân thương vân trong lòng một thắng thiết chớ nói ủ rũ lời nói chúng ta cùng đi không cùng đỗ sinh n g u y ệ t nói chuyện thương vân phi thân giới la n g l i ê n đài hai chân phân trạm đỉnh thiên lập địa khí thế đại biến phía sau một to lớn đại long đầu có thể thấy rõ ràng trên đất bụi đất nhận thương vân công lực dẫn dắt chậm dãi hiện lên theo thương vân trưởng lực lưu vận tại thương vân phía sau lưu truyền để vậy long đầu chẳng những hữu hình mà lại chết cái này cùng công lực để đội trắng đội viên nhìn như si như say không biết năm nào mới có thể đạt tới thương đồng thời trong lòng không khỏi có c h a sót cái này thương vân nhìn xem tuổi còn trẻ vì sao có cái này cùng tuyệt thế công lực cẩn thận hắn hàng long trưởng bạch dạ biết thương vân trưởng lực lợi hại bắt đầu chậm rãi l u i lại thương vân một mặt quyết tuyệt thập bắt trưởng m ộ ư ơ i tám bước ngăn cản thương vân binh sĩ bị cối say thịt cự long nhai nát phun ra đầy trời huyết hoa nơi xa khói lửa bốc lên chân trời thiết kỵ ủ ủ âm thanh truyền đến bạch dạ hai mắt phát hàn lại cầm dương kiếm giết chương bảy trăm năm mươi ba sáng tạo kỳ tích nương tặc kỵ binh đến nhanh như vậy độ sinh nguyện không khỏi mắng thương vân cũng không nhịn được n h ữ n mày trưởng lực mạ lưu lại, vốn đi theo thương vân sau lưng đệ tử cái bang đột nhiên hết lớn tăng lên toàn thân công lực vượt qua thương vân hướng về đội trắng đội viên tiến lên trên đường đi không ngừng rơi vai sói phân khói che chắn ánh mắt thương vân tâm chấn động các ngươi làm cái gì đỗ sinh n g u y ệ t tiếng cười thảm đạm ban g chủ các h u y n h đệ biết chỉ có thể liên lụy ngươi vì cho ngươi đọ sức đường sống liều triệu đình thương vân dận từ tâm lên đồng thời cũng là đối phẫn nộ của mình nhất thời h ứ n g khởi phải tới thăm triệu đình mở thiên thần bảo lộ kết quả vô ý lâm vào trùng điệp vây quanh chẳng những dẫn phát thiên lộ huyết chiến liên lụy triệu hồng khổ tâm kinh doanh nội ứng sớm bại lộ khả năng để triệu hồng kế sách hủy hoại chỉ trong chốc lát đồng thời để đệ tử cái bang bại lộ nhìn tình huống muốn toàn quân bị diệt ở đây làm nhất bang tri chủ triệu hồng tín nhiệm nhất trợ lực thân tướng hết thệ thanh quả phá hư loại này hối hận như thực giỏi trong xương cắn xé thương v một trường này mang theo thương vân toàn bộ phẫn nộ mang theo màu đen cắt đá có hình có chất làm cho cả trời đều tối xuống thẳng đến bạch dạ bạch dạ hai mắt dựng thẳng lên song cầm dương kiếm lực bổ hoa sơn phá cái khác đội trắng đội viên có bị đệ tử cái bang dây dưa không có đúng thì cùng bạch dạ cùng một chỗ đối kháng thương vân cái này kinh thiên động địa một trường đao khí kiếm khí tung hành đủ c h ạ m hắc long hắc long ra sức tiến lên hơn mười t r ư ờ n g bạch dạ liên tục bổ kiếm mượn nhờ dương kiếm trí lực nói màu cam kiếm khí rốt cục đem thương vân hắc long chạm vì làm hai nữa đội trắng đội viên đối đệ tử cái bang hận thấu xương vừa thấy mặt chính là s á t chiêu toàn lực xuất kích đệ tử cái bang võ công vốn cũng không như đội trắng đội viên đối mặt với đội trắng các đội viên áp đáy hòm t u y ợ t chiêu không có sức chống cự thương vân trước tiến vào thời điểm chính là đệ tử cái bang vẫn m ệ n h thời khắc thương vân không cần quay đầu cũng sẽ không quay đầu chỉ có thể xông về trước ngăn lại hắn bạch dạ kêu lên thương vân phải chết nếu không lại tìm đến có thể mang theo một đám đội trắng đội viên vây công chỉ đem lấy một trường lao thương vân sẽ không biết muốn năm nào tháng nào đội trắng đội viên thành một vòng tròn đem thương vân cùng đỗ sinh nguyệt vây quanh ở ở giữa bởi vì đệ tử cái bang phân đấu quên mình để sáu cái đội trắng đội viên cách thương vân có hơn hai mươi trượng khoảng cách khoảng cách này đối với cái này c ũ n g cao bất quá hai cái thả người thương vân tự nhiên không thể lãng phí hy sinh đệ tử cái bang tính mệnh đối, đối nói, ta, đỗ sinh nguyệt nói theo s á t ta không cho ngươi chết đỗ sinh nguyện đã xem sinh tử không để ý cầm dài h ậ n câu yên tâm ban g chủ ngươi không chết ta bất tử thương vân tóc dài giống như rắn bắt đầu và mẹo ta vốn không muốn biểu hiện ra cái này công lực không nghĩ tới bị không nghĩ tới người bước đi ra đỗ sinh nguyện đứng tại thương vân bên người c h ỉ cảm thấy ra thị trận trận phát đau nhức lưng không khỏi trận trận phát lạnh có chút kinh ngạc nhìn xem thương vân đây là thương vân chưa hề triển lộ qua thực lực như thương vân ngày thường võ công để đỗ sinh n g u y ệ t cảm thấy c h ỉ có thể nhìn theo bóng lưng hiện tại thương vân đã đến đỗ sinh n g u y ệ t không thể nào hiểu được cảnh giới trên giang hồ cũng chỉ có chút ít mấy người có thể đứng tại thương vân chỗ cảnh giới c h ỉ ít đức pháp chính là nó một thương vân mục đích không phải giết người mà là b ả o bệnh một lòng sông về trước song trưởng mạnh mẽ thoải mái bức lui nghĩ muốn tới gần đội trắng đội viên mà bạch dạ mình kiên kỵ thương vân không muốn tự mình ra Cái đội trắng đội viên căn bản là không có cách ngăn cản toàn lực bắn vọt thương vân cùng đỗ sinh nguyệt đằng sau sáu cái đội trắng đội viên trong lúc nhất thời không cách nào vượt qua cùng thương vân ở giữa hơn hai mươi trượng khoảng cách thâm nhập hơn nữa doanh trướng liền tiến vào hôn chiến tri phản loạn dân công nhóm tại triệu hồng hạ tướng quan tổ chức dưới cùng triệu đ ỉ n h triệu đ ỉ n h quân đội rét khó bỏ khó phân bị bạch dạ mệnh lệnh đội trưởng kỵ binh mang theo đội kỵ binh không ngừng thu gặt lấy kẻ yếu sinh mệnh đợi nhìn thấy bạch dạ vừa đánh vừa lui thương vân như ác long trước t i n vào đội trưởng kỵ binh vốn định lặng lẽ quay đầu n g a lại không ngờ bị bạc hay là dẫn đầu một đội kỵ binh lao đến cũng may cái này đội trưởng kỵ binh đầu góc linh hoạt hạ lệnh kỵ sĩ chuẩn bị bắn tên các kỵ sĩ tự nhiên biết nó lợi hại chỉ cần không bắn mạch dạng cái khác đều dễ nói nao h nhao dựng cung lên lên dây mấy trăm mũi tên bay về phía thương vân nó không thiếu chính xác t r ê n h lệch hướng về đội trắng đội viên đội trắng đội viên dì ngang như thế nào bị phổ thông kỵ binh cung tiện bắn thoáng tránh chuyển xê dịch liền tránh đi khả năng rơi vào trên người mũi tên thương vân cùng đỗ sinh nguyện không cách nào nhẹ nhàng như vậy thương vân một cánh tay vung lên một mảnh màu đen cắt đá ngưng tụ thành một kh đỗ sinh nguyệt vận câu như bay chặt đứt lọt lưới mũi tên bạch dạ vốn định quát lớn kia đội trưởng kỵ binh nhưng thấy một chiêu này thật để thương vân vì đó mà ngừng lại cũng liền nuốt xuống một hơi này chờ đợi đội trưởng kỵ binh lại một vòng tệ s ạ nhưng kia đội trưởng kỵ binh mắt thấy thật sự có chút mũi tên hiểm lại càng hiểm sát qua đội trắng đội viên không dám lần nữa bắn tên muốn kiên trì bằng vào kỵ binh ưu thế xung kích thương vân chính điều chỉnh đội hình thương vân tự nhiên sẽ không dừng lại lần nữa phát lực sau l ư n g đội trắng đội viên chỉ có mười t r ư xa nếu để đội theo đội trắng đội viên tiến vào trượng phạm vi bên trong thương vân cùng đỗ sinh n g đỗ u y ệ tướng bị thập thêm hơn đại cao công,、thêm、nữa vây chăm ơ n g t ư quân chúng ta tới giúp ngươi quát to một tiếng một đại hán vạm vỡ cơi chiến mã phía sau đi theo tiểu hai trăm kỵ sĩ chỉ là những kỵ sĩ này cũng vô giáp trụ mang theo phần lớn là mặc dân phu quần áo có mặc đơn sơ khôi giáp binh khí cũng là dài ngắn không một phần lớn là cướp đoạt triệu đ ỉ n h kỵ binh binh khí đây là triệu hồng ăn bài tiến đến manh tướng một trong vậy mà lâm thời chấp vá một chi kỵ binh cái này đội kỵ binh đại đa số là triệu hồng xếp vào tiến vào thiên lộ binh tướng nếu không cũng không sẽ hình thành trên lưng ngựa sức chiến đấu triệu đình đội trưởng kỵ binh đột nhiên nhìn thấy đồng hành hơi kinh ngạc nhưng hắn biết rõ khởi xướng công kích sau kỵ binh uy lực không dám thất lễ đặc biệt là hiện tại đội ngũ của hắn lưng quay về phía xung kích tới không chính hiệu đội kỵ binh tất phải lập tức điều chỉnh đội ngũ phương hướng chuyển hướng chuẩn bị hướng đội trưởng kỵ binh vội vàng bay đầu ngựa lại đại h á n kia xung kích đến một nửa cánh tay vung lên phía sau đội ngũ lập tức chia hai đội hướng phương hướng khác nhau bay đi triệu đình đội trưởng kỵ binh nhất thời không rõ ràng trò lắm không biết phải chăng là nên chia binh truy kích Thấy đại hán kia chạy xa, đội ạ chạy i kia hán xa, đ trưởng kỵ binh bừng tỉnh đang ạ đối chuẩn bị phát động h n tiến b công kia đại hán vạm vỡ đội kỵ binh lần nữa thành hình ngao ngao kêu lao đến triệu đình quân đội đội trưởng kỵ binh cũng là lao luyện nhân vật lập tức chia binh bốn đội hai đội phòng ngự hai đội tiến công cung tiễn chuẩn bị bắn tên đội trưởng kỵ binh nhắm ngay vọt tới kỵ binh không có hộ giáp chỉ có thể trở thành cung tiễn bia sống kia đại hán vạm vỡ dôi ra cánh tay phải cầm nắm đấm sau lưng kỵ sĩ đồng đều xuất ra đại đại nho nhỏ bình xứ bình ốm bình bên trên buộc lên dây thừng các kỵ sĩ nắm chặt dây thừng một đầu đem bình lưu tinh truy vung lên tới đại hán nắm ngón tay mở ra các kỵ sĩ đem bình lên đỉnh đầu cấp tốc xoay tròn hô hô treo gió triệu đình quân đội trưởng kỵ binh đương nhiên minh bạch kia đại hán vạm vỡ ý tứ không khỏi hít vào khí lạnh hỏi bên người quân sĩ doanh trướng giấu có bao nhiêu dầu hỏa kia quân sĩ chật vật mất n g ụ n nước bọn chúng ta chỗ chỗ này liền có trên dưới Bạch dạ chi, c ù đội đội nhưng g t ơ v nơi dù t đây liên doanh trăm dặm như đại hỏa cùng một chỗ tất nhiên biển lửa không đất không biết muốn đốt chết bao nhiêu người từ đại hán vạm vỡ mở ra chỉ đến hạ lệnh ném ra ngoài lớn mình nhỏ bất quá thời gian mấy hơi thở kị sĩ cũng không phải là tất cả đều là quân chính quy bình lớn tiểu không một kỵ sĩ lực cánh tay cũng không hoàn toàn giống nhau bình phô thiên cái địa mà tới cùng lúc đó triệu đình quân bắn tên ngầm bắn không thể không nói triệu đình quân đội kỵ binh nghiêm trình huấn luyện bắn tên cực chuẩn đại lượng bình lên tiếng trả lời m à nát chất lòng giữa không trung nào ra mà hạ đây là dầu hỏa hương vị sao đội trưởng kỵ binh c a o mày hỏi báo cáo đội trưởng đây là nước tiểu đội trưởng kỵ binh một trận phát cuồng bắn tên bắn tên bình bên trong rơi xuống đổ vật bao h à n toàn diện có vôi cục gạch cái đinh ngay tại chỗ lấy tài liệu cắt đất còn có một bình đậu hút thối truy kích thương vân đội trắng đội viên nhận bình mưa ảnh hưởng không thể không lui lại lần nữa cùng thương vân kéo dài khoảng cách đợi thấy gió bình tạp vận lại là buồn nôn lại là tức giận phấn khởi mau chóng đổi u kết quả phá điểm bởi vì bình m ả n h vỡ còn có bị bình các loại thần bí chất lỏng làm cho ướt át thổ địa đào chân bạch dạ càng là tức nghiến răng ngứa nơi xa hơn một mươi n g h n thiết kỵ hành quân đủ, đủ âm thanh càng ngày càng gần bạch dạ mắt lộ ra ý cười nhìn xem thương vân thương vân còn là bỏ lỡ đảo vong thời gian muốn tại sau khi trời tối lẫn vào đại doanh kế hoạch cơ bản phá sản thương vân làm sao không biết đợi đại quân nhất trí phản loạn dân phu triệu hồng quân sĩ người đỗ sinh nguyệt đồng đều muốn bị vây nốt trí tử coi như có thể ngắn ngủi phá vây cũng muốn đối mặt vô tận truy sát vậy liền g i ế t đi chiến đấu đến một khắc cuối cùng đại hán v ạ vỡ hai mắt đỏ lên tâm phát khổ như cho hắn một tri quân chính quy hắn có lòng tin cùng bất luận cái gì đội mạnh vân cao thấp dù sao hắn là triệu hồng dưới trướng thanh danh gần với hoàng nhị ngư quân thần bắc minh c h ấ n nam bắc minh chính t r ư ở n g tử bắc minh c h ấ n nam hai tay đồng thời dơ cao trái r u ộ i ra một cây chỉ phải thành đao đội kỵ binh một nửa chuẩn bị công kích một nửa kia chuẩn bị q u a n co bạch giả mắt rốt cục lộ ra ý cười chỉ cùng kỵ binh đại quân vừa đến bắt đầu vây giết thương vân thiết kỵ lao nhanh cầm đầu chiến mã khiêng một cây cờ lớn phía trên t h ỉ n h lình viết một cái to lớn minh chữ nhưng cũng biết nhất định là triệu hồng thân cận tâm phúc nhưng nhìn xem chúng quanh đội tráng đội viên nghe nơi xa kỵ binh đại quân tiếng vó ngựa không có cười khổ một tiếng ngươi đi trước bọn hắn định muốn giết ta là ta không nên đến cái này bên trong liên lụy triệu hồng kế hoạch bắc minh trấn nam trong lòng làm sao không khổ thương vân đột nhiên dẫn phát thiên lộ huyết chiến phòng vô ý phỏng nhưng bắc minh trấn nam tâm tính cứng cỏi không n g h ĩ khiển trách tại ai nhưng thương vân nói không sai muốn chạy ra thăng thiên tuyệt khó thực hiện đừng nói cứu không ra thương vân chính là lâm thời tổ chức cái này một đội kỵ binh cũng muốn bàn giao tại trong loạt quân bạch dạ ý cười càng tăng lên ngược lại t h ô n g thả để đội trắng đội viên vây giết thương vân chỉ còn chờ kỵ binh đại quân đến ngay cả tiếp theo sung kích hao hết thương vân nội lực khi đó chẳng phải là dễ như c h ờ bàn tay phải biết đội trắng đội viên mười điểm chân quý thả trên giang hồ đều có thể khai tông lập phái chết một cái đều đủ triệu đỉnh khóc một đêm bắc minh t r ấ n nam kỵ binh thì không có loại này ưu đãi kia triệu đỉnh quân đội kỵ binh thở dài một hơi toàn diện chỉ huy vây quét bắc minh chấn nam dù là bắc minh chấn nam tinh thông quỷ biện tri đạo bất đắc di thực lực t r a n lệnh cách xa dần dần bị buộc đến một vòng tròn bên trong đ hai cái kỵ binh lập tức dục ngựa mà đi thời gian một c h é n trả chạy về tới một cái thất kinh đội trưởng đến chính là bình vương kỵ binh đội trưởng kỵ binh đầu tiên là s ư ớ n g sở bình vương kia kỵ binh vội vã đánh ngựa bình vương lý mưa long a cái gì đội trưởng kỵ binh h o à n g hốt phản vương lý mưa long kỵ binh của hắn làm sao lại tại đây kia kỵ binh dừng ở đội trưởng kỵ binh trước người hoang mang lo sợ đội trưởng ta cũng không biết ta hai chúng ta vừa qua đi thấy rõ đối phương đại kỳ huynh đệ liền bị một tiên bắn chết ta chạy trở về đội trưởng kỵ binh cái kia còn có tâm tình quan tâm cái kỵ binh chết sống hô hấp r ồ n r ậ p hỏi bình vương kỵ binh vẫn còn rất xa chạy trở về kỵ binh quay đầu nhìn một chút ừ m đội trưởng ta chạy nhanh hơn bọn họ một tiến tri điệp mẹ nó lão tử chơi chết ngươi đội trưởng kỵ binh giận sôi lên một tiến tri điệp còn chưa đủ cái này kỵ binh nói chuyện thời gian chỉ là cái này đội trưởng kỵ binh đã không có thời gian dùng quân pháp xử trí chạy trở về kỵ binh bởi vì viết bình chữ đại kỳ đã xuất hiện tại liên doanh bên ngoài thương vân cùng bắc minh trấn nam vui mừng qua đôi bạch dạ trở nên thất thần tây lương phản vương lý mưa long làm sao lại mai phục dạng này một nhánh đại quân tại chỉ có một khả năng quân coi giữ trong hàng tướng lãnh có triệu hơn người phản bội triệu đình người lang yên lang yên bạch dạ kịp phản ứng là lang yên đưa tới bình vương đại quân lại nghĩ tìm mấy cái k i a liều chết thu thập sói phân binh sĩ sớm đã không biết bóng dáng bạch dạ đem răng cắn lạc lạc văng lên nhanh giết thương vân hiện tại đã không lo được sẽ hay không có mấy cái đội trắng đội viên tử thương giết chết thương vân là thứ nhất sự việc cần giải quyết bây giờ tình huống đảo ngược nếu như thương vân mang theo đại đội kỵ binh một đường truy sát bạch dạ tự hỏi không có năng lực mang theo dương kiêm trốn trở lại kinh thành thương vân võ công đã siêu việt bạch dạ nhận biết bình vương kỵ binh một mặt túc s á c nhìn thấy triệu đ ỉ n h quân không hỏi nguyên do chém thẳng không tha bọn dân phu trận trận gieo họ thủ vệ thiên lộ đại doanh triệu đ ỉ n h quân một mặt m ở mịt tình thế thiên về một bên đến thế nhưng là vương khắc tướng quân bắc minh trấn nam kêu lên dẫn đầu lý mưa long quân chính là một thân tài cực cao võ tướng ba sợi râu dài sắc mặt văng nhạt tay cầm p h ư ơ n g thiên hòa kích nghe tới bắc minh trấn nam thanh âm theo thanh âm nhìn lại lập tức nhìn thấy bắc minh trấn nam thân ảnh và vỡ đại hỷ bắc minh tướng quân ngươi làm sao lại tại cái này bên trong vương khắc lập tức thông qua phân đội giải cứu bắc minh trấn nam vây rất nhanh bị đội tản g ra vương k h ắ c trên n g ự a ôm quyền nói bắc minh tướng quân bắc minh trấn nam nói vương tướng quân nơi đây không nên nói chuyện lâu nhanh đi cứu thương vân tướng quân vương k h ắ c xứng sở thương vân yêu lòng thương vân bắc minh trấn nam vội la lên đúng vậy vương k h ắ c quyết định thật nhanh bắc minh tướng quân kết thúc nghe lệnh chuyển lệnh xuống bình vương kỵ binh toàn bộ nghe theo tướng quân điều khiển vương k h ắ c biết rõ bắc minh trấn nam tài năng quân sự lại triệu đình chưa phản loại lúc triệu hồng thân là thái tử thiên hạ cái nào thực quyền phái không đi hiểu rõ một chút triệu hồng thành viên tổ chức ngày thường bên trong liền phải tăng cường đi lại vương khắc cùng bắc minh trấn nam xem như lao hưu thường xuyên bởi vì đi công tác bên trong làm sâu sắc tình cảm riêng tư bắc minh trấn nam chính là nhất phẩm thượng tướng không có nửa điểm từ chối t ố t đến bao nhiêu kỵ binh vương khắc nói tổng cộng hai mươi năm ngàn ngàn kỵ binh lại nhiều dấu không được bắc minh trấn nam vui mừng nước mày là long h ổ cưới vương khắc cười nói tướng quân quả nhiên đối với thiên hạ binh mã rõ ràng trong lòng đúng là lý tướng quân long h ổ cưới bắc minh trấn nam nói t ố t phân ra năm theo ta chinh chiến lại phân năm tại trong đại doanh truy sát triệu đỉnh tàn quân vương tướng quân người lĩnh m ư ơ i năm ngàn kỵ binh Buôn thành. tập xạ dạ、thành. vương khắc xứng sở, buôn sở, ha ha, lập tức phát hạ quân lệnh không có dây dưa dài dòng trực tiếp lĩnh mười lăm ngàn kỵ binh chạy về phía khoảng cách thiên lộ đại doanh gần nhất xạ dạ thành mà đi thương tướng quân chớ sợ bản tướng đến rồi bắc minh trấn nam hét lớn một tiếng cũng không đổi khôi giáp liền dùng từ triệu đỉnh quân trong tay giành được thép thương xoái đội xung kích kêu đội trưởng kỵ binh cái kêu bên trong là bắc minh c h ấ n nam đối thủ mấy hơi thở liền hoa rơi nước chảy bạch dạ tự biết đại thế đã mất trong lòng đau khổ nhưng giờ phút này quan trọng nhất là mang theo dương kiếm đào tẩu như thương vân nặng phải dương kiếm triệu hồng đối thương vân sau cùng ý hiếp liền biến mất không thấy gì nữa thương vân lúc nào cũng có thể t r o hỏi đại lượng cao thủ tập kích tinh thành hoàng cung rút bạch dạ kêu lên xạ dạ thành quân coi giữ ngay tại buôn tập trên đường chỉ cần cùng đại quân hội hợp bạch dạ tin tưởng thương vân không có năng lực cứng gián đoạn muốn đi thương vân biết đây là đoạt lại dương kiếm thời cơ tốt nhất nếu là bỏ lỡ triều đình nhất định gấp đội để phòng. cẳng có khả năng trực tiếp đem dương kiếm ném tới khe suối bên trong đi cũng không còn cách nào tìm kiếm bạch dạ đã gọi đội trắng các đội viên rút lui t r ậ t cảm thấy phía sau mắt lạnh đột nhiên q u a y người thấy thương vân nhảy lên thật cao tóc dài giống như rắn chậm chạp và mẹo bạch dạ thậm chí cảm giác được mỗi một con rắn âm t r ầ m ánh mắt thật sâu ác ý một đầu màu đen cự long đột một từ mặt đất mọc lên long đầu ngay tại thương vân phía sau kia là bị thương vân trưởng lực dẫn dắt màu đen cất đá ngưng tụ thành các long bầu chơi một vùng tăm tối bạ nghe không được thương vân hét lớn trong đầu chấm giống chỉ có một cái Cái khác có lực cái cái cái bạch trước áp quá dám đội trắng đội viên kinh thiên một ai dám lãnh đạm. Một cái đội trắng đội viên phun ra một nhiệt nhiên người người, đi. không phản thương lãnh phun huyết, thân thể thanh thằng đạm. đến một Một một một một rộng, trắng trường trắng trướng to, tung ra lớn, vân này ngụm bỗng vòng mà âm dạ sau đó đội trắng đội viên nhảy lên thật cao song trưởng nên tiếp thương vân quanh thân một cỗ thật sâu tử khí b á c minh trấn nam tìm chặt chiến mã không khỏi nhữ n g mày đây là t ử tiêu trưởng chẳng lẽ là nguyên thông c h â n nhân thương vân trưởng lực đã xảy ra là không thể ngăn cản đã có người n ê n chiến thương vân không kịp quanh n g i cùng tới rắn rắn chắc chắc chạm nhau một t r ư ờ n g tia đội trắng đội viên c u ồ n p h ú n một ngụm máu tươi bất lực rơi xuống thương vân cũng bởi vì to lớn lực phản chấn lui lại mấy chục t r ư ờ n g mới phiêu nhiên rơi xuống trong lòng nghiêm nghị đối phương trưởng lực hùng hậu c h i cực nếu không phải là mình tu vi đột phá tiến vào huyền diệu cảnh giới chưa chắc có thể chiếm tiện nghi gì bạch dạ càng là trong lòng đau xót cùng một cái khác đội trắng đội viên kéo cái này thụ thương đội trắng đội viên liền chạy đỗ sinh n g u y ệ t không dám một mình đ u theo còn phải chờ đợi thương vân bắc minh trấn nam vốn định xuất lãnh đại quân đội kích lâm thời thay đổi chủ ý nhưng người háo trắng tia t tìm cái chết vô nghĩa mình cũng liền khó khăn lắm c ó thể chống đỡ một cái không bằng không xa không gần đi theo làm áp lực thương vân biết mình sống tiếp được nhưng là muốn c ư ớ p đoạt dương kiếm đã không có khả năng bạch dạ cùng đội trắng đội viên thi triển khinh công về sau chiến mã không truy k í c h được như mình cùng đỗ sinh nguyện truy s á t tới ngược lại có bị vây rết khả năng mới kia tử khí quanh quần một trường cho thương vân lưu lại khắc sâu ấn tượng ma giáo nội t ì n h quá mức thâm hậu nó chẳng phải có cái nào lao ra hỏa là cũng giống như mình cảnh giới không thể tùy tiện làm việc làm sao cũng được kéo lên trương lang p ò n g tiêu đồng những người này lại đem bọn hắn môn phái bên trong gia tộc bên trong lão bảo bối nhóm mời đi ra mới có nắm chắc tất thắng thương tướng quân ta đã phái binh đi công chiếm xạ ra thành không nếu chúng ta cùng đi bắc minh trấn nam nói thương vân cùng đỗ sinh n g u y ệ t các bên trên một con chiến mã thương vân đầu tiên là ô n quyền người là vị nào bắc minh trấn nam mười điểm hào sảng phụ thân ta là bắc minh chính ta là t r ư ở n g tử bắc minh trấn nam người chính là trấn nam thương vân lộ ra ý cười t ố t chuyện đánh giặc tất cả nghe theo ngươi trên con đạo một cỗ không đáng chú ý xe ngựa trong xe bạch dạ đột nhiên từ trong mậu ngồi dậy cả người toát mồ hôi lạnh trong động thương vân t ừ trên trời gián xuống diện mục dữ tợn phía sau cự xà bay long lít nha lít nhít lại nhìn kỹ thương vân biến thành một đầu hắt l o n g mở ra huyết b u ồ n đại khẩu muốn thôn phệ hết thảy bạch dạ điều chỉnh dưới rồn d ậ p lẫn nhau sờ sờ trong tay dương kiếm trong lòng an tâm một chút rời kinh thành vẫn còn rất xa bạch dạ thanh âm trầm thấp mất đi ngày xưa sức sống ở ngoài thùng xe một thanh âm đáp còn có năm trăm dặm đổi đường ngày mai liền có thể đến bạch dạ che cái chán vẫn có chút mọi mệt công tử biết xạ dạ thành ném sao thanh âm kia nói phía trước chim bồ câu khẩn cấp công tử h ẳ n phải biết bạch dạ thở dài may mắn dương kiếm không có ném chúng ta mau trở về ta muốn đem thương vân tu vi nói cho công tử thanh âm kia chờ giây lát nói còn có chuyện cần bầm báo mặc dù ngươi nhìn thấy công tử cũng sẽ biết bạch dạ nói chuyện gì công tử hạ quyết tâm cải biến chiến lược dẫn bác di đại quân tiến vào đại diêm đồng thời triệu tập tây vực liên quân muốn trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt triệu hồng phản kháng lực lượng chương bảy trăm năm mươi lăm chiến tranh toàn diện bạch dạ sững sờ nửa ngày nói công tử thật muốn đem ma giáo một trăm ngàn năm cơ nghiệp ép ở trên người hán bao nhiêu tiền b ố i giáo chủ đều không có hạ quyết định cái này quyết tâm mà công tử lại đối mặt với trước nay chưa từng có cường đ ị n h ở ngoài thùng xe thanh âm nói cái này là công tử quyết định chúng ta chỉ có thể phục tùng b ạ c h dạ thở dài chờ ta trở về hỏi hắn chân nhân nhưng an táng tốt rồi thanh âm kia nói ừ m đã ở chân nhân khi còn sống chọn tốt lang mộ an táng hắn yêu nhất tiểu tiếp h cũng cùng đi b ạ c h dạ khẽ vất cảm tốt dù sao chân nhân là vì cứu ta t i a thương vẫn trưởng thật đáng sợ ở ngoài thùng xe thanh âm nói mạch dạ k h ỏ miệng có chút run dày hiện ra thần sắc thống khổ đúng vậy a đáng sợ hoàn thành ngự thư phòng triệu đình nhắm hai mắt ngồi tại lòng án thư về sau bạch dạ đứng lặng lặng thương vân vậy mà đến dạng này cảnh giới triệu đình trầm dai nói bạch dạ đi lên trước đem dương kiếm đặt ở lòng trên thư án nếu như bây giờ ngươi một mình cùng hắn quyết đấu tất thua không thể nghi ngờ coi như ta có hát đao có cái này một thanh thần kiếm cũng là tất thua không thể nghi ngờ triệu đình hỏi bạch dạ trầm mặc đường này nói có thể chống đỡ đến ba trăm chiêu về sau ba trăm chiêu lấy tốc độ của chúng ta vất quá thời gian một trên trà triệu đình khỏe miệng có chút bên trên dương bạch dạ bất đắc gì cười khổ xem ra là triệu đình chậm rãi đứng người lên để ba vị trưởng lão chủ trì t r i ề u chính bạch dạ nói người muốn bế quan tu luyện thiên ma chính pháp hay là h ắ c đ a o kình triệu đình nhìn về phía hư vô phương xa thương vân nhất định là tại thế gian tu luyện thiên pháp vậy bản công tử có thể tu luyện ma pháp chống lại trong vòng nửa năm như không xuất quan các ngươi liền tuyển ra đời tiếp theo ma giáo chi chủ bạch dạ từ chối cho ý kiến vậy ngươi còn muốn trong lúc này phát động chiến tranh toàn diện triệu đình sắc mặt rét r u n bọn hắn phá hư bản công tử thiên thần bảo lộ ta bây giờ mới biết chỉ có đem tất cả phản quân tiêu diện mới có thể an tâm xây dựng thiên thần bảo lộ nếu như thiên hạ bách tính tử thương quá nhiều bản công tử liền chờ hắn ba mươi năm bạch giả nói tây vực liên quân là một đám người ô hợp chúng ta dựa vào ma giáo vũ lực còn có tài phú dụ hoặc bọn hắn mới nghe lệnh của chúng ta coi như không có sụp đổ có thể là lý mưa long đối thủ bác di đại quân tuy mạnh đừng quên càng phương bắc còn có một số quốc gia mặc dù nhân khẩu không nhiều nhưng là sức chiến đấu cực nó cường hãn tại bác di đều gọi bọn họ là s ắ t quỷ nếu như bác di đại quân dốc toàn bộ lực lượng phương bắc chư quốc liên hợp xâm lấn làm sao bây giờ triệu đinh nói vậy liền để bọn hắn giết chờ ta đánh giá trung nguyên lại chỉ huy bắc thượng đổ sắt sắt quỷ khi bản công tử thành là chân chính thiên hạ t r u n g chủ sợ h ạ i những n à y hạng giá áo túi cơm không thành bạch dạng ngẩng đầu lên thở dài một tiếng đây chính là bắc di không phải đại diêm là cố hương của chúng ta triệu đình trong ánh mắt lộ ra tạ khí kia không phải cố hương của chúng ta bạch dạng cố hương của chúng ta là tiên giới thinh châu thành triệu hồng vui mừng hớn hở nên đón thương vân một nhóm đỗ sinh nguyện bành phi cái trung khái theo thương vân đến tiền tuyến hoàng nhị ngưu nhìn thấy thương vân mừng rỡ nhất đi lên chăm chú ôm thương đại hiệp ngươi thế nhưng là lập xuống một cái công lớn bắc minh chính ha ha cười nói thương vân mặt mò đỏ hửng không cần nhiều giảng nếu không phải lý mưa long kỵ binh kịp thời xuất hiện hiện tại ta đã là cái người chết phương đông lưu nói thương đại hiệp chúng ta đến đại s ả n h đi tiệc rượu đã chuẩn bị tốt thái tử điện hạ phải thật tốt cho người đón tiếp thương vân thấy đều là người quen liền không c â u n ệ cười cười nói nói tiến vào hiến hội s ả n h triệu hồng tại tinh châu kinh doanh mấy năm thời gian tốt q u a rất nhiều qua ba lần rượu thương vân nói triệu hồng nghe nói triệu đình muốn phát động chiến tranh toàn diện bác di đại quân cây vực liên quân cũng bắt đầu tập kết binh mã vì sao ngươi trôi qua như thế thản nhiên triệu hồng uống một ly lớn không thản nhiên thì sao trải qua mấy năm này qua n lôi la tu nạ p vũ lý mưa long không ngừng chiêu binh mãi mã ta tại tinh châu cũng coi là chăm lo quản lý các ngươi cái bang tại thiên hạ các nơi sơn trại hắc bang nay không phải tích so mặc dù binh lực cùng triệu đ ỉ n h tướng so vẫn t r ê n l ệ n h rất xa tổng không đến mức một kích tước phá nếu có thiên đại vật khí, còn có thể chiến thắng triệu đ ỉ n h thương vân nói nghe ngươi ý tứ tình huống bi quan triệu hưng nói cũng không phải là bi quan sự thật như thế bắc di vốn là có thể cùng đại diêm chống lại đại quốc hiện tại bắc di quân đội dốc hết cả nước chi lực tiến công ta tại tinh châu thành đứng n g i chịu xảo nếu ta dùng một thành chi lực chiến trường sự tình thay đổi trong nét mắt ai có thể nói chúng lại chúng ta không phải biết tất thắng mà chiến mà là kiên trì chiến đấu đến cùng ngươi nếu vì thắng được thiên hạ không phải cũng đã sớm cùng kia triệu đình hợp tác khả năng giờ phút này đã đi đến thiên thần bảo lộ thương vân cùng mọi người lung lay đụng một ly lớn uống một hơi cạn sạch nói tốt tốt nam nhi đỉnh thiên lập địa vì tín n i ệ m trong lòng nếu không cùng kiến càng sâu kiến có gì khác biệt hoàng n h ị như cũng hưng phần nói không sai thương vân ca cái gì triệu đ ỉ n h nhìn ta một thương chọn hắn mọi người cười ha ha đỗ sinh n g u y ệ t đứng lên nói chư vị đỗ g ỗ người khắc sâu cảm nhận được các ngươi kháng chiến quyết tâm đối kháng triệu đ ỉ n h ý chí rất là thán phục như vậy chúng ta hay là thương nghị một chút kia ba đầu chạy trốn tuyến đường đến cùng tiện cái kia một đầu ta xong đi an bài chúng ta chạm mặt không phải liền là vì việc này đúng đúng đúng tranh thủ thời gian thương lượng chính sự thương vân ca, chúng ta lại uống một cái sau đó tuyển ta cảm thấy đi bắc quan chạy tương đối tốt còn có thể chạy đến thiên sơn mặt phía bắc thế ngoại đào nguyên uống t ố t ta nhìn xem liên quan đến thiên hạ chiến tranh toàn diện cũng không phải là một sớm một chiều có thể thành quân song phương đều đã biết ý đồ đối phương thắng mã mỗi canh giờ liền chuyển về một phong chiến báo đối phương lương thảo đồ c o n lu thành trì quân đội chỗ cùng cùng tin tức đông tuyết bay đến riêng phần mình c h ủ tướng trên thư án song phương căn cứ sở được đến tin tức an bài hậu cần hành quân đóng giữ chỉ cùng đại quân tập kết đúng chỗ mở ra chiến tranh đã không có kỳ binh nói chuyện đã không có du kích một đạo toàn bộ thần châu đại địa toàn bộ lâm vào phong hỏa bên trong đã không có có thể tránh lui địa phương đã không có có thể trung lập giới hạn đương nhiên chế định lãnh đạo cấp cao chiến lược c h u y ể n di lộ tuyến cũng là tác chiến phương châm một bộ phân trên giang hồ các đại môn phái đã bí mật thông tin tức chiến tranh bộc phát về sau sẽ phối hợp triệu hồng đại quân xuất kích các đại môn phái cũng rõ ràng ma giáo sớm đã xếp vào gian tế cho nên các môn phái kế hoạch tác chiến cũng không phải là bí mật có thể liệu chỉ có ngành thực l c làm gian tế bạo lộ ra lúc đối với môn phái tạo thành đả kích đến ngọn nguồn đến cỡ nào nặng nề không có ai biết ma giáo tại đại diêm trung nguyên l n tàng môn phái bắc đồng đều ám bên trong tuyển gia cần muốn đối phó đại diêm môn phái chỉ cùng chiến tranh bắt đầu liền bắt đầu máu tanh chèm g i ế t thinh châu ở ngoài ô trên đồi núi nhỏ máu nhuộm t a dương gió thu đ i ề u hữu i cỏ xanh ố vàng dần vào cuối thu cổ cổ gió lạnh thổi động thương vân triệu hồng đám người quần áo còn có một hai tháng liền muốn bắt đầu mùa đông thương vân ngồi tại trên lưng ngựa nhìn hướng vương bắc cầm trầm đại điện triệu hồng nói đúng vậy à đây là cái cuối cùng an ổn mùa đông căn cứ chiến báo sang năm đầu xuân thời điểm chính là quyết chiến này thương vân nói ngươi nên may mắn chiến tranh phát sinh ở mùa xuân như tại mùa đông bác di binh sĩ càng quen thuộc tại trời đông giá rét bên trong tác chiến gây bất lợi cho ngươi triệu hồng hít sâu một cái mùa thu lạnh thấu xương không khí a ra một cỗ bạc h khí mùa đông tác chiến s á c thực bất lợi nhưng cũng có lợi cho phòng thủ có thể nhiều tồn chút lương t hảo bác di nếu không phải nghĩ tập kết cả nước binh lực nhất cổ tác khi đánh hạ phương bắc phòng tuyến còn có lương châu lý mưa long quân cũng không cần đợi đến sáng năm đi về thành đi triệu hồng nhìn thoáng qua u ám đường chân trời đây là khai chiến trước đó một lần cuối cùng rời đi thành trì khó được giải sâu một đoàn người vung roi đánh ngựa chạy về tinh châu thành bên trong tinh châu thành bên trong thương vân cùng hoàng nhị ngưu dạo bước đến một chỗ tư thuộc bên ngoài bên trong sáng sửa tiếng đọc sách bất quá đọc không phải văn học kinh điển không phải thánh hiền k á tác mà là y thuật、ừ. các ngươi tới làm gì nghĩ ra rồi hứa bình giấu trong lòng hai tay đi tới thương vân nhìn xem nghiêm túc đọc sách hỷ nhi không khỏi mỉm cười ta đến xem hỷ nhi các nàng khó được những hải t ử này dạng này dụng tâm hứa bình thu hồi bình thường lười nhác bộ dáng nghiêm mặt nhìn xem hỷ nhi cùng là chiến tranh để những hải từ này quá sớm thành t h ụ ta cũng hỏi qua các nàng có muốn học hay không thánh hiển c h i học nhưng các nàng rất k i ê n định liền muốn học ý ỉ chăm sóc người bị thương đừng nhìn các nàng tuổi tác nhỏ tại g i a dạy bảo dưới đã là hợp cách quân ý ỉ so triệu đình nơi đó giá áo túi cơm không biết mạnh lên bao nhiêu bà bá h ỉ nhi nghe tới thanh âm nhìn thấy đứng tại tư thục bên ngoài thương vân đại h ỉ đứng dậy chạy vội ra trên thế giới này cùng h ỉ nhi người thân nhất trừ hứa bình liền là năm đó đưa nàng cứu ra thành thương vân thương vân cười nhẹ nhàng trên dưới giỏ xét h ỉ nhi thời gian mấy năm đã bỏ đi ngây thơ thành duyên dáng yêu kiểu mỹ thiếu nữ tại hứa bình cái này bên trong quán không hiện ắ n có hay k tại, tại thương vân cảm thấy hứa bình nói hỷ nhi cùng so triệu đình quân y mạnh hơn trăm lần không phải khót ngoài. lác mà là một bộ huyết lệ sử Triệu hỏi ồ rồi? n Nhi lớn Thương Vân g h tử bao hoàng n h ị nhu bị thương vân không có không có nao một c â u tra hỏi nhiễu loạn tư duy nửa ngày nói năm nay mười chín tuổi chính cùng lấy ta học v õ c ô n g cũng tới qua mấy lần chiến trường không sai chính là ta hai ngày trước giáo ba mươi sáu chiêu kiếm pháp đứa bé kia thương vân hỏi hoàng n h ị nhu cười nói đúng là hắn thế nào thương vân c a ta giáo đồ đệ cũng không tệ đi thương vân không khỏi nghĩ lên kia rất có đại tướng phong độ thiếu niên cười nói t ố t t h ỳ nhi ngươi có vừa ý nam nhân sao t h ỳ nhi gương mặt xinh đẹp v n g đỏ bà bá không không có thương vân nói đi dọn dẹp một chút chuẩn bị khi hoàng phi đi hứa bình ở bên cạnh đạp thương vân một cước gọi là v ư ơ n g phi hoàng phi là gả cho triệu hồng cái kia h ô n đản dám gọi triệu hồng h ô n đản đại phu khắp thiên hạ cũng liền hứa bình một cái thương vân hoàng n h ị nghiêu đắc ý hứa bình xấu hổ h ỉ nhi đi đến triệu hồng trước phủ đệ bắc minh đang cùng phương đông lưu đang đứng tại cửa ra vào nhìn quanh các ngươi hai cái lao ra hỏa còn chưa tới thấy v ư ơ n g phi thương lớn băng nhân phải bàn cho cưới hứa bình kêu lên có thể để đệ tử đắc ý của mình gả cho triệu hồng tri tử đúng là ông trời tác học cho mình cái này lao sư trên mặt cũng có ánh sáng bắc minh đang cùng phương đông lưu một mặt mờ mịt hoàng n h ị lưu giải thích vài câu hai cái lao giả đánh tâm nhãn bên trong cao hứng mặt mày tỏa sáng luôn mồm khen hay việc vui việc vui chúng ta tuyệt đối ủng hộ bắc minh chính ha ha cười nói h ứ a bình xì một tiếng kinh nghiệt có ra ủng hộ triệu hồng dám không nghể mặt mũi sao phương đông lưu cười nói đương nhiên không dám ai dám đắc tội hứa ngự ý nghĩa ha ha phương đông lưu lập tức nghiêm mặt nói thương đại hiệp có phong mật báo là liên quan tới hách kiến sơn trang tiêm ộ t thanh thất lạc thần kiếm thái tử đang chờ ngươi chương bảy huyền âm thần kiếm tin tức triệu hồng trong thư phòng mấy người hưng phấn nhìn xem trên bàn bày ra một trà giấy thương vân một nhóm tiến v à o triệu hồng tràn ngập ý cười thương đại hiệp tin tức tốt thương vân nội tâm đồng dạng kích động nếu như ngưỡng thịnh long nói không có sai kêu hách kiến sơn trang thần kiếm chính là mình phụ mẫu luyện hóa mặt khác một thanh kiếm âm kiếm thương vân đi đến trước b à n ngăn chặn nội tâm kích động cầm lấy tờ giấy kia nội dung phía trên rất đơn giản ngắn ngủi một hàng chữ hách kiến sơn trang huyền âm thần kiếm trôn ở lòng sông nước tiên đế thống liền mộ chữ phía dưới họa một tấm bản đồ ghi do thống liền mộ nơi ở thống liền là ai thương vân cầm trang giấy hỏi. Thống trước tên một chủ, như hùng chủ, nhưng hậu kỳ hắn nghiêng cả nước chi lực khởi quốc liền lòng sông nước con lòng sông nước nổi cồn, đúng nước công xây dựng lang mộ, dẫn là lúc là lực lực đời đời bại. suy cả mấy mộ, ấy xây đến kỳ vì sao thống liền tính bất ngờ tình đại biến không để ý bách tính chết sống tu kiến lăng mộ cũng coi là một c ọ c mê án thương vân như có điều suy nghĩ cái này lòng sông nước còn tại bắc di nước phương bắc năm đó có thể hưng ơ thịnh xác thực không dễ phương đông lưu cười nói thương đại hiệp đừng nhìn lòng sông nước chỗ nơi cực hàn nhưng sản vật cực kỳ phong phú trong núi ra thú trong sông cả lớn khoáng sản bảo thạch cái gì cần có đều có lại số lượng dự trữ cực lớn chỉ là cùng bác di mậu dịch liền thu nhập tương đối khá ồ tiên năm đó bác san thành gì không có chiếm đoạt l o n g sông thương vân hỏi phương đông lưu nói long giang sơn cao nước xa nhân dân d ũ n g manh thiện chiến dễ thủ khó công mà lại bác di quốc chủ cho rằng coi như chiếm lĩnh l o n g sông cũng muốn dựa vào l o n g sông người địa phương đi đi săn khai thác tới tướng so cùng l o n g sông làm mậu dịch càng thêm lợi ích thực tế còn miễn đi chấn áp l o n g sông quân tư cho nên hai nước sống chung hòa bình bác minh chính đạo đương nhiên vậy cũng là lòng sông dính đại diêm p h ư c khí bác di sợ cùng lòng sông nước khai triển về sau đại diêm thừa cơ tiến công đó chính là được không b ù mất thương vân cười nói quốc tế đánh cờ vốn là phụ trách hiện tại l o n g sông nước tình huống như thế nào triệu hồng nói l o n g sông nước năm gần đây mười điểm bình tĩnh nhân dân cơm no ảo ấm cùng đại diêm b ắ c di quan hệ ngoại giao quan hệ đều rất hòa hợp đại diêm cùng b ắ c di cũng cần l o n g sông chân quý hàng hóa đương nhiệm quốc chủ gọi triệu do núi là cái t r u n g quy t r u n g của người không xây dựng rầm rộ không xa hoa dâm đẳng nhưng cũng không nghĩ có quá manh liệt vì chỗ tốt là bách tính qua rất tốt thương vân gật gật đầu hai mắt sáng lên cái này phong mật báo là thế nào đến triệu hồng không khỏi cười khổ đây không phải mật báo là một phong đặt ở trên bản ta tin thương vân khẽ nhữ mày đặt ở ngươi trên bàn ai thả triệu hồng lắc đầu nói không biết không biết có ý tứ gì thương vân hỏi bác minh chính phương đông lưu không khỏi mặt mò đỏ lên bác minh chính thấp giọng nói chính là thái tử điện hạ lúc trở về phát hiện phong thư này liền trên bàn chúng ta hỏi thủ vệ tướng lĩnh không thấy được là ai tiến đến lưu lại thư này thương vân n h u nhữ mày mau ngươi nói là có người dưới ban ngày ban mặt xem phủ thái tử thủ vệ như không cứ như vậy thì đến bung xuống một phong thư sau đó liền lặng yên không một tiếng động đi rồi bác minh chính chậm rãi gật đầu đúng là như thế thương a đã xác n ậ n không phải thủ vệ bên trong n tuyệt thủ vệ phải g ờ i tin. thả t h ư vân biết triệu hồng phụ thượng thủ vệ thực lực bên trong có không kém gì bắc minh đang cùng phương đông lưu cao thủ để phòng triệu đình an bài cao thủ đến đây đánh lén bây giờ lại có người tới lui tự nhiên thương vân từ thừa dịp có thể làm được nhưng trên giang hồ có bao nhiêu người có cái này cùng bản sự người đến là có phải có mà thôi không người biết được nếu như phong thư này là vì hấp dẫn thương vân rời đi kia triệu hồng liền ở vào nguy hiểm to lớn bên trong cái này nội dung trong thư là thật là giả thương vân hỏi triệu hồng nói phía trên này vẽ ra thống liền mộ vị trí cùng bên ta trong quân mật thám tìm hiểu tin tức tương xứng mà biết thống liền mộ vị trí thực sự cũng không có nhiều người hoàng n h ị ngưu nói cái này có phải hay không là bác di nhân quỷ kế l i ê n vì để cho chúng ta phân ra người đi tìm hiểu thương vân ca khẳng định phải đi kia bác di nhân âm hiểm xảo trá làm tốt cạm b ấ y t r ờ i lấy làm sao bây giờ thương vân nói ta lo lắng nhất hay là cái này có thể tự do xuất nhập người không biết là thần thánh phương nào triệu hồng vốn đối phủ đệ mình bảo an rất có lòng tin hiện tại cũng không khỏi trong lòng bồn u trồn cao thủ như vậy muốn trong giấc ngộng lấy xuống triệu hồng đầu người cũng không phải việc khó đại chiến sắp đến nếu như triệu hồng không minh bạch chết rồi kia triệu đình lật tay ở giữa liền có thể chiếm thiên hạ trong thư phòng lâm vào một trận trầm mặc các ngươi n h a nói xong không hứa bình không muốn tham gia cái này chờ c h ú t nghị liền cùng h ỉ nhi ở bên ngoài các loại thời gian lâu dài bắt đầu bực bội ở ngoài cửa kêu to thương vân t h ở phào chúng ta không muốn bị một phong không khỏi thư loạn trợ cướp huyền âm thần kiếm nhiều năm chưa ra cái kia liền trùng hợp như vậy đột nhiên có tin tức xác thực đi chúng ta nên ăn một chút nên uống một chút đêm nay còn có một cọc việc vui việc vui triệu hồng không hiểu cửa thư phòng ầm một tiếng bị hứa bình đẩy ra các ngươi có phải hay không chết bên trong rồi thi thể nhớ được lưu cho ra thương vân cười một tiếng triệu hồng con của ngươi đâu để hắn cưới hỷ nhi đi triệu hồng cũng là mặt mò đỏ lên khi hắn thất lạc thân nhi t ử tìm đến thời điểm còn gây nên không nhỏ hành động à h ỷ nhi hứa bình đệ tử đắc ý h ỷ nhi gương mặt xinh đẹp đỏ lên túi t h ấ p đầu hai tay nắm bắt ngón tay không nói một lời hứa bình nói thế nào hà nha ra đồ đệ không xứng với con của ngươi kia là ngươi năm đó đi núi h ả o h ả o không nói không nói ta không có ý kiến triệu hồng liên tục k h á c tay kia đoạn cố sự hứa bình đã nói hơn ba trăm lượn mặc dù đại bộ phận phân tình tiết là hứa bình biên cơ bản mạch lạc là thận triệu hồng cũng là đường đường thái tử một nước thái tử tiêm hầu hồng phấn chuyện cũng bị chuyển đến chuyển đi dù sao không đẹp lại thương vân cơ bản đem hỷ nhi khi nữ nhi hứa bình đối đồ đệ của mình cực kỳ bảo vệ có thể có hai người kia hết sức ủng hộ triệu hồng ngẫm lại cũng là chuyện tốt đại chiến sắp đến sinh tử chưa biết có thể có đại hỷ sự t ì n h tăng lên dưới bầu không khí cũng là tốt ha ha chuyện tốt đi đi trước uống rượu hoàng n h ị ngư cười nói trong lòng mọi người vẻ lo lắng nghi hoặc cũng đánh tan không ít đi ra thư phòng ta liền không tin có thể có bao nhiêu người có thể tự do xuất nhập cái này phủ thái tử hoàng n h ị ngư không phục nói gặp gỡ ta một thương c h ọ n chết mọi người cười một tiếng mới vừa đi ra cửa bắc minh đang cùng phương đông lưu dừng bước bởi vì viện tử bên trong đứng một người một cái vóc người mập ra khuôn mặt đ á n g mừng một thân bạch b à o nam tử ngoài viện binh sĩ vậy mà không có báo cảnh chứng minh người này vượt qua tầng tầng thủ vệ là có thể tự do xuất nhập phủ thái tử người mà lại nam tử kia đứng tại kia bên trong mười điểm lạnh nhạt không có một tia cao thủ tản mát ra khí tức chỉ vì công lực trở lại nguyên trạng bắc minh đang cùng phương đông lưu không khỏi cái chán toát ra mùa hôi lạnh nhưng lập tức nghĩ đến thương vân liền tại sau lưng hoàn toàn yên tâm triệu hồng cùng đồng đều nhìn thấy người tới trong lúc nhất thời cơ bắp căng lên mặc dù nam tử kia không có thả thả mặc cho hà uy uy hiếp tính khí tức triệu hồng chỉ cảm thấy đối mặt với một cái tồn tại không thể chiến thắng thiên nhiên uy áp cái kia thương vân tại cái này a nam tử mở miệng hỏi thương vân đi đến hai bước đại h ỉ cười nói ngươi làm sao tìm được cái này ngựa đại trang chủ ngưỡng thịnh long nhìn thấy thương vân thần thái nhẹ nhõm chút cười nói ta không xác định ta chỉ biết thái tử tại cái này liền nghĩ nói không chừng ngươi tại triệu hồng cùng biết người tới vậy mà là thịnh long sơn trang trang chủ chuyển buồn làm vui n h o nhao tiến lên chào hỏi n g ư ỡ n thịnh long rất là khắc khí bao quanh đáp lễ trong lòng mọi người không khỏi cảm khái thịnh danh c h i hạ vô hư sĩ ngưỡng thịnh long công lực cao t h â m mặt chắc so với thương vân cũng chưa chắc rơi vào hạ phong ngựa trang chủ đại gia quang lâm vạn phân vinh hạnh triệu hồng nói chỉ là ngưỡng thịnh long chất p h á t cười nói không có việc gì ta là tới tìm thương vân thương vân hỏi ngươi tìm đến ta làm gì ngưỡng thịnh long nói còn không phải là bởi vì ngươi làm mất ta sơn trang tổ truyền thần kiếm ta rút kinh nghiệm sương máu ngày đêm khổ luyện công lực có đột phá đạt tới cảnh giới của ngươi thương vân cười nói chúc mừng chúc mừng ngươi quả nhiên là thi tài ngưỡng thịnh long nhìn như xấu hổ cười một tiếng cho nên người ta liên thủ có thương ể không sợ hác hòa sợ đao d kiếm, không tiến bằng ta sở vân à o o h nói h triệu đình bên người có một cái độ trắng đều là trưởng môn cấp bậc cao thủ hai ta đi liền là chịu chết a vậy ta từ sơn trang bên trong nhiều gọi một số người hẳn là có thể ứng phó ngưỡng thị long lạnh ngặt nói triệu hồng cùng lại là hoàn toàn không còn gì để nói lấy đúng không biết thịnh long sơn trang nội tỉnh đến cùng đến cỡ nào dày đặc vừa đi vừa nói ngươi xem một chút cái này thương vân lôi kéo ngưỡng thịnh long hướng phòng ngăn phương hướng đi đến cầm đến đến giấy viết thư đưa tới ngưỡng thịnh long xem hết khe nhữ n g mày tin tức này thật giả năm đó xác thực truyền thuyết hách kiến sơn trang một vị lao trang chủ mang lấy bọn hắn huyền âm thần kiếm đi phương bắc là giang hồ một cọc mê án ai lấy ra tin thương vân nói giống như ngươi có thể không bị phát hiện tự do xuất nhập phụ thái tử người đưa tới phong thư này không nói gì ngưỡng thịnh long nhìn xem thương vân ngươi muốn đi thương vân nói ta lúc đầu sợ ta đi về sau không ai có thể bảo hộ triệu hồng đã ngươi đến không bằng ngươi lưu lại ta đi xem một chút ngưỡng thị n h long nghĩ nghĩ cũng tốt nếu như tìm được liền e m huyền âm thần kiếm lưu lại cho ta xem như đối ta đền bù thương vân mắng chưa bao giờ thấy qua như vậy mặt dạy vô s ỉ người ngươi mới mặt dạy vô s ỉ ngưỡng thị n h long cũng mắng ta sơn trang thần kiếm a ta là ký thác lớn cỡ nào tín nhiệm cho ngươi kết quả vừa ra cửa liền ném thương vân cũng là bất lực cãi lại thần kiếm khẳng định không thể cho ngươi nhà ngươi thần kiếm cùng huyền âm thần kiếm ta đều lớn hát đao có thể cho ngươi ân tại cho ngươi một cái tình thế nào triệu hồng b vân vân chương m i n c bảy trăm năm mươi bảy bắt thượng tìm lăng bên trên thương vân có chút hối hận làm ra bản thân bắt thượng quyết định mà để ngưỡng thịnh long nhàn nhã bồi tiếp triệu hồng triệu hồng bọn người đem ngưỡng thịnh long lấy quốc sư chi lễ đối lãi đỗ sinh nguyệt nắm giữ lấy dưới mặt đất thương lộ mạnh mẽ cứng không thể rời xa trung nguyên lần này đi thống l i ê n mộ chẳng biết lúc nào có thể về không biết đối mặt như thế nào phong hiểm thương vân không cách nào mang theo đỗ sinh nguyệt thương vân lại nhìn kia địa đồ cực kỳ đơn giản Phía triệu ê n dùng k h ố l ậ hồng ư hỏa một cho lý do rất đơn giản năm đó đại diêm đế quốc xác thực tìm kiếm qua thống liền mộ vị trí nhưng niên đại xa xưa cụ thể văn hiến khả năng tại trong hoàng thành có phó bản nếu như thương vân có năng lực có thể tự mình đi hoàng cung trong tàng thư cắc tìm một chút nghĩ đến triệu đình bạch dạ còn có kia một đám đội trắng đội viên thương vân c hiện ỉ có thể từ nghĩ bỏ ý nghĩ này, r ơ vào đường cùng, dùng t r i u h ồ g tại h thần cho Thương、vân、nhất định phải. Tiến vào bắc di quốc cảnh ầ n đến còn nói Vân Tiến bí bí Bắc vẽ vào ra địa đồ, quốc Di l mở ra nhìn. Thương Vân hiện tại biết triệu hồng dụng tâm lương khổ sở dĩ muốn thương vân đến bắc di lại nhìn địa đồ là sợ thương vân tại chỗ lập bàn triệu hồng chỉ cấp một cái tin tức hữu dụng chính là thống liền mộ tại lòng sông nước hướng tây bắc đại tuyết sơn bên trong đám điệu nhân này thương vân thở dài một tiếng bối rối hoàn toàn không có chuẩn bị đi đường suốt đêm xuyên qua một mảnh rừng rậm chính là kế tiếp thành thị đêm khuya trong rừng rậm manh thu chạm đến người bình thường căn bản không dám tiến vào cũng sợ tại rừng bên trong lạc đường nhưng đối với thương vân như dẫm trên đất bằng thương vân trên thân một cỗ nhàn nhạt huy áp liền để xài lang hổ báo không dám tới gần trong rừng rất thiên tĩnh dẫm đại thật dày lá rụng phía trên thương vân trên thân thể dưới chập trùng cùng với miền bắc trung quốc đặc h ư u ý lạnh có chút hưởng thụ hai cái tiếng thở hào hển đánh vỡ yên tĩnh thương vân khẽ giật mình nghe thanh âm kia là nhân loại cũng không phải là dã thú cái này thâm sơn lao l ầ m đêm hôn quyết quát làm sao lại có người không phải là dã chiến bộ đội thương vân sờ một đem tràn ra m ó n mũi bước nhanh hướng về phía trước một mảnh trên đất trống hai nam tử ngử mặt chỉ lên trời, miệng lớn hô hấp. l ò n g ngực kịch liệt c h ọ c trùng hiển nhiên tinh bị lướt tẫn thương vân biểu lộ cái gì tại nghị có phải là nên tiến lên nhìn xem tình huống hay là ở một bên vây xem nghĩ nghĩ liền tự mình một người không thể để cho vây xem chỉ có thể gọi là thưởng thức nằm trên mặt đất hai nam tử cũng nghe ra có tiếng bước chân tâm lý đều là giật mình không rõ cái này bên trong làm sao lại đi ra một người đều lo lắng là đối phương giúp đỡ muốn ngẩng đầu nhìn một chút chỉ cảm thấy đầu nặng ngàn g cân chỉ có thể trước mặt nâng lên cái mặt thương vân đang do dự nhìn thấy một người trong đó không khỏi kinh ngạc đặng trưởng lão thương vân nhìn thấy một người trong đó chính là mất tích đã lâu đặng núi xanh thương vân đi nhanh lên bên trên hai bước nhìn một người khác quả nhiên là mã lao bản thật sự là trời cũng giúp ta thương vân một trận cười dài trước đi qua điểm mã lao bản mấy cái đại huyệt sau đó quá khứ cho đặng núi xanh tôi cũng quá huyết đặng núi xanh thấy là thương vân lại vui vừa xấu hổ vui chính là nhìn thấy ban g chủ cuối cùng có thể hàng phục đặng núi xanh thẹn là năm đó mình bị bức hiếp t ư ơ n g trợ mã lao bản nói xấu bánh phi suýt nữa để mã lao bản giết phùng tài đức cùng bánh phi hai vị chín đại trưởng lão mà lại vì truy mã lao bản đặng núi xanh lại chưa trở lại cái bang có sai lầm thân phận trưởng lão cùng chức trách thương vân công lực sao mà hùng hậu không cần một lát. đặng núi xanh thể lực khôi phục hơn phân nửa ngồi dậy ban chủ thương vân cười một tiếng đặng trưởng lão từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đặng núi xanh mặt m ò đỏ lên ban chủ thương vân nói không sao dù các minh đệ không biết ngươi vì sao một mực tại truy cái này mã lao bản nhưng có thể đoán được ngươi khẳng định là nhận uy hiếp vành phi cùng phùng tài đức mặc dù sinh khí càng hận hơn lại là ma giáo ngươi không cần lo lắng đặng núi xanh ngay vậy không khỏi mắt hổ d ư n g dưng ban chủ thương vân khoác k h o tay không nắm nảy lại nghỉ ngơi một chút có ta ở đây mã lao bản rốt cuộc chạy không được đặng núi xanh nuốt ngủ nước bọt không phải ban g chủ người có ăn sao thương vân mặt sập lại một chén t r à về sau thương vân đã xem vừa mới đánh chết con mồi lửa ra đặt ở trên lửa bắt đầu nướng đặng núi xanh ở một bên ăn như hổ đòi ăn bánh mã lao bản cũng khôi phục chút thể lực ngồi dậy nước bọt chảy dòng trong mắt trừ đặng núi xanh trong tay bánh lại không gì k h á c vợ thương vân không khỏi mỉm cười cầm một khối bánh cho mã lao bản còn có một túi nhỏ nước đừng nhìn đợi lát nữa thịt nướng tốt nhìn ngươi còn muốn cái này bánh không t h ư g i a về sau ngươi chính là ta thân đại gia về sau ai đang nói chơi ta đại gia ta liền liệu mạng với hắn mã lao bản cảm kích nước mắt linh thương vân thật nghĩ cho hắn một cước mã lao bản tướng ăn không so đặng núi xanh tốt thương vân cảm khái nói hai người các ngươi là trên giang hồ là nhân vật có tiếng tăm lừng l ấ y làm sao đói thành dạng này nếu không phải ta trải qua có phải là liền chết đói tại đây đặng núi xanh cùng mã lao bản nghe vậy một trận hoảng sợ thương vân là vô tâm tri ngôn nhưng nghĩ lại phía dưới thương vân nói không sai nếu không phải thương vân trùng hợp trải qua lấy hai người còn lại thể lực vô cùng có khả năng chịu không nổi cái này miền bắt trung quốc núi rừng bên trong rét lạnh một đêm t h ị rất nhanh cô vàng hương khí buồ phía thương vân tiện tay vung lên hai khối thịt chín chậm rãi bay đến đặng núi xanh cùng mã lao bản trước mặt hai nam nhân đem suốt đời công lực vận ra để hai tay cùng thực quản có thể tiếp nhận nhiệt độ cao độ ăn t hưởng thụ dầu chân mang tới cảm giác tuyệt vời quá mẹ nó ăn ngon á nguyên một đầu như bảo bị ba người chia ăn chỉ còn xương cốt đặng núi xanh cùng mã lao bản sờ lấy tròn vó bụng lần nữa nằm vật xuống nói một chút đi đặng trưởng lão ngươi tại cái bang trên đại hội hành vi thương vân nói đặng núi xanh một chỉ mã lao bản ban chủ nữ nhi của ta tại tay h ắ n bên trong những năm này ta một mực tại truy hắn nhiều lần suýt nữa đội kịp nhưng h ắ n khinh công cực cao người lại già h ạ t từ đầu đến cuối sắp thành lại bại lần này ta quyết tâm l i ề u mạng cũng phải đổi bên trên hắn để hắn thổ lộ nữ nhi của ta chỗ thương vân nhìn xem mã lao bản ngươi còn có cái này c ũ n g ác thú vị mã lao bản cũng là khóc không ra nước mắt thương gia các ngươi đặng núi xanh quá lợi hại không biết từ cái kế học truy tung thuật mặc kệ ta làm sao đổi mặt đổi phương pháp thậm chí liền thân bên trên hương vị đều đổi chính là chạy không khỏi đặng trưởng lao truy tung ta đều không có thời gian cùng tổ chức liên hệ nhiều năm như vậy hết hệ chỉ có ngắn ngủi mấy lần chắc đầu ta đều thành g i nhân thương gia thương vân khoác k h o tay bớt nói nhảm đặng trưởng lao nữ nhi có phải là tại ngươi cái này đặng núi xanh ánh mắt nóng rực nhìn xem mã lao bản cái này khả kính đ ị n h nhân mã lao bản thở dài thương gia đã rơi vào tay ngươi bên trong ta khẳng định là chạy không được xác thực thiếu sen cô nương ở đâu bên trong ta biết đặng núi xanh nhảy dựng lên ngươi quả nhiên biết các ngươi làm sao lại biết nữ nhi của ta hiện tại trôi qua thế nào mã lao bản nhìn xem thương vân thương vân nói đặng trưởng lão ngươi không nên kích động để hắn nói xong mã lao bản chẹp chẹp miệng tốt ta dù sao đến lúc này nói hay không đều giống nhau đặng trưởng lão ngươi còn nhớ rõ diêm lớn ngây sao đặng núi xanh đầu tiên là khẽ giật mình sau đó bỗng nhiên đứng lên hắn là người của ma giáo mã lao bản ngoạn vị nhìn xem đặng núi xanh đặng núi xanh dùng sức né đầu không có khả năng ai đều có thể là người của ma giáo duy chỉ có diêm lớn mây không có khả năng là người của ma giáo mã lao bản m ỉ m cười hỏi vì cái gì không có khả năng đặng núi xanh thần s ắ c hiện ra b i thương vì cái gì không có khả năng bởi vì hắn đã qua đời mã lao bản cười ha ha một tiếng ta biết hay là ngươi tự mình n h ấ t quan tài bất quả đặng trưởng lão nếu như không phải diêm lớn mây c h ú nếu g ta làm sao làm b i t thể ngươi cùng nhưng có h p như tình cùng một lòng muốn ẩn cư địa phương. Nếu như không phải diêm lớn mây chúng ta làm sao mặc qua n g ư ơ i cùng nhưng có thể phu nhân b ả y ra trùng điệp cà bấy nếu như không phải diêm lớn mây thiếu sen cô nương làm sao lại ngoan ngoãn đi ra n g ư ơ i cùng nhưng có thể phu nhân ba khiến nam thân không thể đi ra, ra ra môn đặng núi xanh làm há mổm nửa ngày nói không ra lời ngươi ngươi nói là mã lao bản vỗ hai chân bởi vì ngươi nhất quan tài bên trong nàm cũng không phải là diêm lớn mây đặng núi xanh tiến lên bắt lấy mã lao bản cổ áo kia diêm lớn mây bây giờ tại na mã lao bản nói đặng trưởng lão ta nhưng chỉ nói nói cho ngươi thiếu s e n cô nương ở đâu đặng núi xanh buông tay ra chán nản lui lại mấy bước lẩm bẩm nói lớn mây làm sao có thể là người của ma giáo làm sao có thể mã lao bản thấy thương vân quăng tới hỏi thăm ánh mắt giải thích nói diêm lớn mây là đặng trưởng lão hảo hữu trí dao chí ít đặng trưởng lão là cho rằng như vậy đương nhiên diêm lớn mây đối đặng trưởng lão cũng là nhớ mãi không quên chúng ta ma giáo tại các môn phái bên trong cũng có ẩn nút cực sâu người tại diêm trong môn đương nhiên không chỉ diêm lớn mây một cái nhưng là diêm lớn mây không thể nghi ngờ là một cái cực là thích hợp tiềm phục tại diêm trong môn người hắn là diêm nhà con chá huyết thống thuật thiết thở nhỏ thiên phú hơn người đối diêm nhà tuyệt học vừa học liền biết nếu như diêm lớn mây bây giờ còn tại diêm cửa bên trong nên là gần với diêm thanh l i ê n nhân vật đáng tiếc ra năm đó chúng ta phát hiện đặng trưởng lão cùng diêm thanh l i ê n ra xê hủi phu nhân nhưng có thể phu nhân ân tình duyên vì tốt hơn khống chế diêm cửa cho diêm thanh l i ê n lưu lại uy hiếp chúng ta liền để diêm lớn mây trợ giúp đặng trưởng lão từng bước một thực hiện mang theo nhưng có thể phu nhân cao chạy xa bay mộng tưởng về sau chúng ta phát hiện đặng trưởng lão có nữ nhi vì khống chế đặng trưởng lão có hướng một hắn giút chúng ta đối phó diêm thanh niên chúng ta liền bắt cóp nữ nhi của、hắn. chỉ đơn giản như vậy thương vân biết trong đó khúc chết tất nhiên lược đền hiện tại mã lao bản nói vân đạm p h o n g k ì n h nó phía sau không biết vận dụng bao nhiêu nhân lực vật lực nhưng là vì đối phó diêm cửa cái này một đại môn phái hết thể đều đăng giá nên biết cái này một kế hoạch thực hiện thời điểm mã lao bản chỉ là hài đồng không thể nào là mã lao bản một tay chủ hạch ma giáo âm mưu đời đời truyền lại thực tế dọa người kỳ thật đi ta muốn nói diêm cửa đều có chúng ta người thương ra ta nghe nói triệu hồng muốn toàn diện khai chiến hắn thật sự có lòng tin có thể thắng mã lao bản hỏi chương bảy trăm năm mươi tám bắc thượng t i m lăng bên trong thương gia ngươi đừng nhìn ta như vậy cụ thể ẩn n ú t danh sách ta là sẽ không nói mã lao bản nuốt ngụm nước b ằ n nói thương vân nói vậy liền để đặng trưởng lão hỏi ngươi mã lao bản sắc mặt trắng bệnh thương gia ngươi đây là muốn b ư ớ c t ừ ta tự sát năng lực ta vẫn phải có lại nói ta cũng chỉ biết một vài đại nhân vật kỹ càng danh sách ta không biết các ngươi đem những này người móc ra đã nhiên vô pháp ngăn cản ma giáo đối trung nguyên võ lâm khống chế thương vân nói võ lâm sự tình ta mặc kệ ngươi tranh thủ thời gian nói cho đặng trưởng lao nữ nhi của hắn ở đâu không phải bữa tiếp theo nướng chính là ngươi mã lao bản sờ một đem mồ hôi lạnh trên trán nhìn xem đặng núi xanh trong hai mắt lục quang đừng nói nương ăn đoán chừng mình nếu không nói đặng núi xanh có thể ăn sống tốt tốt tốt ta nói ta nói đặng trưởng lão cái này trước cho ngươi mã lao bản từ trong ngực móc ra một đôi tiểu linh đang vứt cho đặng núi xanh đặng núi xanh như nhặt được trí bảo nâng ở lòng bàn tay trong mắt phát ra tự ái mã lao bản nói ta nói chung này là thiếu sen cô nương tặng cho ta tuyệt đối không phải nói ngoa hiện tại thiếu sen là bạn tốt của ta thương vân ung dung sen vào một câu sẽ không là bạn gái của ngươi a đặng núi xanh đột nhiên nhìn chăm chú về phía mã lao bản hai mắt bức họa mã lao bản cảm thấy hết hầu phát khô như mình thừa nhận chẳng phải là muốn bị đặng núi xanh tươi sống cắn chết ta cùng thiếu xem đâu kia là cùng chung trí hướng chân tâm thật ý mã lao bản nói hai chúng ta xem như thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư cho nên không phải thương gia ngươi nói cái chủng loại kia mã lao bản thanh âm càng ngày càng nhỏ bởi vì phát hiện đặng núi xanh sắc mặt càng ngày càng đen giống như đ ố i giải thích của mình cũng không tán đồng thương vân nói không muốn phí lời nói thẳng đặng trưởng lao nữ nhi ở đâu để chính hắn đi tìm tự mình đi hỏi mã lao bản nói thương gia cái này ta đi cùng có phải là không tiện lãm thương vân nói đương nhiên không tiện ngươi theo ta đi a thương gia đi theo ngươi đi đâu mã lao bản xưng sở đặng núi xanh cũng là dừng lại định lên hỏi một chút thương vân hành trình ban g chủ ngươi làm sao lại đến b ắ c di thương vân nói chúng ta thu được một phần mật tín nói hách kiến sơn trang h u y ề n âm thần kiếm tại thống liền trong mộ ta muốn đi tìm kiếm hách kiến sơn trang h u y ề n âm thần kiếm mã lao bản cùng đặng núi xanh đồng thời kêu lên thương vân tức giận nói mã lao bản ngươi khi đó nói mang ta đi hách kiến sơn trang kết quả nửa đường chạy làm sao ngươi cũng biết huyện âm thần kiếm tung tích mã lao bản thật thà cười ha ha thương gia đây không phải là hai ta mỗi người đi một ngà sao sao có thể nói ta nửa đường chạy ta không phải để sư thúc ta cùng người đi huyền âm thần kiếm ở đâu không có người biết bất quá truyền thuyết là bị hách kiến sơn trang một vị lao gia chủ mang đến phương bắc không biết vì cái gì đặng núi xanh c a o mày nói ban g chủ cái này mật tín là nơi nào đến là có thể tin hay không thương vân nói đưa tới mật tín người võ công cực cao trực tiếp đưa tiến vào triệu hồng thư phòng không có biết là ai tin tức này không biết thực hư không biết có phải hay không là c ả b ấ y cho nên ta quyết định một mình tiến đến đặng núi xanh mặt sắc mặt nghiêm trọng ban g chủ ta nguyện tùy ngươi tiến đến ta đối cơ quan bí thuật mật độ cám t i ễ n có chút nghiên cứu nên có thể giúp đỡ ngươi thương vân cười nói không cần cái này bên trong còn có người cũng am hiểu những này kỳ dâm xảo thuật đặng núi xanh khó hiểu nói ai thương vân một chỉ mã lao bản hán mã lao bản đắc ý gật đầu thương gia q u ả khen ai a thương gia ngươi có ý tứ gì ngươi muốn d ẫ n ta tiến vào thống liền mộ thương vân nói vừa mới không nói để ngươi theo ta đi ta cái này cái gì mã lao bản chân tay luôn cuống、ừ. ngươi biết thống liền mộ thương vân nhìn ra mã lao bản quái dị mã lao bản ấp đúng nửa ngày khoanh tay không nói lời nào thương vân nói m a u nói không phải gọi ngay bây giờ chết ngươi mã lao bản che mặt nước nở quá mẹ nó bạo lực thương ra kia thống liền mộ ta biết một chút trong truyền thuyết có chấn mộ thú cũng không dám tùy tiện loạn tiêm vào chấn mộ thú nhiều năm như vậy còn không chết sao thương vân hỏi mã lao bản nói đây đều là truyền thuyết ta lại không có đi qua thống liền mộ chưa thấy qua chấn mộ thú là cái dặm gì nhưng là ta ma giáo bên trong có thuyết pháp không muốn đi thống liền mộ nghe đồn thống liền mộ bên trong bảo tàng trồng chất như núi chúng ta ma giáo cũng không dám n ú n g c h à m không có một trưởng lão nguyện ý đi dò xét kia thống liền mộ cho nên không có lựa thì sao có khói thương ra hay là cẩn thận là hơn thương vân nói bớt nói nhảm đi với ta thống liền mộ đặng núi xanh nói ban chủ hắn nói có thể là tình hình thực tế có thể hay không là người của ma giáo đưa tới mất tín vì dẫn ngươi đi thống liền mộ vì để cho ngươi thương tại c h ấ n mộ thú trong miệng thương vân khen nhữ mày đặng trưởng lão ngươi cũng tin tưởng những cái này truyền thuyết đặng núi xanh nói cái này trấn mộ thú hơn phân nửa là lưu tại thống liền trong mộ cơ quan cơ giới thú lâu năm thiếu tu sửa khả năng mất đi uy lực nhưng thống liền từng là một đời đại đế nội tình thâm hậu không biết hắn trong mộ tồn tại lấy như thế nào nguy hiểm cơ quan không thể chủ quan húng chi mang theo cái này mã lao bản hắn cực kỳ âm hiểm xào trá ban chủ hay là đem hắn giao cho ta hoặc là giải quyết tại chỗ ai đừng đừng đừng thương gia ta nhưng là lão bằng hữu ngươi sẽ không như thế nhận tâm a mã lao bản vội và nói g n thương vân nhìn mã lao bản vẫn như cũng là lấy thần chỉ ánh mắt như thế nào quá mức so đo quá khứ cười nói ta không nhận tâm bất quá ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian nói cho đặng trường lao nữ nhi của hắn tung tích để hắn rời đi không phải ta nói không chừng liền nghe đọc ý kiến của trưởng lão mã lao bản biết cuối cùng tránh không khỏi nói đặng trưởng lão ngươi đi thục đều mười g i ả m c h ấ n kia bên trong thừa thai đ à o hoa t i ể u sau khi nghe ngóng liền biết kia bên trong có một cái thanh l i ê n quán rượu thiếu sen cô nương là lao bản nương ngươi nói với nàng là bành ca ca cho ngươi đi nàng sẽ tin tưởng ngươi không phải ta hỏi qua nàng đối phụ m â u ấn tượng thiếu tâm sen bên trong quá mơ hồ không nhớ rõ hình dạng của ngươi còn có nói cho thiếu sen ta đem chân tướng giấu diếm lâu như vậy thực tế thật có lỗi ta nói không phải cố ý các ngươi cũng sẽ không tin tưởng nhưng là vẫn hy vọng nàng có thể tha thứ ta t h ư ợ n đều m ờ i g i ặ m c h ấ n thanh liên quán rượu đặng núi xanh rốt cục nghe tới tha thiết ước mơ địa điểm cảm xúc bành trướng nhưng nghe đến thanh liên quán rượu danh tự không khỏi thần sắc b u ồ n bã thương vân nói đặng trưởng lão ngươi nghỉ ngơi một đêm sáng mai chúng ta cùng nhau xuất phát đặng núi xanh cưỡng chế tâm tình kích động t ố t ban chủ địa phương ngươi phải đi càng thêm nguy hiểm ta đêm nay gắt đêm ngươi nghỉ ngơi thật tốt có ta nhìn mã lao bản không dám lỗ mãng mã lao bản cười khổ nói có thương gia ta không dám tìm được chết thương vân cười nói đoán chừng ngươi đêm nay cũng ngủ không được dạng này chúng ta nghỉ ngơi hai canh giờ dạng sáng xuất phát thâm lâm đêm m ư ờ điểm m ậ t tĩnh chỉ có đống lửa đôn nốt tấm thanh thương vân nhắm mắt cạn ngủ t ỉ n h đến thời điểm đặng núi xanh đang theo dõi cái lồng hỏa phát ốc ngược lại là mã la bản biết mình chạy không được dứt khoát triệt để t r ầ m t ĩ n h lại ngủ được thương ban g chủ n g ư ơ i t ỉ n h đặng núi xanh thấy thương vân đứng dậy hỏi thương vân mở rộng dưới tứ chi một đêm không ngủ đặng núi xanh nhẹ nhàng thở dài một tiếng ta tại nghị chuyện quá khứ nguyên lai đều là ma giáo một tay an bài ma giáo thật đáng sợ thương vân ngồi vào đặng núi xanh bên cạnh ma giáo đáng sợ sao hay là tâm ma của người đáng sợ đặng núi xanh trầm mặc nửa ngày ban g chủ khó trách ngươi có cái này cùng tu vi võ công ngươi đều xem thấu đúng vậy à nếu không phải tâm ma của ta ta làm sao lại nghĩ đến mang theo nhưng có thể bỏ trốn như thế nào lại có thiếu sen về sau thiếu sen bị bắt cóc nhưng có thể tự sát cửa nát nhà tan tất cả đều là ta đặng núi xanh gieo gió gặp bão thương vân vô vũ đặng núi xanh bà v a i thế sự khó liệu không cần xa vào tại quá khứ đi tìm thiếu sen đi sau đó có tính t o á n ứng gì mang theo thiếu sen tận cư đặng núi xanh nói quốc nạn vào đầu triệu hồng thái tử cùng ma công tử chiến tranh toàn diện sắp đến ta là cái bang trường lão Há có thương ể k đếm xỉa vân ngoạn chủ, m n g r vị cười ngươi cùng thiếu sen cô nương đến cùng quan hệ thế nào mã lao bản một bộ gió xuân dáng vẻ đắc ý kia、yeah. chúng ta cái này trai tài gái sắc hai nhỏ vô tư tóm lại a ta không hề có lỗi với thiếu sen địa phương nhưng là thiếu sen là chúng ta trọng điểm giám sát đối tượng đặng trưởng lao chuyến đi này chỉ sợ không có dễ dàng như vậy thương vân nói đặng trưởng lão bản sự khỏi phải chúng ta lo lắng ngươi hay là ngẫm lại chúng ta làm sao đi thống liên mộ mã lao bản thở dài nói thương gia đã ngươi đều lên tiếng ta cũng không dấy ruộng đi theo ngươi đi chính là thương vân vỗ tay nói dạng này tốt nhất vậy ngươi dẫn đường mã lao bản một mặt mê hoặc ta dẫn đường thương gia không phải ngươi muốn đi thống liên mộ thương vân nhún máy ta không biết đường một trận gió lạnh thổi qua mã lao bản tương đối không nói gì nửa ngày thương gia ngươi đây là đùa ta tia ta làm sao đi ta cũng không phải cái tia đều b i ế ta t tia thống liền mộ tại trong núi sâu ai biết ở đâu cái khe suối câu bên trong nhiều năm như vậy nói không chừng đã sớm trôn ở tuyết rơi không có cụ thể địa điểm làm sao tìm được thương vân nghĩ nghĩ bác di hẳn là dò xét qua thống liền mộ ngươi đi bác di hoàng gia tàng thư các bên trong tìm một cái thương gia ngươi đây là muốn đùa chơi chết ta à? mã lao bản kém chút thổ huyết ngươi yên tâm để chính ta đi ngươi khẳng định đi theo a nếu để cho bác di hoàng thất phát hiện ta vậy mà mang theo ngươi đi tàng thư các tìm văn kiện vậy ta về sau còn thế nào tại ma giáo hốn thương vân nói rất đơn giản về sau cùng ta hốn nếu không phải đánh không lại thương vân mã lao bản lúc ấy liền nghĩ l i ề u mạng cố nén dưới một ngụm lao huyết mã lao bản nói thương ra ta bàn bạc kỹ hơn được hay không coi như đi l o n g sông nước hoàng gia tàng thư các tìm ghi chép thống liền mộ địa chỉ văn hiến cũng tốt hơn đi bác di tìm đúng hay không thương vân nói cũng tốt đây là tự ngươi nói chúng ta liền đi lòng sông hoàng gia tàng thư các tìm thống liền mộ văn hiến trong rừng bạo khởi một tiếng mã lao bảng tràn ngập đối thế giới p h ẫ n hận bất đắc dĩ lòng chua xót chửi mắng vang vọng sơn l â m g chương bảy trăm năm mươi chín bắc thượng tìm làm dưới thương vân không thể không thừa nhận l o n g sông đô thành vẻ đẹp vượt quá tưởng tượng kia là l ư n g tựa núi cao trái lân cận bình hồ phải có rừng rậm tướng mạo bình nguyên một chỗ sơn thành toàn bộ thành chỉ dùng h ắ t thạch chống chết khi thế bằng bạc lại tràn ngập tinh mịch miền bắc trung quốc đã tương đương rét lạnh nhưng long thành giang đô nơi ở vì bồn địa hồ dưới nước có nguồn nhiệt để nước hồ ấm áp toàn bộ bồn đ i ệ bốn mùa như mùa xuân cái này lòng sông quốc vương thương vân cùng mã lao bản cưỡi ngựa hướng long thành giang đô xuất phát đi tại trên q u a n đạo rộn rộn ràng ràng đám người hoàn thành t i ể u ngữ hoàn toàn không giống ở vào chiến tranh phía dưới đại diêm mã lao bản vốn cũng bị cảnh đẹp hấp dẫn nhưng nghĩ tới muốn chui vào lòng sông hoàng cung tìm k i a không biết phải chăng là tồn tại thống liền mộ địa đồ trong lòng đau bờn miệng bên trong phát khổ thương gia không nói gặp n g ư ờ i nơi này ta cũng là lần đầu tiên đến không nghĩ tới như thế không sớm biết rằng này ta đã sớm tại lòng sông thủ đô mua một ngôi nhà ẩn cứ lại cũng miễn cho có những này phá sự thương vân cười nói chờ ta được huyền âm thần kiếm giết triệu đình nhất định khiến triệu hồng đặc xá ngươi tất cả tội để ngươi hảo hảo đến cái này bên trong luận cư mã lao bản trong lòng mười ngàn thất thần thú chạy qua tạ ơn a thương gia chúng ta nhanh như vậy sẽ xuyên qua bắt gì tính ngươi một cái công lớn đi đêm nay tại lòng sông hảo hảo nghỉ ngơi ta mời ngươi uống rượu thương vân nói mã lao bản không tình nguyện rượu vô rượu ngon tiến vô tốt tiến thương vân dục ngựa tiến lên không oán giận hơn lấy thuật dịch dùng của ngươi hôn tiến vào hoàng cung dễ như chở bàn tay mã lao bản nói nào có đơn giản như vậy trong hoàng cung các loại á n thẻ không hiểu việc động quy tắc không hiểu quy củ nửa bước khó đi rất dễ dàng bị phát hiện chúng ta trước kia có thể tự do xuất nhập đại diêm hoàng cung là bởi vì đông đảo mật thám tin tức thương vân hỏi các ngươi tại l o n g sông hoàng cung liền không có mật thám mã lao bản nói bác di hoàng thất ma giáo đối long sông không có hứng thú gì tội gì phi sức xếp vào mật thám có chút ngoại vi thám tử hiểu rõ đại khái động tĩnh là đủ thương vân thở dài nói muốn các ngươi làm gì dùng mã lao bản một bụng bị khuất ta cái này người thương gia ngươi quá không muốn mặt thương vân lún nú bay đi vào thành nếm thử lòng sông mỹ tựu mỹ thực mã lao bản cười hắc hắc thương gia lòng sông mỹ nữ là nổi danh nhất thương vân xì một tiếng kinh nghiệt ngươi coi ta là gì người ta thế nhưng là người đứng đắn ân nhà nào c h à n g tử tốt nhất mã lao bản nói cái này ta biết chúng ta mật thám giống như đặc biệt chuyên tâm cái này một hạng không thể không thừa nhận lòng sông đêm rất lạnh nhưng là sống về đêm rất ấm vô cùng ấm cho nên khi ngày thứ tám đêm bên trong thương vân cùng mã lao bản ngồi s ổ m ở hoàng thành căn hạ thời điểm còn đang do dự có phải là hẳn là đem kế hoạch chậm dần dù sao thống liền mộ chạy không được thương ra hai ta thật cứ như vậy đi vào mã lao bản nhìn xem thương vân toàn thân áo trắng hỏi thương vân nói không có việc gì ta không tin cái này l o n g sông hoàng cung còn có gì đặc biệt hơn người cao thủ mã lao bản gãi g ã i đầu cái này s ắ c thực không nghe nói l o n g sông đi ra cái gì kinh thế hai tục cao thủ bất quá cái này dù sao cũng là hoàng cung a chúng ta có điểm không cẩn thận thương vân không để ý tới mã lao bản đã phi thân vật lên cao cao hoàng cung tưởng thương vân như không có gì mã lao bản thật nghĩ thừa cơ hội này chạy trốn cuối cùng thở dài một tiếng đi theo leo lên thành t ư ở n g lặng yên không một tiếng động thương vân cũng không thể không tán thưởng mã lao bản khinh thân công phu lòng sông hoàng cung không so được đại diêm hoàng cung quy mô nhỏ đi rất nhiều tại kiến trúc tinh mỹ trình độ bên trên ngược lại vượt qua đại diêm k i ế mã lao bản t r nói đại diêm tàng kinh các gọi tập hiền thư viện tại hoàng cung góc đông bắc bên trên kia bên trong cách thái tử chỗ ở gần thái tử cần mang theo hoàng tử thường xuyên học tập bác di tàng kinh các gọi khuê trung tác tại hoàng cung chính giữa bởi vì bác di hoàng đế cho là mình cần phải học tập thật giỏi mỗi cái hoàng cung bên trong cất giữ kinh điện vị trí không giống ta nói không chính xác thương vân nói vậy làm sao bây giờ mã lao bản đi dạo con mắt phiền phức thương già khi ta tùy tùng cái gì thương vân không hiểu mã lao bản cười hắc hắc thương ra theo ta đi chính là thương vân không biết ngựa kế hoạch của lao bản còn là theo trần mã lao bản từ trong bóng tối đi ra mã lao bản ngẩng đầu đỡ ngực đồng thời ám chỉ thương vân biểu hiện kính cẩn nghe theo nên ngang đi đến hoàng cung con đường không bao lâu đối diện đi tới một đội thị vệ mã lao bản không tránh không né trực tiếp đi qua cái k i a một đội thị vệ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện trong hoàng cung người phản ứng đầu tiên là xông đi lên đuổi bắt nhưng thấy người tới khí độ phi phạm đội trưởng đội thị vệ thanh em dù nhỏ có thể nào giấu giếm được mã lao bản lỗ thay mã lao bản sắc mặt phát chìm trực tiếp đi đến đội trưởng đội thị vệ trước mặt gắt gao tiếp cận đội trưởng đội thị vệ hai mắt đội trưởng đội thị vệ nhất thời xưng sờ tại kia bên trong bọn thị vệ rất xấu hổ thấy đội trưởng không xuất thủ còn thật sự cho rằng đây là một vị nào đại nhân đội trưởng đội, đội, đội thị vệ giật mình cái chán toát ra mồ hôi lạnh thầm mắng mình ném đầu góc làm sao quên âu dương ra cùng âu i a dây dưa hai nhà người vốn là đồng can sinh về sau huynh đệ tranh chấp một cái chi nhánh dưới cơn nóng dận chém đứt âu dương bên trong dương chữ đổi tiếng âu cho nên hai nhà danh tự giống danh vọng giống lớn lên, lên giống nhưng là kiên cực kỵ nhất bị nhận lầm là đối phương con cháu Là, là, Âu Đại Nhân. đội ạ i Nhân. đ trưởng đội thị vệ m ộ thấy lòng c ỉ nghĩ đến văn nhận hồi sai xấu hổ, nhớ cái nghi nơi tiếng, bên bản bản trong còn nhớ rõ ra nghi vấn mã bản là nơi nào đến. Mã bản hư một tiếng, xài bước đi, thương lao đề đi, ra mã Mã là lao lòng xài tràn hư bước vân ầ bội phụ, cùng đối i Đội đội theo. trưởng thị thấy đ vệ phương không hỏi mình danh tự hiển nhiên là tâm tình không tốt không muốn lãng phí thời gian cùng mình so đo không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm nói tất cả mọi người khi mới cái gì cũng không có phát sinh biết hay không bọn thị vệ nhao nhao gật đầu biểu thị vừa rồi ai cũng không nhìn thấy ai nói trông thấy người thiên lôi đánh xuống chuyển mấy vòng lại gặp được một đội bên trong sĩ không cùng những cái kêu bên trong sĩ lên tiếng mã lao bản thấp giọng có nói qua tới một cái bên trong sĩ nhóm không hiểu ra sao nhưng thấy mã lao bản khí độ nổi bật không dám thất lễ bước nhanh đi tới đêm y thuận nhãn túi đầu nói vị đại nhân này có gì phân phó bên trong sĩ nhóm trong lòng bồn u chồn cái này đêm hôm khuya khoác có thể tại đại nội đi lại tất nhiên không phải người bình thường nhưng làm sao chưa thấy qua cái này cái trẻ tuổi đại nhân đồng thời bên trong sĩ nhóm trong lòng xác nhận đây là trong t r i ề u đại lao nếu không dạng này quang minh chính đại hành tẩu còn không bị bọn thị vệ trói lại đánh biết ta là ai không mã lao bản không cao hứng mà hỏi bên trong sĩ nhóm trong lòng phát khổ không biết làm sao chọc tới một đại nhân vật mã lao bản hừ một tiếng không biết để ta tùy hành bên trong sĩ nói cho ngươi thương vân đang chờ xem kịch thấy mã lao bản cùng bên trong sĩ nhóm nhìn mình trong lòng vạn mã buôn đ ằ n g lại không thể phát tác sắc mặt xanh lét the t h ế giọng nói nói đây là âu đại nhân có mắt không tròng đồ vật nhóm mã lao bản hài lòng gật đầu nhiều ngày đến vẻ lo lắng quét sạch bên trong sĩ nhóm khẽ run rẩy âu ra kia là không thể gây đối tượng giải thích như vậy vì sao một người trẻ tuổi có thể tại lớn bên trong hành tàu âu đại nhân có gì phân phó nói chuyện bên trong sĩ âm thanh run dày mã lao bản liếc thương vân một chút thương vân nói vậy hạ muốn nhìn trong núi dị thú đồ âu đại nhân muốn đi lấy mã lao bản ám chọn con cái thương vân quả nhiên là trong đó sĩ một khối tốt liệu trong lúc này sĩ nghe vậy nói bẩm đại nhân trong núi dị thú đồ hiện tại huệ phi nương nương trong tay đại nhân nhưng cần dẫn đường lần này thương vân cùng mã lao bản đồng thời trong lòng phun trào một cái lửa nhỏ núi làm sao còn thật sự có trong núi dị thú đồ k ê u mẹ nó là cái gì đồ thật đi cái gì huệ phi kêu bên trong không phải muốn lập tức lộ tẩy thương vân đưa ra hỏi thăm ánh mắt mã lao bản thở g i i đi Ở b một canh t o n giờ h a n g ư i sau n g sở sở là thương n i h vân tay bên trong mang theo một cái tiểu bên trong sĩ phía trước chính là tàng kinh cắc có phải không tiểu bên trong sĩ không đúng vâng đại thần thương vân hài lòng gật đầu đừng nói gặp qua chúng ta về nhà theo ta nói phương thuốc nấu thuốc bệnh của mẹ ngươi rất nhanh liền sẽ tốt đừng nghe những cái kia lang băng nói vậy tiểu bên trong sĩ quỳ xuống dập đầu vâng thần tiên cùng ngầm đầu một cái thương vân cùng mã lao bản đã biến mất không thấy gì nữa tiểu bên trong sĩ cảm khái đường này nói mình gặp thần tiên mấy tháng về sau trong hoàng cung xuất hiện qua thần tiên truyền ngôn lan truyền nhanh chóng bởi vì quá nhiều người tận mắt qua đồng thời kia thần tiên tự xưng là âu g i a người dẫn đến âu g i a nhân địa vị thẳng tắp lên cao đoàn người còn tưởng rằng âu g i a ra trong truyền thuyết tiên nhân cái nào dám không tôn k í n h đương nhiên càng nhiều hơn chính là muốn cùng âu ra muốn chút tiên đan cái này khiến âu ra người mừng rỡ dị thường còn bán tiên đ a n kiếm không ý tiền vọng hải đường mã lao bản nói thực sẽ đặt tên thương vân nói tranh thủ thời gian đi vào bên trong không biết có bao nhiêu sách không biết muốn tìm bao lâu mã lao bản nói thương gia không phải bị người cùng ngươi khoác lác ta cái này đọc nhanh như gió công phu nhìn một tòa này lâu sách cũng liền thời gian một năm thương vân mắng một năm ngươi mộ phần cỏ đều cao một t r ư ợ n g ai thương gia ta đây lại không đồng ý a ta công phu này cũng không phải lời không ai thương gia ngươi nói cái này vọng hải đường tại sao không có thị vệ chân giữ n g ư ơ i nào tự tiện xông vào vọng hải đường một bạch d người từ vọng hải đường đại môn hai bên cây cột đằng sau chuyển ra bên hông cải lấy hai thanh kiếm xem kiếm vỏ Người là ai a người h o trắng đột nhiên xuất hiện để mã lao bản giật nảy mình mở miệng mắng nam tử h o trắng đứng tại vọng hải đường trên bậc thang nhìn xuống xuống tới tuy là đêm bên trong cũng đem thương vân cùng mã lao bản hình dạng thân hình nhìn nhất thanh nghị sở các ngươi là người phương nào vì sao ban đêm xông vào vọng hải đường nam tử hỏi n ữ liệu có chút cứng nhắc tựa như không thường nói chuyện mã lao bản lại nghĩ trang âu ra người ngầm đầu ư i n g ngực không biết lão tử lão tử là âu gia con thứ bảy ngươi đến cùng là ai nam tử háo trắng khinh thường cười một tiếng không biết ta âu dương quang minh có mắt không biết cha vợ trước đó vài ngày ta tại triều đình diễn võ cái nào âu gia người không biết gọi là có mắt mà không thấy thái sơn không phải cha vợ ngươi còn dám chiếm tiện nghi mã lao bản mắng thường ngày chỉ có mã lao bản miệng lưỡi b é n h nhọn lúc nào thua thiệt qua không ngờ âu dương quang minh một trận xấu hổ là thái sơn không phải cha vợ sau đó âu dương quang minh từ trong ngực móc ra một cái da trâu quyển v nhỏ sách nhỏ lưng trô giấu một cái kim loại tiểu việt ống âu dương quang minh nhanh chóng mở ra tiểu viên ống cái nắp móc ra một con tử gờ dạ phi chế t ạ bút tại sách nhỏ bên trên tô tô vẽ vẽ trong miệng nhắc tới là có mắt mà không thấy thái sơn ai kia cha vợ là có ý gì âu dương quang minh ngẩng đầu hỏi mã lao bản cái mũi kém chút lệnh cha ngươi ý tứ âu dương quang minh như có điều suy nghĩ thì ra là thế ta nói lần trước bọn hắn muốn cùng ta trở mặt che mưa ai nha ta thao ngươi là muốn nói phiên vân phúc vũ sao mã lao bản bụ mà nói âu dương quang minh xứng sở gọi là phiên vân phúc vũ sao tranh thủ thời gian ghi lại phiên vân phúc vũ là mẹ nó lên giường chợ mặt không có che mưa hai chữ mã lao bản khí phát nhỏ không biết làm sao tới một cái nhược trí âu dương quang minh một mặt trấn kinh cái gì không phải ta không phải ý tứ kia người nhà đến cùng là ai a mã lao bản hỏi âu dương quang minh nghiêm mặt nói ta là vọng hải đường thủ hộ giả hai người các người rốt cuộc là ai tuyệt đối không phải âu g i a người nhìn các người thân pháp nhanh như vậy không phải là thích khách mã lao bản mắng đánh giám ngươi gặp qua thích khách đến vọng hải đường âu dương quang minh ép t ủ một hồi ngâm nga nói đại khái là các người những n à y cựu non đi lạc tìm không thấy con đường đi tới trong vòng tối sai lầm tiến vào chưa từng nghĩ tới lĩnh vực mã lao bản vung tay lên ngừng n g ư ơ i đây không phải mẫu đơn xử thì bên trong câu n g ư ơ i sẽ không h ả o h ả o nói chuyện âu dương quang minh mặt mo đỏ hửng ta thở nhỏ mất kinh đối với ngoại giới ít hiểu biết văn hóa kém một chút người cái gì mất kinh mã lao bản kêu lên âu dương quang minh một mặt m ở mịt chính là bế quan tình tu a ta mất kinh thật lâu mã lao bản bất đắc dĩ quay đầu nhìn xem thương vân thương gia ta đánh chết hắn đi thương vân nhún bay chỉ có một người còn dùng ta xuất thủ mã lao bản nói thương gia trên người hắn có kiếm ta tay không tất sát khó đối phó thương vân ổ một tiếng từ trong ngực móc ra một cái c h u ô i kiếm tiện tay hất lên vung ra một thanh trường kiếm cho ngươi cái này mã lao bản con mắt đăm đăm nương tặc thương gia ngươi lúc nào mua cái đồ chơi này à, cái này đây không phải vật phẩm trang sức sao cũng không thể thực chiến à. thương vân đem đầu kiếm mình tay phải cầm kiếm trôi tay trái tại trên lưỡi kiếm xe qua thân kiếm lập tức đỏ lên thương vân dùng t u y ệ t cường công lực hòa tan lưỡi kiếm đem thân kiếm đúc lại mã lao bản không khỏi lưỡi thương ra ngươi cái này công lực đến mức độ này âu dương quang minh như thế nào nhìn không rõ thần sát túc mục hai tay đặt tại trên chua kiếm thương vân đến lúc chế tác trường kiếm vức cho mã lao bản không quá g i á n chắc ngươi dùng nhiều chút nội lực mã lao bản liên tục c ư ờ i khổ hay là cầm trường kiếm đi hướng âu dương quang minh tại mã lao bản xem ra nhiều nhất mười c h i ệ u liền có thể hàng phục cái này lòng sông trong hoàng cung đại nội cao thủ nghĩ đến cái này âu dương quang minh cũng sẽ không là gì cùng nhân vật lợi hại nếu không cũng sẽ không bị phái tới thủ vệ vọng h ả i đường cái này cùng vắng vẻ ít lưu ý cung điện mã lao bản trường kiếm nơi tay khi thế đột nhiên biến đổi trầm ổ như vực sâu âu dương quang minh vẫn chưa đậu trước lẳng lặng nhìn mã lao bản đợi mã lao bản đi đến khoảng cách trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường nhìn như người vật vô hại c h i thức trình độ không cao âu dương quang minh phản phất chính là một thanh kiếm đâm thẳng trái tim mã lao bản đối kiếm thuật của mình có lòng tin đại diêm cùng bắc di có ích kiếm cao thủ mã lao bản tự nhận có thể xếp vào trước mười lăm đã từng kiếm thuật mạnh nhất công nhận là thịnh long sơn trang hách kiến sơn trang chỉ là hiện tại r a cái thương vân thiên hạ xếp hạng l ạ n g yên phát sinh biến hóa về phần dùng đao đệ nhất cao thủ không phải ma giáo ma công tử không ai có thể hơn mã lao bản n â n kiếm đứng thẳng tại trước mặt chưa xuất thủ âu dương quang minh đậm trước âu dương quang minh đầu tiên là vợt lên không bên trong xoay người một cái lăng không dậm chân không biết là đạp ở trên tây cột hay là đạp tại không khí bên trên động tác cực nhanh n g á y mắt xuất hiện tại mã lao bản sau lưng cầm ngược xong kiếm hai tay mang kiếm như bọ ngựa đâm về mã lao bản phía sau lưng mã lao bản tựa h ồ là liệu định âu dương quang minh có dạng này chiêu thuật cũng không quay đầu lại cánh tay b ả o n g ư ợ c đâm ra hai kiếm chỉ phát ra đi n một tiếng cùng âu dương quang minh hai thanh mũi kiếm va chạm âu dương quang minh khuôn mặt có chút động một cách không trúng không trung lại biến thân pháp rơi xuống mã lao bản bên trái n g a nằm lấy thân thể xong kiếm biến thành tay thuận xoắm chân sau đứng thẳng thân tây hát thanh thiết bản kiều nằm thẳng trường kiếm vừa vặn đâm vào âu dương quang minh như cái kéo s o n g kiếm trung tâm để cái này một đem cái kéo lớn không cách nào khép lại thương vân ở một bên nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ ám đạo mình muốn né tránh âu dương quang minh cái này hai lần công kích không khó nhưng muốn mã lao bản xử lý như vậy như có thần trợ lại là không được trong vòng mấy cái hít tở mã lao bản cùng âu dương quang minh giao phong mấy lần mã lao bản luôn luôn biết trước ngờ tới âu dương quang minh kiếm chiêu thương vân đã nhìn minh bạch chỉ là không biết cái này mã lao bản cùng âu dương quang minh kiếm phái có quan hệ gì Kinh hại nhiên nhất tự là Âu dương quang minh giật mình tranh thủ thời gian chuyển đích người đồng thời cảnh giác nhìn xem thương vân cùng mã lao bản xong tay nắm chặt chuỗi kiếm ngón tay chấm b ệ c h mã lao bản nói ngươi không cần khẩn trương làm sao có phải là hoài nghi kiếm thuật của mình rồi Ô dương quang minh run lên trong lòng Bị b mã lao ả là là trước đó vài ngày âu dương quang minh tại long sông hoàng cung trên đại điện diễn võ kỹ kinh tứ tọa rất nhiều cao thủ biểu thị âu dương quang minh kiếm thuật đã thành mọi người cho dù là tại đại diêm cái này cùng họa hổ tảng lòng tri địa cũng có thể khai tông lập phái để âu dương quang minh lòng tin tràn đầy sao liệu hôm nay bị nhân vật không rõ lai lịch gắt gao khắc chế mã lao bản cười hì hì nói ngươi đây cũng đừng nản trí đừng nản trí ngươi cũng đã biết thương gia kiếm thuật tại thiên hạ sắp xếp thứ mấy âu dương quang minh trong lòng phát k h ổ nếu là mã lao bản nói thương vân kiếm thuật sắp xếp cái bảy trăm tám trăm vị vậy mình còn thế nào gặp người ngoài miệng cứng r ắ n nói thứ hạng này dâm người thấy dâm ta không biết、hết. gọi là người nhân thấy nhân ai ư u nương tặc mã lao bản không chịu được che mặt mình nói cho ngươi thương gia kiếm thuật xếp hạng thiên hạ thứ nhất cái gì hán chỉ bằng hắn nhìn xem mao trải tiện nhân âu dương quang minh cả kinh nói là dung mạo không đáng để ý thương vân kêu lên Ai, ai ngươi nói dung mạo không đáng mạo để ý. âu dương quang minh thế giới q u a n ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ cái kia liền thiên hạ thứ nhất kiếm khách không có việc gì chạy tới l o n g sông vọng hải đường tàn bộ còn đêm h ô m quyết át chẳng lẽ không biết hoàng gia vọng hải đường gặp s ơ một mười lăm không ra, bình thường là đối công chúng mở ra sao hai người này đến cùng có cái gì không thể cho ai biết bí mật liền xem như hắn thiên hạ thứ nhất ngươi nói cho ta làm gì âu dương quang minh k h á c nhữ m à y h ỏ i mã lao bà nói không dễ lý giải sao cho nên thương gia cùng thịnh long núi trang trang chủ ngưỡng thịt lòng hách kiến sơn trang trang chủ hách kiến vĩ là bà tốt thương vân ám đạo mình cùng ngưỡng thịnh long là bạn tốt không giả mã lao bản vì sao muốn nhắc lên hách kiến vĩ cho nên âu dương quang minh cũng là không hiểu hỏi lần này đến phiên mã lao bản không rõ ràng cho lắm cho nên ngươi đừng nói cho ta kiếm pháp của ngươi không phải từ hách kiến sơn trang học âu dương quang minh hiện ra một tiên mờ mịt hách kiến sơn trang ngươi nói ta cái này kiếm pháp là hách kiến sơn trang mã lao bản tiến đến thương vân bên người v ậ n khí ngưng âm thương gia cái này âu dương quang minh kiếm thuật tuyệt đối là hách kiến sơn trang truyền thừa ta nghĩ khiêng ra danh hào của ngươi chấn một trần hắn nhìn ý tứ hắn không biết mình sư thừa thương vân trả lời đã như vậy chúng ta đồng loạt ra tay tranh thủ thời gian thu thập hắn còn muốn đi vào tìm thống liền mộ tư liệu mã lao bản gật gật đầu đã thương gia lên tiếng chỉ có thể tính hắn không may thương gia chờ chút ta để lại hai tay của hắn ngươi lên đại gia ngươi ngươi làm sao không lên ngươi đối hách kiến sơn trang kiếm pháp dạng này quen thuộc thương vân thấp giọng mắng mã lao bản nói ai bảo ta cùng hách kiến vi quen thuộc đâu là không âu dương quang minh không biết thương vân cùng mã lao bản đang nói thầm cái gì đó nếu như biết hai người nội dung nói chuyện nguy hiểm như thế đã sớm vắt chân lên cổ chạy chẳng lẽ năm đó vị kia có một đem thần kiếm màu xanh lam tiền bối là hách kiến sơn trang người âu dương quang minh ngựa thiên đạo người nói cái gì thần kiếm màu xanh lam cái nào tiền bối thương vân cùng mã lao bản một trái một phải nháy mắt vọt tới âu dương quang minh bên trái âu dương quang minh chưa kịp phản ứng cánh tay phải đã bị thương vân bắt lấy không cách nào tránh thoát mà cánh tay trái còn có thể tránh thoát mã lao bản một chảo trong lòng xúc động đồng thời m á t lạnh thương vân vo công quả nhiên tại mã lao bản phía trên mình tuyệt không phải đ ầ thủ năm đó một vị đến từ phương nam khác nhân có một đem thần kiếm màu xanh lam quét ngang lòng sông tiên đế bãi p h ụ Cùng ta â Ô kiếm kiếm dương, trang trang qua dương quang minh nói xuống m cái h t này tại long trên sông tầng không tính là gì thiên đại bí mật nhưng chúng ta một mực không biết vị tiền bối kia là đến từ hách kiến sơn trang thương vân hỏi mã lao bản ngươi làm sao hưng phấn như vậy mã lao bản nói thương gia lao trang chủ mang theo thần kiếm tới qua long sông kia thống liền mộ bên trong trôn giấu huyền âm thần kiếm sự tình cơ bản cũng là thật chúng ta không ngồn g công a thương vân cười một tiếng thế nào ta có thể được đến huyền âm thần kiếm có thể chém chết triệu đình ngươi cao hứng như vậy mã lao bản không còn gì để nói ai thương gia ngươi nói như vậy ta không đồng ý à cái này quá hại người nhà ta đây không phải vì ngươi cao hứng ta cũng coi như thật nhiều năm giao tình thống liền mộ các ngươi muốn đi tiên đế lăng mộ không thành âu dương quang minh nghiêm mặt hỏi mã lao bản nói vâng các ngươi làm sao biết vị t i ê n láo tiền bối thần kiếm tại thống liền trong mộ âu dương quang minh thất kinh hỏi đây là long trên sông tầng b í quyết là tuyệt mật ra huynh đệ mã lao bản nói nói như vậy thần kiếm thật tại thống liền mộ bên trong âu dương quang minh ý thức được tự mình nói sai muốn đổi ý đã không kịp nói đúng nhưng các ngươi là tuyệt đối không cách nào đạt được thần kiếm thống liền tiên đế trong lăng mộ có hung manh c h ấ n mộ thú tuyệt không phải sức người có thể địch mã lao bản cười hắc hắc nói cái này cũng không nhọc đến tiền huynh đệ ngươi hao tâm tổn trí có thương gia tại cái gì trấn mộ thú đều không đáng kể đến thương gia ngươi vận, vận công thủ dọa một chút hà n thương vân mặt sắp lại nếu không tay ta sẽ ngươi hẳn là đủ huyết tinh mã lao bản cười nói thương g i a đừng đùa kiểu này à quá bạo lực ta không thể tiếp nhận đề nghị của ngươi âu dương quang minh hỏi các ngươi muốn đi tiên đế lăng mộ đến cái này bên trong làm gì mã lao bản thở dài đã ngươi hỏi kia liền nói cho ngươi biết chúng ta tới tìm ghi chép thống liền mộ địa chỉ tư liệu ta mang các ngươi đi chỉ muốn các ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện âu dương quang minh dưới một quyết tâm nói mã lao bản nhìn xem thương vân, thương vân hỏi điều kiện gì âu dương quang minh trong mắt hiện ra một tia mong đợi cùng công nhiệt nhìn xem thương vân nói ngươi không phải hiện tại hách kiến sơn trang trang chủ bằng hữu sao ta muốn đi hách kiến sơn trang nếu như kiếm pháp của ta là hách kiến sơn trang kiếm pháp ta nhất định phải tận mắt thấy hách kiến sơn trang trang chủ ta nghị trăm thước lâu đầu cao hơn một tây ngươi về sau ít dùng thành ngữ gọi là gậy dài trăm thước càng thượng tầng lâu thương vân bông ra âu dương quang minh cười nói âu dương quang minh tranh thủ thời gian móc ra sách nhỏ ghi lại câu này mã lao bản k h nhữ mày thương gia ngươi thật muốn tiểu tử này dẫn đường thương vân nói ta cảm thấy hắn nói không là nói dối mà lại ta cũng muốn đi hách nhìn một chút hách k i ế n vĩ cái này giống như mấy năm trước nên đi mã lao bản mặt mo đỏ ửng ai thương gia việc này trước đừng đề cập ngươi muốn đi hách kiến sơn trang ta tùy thời có thể đi ta nói được thì làm được chúng ta để hắn dẫn đường có chút nguy hiểm đi thương vân tự nhiên không quan tâm âu dương quang minh chết sống nhưng nhìn xem vọng hải đường càng thêm không tin mã lao bản thật có thể tại phong phú tư liệu bên trong tìm tới thống liền mỗi chỗ kia tất nhiên là hoàng tộc cơ mật phải chăng cất giữ trong vọng hải đường bên trong đều là ẩn số tin tưởng ta ta biết một đầu gần đi ngang qua đi ta còn có thể giúp các ngươi đối kháng chấn mộ thú âu dương quang minh nói mã lao bản mỉm cười cười một tiếng ai nha thật tốt mới vừa rồi còn cùng chúng ta liều mạng hiện tại liền nghị chuyên tâm làm dẫn đường còn giúp chúng ta đối kháng chấn mộ thú ý tứ này được thần kiếm còn muốn hai tay dâng lên âu dương quang minh nói thần kiếm hẳn là hách kiến sơn t r a n g c h i vật hẳn là vật quy nguyên chủ mã lao bản nói ngươi không sợ ngươi l ĩ n h chúng ta đến nơi chúng ta trước tiên đánh chết ngươi âu dương quang minh ra đời không sâu cái kêu bên trong muốn lấy được ngượng ngùng nhìn về phía thương vân thương vân nói chúng ta tới mục đích đúng là vì thống liền trong mộ thần kiếm một khi đ ạ được không sẽ giao cho hách kiến sơn tràng ngươi như thực tình mang bọn ta đi chúng ta sẽ không ra hại ngươi về sau ngươi như nguyện đi hách kiến sơn trang chúng ta nhưng dẫn ngươi đi mã lao bản đối thương vân cách làm từ chối cho ý kiến lấy mã lao bản tính cách tất nhiên sẽ không mang lên âu dương quang minh cái này như địch không phải bạn người thương vân đối với phạm nhân cũng không thèm để ý có thể nhanh chóng tiến về thống liền mộ trọng yếu nhất âu dương quang minh hít sâu một hơi hỏi mã lao bản nói vị này nếu như đương nhiệm hách kiến sơn trang trang chủ cùng ngươi so tài ngươi cũng có thể đón lấy chiêu kiếm của hắn mã lao bản nói một dạng kiếm chiêu ta cũng không dám dạng này tiếp hách kiến vĩ quỷ biết phía sau hắn có thay đổi gì h vì kiếm thuật âu dương quang minh nhưng từ bỏ hết thảy bởi vì tại hắn thế giới bên trong trừ kiếm thuật cũng không có gì vật gì khác thương vân gặp được muôn hình n muôn vẻ người tu chân hoàn toàn lý giải âu dương quang minh tâm thái đồng thời cảm thán cựu châu bên trong si tâm tại tu luyện phạm nhân tuổi thọ có hạn cuối cùng chỉ có thể bụi về với bụi đất về với đất không giống tại thượng giới cho dù từ bỏ cùng một chỗ chuyên tâm tu chân chí ít có thể trường sinh bất lão người tu chân liền có nhiều thời gian hơn đi kết nạp hưởng thụ thế giới hết thẻ mỹ hảo lại có chính là thương vân đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin nhưng hoàn toàn áp chế âu dương quang minh sáng sớm thời điểm thương vân một nhóm ba người đã tại long thành giang đâu ngoài cửa thành c o n mấy cái đại bao phục đều theo chiếu âu dương quang minh ý tứ mua sắm vật tư phần lớn là thịt khô sữa làm loại hình đồ ăn còn có lều vải dây thường chờ tại mã lao bản mãnh liệt theo đề nghị âu dương quang minh bất đắc dĩ từ b ỏ xào nồi nồi hầm cách thủy g a o thay thất các loại vật phẩm để âu dương quang minh vô cùng thất vọng ngươi không phải nói dựa theo ngươi cho đường tắt hai ba ngày liền có thể đến thống liền mộ mang những đồ chơi này làm gì mã lao bản tức giận nói âu dương quang minh nói chẳng lẽ ngươi không nghĩ tại trên tuyết sơn nấu thịt khô ăn chẳng lẽ ngươi không nghĩ ban đêm có lều vải ngủ bắt được thọ tuyết loại hình thịt rừng cũng không thể dùng ta kiếm cắt chúng ta không phải đi dạo chơi ngoại thành mã lao bản mắng thương ra chúng ta là không là chuẩn bị điểm lửa đen móng gạo nếp loại hình trừ tà chi vật nghe nói rất hữu dụng thương vân cười nói nếu là trên thế giới này có quỷ ta sớm là thần tiên mã lao bản nói thương gia cái này nhưng khó mà nói chắc được kia thống liền bị trôn không biết bao nhiêu năm nói không chừng hấp thu tinh hoa nhật nguyệt liền thành lao cương thi ta để p h o n g điểm âu dương quang minh ngắt lời nói không muốn lăng nhục chúng ta tiên đế người nhà mới lăng nhục cương thi mã lao bản mắng mã ra ta chi thức phong phú cái này trộm mộ đổ đấu sự tình nghe nói qua một chút trong mộ lớn rất nguy hiểm hay là ngươi biết thống liền mộ bên trong cơ quan mai p h ụ âu dương quang minh sắc mặt tạm đạm tựa như nhớ lại kinh khủng hình tượng thống liền tiên đế tri mộ cái kêu bên trong cần cơ quan mai p h ụ chấn mộ chân con thú lấy tiêu diệt tất cả căn cứ vào tiên đế lăng mộ đạo tặc mã lao bản cùng thương vân hai mặt nhìn nhau mã lao bản hỏi thế nào thật là có chấn mộ thú người gặp qua âu dương quang minh bắt đầu hướng về thành đi ra ngoài chúng ta vừa đi vừa nói cái này muốn từ hách kiến sơn trang vị kiên láo tiền bối nói lên thương vân cùng mã lao bản một người gặp một khối lớn thịt bò khô chuẩn bị nghe cố sự ba người trên lưng người bình thường tuyệt đối không thể thừa nhận cự bao lớn dẫn tới đông đảo chú m ụ thống liền một đời long sông đại địa chăm lo quản lý chuyên cần chính sự yêu dân tại hắn tại vị trong lúc đó Long sông phát triển phát không i n tế tấn mánh, nhân dân sinh hoạt trình tốc đề cao, quốc lực tăng cường, xuất nhập cảng dịch tăng tốc, quốc gia tình thế một mảnh tốt đẹp, cùng bản tin thời cấp mảnh, nhân dân sinh cường, nhập cảng mảnh cùng bản như. mẫu dịch h sự gia cao, độ đề đẹp, quốc lực quốc k biết cụ thể là cái kia một ngày đại khái là mùa đông một cái ngoài năm mươi tuổi nam tử quần áo một mạc có chút cũ nát chỉ là áo mỏng nhưng nam tử khí vũ yên ngang vẫn chưa hiện ra có chút e ngại r ấ t lạnh bối bối một thanh màu làm kiếm gãy đứng tại l o n g sông cửa hoàng cung nhất định phải yết kiến l o n g sông quốc chủ thống liền nếu không phải nam tử một kiếm đem hoàng cung đại môn trạm thành bốn cánh hoa thống liền thật sẽ không gặp một cái lai lịch không rõ nam tử nam tử nhìn thấy thống liền về sau yêu cầu mật đảm thống liền tự nhiên không đáp ứng cho nên nam tử ngay trước thống liền trước mặt đánh mất xịu tất cả thị vệ cùng tùy tùng ép buộc thống liền đơn độc mật đảm không biết nam tử cùng thống liền trò chuyện thứ gì thống liền đối nam tử thái độ c ạ i biến hai người thân như huynh đệ thường xuyên ngủ chung nhưng nói chuyện cực kỳ cơ mật lại nam tử hiếm khi rời khỏi hoàng cung thống liền hạ lệnh giữ bí mật nam tử hành tung dẫn đến tại l o n g sông nước chỉ có số ý thượng tầng nhân sĩ biết trong hoàng cung đến dạng này một cái thần bí nam tử lại thống liền ngày càng trầm mê ở nam tử miêu tả một bộ bức họa mặc dù không có trong h ố n liền g bắt t đầu ở nên vẻ mặt hốt h bỏ bê chính sự, tăng sự, lúc ớ n cũng bắt đầu tập công tượng, dân phu. Tại trong thuê thua, bắt triệu tập Tại phu. đầu l này nam tử trừ làm việc có chút thần bí ngược lại là có chút hiền hòa cùng lòng sông trong nước mấy lớn cao tầng gia tộc quan hệ trung đụng không sai đặc biệt là cùng âu dương gia tộc quan hệ rất tốt dạng này dẫn đến âu dương gia tộc nhảy lên trở thành lòng sông đệ nhất đại gia tộc vì ngày sau xưng bá triều chính đặt cơ sở vững chắc chính là khi đó nam tử truyền xuống một chút kiếm pháp lưu lại một bản kiếm phổ do cục thống liền hạ lệnh bắt đầu tu kiến thống liên bộ dốc hết cả nước chi lực đi thực hiện kêu phạm nhân không thể tưởng tượng đại công trình trong t r i ề u phàm là phản đối đ ạ i thần tất cả đều bị thống liền sử tử hoặc là thần bí tử vong tất cả mọi người biết thống liền bên người nam tử thần bí là tuyệt đỉnh cao thủ không ai có thể ngăn chở hắn kia một thanh kiếm mặc dù hắn chuyển xuống kiếm phổ là song kiếm kiếm phổ lại thống liền không chỉ là vơ vét trong nước tài lực không chỉ từ cái kêu bên trong được đến kết xù tiền h tài toàn bộ dùng tại tu kiến thống liền mộ bên trên đã từng chuyên cần chính sự yêu dân cọc tiêu tính hoàng đế tính bất ngờ t ì n h đại biến biến thành một cái sưu cao thuế nặng bạo quân để long sông quốc dân khổ không thể tả cũng may thống liền chỉ cần tiền không muốn sống trừ thuế thua rất cao đôi bách tính mười điểm ôn lu thêm nữa long sông sản vật phong phú. dân chúng chứ không có gì tiền mặt thời gian trôi qua tương đối giàu có nguyên nhân trọng yếu nhất là quốc gia toàn lực tu kiến thống liền mộ cái này duy nhất bất động sản hạng mục dẫn đến l o n g sông nước nơi ở giá cả không cao bách tính thời gian liền trôi qua tương đối thư thái thương vân cùng mã lao bản nhìn nhau vậy mà là hách kiến sơn trang lão trang chủ dẫn đạo thống liền tu kiến l a n g mộ vì cái gì chương bảy trăm sáu mươi hai đến l a n g mộ về phần tại sao tu kiến tiên đế l a n g mộ không có ai biết thậm chí thống liền tiên đế bên người thân cận nhất đại thần cũng hoàn toàn không biết âu dương quang minh nói các ngươi cũng không biết vì sao đại tu lăng mộ mã lao bản cao mày nói thật chẳng lẽ là vì sau khi chết xa hoa sinh hoạt thương vân nói thế gian đế vương tu kiến lăng mộ đơn giản là vì chính mình tu kiến cung điện chờ đợi phục sinh hoặc là thành tiên thương vân trong lòng hơi động thống liền đại tu hoàng lăng hẳn là cùng sau khi chết vũ hóa thành tiên có quan hệ chớ phải cứ cùng tiên thần bảo lộ dính líu quan hệ thành tiên sao cũng có khả năng những cái kia chấn mộ thú tuyệt không phải phạm nhân có thể chế tác ta nghe nói ban đầu chấn mộ thú là dã thú hưng mãnh cũng có nói là cơ quan chế tác cơ giới thú chỉ là về sau s ố n lại mà lại cường đại dị thường trong lịch sử có đạo tặc ngốc nghẽ tiên đế lăng mộ bảo tàng trong đó không thiếu cao thủ tất cả đều bị chấn mộ thú d i ệ giết phàm là gặp qua chấn mộ thú không có người sống âu dương quang minh nói mã lao bản hỏi các ngươi làm sao biết kia là chấn mộ thú làm đều không có người sống âu dương quang minh một trận n g h ẹ lời ngạch cái này trên sách đều nói như thế dù sao không có người thấy chấn mộ thú sau còn sống mã lao bản mỉm cười cười một tiếng thương ra ta nhìn kia chấn mộ thú chính là nói nhảm âu dương nói chính là trước sau mâu thuẫn đã không có người sống gặp qua chấn mộ thú làm sao biết những cái kia đạo tặc là bị chấn mộ thú giết có thương ể là lẫn những cái kia đạo tặc đồng bọn chia của không đồng nhau, n chia giết g cái tặc kia của đạo đều, tự ờ i còn chết chấn sống sót sợ thanh danh không tốt, đem đồng bạn chết đều đầy lên chấn mộ thú trên thân. sợ tốt, xót thú t h đem đều đầy mộ ư vân nói không không khả năng nhưng không có l ử a thì sao có khói cẩn thận mới là tốt thương vân tự nhiên không sợ trên thế giới này có quỷ thần thương vân là hy vọng dường nào có thể nhìn thấy một cái t h ầ n tiên sau đó lại dùng mình chuẩn tôn tu v i một bàn tay trục chết đáng tiếc cựu châu là một mảnh tuyệt địa không có pháp lực rời đi long thành giang đô chỗ bồn địa nhiệt độ chợ hạ xuống cũng may thương vân trong ba người công phu thâm hậu dày không sợ nghiêm hẳn hay là mặc vào thật g à y áo da mang lên mũ da âu dương quang minh xuất ra ba bộ cực mỏng ngọc thạch chế tạo kính dâm để thương vân cùng mã lao bản mang lên phía trước chúng ta muốn tiến vào núi tuyết tuyết trắng phản xạ ánh nắng nhìn lâu con mắt chịu không được mã lao bản mang lên kính dâm thần thái sáng láng thương vân càng giống một cái ẩ n sĩ âu dương quang minh làn da trắng nõn mang lên kính dâm mười điểm già dạn ba người một nhóm từng bước một đi tiến vào núi tuyết nửa đường đụng tới mấy cái s ơ n dân thấy thương vân cùng cóng đại bao p h ủ lại tuổi tác không lớn coi là mấy người muốn lên núi dung loạn nhao nhao thuyết phục trước phương sơn đường đập đền núi cao dốc đứng còn có giá thu hận hiện không mu hướng trong núi sâu xuất phát miền bắc trung quốc đại sơn đứng vững trong mây tuyết trắng mê n h mang dưới ánh mặt trời phản xạ gần như kim sắc qua mang thương vân đám ba người đạp ở núi tuyết phía trên nửa cái b ắ p chân đều muốn lâm vào tuyết động bên trong cực độ rét lạnh mã lao bản g ngẩng đầu nhìn sang tứ phía đại sơn hô lấy b ạ c h khí âu dương ngươi sẽ không là gạt chúng ta tiến vào đại sơn chờ chúng ta lạc đường bỏ xuống ta cùng thương ra a núi lớn này tứ phía đều là một cái dạng không biết đường căn bản ra không được ngươi thật nhận biết đi thống liền mộ đường âu dương quang minh đồng dạng lỗ mũi bốc lên k h trắng yên tâm ta mất kinh địa phương ngay tại thống liền mộ phụ cận, cách mấy đạo đại sơn. Có thể mã ơ hồ nhìn thấy tiên đế lao bản nói chúng ta ba ngày liền có thể đi đến thống liền mộ âu dương quang minh nói phía trước có hai ngọn núi lớn gần như tuyết bích người bình thường khẳng định không cách nào vượt qua lấy võ công của chúng ta không có vấn đề điều kiện tiên quyết là chúng ta muốn ăn rơi một bộ chia ăn v ậ t mã lao bản đem trên lưng đại bao phục đặt ở trên mặt tuyết lập tức ép vào tuyết động ba ngày ngươi mang nhiều như vậy lương thực làm gì cái này đều đủ một con tiểu phân đội khi hành quân cấp lương thực âu dương quang minh cũng r ỡ xuống trên thân bao phục chúng ta đi đã hơn nửa ngày có thể ăn cơm trưa cái này hai tiên h phong cùng nhật lệ chính nhìn cho kỹ cảnh tuyết ăn thịt hầm là hiếm có hưởng thụ ta mất kinh trong lúc đó liền dựa vào cái này cảnh đẹp đổi nhàm chán thời gian thương vân đem bao phục đặt ở tuyết bên trên nói vậy liền ăn chút có cảnh đẹp mỹ thực há có thể bỏ lỡ thương vân nói chuyện là cũng vô m c h k h í mã lao bản cùng âu dương quang minh nhìn trong lòng nội p h ụ thương vân khống chế đối với thân thể đã đạt đến hóa cảnh rượu đến đình phòng không lãng phí một t i ê năng lượng âu dương quang minh hào hứng rất cao đại khái là bởi vì lần thứ nhất có người b ồ i tiếp hắn nhìn núi tuyết phong quang đầu tiên âu dương quang minh bế quan lâu dài cho dù là người trong gia tộc cũng là tiếp xúc không nhiều tiếp theo có đầy đủ công lực đuổi theo âu dương quang minh người tại lòng sông phượng mao lân giác tất cả đều là khai tông lập phái đại nhân vật làm sao có thể đi theo âu dương quang minh bỏ núi tuyết mở ra bao phục âu dương quang minh đầu tiên là rời ra ngoài rất nhiều củi khô sau đó là hòn đá nhanh chóng dựng kiến nhất cái bếp lò nhìn thương vân cùng mã lao bản trận mắt hốc mồm ngươi ngươi chờ chút mã lao bản kêu lên ngươi để chúng ta c ó đại bao p h ụ bên trong là những vật này hòn đá âu dương quang minh một mặt rất tán thành dáng vẻ không có những này ngươi làm sao sinh hoạt nấu canh còn có hay không điểm sinh hoạt ai nhà ta thao mã lao bản thật là không có gì để nói kia hai chữ phải trái lại đọc là tư tưởng ngươi nha để chúng ta có như thế đại bao p h ủ vậy mà là những vật này âu dương quang minh móc ra hai cái to lớn bình sắt đương nhiên còn có những thứ này thương vân yếu đ ớt mà hỏi cái này hai bình lại là cái gì lao thang a ta cố ý từ tốt nhất tiệm ăn mua âu dương quang minh tự hào nói thương vân cùng mã lao bản chỉ muốn lẳng lặng nằm một hồi đối âu dương quang minh cái này chấp nhất ăn hàng không nói lời nào âu dương quang minh mình sinh hoạt nấu canh nạp l i ệ u thương vân thực tế nhịn không được chỉ đạo vài câu để âu dương quang minh kinh động như gặp thiên nhân trên tuyết sơn tuyết mười điểm tinh khiết hỗn hợp có lao thang sâm có tuổi phương bắc đặc hữu chân quý loài nấm để một nồi thịt bỏ mùi thơm nước m u ố i thương vân ba người phối thêm rượu ngon ăn như gió cuốn âu dương chúng ta bỏ ngươi nói kia hai tòa núi cao thời điểm cũng muốn mang theo những đá này mã lao bản chỉ vào bếp lo hỏi âu dương quang minh mười điểm tiếp hận chúng ta chỉ có thể mang một nửa về sau chỉ có thể dùng tiểu táo thương vân nói nếu như không mang những này có phải là chỉ dùng hai ngày liền có thể đến âu dương quang minh nghĩ nghĩ vâng chỉ cần thời tiết tốt đầu này gần đường khá tốt đi chúng ta cũng nên lưu c h ú t lương thực trở về lúc cũng cần tiếp tế đi đường khác phải bao lâu đến thống liền mộ thương vân hỏi âu dương quang minh nói đại khái một tháng thời gian đường xá bằng thẳng một đường thành trì tại núi bên trong chỉ cần đi ba năm ngày chỉ cần có thể tìm tới năm đó vì tu kiến lăng mộ mà tu kiến sạn đạo đường núi rất tạm biệt chỉ là sạn đạo vứt bỏ đã lâu thống liền tiên đế về sau đế vương nhóm không muốn đi tề mái bởi vì thống liền tiên đế hậu kỳ chính sách têu ca sôi trào đế vương n ó m để tỏ lòng không đi thống liền tiên đế đường lui cho dân chúng một cái công đạo còn có cũng là bởi vì chấn mộ thú chuyên tuyết không có cái nào đ ế vương nguyện ý bất chấp nguy hiểm đi bái tế một vị chết đi tiên đế dần dà thống liền mộ liền trôn ở thật sâu tuyết động bên trong chỉ lộ gia đ ỉ n h chóp nhất một chút hòn đá ta chỉ là xa xa có thể nhìn t thấy vẹn vẹn lộ tại tuyết trên mặt bộ phân liền có một cái tiểu cung điện lớn nhỏ có thể nghĩ thống liền mộ đến cỡ nào to lớn a nếu như thời tiết không tốt ngươi tuyển con đường nào thương vân uống vào canh t h i hỏi âu dương quang minh cười ha ha đó là đương nhiên là tuyển đại lộ đầu này gần đường căn bản không thể đi bản lĩnh thông t i ê n cũng đi không được yên tâm thắng này phần sẽ không thời tiết không tốt đêm bao tuyết trong liều vải ba người khuôn mặt thảm đạm trầm mặc im lặng ngươi không phải nói sẽ không thời tiết không tốt mã lao bản hỏi âu dương quang minh to mày từ từ nhắm hai mắt không nên à chúng ta là làm cái gì chọc g i ậ n sơn thần sự tình hay là mang chọc g i ậ n núi thần nhân là ai dạng này hủ rũ mã lao bản yên lặng cách thương vân xa một chút thương vân mặt s ạ m lại chúng ta lương thực không nhiều âu dương quang minh thở dài nói chúng ta đã vượt qua một toàn núi lớn đường trở về bị tuyết lợ trôn không thể quay về lối cũ mã lao bản nắm chặt âu dương quang minh cổ áo ai bảo ngươi bảo thưa ạ i sơn cốc b ra o n g c hát. Dẫn tuyết làm còn n gọi, gì cái sao c bây giờ mã lao bản hỏi thương vân nói chúng ta đồ ăn có phải là chỉ còn cái này một khối thịt bỏ rồi mã lao bản trịnh trọng gật đầu đúng vậy còn có chính là phía ngoài âu dương lớn không được chân cùng thân thể v ớ i người ta liền gằm gằm đầu được thế nào thương gia thương vân nói đem hắn lôi vào mã lao bản đứng dậy được rồi thương gia ngài tinh t ố ta hiện tại liền động thủ sao không cùng mã lao bản xuất thủ âu dương quang minh đã mình bỏ vào thương vân hỏi chúng ta cách thống liền mộ vẫn còn rất xa âu dương quang minh nói như không phải cái này bạo tuyết chỉ dùng nửa ngày liền có thể đến thời tiết như vậy không cách nào phân biệt phương hướng không thể đi ra ngoài ý tứ này chỉ có thể cùng gió tuyết được rồi thương vân hỏi âu dương quang minh chậm rãi gật đầu sau đó bị thương vân tự tay ném ra ngoài bạo tuyết một chút chính là nửa tháng trong núi gió tuyết khác biệt bình nguyên gió thổi m á n h liệt ba người phải thường xuyên xây dịch vị trí miễn cho bị tuyết lớn bao trùm không có không khí người phản không thể sinh tồn cũng may trong ba người công phu thâm hậu dày đều có nhập định điều tức chi pháp dù là như thế vẫn như cũ khuôn mặt gầy gò thương vân ngược lại là rất nhiều đã từng có trường kỳ nhập định kinh lịch thể lực tồn tại nhiều chút nhưng ở trong núi tuyết thương vân không cách nào toàn bộ tinh thần nhập định không cách nào làm được đã từng cơ hồ chịu chết đức pháp lúc t r ạ thái mã lao bản cùng âu dương quang minh không có thương vân cảnh giới hình dung tiệu thụy còn muốn thương vân chuyển chút nội lực sống qua ngày rốt cục gió tuyết ngừng thương vân gậy tầm vài vòng mã lao bản cùng âu dương quang minh cơ hồ thoát tướng thương gia chúng ta coi như đến thống liền mộ cũng không còn khí lực tìm thần kiếm trừ phi có ăn mã lao bản thợ hồn hề nói thương vân bất đắc dĩ c ư ờ i khổ đây là cái tình cảnh lưỡng nan âu dương quang minh nuốt ngủ nước miếng có không phải có chấn mộ thủ h đồ chơi kia có thể ăn mã lao bản cũng bắt đầu chảy nước miếng không biết tổng so chết nói mạnh âu dương quang minh hai mắt tỏa ra ánh sao đây cũng là trong lịch sử lần thứ nhất có người đưa ra ăn chấn mộ thú dạng này tính kiến thiết ý kiến các ngươi không muốn nói nhảm đồ chơi kia ăn m a n không thương vân lau lau nước b ọ n bắt đầu trước tiến bảo khi nhẫn mại lấy cực độ đói kéo lấy hư nhược thân thể tương hố cổ vũ cơ h ồ tại trạng thái hôn mê bên trong bỏ qua cuối cùng một ngọn núi lúc rốt cục nhìn thấy thống liền mộ một góc cảnh tượng trước mắt để thương vân ba người chân kinh Trương 763, nhập mộ ba phân bên trên. núi xuống núi trong cốc rộ rộ dàn dạng lại có một mảnh náo nhiệt phiên trợ tiếng người huyên náo nhiệt khí bốc lên hương khí bột phía hiện nhiên có không ít mỹ thực xạc hàng thương vân cùng mã lao bản đầu tiên là kiên cương nuốt xuống một ngụm nước miếng quay đầu nhìn xem cùng nhau ghé vào trên sườn núi âu dương quang minh ngươi giải thích một chút mã lao bản nói âu dương quang minh dùng sức xoa xoa con mắt há hốc mồm cái này chuyện gì xảy ra thương vân nói ngươi có phải hay không quá đói tiềm thức bên trong mang bọn ta đến một toại trấn cửa hàng không quan hệ chúng ta hoan g n ê n quyết định này mã lao bản nghe vậy đứng d ậ y ta cảm thấy là thương ra tiểu tử này khẳng định đói mơ hồ đi một chút ta nhanh đi ăn cơm âu dương quang minh kéo lại mã lao bản thủ đoạn thanh âm hơi có chút run rẩy đ ư n g đi Cái chính Các liền ngươi này bên trong chính là thống là h mộ. k Ô n hơn mặt đất màu đen kiến sao? Đó chính là đại mộ tầng cao nhất. Ngươi bản hoảng nhất không g gì? thấy mặt đất trúc tứ chút hốt, thời thể hiểu được Đó đại đói được cao cao có có có kia sao. lao màu mộ Mã là Âu ý dương, dương quang minh hạ n trương. Dương Quang Minh Âu h giọng nói cái này bên trong làm sao có thể có phiên trợ nếu như không phải ba người chúng ta đồng thời đói xuất hiện đồng dạng ảo giác đó chính là nơi này náo quỷ mã lao b ả n nghe vậy thân thể chấn động tranh thủ thời gian nằm xuống náo quỷ ngươi, ngươi đừng Các cả ngươi ngay thương r ừ tà biện p á p đều không h làm. t vân tự tin nhiên không tin cái này cái ba ê n trong náo quỷ, thấp dọng nói, thấp thật là ảo giác. quỷ, là Vì s o ba người nhìn thấy đồng dạng thấy g ảo i á chưa mùi vị kia, ân, o à là n muộn hằng Không đúng, g mâm thịt dê? l hề cảm giác phải khinh công của mình tốt như vậy qua không cần một lát liền b ọ t tới phiên chợ biên giới phiên chợ bên trong tràn ngập các loại người các loại nói chuyện tiếm dùng cơm xem biểu diễn không ai chú ý vừa mới xông lại ba người thương gia ta thế nào cảm giác những này đúng là người sống hả ai thương gia người đâu mã lao bản thấp giọng nói thương vân đã chạy đến một hầm lấy một nồi thịt heo trước gian hàng đến một khối được rồi khách quan nhà chúng ta thịt heo quyển bánh thiên hạ nhất tuyệt một lượng bạc một khối thật thà chủ quán cười nói một hai ngươi làm sao không đi đoạn mã lao bản cùng âu dương quang minh cũng đến trước gian hàng ngay mắng tia chủ quán cũng không có không nhanh ha ha cười nói ba vị vừa tới à. không hiểu rõ giá thị trường chúng ta v ậ n những vật này t i ề n đến khó khăn biết bao một hai thật là lương tâm giá thương vân hai mắt toát ra lục quang mã lao bản đưa tiền mã lao bản bất đắc dĩ cười quát ta tiền thương gia ta là da làm gì làm sao trên thân hai nam tử cười cười nói nói từ mã lao bản bên người đi qua mã lao bản vươn ra hai tay thu hồi lại lao bản đến một trăm khối thịt heo quần bánh nhìn xem một trăm lượng trắng bóng bạc mặc dù bầy ông chủ kiên quyết không tin ba cái người sống có thể ăn một trăm khối bánh hay là vui vẻ tiếp nhận hộ khách nhu cầu đồng thời miễn phí cung cấp đồ uống còn cố ý tuyển thượng hạng khối thịt nhìn thấy lương thực thương vân ba người hoàn mỹ thuyết minh yêu long cùng với đồng bạn khái niệm nhìn bầy ông chủ kém chút nghĩ đuổi đi thương vân ba người sợ bọn họ cho ăn b ể bụng tại quầy hàng bên trên liền không tốt một bữa cơm qua đi thương vân ba người thần thái sang láng hồng quang đầy mặt lão bản các ngươi làm sao lại chạy đến cái này bên trong bầy quầy bán hàng âu dương quang minh hỏi bầy ông chủ nói thế nào ba người các ngươi không biết đây là địa phương nào đây là thống liền tiên đế lang mộ. thương vân ba người đưa mắt nhìn nhau thật sự có một số đông người chạy đến thống liền mộ chung quanh b à y quầy bán hàng thiết điểm thành có quản hay không sao mã lao bản hỏi chúng ta biết đây là thống liền mộ các ngươi làm sao lại đến b ậ y ông chủ cười nói nơi nào có nhu cầu của khách hàng nơi đó liền có chúng ta quán lưu động điểm sao bất quá các ngươi yên tâm mặc dù chúng ta là lưu động vệ sinh tuyệt đối hợp cách tay nghề tuyệt đối là tổ truyền khách hàng nhu cầu thương vân ba người triệt để mơ hồ bậy ông chủ mình quyển khối bánh ăn nhìn các ngươi đến qua mới biết được ta cái này bánh nướng ăn ngon như vậy đương nhiên à ban đầu q u y hàng cũng không có nhiều như vậy nhưng là có người biết có số lớn võ lâm nhân sĩ muốn tới thống liền mộ sớm tới thiết cái sạc hàng khi đó hh một khối bánh nướng cần phải năm lượng bạc không có mấy ngày huynh đệ kia liền mua nhà mua ngựa cưới thôn hoa đi đến nhân sinh đình phòng chúng ta cũng không thể nhàn rỗi tốn sức l ố t bốp mang theo đồ vật đến cái này bên trong bảy quầy bán hàng đừng nói thanh âm s ắ c thực tốt nhưng giống ba vị dạng này khách hàng thiếu thương vân ba người nghe vậy thẳng tắp ngồi dậy âu dương quang minh hỏi số lớn võ lâm nhân sĩ từ đâu tới đây bày ông chủ một chỉ nơi xa sạn đạo a võ lâm nhân sĩ đến làm gì thương vân hỏi thương vân một nhóm tâm tình vạn phân phức tạp đứng dậy tại phiên chợ bên trong đi dạo quả nhiên phiên chợ bên trong đều là người trong võ lâm tràn đầy kỳ nhân dị sĩ nghe nói ngữ đều đang nói chuyện như thế nào tìm tới huyền âm thần kiếm cẳng có lời thề son sát người minh sát huyền âm thần kiếm vị trí chỗ ở nhưng hỏi hắn như thế nào tiến vào thống liền mộ mắt lớn chừng mắt nhỏ còn có mấy cái thần thần đạo đạo môn phái một cái nghe nói là từ tuyến núi truyền thừa xuống cổ môn phái giỏi về hàng yêu b ắ t phái phụ chú dị thường lợi hại một cái nghe nói là lầm tông sư truyền thừa đồng dạng thiện dùng phụ chú pháp thuật am hiểu nhất bắt cương thi bất quá tại võ lâm nhân sĩ xem ra đây đều là t à môn ma đạo nếu không phải những môn phái kia cũng có không tệ thân thủ võ lâm nhân sĩ là khinh thường cùng bọn hắn liên hệ những n à y võ lâm nhân sĩ đã ở thống liền mộ bên ngoài xoay quanh hồi lâu không có tìm được cửa vào nhưng lại không ai dám dẫn đầu phá hư lăng mộ từ ngoài dù sao đây là hoàng lăng lại l o n g sông nước vẫn chưa diệt vong công nhân hủy hoại hoàng gia lăng mộ đây chính là trọng tội đặc biệt là hoàng quyền trí cao vô thượng khái niệm xâm nhập lòng người dù cho võ lâm nhân sĩ làm việc không câu nệ tiểu tiết vẫn không dám lô mãng thương gia tình huống như thế nào ngươi không nói là cái người thần bí đem tờ giấy đưa đến triệu hồng trên bản sách làm sao hiện tại làm cho mọi người đều biết là triệu hồng tản tin tức mã lao bàn hỏi thương vân cũng là không hiểu cái này triệu hồng làm sao lại truyền bá tin tức như vậy thương vân cùng mã lao bản không khỏi đồng thời nhìn về phía âu dương quang minh âu dương quang minh liên tục k h o á t tay cái này chờ thượng tầng cơ mật ta làm sao có thể tùy ý nói ra kia không thành xuân quan g tiết lộ ngươi nguyện ý lộ liền lộ đi mã lao bản thở dài ba người ăn uống no đủ tại phiên chợ bên trong t à n bộ nhất thời không biết nên như thế nào tiến hành bước kế tiếp kế hoạch hhhh sao ngươi không p h ụ t ca một cái tráng kiện thanh âm tại ven đường một cái quầy hàng bên trên văng lên thương vân nghe bước chân dừng lại thanh âm này rất là quen thuộc ngươi cảm thấy là ai thương vân hỏi mã lao bản mã lao bản bất đắc dĩ bật cười thương gia ngươi quá để mắt ta coi như ta đối với thiên hạ chuyện lớn chuyện nhỏ biết tất cả một chút cái này ta liệt hóa dạng này thẩm nhi có thể vào ngươi nhìn cái gì mã lao bản gật gật đầu đồng y ê u thương vân cười một tiếng đi đi xem một chút năm đó lớn ngọc long sơn thương vân nhất chiến thành danh cái thứ nhất đánh chính là đồng y ê u đồng y ê u bại cực kỳ bế i khuất cho thương vân lưu lại rất sâu ấn tượng năm đó lớn ngọc long sơn bên trên đồng y ê u bọn người vì ma công tử mã chiến là ma giáo các ngươi người thương vân hỏi mã lao bản tự hào nói ta ma giáo tại bắc di xem như quốc giáo làm làm quốc giáo nghe nói các ngươi có 1 5 0 p h ẩ năm lịch sử âu dương quang minh nói mã lao bản nói thiếu nghe những lời nói bóng gió này à ta cho ngươi biết đây đều là tin tức giả ta cũng không biết chúng ta ma giáo có bao nhiêu năm lịch sử không nên đánh đoạn ta nói chuyện bác di võ lâm nhân sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều cùng chúng ta có quan hệ bọn hắn cũng thật lòng ủng hộ ta ma giáo lớn ngọc long sơn so tài chính là ta tự mình ăn bài thế nào thương gia ngươi muốn cùng đồng bưu i tâm sự ta vẫn là có mấy phân chút tình m ọ n thương vân nói đồng bưu nên là so với chúng ta đến sớm một chút cùng hắn hiểu rõ tình huống cũng tốt ngạch cũng tốt thương gia cho ta chút thời gian dịch dung được hay không không được được rồi quán nhỏ bên cạnh bên cạnh bàn làm bốn cái chữ hán đồng lưu kia mang tính tiêu chí đại hắc đầu chính l â y đ ộ n g hoan trận cảm thấy bả vai bị vỗ vỗ giận dữ cái nào con bê dám đập nhà ngươi ai cách rổ ngươi ngươi là thương mã lao bản tức thời che đồng lưu miệng đồng lưu hai mắt nhìn hằm hằm nhìn về phía mã lao bản lập tức hai mắt t r ừ n g phải lớn hơn hắc hắc biêu tử đừng lên tiếng chúng ta tâm sự mã lao bản nói đồng lưu lập tức đàng hoàng gật đầu hiển nhiên đối mã lao bản cực kỳ kính sợ c mới mới ố ố mã tiên sinh làm sao ngươi tới có biết hay không ma công tử tìm nguyện đều nhanh tìm điên đồng i ê u đầu tiên mở miệng nói mã lao bản áy náy cười một tiếng không có cách cái này có vị thương gia giống như càng thêm cần ta ở bên cạnh hắn ta nếu là dám chạy còn không bị hắn một trường đánh nát đồng ư u cảnh giác nhìn xem thương vân thấy thương vân không có biểu hiện ra cái gì ác ý hơi nghi hoặc một chút đại diêm thương vân ta nhớ được mã tiên sinh hai người các ngươi chạy thế nào đến một khối mã lao bản ha ha cười nói không khỏi che mặt ai không nói cũng được trước tiên nói một chút các ngươi cái này tình huống các ngươi đều là đến thống liền mộ tìm huyền âm thần kiếm đồng ư u gật đầu nói đúng đoàn ngươi đều là thương vân cùng mã lao bản lẫn nhau khẽ vớt cảm thương vân hỏi các ngươi làm sao biết tin tức này đồng u từ trong ngực móc ra một tràn giấy phía trên viết huyền âm thần kiếm tại thống liền trong mộ tin tức này đều dán đầy bây giờ tại khi miếng quảng cáo xử lý. Đoàn chương ờ bảy trăm sáu mươi bốn nhập mộ ba phân bên trong thương vân cầm đồng mưu cho địa đồ phía trên đem đường đi miêu tả mười điểm kỹ càng lại tinh chuẩn ngay cả nơi nào có áng hố cái tiêu bên trong nhưng trình đốn nơi nào có dưới mặt đất suối nước nóng nguồn nước đều tiêu nhất thanh n h ị sở n g h ĩ nhớ ngày đó triệu hồng cho mình địa đồ kia là khác nhau một trời một vực dạng này địa đồ là ai họa thương vân đem địa đồ cho mã lao bản cùng âu dương quang minh truyền đọc âu dương quang minh nói dạng này chính xác địa đồ l o n g sông quốc đô không người có thể vẽ toàn bộ l o n g sông biết tiến về cái này bên trong con đường người đều là lác đắc không có mấy càng nói thế nào hy vọng xa về dạng này địa đồ không khác ngộng bên trong ăn người người muốn nói người si nói n g ộ mã lao bản cải chính nhìn bản đồ này là cố ý đem đại lượng võ lâm nhân sĩ dẫn tới thống liền mộ tới rốt cuộc là ai làm thương vân nói ma giáo giỏi về làm những n à y thần bí khó lường sự tình ngươi những năm này thoát ly ma giáo hạ tầm không biết đây là ma giáo hoạt động cũng là bình thường mã lao bản khe nhữ mày khả năng sao ta ma giáo m ê n h mông đại giáo phải biết huyền âm thần kiếm tại thống liền mộ bên trong làm sao lại chờ tới bây giờ hơn nữa còn quảng cáo thiên hạ bằng ta ma giáo thực lực tuyệt đối có thể đem toàn bộ thống liền mộ l ậ t qua đồng lưu ngươi có tin tức gì đồng lưu lung lay đầu to mã tiên sinh ta cái này nhưng không có tên kia ta bác di cũng tới không ít người nếu là ma giáo an bài không được cho ta bác di các huynh đệ thấu cái g i mà lại ta người một nhà không có khả năng đi chúng ta hoàng cung bên trong t i ế p những vật này mã lao bản trong lòng nghĩ hoặc thương gia ta đây thật khó mà nói toàn bộ sự kiện quá mức quỷ dị âu dương quang minh linh quan g nói lên tản tin tức người có thể hay không cũng tại phiên chợ bên trong hắn dẫn chúng ta tới là vì để võ lâm nhân sĩ cùng c h ấ n mộ thú chém giết hắn thừa cơ cấp đoạt thần kiếm thương vân nhìn xem mã lao bản mã lao bản sâu đồng hồ khen ngợi thương vân nói không không khả năng cái này người biết kỹ càng tiến vào thống liền mộ con đường còn biết thần kiếm tại thống liền trong mộ bản thân liền không phải người thường lại hiện tại trung nguyên đại chiến sắp đến đột nhiên thả ra tin tức như vậy không biết là mục đích gì thương gia kia ta còn tiến vào không tiến vào cổ mộ nếu không chúng ta ở bên ngoài chờ lấy nhìn tên nào vận khí tốt được thân kiếm chờ hắn lúc đi ra chúng ta đánh cái một côn đ o ạ t kiếm của hắn mã lao bản nói nếu là ngươi cảm thấy trên mặt mũi không dễ nhìn ta đi tìm mấy cái t ú i vải đen tử bộ trên đầu âu dương quang minh nói dạng này quá không quang minh cái này cùng ăn trộn gà sờ sự tỉnh ta là sẽ không làm người nhà bên cạnh sờ soạn đừng để ta nhìn thấy mã lao bản kêu lên ta ủng hộ mã tiên sinh mã tiên sinh nói cái gì nhất định có chút đạo lý đồng lưu tức thời nhấc tay tán thành ta muốn tiến vào thống liên mộ loại này đại mộ không biết có bao nhiêu lối ra không có thể bảo chứng đạt được thần kiếm người từ chúng ta trước mắt trải qua thương vân nói thương gia anh minh mã lao bản lập tức sửa lời nói đồng lưu thấy thế lập tức cùng rõ, thương đại hiệp nói có đạo lý chúng ta muốn chung cùng tiến lùi thương vân ba người đồng thời nhìn về phía đồng lưu ngươi muốn cùng chúng ta chung cùng tiến lùi đồng lưu hh cười to đúng thế có thể đi theo mã tiên sinh là một loại vinh quang thương đại hiệp vo công cái thế ngay cả mã tiên sinh đều đi theo thương đại hiệp ta nếu là không đi theo kia không phải người ngu mã lao bản cười nói ngươi quyết định này rất tốt thế nào thương ra ta mang lên đồng y ê u thời khắc mấu chốt còn có thể mạo xưng làm phá hôi đồng y ê u đại hắc kiểm càng thêm đen mã tiên sinh ngươi nói lời này tránh một chút ta cũng tốt thương vân nói đi vào có thể chiều ứng lẫn nhau cũng tốt chính các ngươi chạy trốn cũng tốt ta mang ngươi đến thống liền mộ lúc ấy là sợ ngươi phản theo dõi đặng núi xanh cũng sợ ngươi đi giúp ma công tử hiện tại qua lâu như vậy song phương binh lực bố trí đã định không cách nào sửa đổi chỉ cùng quyết chiến thống liền mộ bên trong khả năng nguy hiểm trùng điểm ta cũng không d à n h bận tâm toàn diện ngươi như muốn đi ta không ép ở lại mã lao bản cười hì hì nói thương gia lời nói này ta liền không có một chút bằng hưu tình phân tốt xấu chúng ta cũng nhận biết tầm mười năm đúng hay không ai đúng đồng ưu các người đến bây giờ cũng không tìm được thống liền mộ lối vào có phải không đồng ưu nói vâng đều không tiến vào đoàn người đều làm ù gào to bất quá ta nhìn a hai ba ngày bên trong lại tìm không thấy liền muốn có người cứng rắn khả năng dùng thuốc nổ chờ lâu l o ý ý phiên trợ tùy thời lâm thời dựng bên trong quán bar sòng bạc thanh lâu mọi thứ đều đủ kim tiền lực lượng là vĩ đại khúc động một cái phiên trợ ngạnh xinh xinh tại băng thiên tuyết trong đất xuất hiện phồn vinh võ lâm nhân sĩ xuất thủ xa xỉ tiêu tiền như nước kích thích các ngành các nghề tiểu phiến chen chúc mà tới tiểu phiên nhóm kiếm được tiền lại chuyển hóa thành người tiêu dùng để tiểu phiên trợ nhỏ trở thành tiền mặt lưu dày đặc chi địa mã lao bản nhìn xem âu dương quang minh ngươi biết đi vào lối vào không chúng ta lặng lẽ tiến vào mộ đánh thương không muốn âu dương quang minh liên tục khoác tay ta làm sao lại biết thiện nhập hoàng lăng là t ự tội mã lao bản nói ngươi không nói trước kia có trộm mộ đi vào qua âu dương quang minh nói kia cũng là truyền thuyết truyền thuyết ta lại không thấy qua những cái kia trộm mộ thương gia nếu không ta tìm xem trước kia cấp động thần không biết quỷ không hay đi vào cầm thần kiếm liền chạy mã lao bản nói đồng đu nói mã tiên sinh chúng ta ở phụ cận đây thời gian không ngắn chớ xem thường cái này p h i n trợ bên trong thế nhưng là có đồ đấu thế ra lao thập bát cửa truyền nhân phụ cận núi góc đều l ậ n l ậ n đều không tìm được ngươi nói cấp đ ộ n g bất quá không có việc gì những người này hai ngày này bắt đầu liên hợp nói muốn hợp lực mở ra thống liền mộ cửa vào chúng ta không bằng chờ bọn hắn mở lang mộ đi theo vào lập tức bốn người quyết định lần nữa báo bữa ăn dừng lại đồng b i ê u đối thương vân ba người sức ăn trợn mắt hấp mồm không biết ba người này đến cùng kinh lịch cái gì vì sao đối lương thực có sâu như vậy chấp h nhiệm nhất định phải nhồi vào dạ dày bên trong cuối cùng một vùng không gian cuối cùng còn uống rượu gạo tiến hành thẩu cuối cùng đồng ưu thực tế nhìn không được tìm cái tìm hiểu tin tức lấy cớ lặng l ấ đi kỳ thật đồng bưu là sợ cuối cùng mã lao bản để hắn tính tiền dựa theo phiên trợ bên trên giá hàng thương vân ba người c h ọ n vẹn ăn nhanh ba trăm lạ mặt dòng đồng bưu ngấm lại đều thịt đau thương vân ba người ăn bụng hở ra r i ê n g phần mình vỗ cái bụng ngồi không thẳng thanh toán thời điểm thương vân cùng mã lao bản tự nhiên mà vậy ngủ âu dương quang minh đành phải tự móc tiền túi cũng may âu dương ra là danh môn nhà giàu âu dương quang minh lại là trong nhà minh tinh quan g mang mười ngàn trượng cho nên trên thân tự nhiên không có mang tiền đành phải đem tùy thân một khối ngọc đội cho lao bản kia lão bản vốn là cao hứng kết quả nhìn thấy trên ngọc đội âu dương hai chữ lúc, nhất định phải đem ngọc đội trả lại âu dương quang minh nói đùa âu dương ra ăn cơm lúc nào đã cho tiền khối ngọc đội này nếu là mang về long sông mang ngọc có tội tất nhiên dẫn tới họa sát thân âu dương quang minh tự nhiên nghĩ không thái minh bạch mấu chốt trong đó cuối cùng cho lão bản đánh cái hóa đ ư a tạm phía trên ký tên đóng dấu lão bản cái này mới an tâm hạnh phúc cười âu dương quang minh nhìn xem lão bản người hạnh phúc ca lão bản gật gật đầu ta hạnh phúc hy vọng tại âu dương ra tộc đời thứ mười chín chuyển nhân dẫn đạo dưới để ta quán nhỏ vị khỏe mạnh trưởng thành âu dương quang minh cái hiểu cái không vậy được về sau đến long thành giam đô có khó khăn tìm ta âu dương ra bay ông chủ thiên ân và tạng cẩn thận từng ly từng t í c ấ t k ỹ hóa đơn tạm âu dương quang minh hóa đơn tạm tốt như vậy làm thương vân cùng mã lao bản tự nhiên mà vậy tỉnh thuận tiện lại m u ố n chút thức ăn đồng đưu cùng một trận hát toàn phong đồng d ạ n g rơi xuống bên cạnh bàn lớn mập thân thể vững vàng ngồi ở cái bàn không n ú c ních xem ra võ công có sở trường tiến bảo mã tiên sinh thương đại hiệp lớn tin tức nghe nói đêm nay lao thập bát cửa người tập hợp đội ngũ còn có cái khác mấy cái chuyên môn trộn mộ gia tộc gia chủ lực muốn mở ra thống liền mộ đồng đưu nói mã lao bản hút trượt hốt trượt mất vào một ở đâu đồng đu nói cái này đến lúc đó chúng ta đi theo đại bộ đội đi là được phiên trợ bên trên các h u y n h đệ đều gấp nhìn thấy những thế gian à y bọn hắn mọi cử động đang giám thị bên trong bọn hắn cũng biết như thế cho nên mở cửa thời điểm không có cái gì tị húy nói không chừng còn muốn lắc lư người bên ngoài xung phong yên tâm nếu như dám lắc lư chúng ta ta liền gọi bọn hắn tối nay chúng ta mang nhiều một ít thức ăn thương vân miệng bên trong tràn đầy mỹ sợi nói âu dương quang minh đồng dạng t ư ớ n g ăn nếu không ta mang một ít đồ làm bếp thời khắc mấu chốt có thể ăn chấn mộ thú đêm thống liền mộ kiến trúc phía dưới chẳng biết lúc nào bị đào ra một cái hố sâu diện tích rộng lớn có thể đứng trên dưới ngàn người lộ ra thổ thống liền mộ toàn bộ từ to lớn hắt thạch đắp lên không nhìn thấy cửa vào thống liền mộ lộ ở bên ngoài bộ chia làm bốn cái tiêm rác sưng nhọn bản thân m ộ ư ơ i điểm trắng kiện trừ một tòa nhà lầu lớn nhỏ chỉnh thể thành hình t o i sưng nhọn ở giữa khoảng cách số bên trong xa nhìn không ra liên hệ hiện tại thương vân cùng có thể nhìn thấy mặt tường là hai cái tiêm rác ở giữa kẹp lấy tường nói là mộ thất tưởng càng giống là một mặt nặng nề tường thành mặt tường khen g h i ê n g hướng kéo dài xuống không biết dưới đ mấy cái trộm mộ thế ra người đứng ở hàng trước nín thở ngưng thần nhìn xem mặt tường bầu không khí tính m ị c h để ở đây võ lâm nhân sĩ nhóm cũng không có tồn tại cảm thấy một trận kiềm chế cùng thần trương một cái ngân sắc dâu quai nón trung niên nhân đi ra đội ngũ hướng về ở đây q u ầ n hùng cất cao giọng nói chư vị ta là nam phái đệ tử tên là ngô ba bái đoàn người nhưng có thể biết danh h à o của ta ta đại biểu lao thập b ắ t cửa trưng ra đi cơ phái còn có mấy nhà đồng hành cùng mọi người nói vài lời đoàn người đến thống liền mộ mục đích rất rõ ràng chính là vì trong cổ mộ thần kiếm nhưng là đối tại chúng ta có thể ngược lại một cái hoàng lam đấu là vô thượng vinh quang cho nên không nhất định sẽ cùng mọi người tranh đoạt huyền âm thần kiếm bất quá chúng ta có cùng chung mục tiêu nhất định phải tiến vào thống liền c h i mộ làm chuyên nghiệp trộm mộ thế ra cho đoàn người mở ra tiến vào phần mộ đại môn không thể đổ cho người khác trải qua nhiều nd ê h a thương nghị chúng ta đã nghĩ đến một cái biện pháp cần chư vị phối hợp không biết chư vị có nguyện ý hay không đồng y ê u nhỏ giọng nói phi quả nhiên nghĩ lắc lư chúng ta đi tiền trạng quân h u n g s á c thực n h i ệ t t ì n h tăng vọt nao nhao biểu thị nguyện ý xuất lực nô ba bái thật cao hứng rất có điểm khi vũ lang minh chủ ý tứ chúng ta đã trong đêm chọn mua công cụ cái này liền phân phát cho đoàn người q u nô h ù gia c đệ tử rất nhanh đẩy ra ngoài mười mấy cái đại bao phục bên trong các phòng kéo lấy thời điểm đình đương loạn hưởng nhìn quần hùng hưng phấn dị thường nô ba bay vung tay lên mở nô gia đệ tử đem bao phục mở ra đổ ra rất nhiều công cụ có cái xẻng dịu cuốc trở ở đây võ lâm nhân sĩ hai mặt nhìn nhau nô ba bái đã dẫn đầu cơ lấy một cây q u ố c đầy nhiệt tình đến đoàn người cùng chúng ta đảo chương 765, nhập mộ ba p h ầ n dưới nhìn xem lao thập bắt cửa t r ư ơ n g g i a các gia tộc môn phái như bị điên h ắ c ca, hô hào khẩu hiệu bắt đầu đào móc thống liền mộ từ ngoài quần hùng đứng yên tại chỗ cái này bọn hắn một mực l ạ i như thế chống mộ ta liền nói nghe nói phương bắc lớn nhất công ty xây dựng là lao thập bắt cửa bên trong hoàng gia sản nghiệp xem ra là thật bọn hắn khẩu hiệu này còn trách hăng hái các huynh đệ thêm chút sức u đen đu đen t o do tiếng ca vang vọng trên không trung âu dương quang minh thân thể không tự chủ được đi theo giai điệu lắc lư bắt đầu nhỏ giọng hừ hừ rất nhanh liền dùng nam cao âm hát ra thậm chí che lại ngô ba bà bài đám người thanh â m dẫn tới một mảnh c h ú m ụ thương vân mã lao bản cùng đồng bưu thì hướng đứng bên cạnh đứng kéo ra cùng âu dương quang minh khoảng cách âu dương quang minh tiếng ca cao vút sáng tỏ từng bước một hướng đi công cụ t r ồ n g cơ lấy một cái xẻng mang theo tiết tấu bắt đầu đào t ư ờ n g ở đây quần hùng đều nhận lây nhiễm n h o nhao cơ lấy công cụ chuẩn bị làm lớn suất cả đêm c à n đoàn thi công tiến độ c à n đoàn thi công an toàn cái này không sợ dẫn phát tuy đồng đức hỏi mã lao bản bất đắc dĩ bộ mặt tuyết l ợ cũng tốt để chết đám này quy tôn tử liền được thống liền mộ vách tường cho dù cường rắn có thể nào ngăn cản một đám võ lâm cao thủ dạng này đ à o móc rất nhanh liền xuất hiện một cái lô rách đào móc quần hùng đại hỷ tăng lớn cường độ xung kích chỗ thủng chỗ thủng chỗ vang lên gào thét thanh âm sinh ra một cỗ to lớn hấp lực hai cái cách gần nhất người nhà họ nô không có đứng vững bị ngạnh sinh hút vào ở đây quần hùng nơi nào thấy qua cái này cùng quỷ dị sự tình còn tưởng là lăng mộ nháo quỷ nô ba bài nói không sao trong mộ lớn không khí không đủ chúng ta gõ thay miệ ngoại giới không khí mới mẹ đi vào cho nên có thanh âm này một lát tức tốt chúng ta đem động đào lớn để khí lưu tiến vào thông thuận liền không có cái này quỷ thanh âm các huynh đệ hai người chúng ta huynh đệ rơi xuống vẫn chờ chúng ta cứu viện thêm chút s ứ c cửa hàng cấp tốc mở rộng có thể chứa được năm sáu người cũng sắp xếp ra vào lúc khí lưu vẫn như cũ cử a động tiếng rít đình chỉ nô ba b á i cùng cái khác mấy cái trộm mộ thế ra người dẫn đầu thấp giọng thương nghị vài câu gật g ậ t đầu xoay người nói chư vị căn cứ kinh nghiệm của chúng ta hiện tại có thể x u n dưới tiến vào cổ mộ về sau chúng ta liền muốn chia ra hành động mọi người đến là vì tầm bảo hy vọng không muốn phát sinh tranh đấu chém giết sự tình làm làm gương mẫu chúng ta nguyện ý trước tiến vào cổ mộ nhìn xem có cơ quan hay không ai p h ụ về phần thần kiếm đối với chúng ta cái này các loại công việc tính chất thế g i a ý nghĩa không lớn chúng ta tự nguyện rời khỏi đối thần kiếm tranh đoạt nơi đây vông ngân cái này con bê đồng lưu ở phía sau nhỏ giọng mắng thương vân cùng mã lao bản tự nhiên sẽ không g i a nhập đ ả o móc đại quân đứng đứng xa xa nhìn đồng lưu bạn đi theo thương vân cười nói hoàng đế lăng tầm bên trong không biết có bao nhiêu tài bảo cái này ngô ba q u ỷ gối là hiệu được gặp may kêu một thanh thần kiếm rơi vào võ công người tầm thường trong tay cuối cùng không có, có tác dụng lớn tài bảo thì lại khác nhưng để những thế gian à y phát triển không ngừng mã lao b ả nói n s ắ c thực như thế thần kiếm cũng liền tại thương gia tay bên trong hữu dụng những này phàm phu tục tử làm điểm vàng bạc tài bảo thực tế nhất đồng l ê u hai mắt toát ra kim tinh mã tiên sinh nếu không ta cũng đừng cái gì phá thần kiếm ta cũng đi làm điểm tài bảo cho hai vị các ngươi đưa cái tòa nhà làm điểm mỹ nữ há không thẳng dây thương đại hiệp ngươi hàng long trưởng độc bộ thiên hạ còn muốn cái gì thần kiếm cho mã tiên sinh được thương vân khí bật cười ngươi ngược lại là sẽ tính toán cùng triệu đình được huyền âm thần kiếm mang lên hát đao dương kiếm muốn rét ta dễ như chở bàn tay mã lao bà nói thương gia nhìn ngươi lời nói này ta được thần kiếm kia không được cân nhắc nhân thân của ngươi an toàn nếu không ngươi gia nhập ma giáo được ta cam đoan cái bang hay là cái bang ma giáo tuyệt không can dự cái bang sự tình ngươi về sau đem cái bang phát triển lớn mạnh lật đổ ma giáo cũng không có vấn đề gì thương vân ngẩng đầu nhìn một chút tinh không tứ phương đại sơn cái bang hay là cái bang chuyện nơi đây chấm dứt về sau liền không còn là ta cái bang mã lao bản cùng đồng đưu lẫn nhau nhìn đồng dạng đồng đưu hỏi sao thương đại hiệp ngươi muốn đi thương vân cười cười không nói gì mã lao bản gãi gãi đầu thương gia ngươi lão là như thế này cùng thần tiên trên trời hạ phạm cho nên ta mới không có cách nào đem ngươi trở thành chân chính địch nhân bởi vì vì muốn tốt cho ngươi giống liền không có đem chúng ta nhìn thành một loại người thương gia ngươi đến cùng ở đâu ra thương vân chỉ chỉ bầu trời ta từ phía trên đến mã lao bản cùng đồng biêu chỉ có thể nhét miệng cười một tiếng coi là thương vân không muốn nói lời nói thật thật tình không biết nhất giống hoang ngôn thường thường là chân tướng nô ba bái bọn người lại chờ d â y lát cảm thấy trong cổ mộ không khí có thể cung cấp hô hấp dẫn đầu từ cửa hàng tiến vào cổ mộ ở đây quần hùng chờ chính là một ngày này há có thể lạc hậu hơn người n h o n h o tiến vào cổ mộ âu dương quang minh mấy cái lên xuống trở lại thương vân bên người các ngươi còn chờ cái gì thương vân nói bên trong tình huống không rõ chúng ta không cần x u ấ t r u ộ n cuối cùng đi vào liền tốt ở đây võ lâm nhân sĩ chừng ba bốn ngàn muốn từ năm người song song ra vào lỗ hổng toàn bộ tiến vào cần cái đem canh giờ thương vân khí định tần nhàn tại phiên chợ bên trong đ cũng không phải là mặt đất mà là cao hơn mặt đất khoảng hai triệu điểm này cao độ đối thương vân cùng như dẫm trên đất bằng vững vàng dừng lại ngẩng đầu nhìn lại trước tiến đến mấy ngàn võ lâm nhân sĩ toàn bộ tụ tập tại một cái rộng lớn đại quảng trường bên trên q dọc giữa sân có một cái hở ra bệ đá giống như là điểm tướng đài bệ đá bốn phía bảy mấy chục miệng to lớn vật đồng tạo hình cổ phát hai bên đúc có đầu thú đầu thú trong miệng treo đồng điểm một mươi điểm bị mãnh hai đạo thạch cửa đóng kín nhưng từ lỗ rách tiến đến không khí một mực tại lưu động trên quảng trường có ẩn nấp miệng thông gió làm cho cả trong mộ lớn khí tức hoạt động những người này làm sao không đi âu dương quang minh nghi ngờ nói thương vân nói chúng ta đi phía trước nhìn xem thương vân bốn người đẩy ra đám người một đường hướng về phía trước có không muốn nhường đường người bị một cỗ không cách nào chống cự cự lực đẩy lên hai bên chỉ có thể kinh ngạc nhìn xem thương vân bốn người trải qua trong đám người không thiếu nhận biết thương vân người nào dám lên tiếng cho dù là quen biết cũng không muốn t ù y tiện tiến lên cùng thương vân chào hỏi không phải chờ chút cầm tới thần kiếm thời điểm xử lý không tốt lao thập bắt cửa trưng ơ gia cùng trộm mộ thế gia nghiễm nhiên thành võ lâm quần hùng dê đầu đàn cái này cùng đại mộ bên trong mộ đạo tất nhiên là trộm mộ thế gia quen thuộc nhất mấy chục á i trong vạc đồng tất cả đều là g i u một điểm liền xem ra trước kia cũng là dùng để chiếu sáng nô ba bái để cho thủ hạ nhóm lửa vạc đồng trong vạc đồng hỏa d i ễ m bước lên sáng ngời tại quảng trường bốn vách tường bên trên đồng theo mặt kính phản xạ tức thời chiếu sáng toàn bộ quảng trường thiết kế mười điểm xào rượu như vạc đồng vị trí di động một chút liền không có dạng này sáng ngời nô ba bái bọn người không phải là không muốn t r ư ớ c tiến vào chỉ là tiến vào thống liền mộ về sau cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt cái này cái kia bên trong là lăng mộ tiêu chuẩn phương pháp kiến trúc đây quả thực là một cái cung điện dưới đất căn bản không biết mộ thất sẽ sắp đặt ở đâu bên trong chớ đừng nói chi là tìm tới bảo tàng thá khẩn yếu nhất chính là đến rơi xuống hai cái ngô gia đệ tử không gặp chỉ có lúc đến trên mặt đất có một chút vết máu mà cái này trên quảng trường không có mùa hay lại bốn phía cũng vô cửa hàng cho nên không phải g i ã thú đem hai người đệ tử kéo đi trên quảng trường duy nhất có thể xuất nhập chính là quảng trường hai bên to lớn cửa đá nhìn kia cửa đá có mười triệu cân t r i trọng nhân lực tuyệt đối không thể mở đó là vật gì để hai người đệ tử biến mất không chỉ trước tiến đến trộm mộ thế ra phát hiện vấn đề này sau tiếp theo tiến đến võ lâm quần hùng đồng dạng ý thức được lúc trước rơi xuống hai người biến mất tại cái này bịt kín hoàn cảnh bên trong trong lúc nhất thời thống liền trong mộ có chấn mộ thú truyền thuyết tiếng vọng tại tất cả mọi người trong đầu có người tại n ô ba bái bên thai nói nhỏ vài câu n ô ba bái đầu tiên là s ứ c sở sau đó vui mừng nhìn về phía chính đi hướng hàng trước thương vân xin hỏi đến chính là thương đại hiệp n ô ba bái nhiệt tình tiến lên chào hỏi thương vân không nghĩ tới n ô ba bái nhận biết mình chắp tay một cái nói đúng vậy n ô ba bái đại hỷ quả nhiên là thương đại hiệp đại hiệp hiệp danh như sầm bên thai hôm nay nhìn thấy tam sinh hữu hạnh thương vân nhữu n h ữ n mày nói đi tìm ta làm gì nô ba bái không ngờ thương vân dạng này trực tiếp ngựa chê cười nói thương vân đại hiệp là bang chủ cái bang v õ công cái thế đang lúc dẫn đầu ta cùng tìm t o i thống liền đại mộ mã lao bản mỉm cười cười một tiếng các ngươi lúc đi vào đợi không phải nói muốn mỗi người đi một ngả làm sao hiện tại lại muốn thương gia dẫn đội các ngươi đến rơi xuống hai cái tiểu nhị đâu chết rồi hay là biến mất nô ba bái sắc mặt biến đổi vị này là đồng lưu quát nói chuyện cung kính điểm đây là chúng ta ma nói còn chưa dứt lời đồng lưu bị thương vân một cước đạp ra ngoài lớn mất hết mặt n u i trước chồng nông lên trượt ra rất xa không n ú c n í c t ạ Ô dương quang minh chập chờ nói hẳn là thật sự có chấn mộ thú vậy nhưng nguy hiểm chúng ta cựu tử nhất sinh tốt nhất trốn đi tiểu ô dương quang minh bị thương vân một cước đạp đến đồng biu bên người tư thế cùng đồng biu giống nhau như lúc mọi người chừng to mắt nhìn xem thương vân thương vân khục một tiếng hắn là muốn nói bỏ trốn mất dạo nô ba bái cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thương đại hiệp thật có chấn mộ thú thương vân không nói gì trong vạc đồng ánh lửa nhảy rượu mặc dù tại gương đồng phản xạ dưới làm cho cả quảng trường sáng như ban ngày vẫn có thể nhìn thấy thương vân trên mặt quan g ảnh biến hóa mọi người tại đây đồng đều cảm thấy một trận áp lực nặng nề hừ bất quá là một chút tiểu v u thôi một trận trầm thấp tiếng cười đánh vỡ thương vân t r â m mặc thương vân quay người nhìn về phía bật cười người cũng là nhận được là mã lao bản để cập qua tuyến núi truyền nhân người kia hơn bốn mươi tuổi hai p h ế t chó dầu hồ dáng dấp có chút hẹn bọn một thân đạo bảo màu và nóng đầu đội lạ quan bối bối kiếm gỗ đạo xoài bước lấy một cái túi phía sau đi theo hơn mười cái đồ đệ mọi người thấy lên tiếng là tuyến núi trường môn có người chơi bửa lý thủ ngân n g ư ơ i tại thương đại hiệp trước mặt còn dám nói mạnh miệng nơi nào có quỷ n g ư ơ i có thể hàn phục lý thủ ngân cũng có chút hối hận mình đột nhiên phát biểu nhưng bây giờ hối hận đã không kịp từ túi vải tử bên trong móc ra một chương màu vàng phụ văn hai ngón kẹp lấy đứng ở trước mặt đương nhiên có thể các ngươi không tin ta tuyến đường núi thuật hôm nay để các ngươi mở mắt một chút đây là năm lôi chính pháp phủ khắc chế hết thệ tà ma mẹ nó lý thủ ngân lao tử gặp qua ngươi kia phủ căn bản là bài trí nếu có thể đánh ra lôi đến lao tử nhận ngươi làm chăn vôi t r e o chọc lý thủ ngân người cười nói võ lâm quần hùng cười vang lý thủ ngân phi thường khó xử hắn đương nhiên biết mình phụ không dùng được nếu không cần gì phải qua dạng này k h ă n g khổ đành phải làm dáng một chút dự định đem phụ chú ném đúng ra sau đó liền nói lá bửa quá thời hạn muốn không liền nói canh giờ không đúng lôi thần không ở nhà hạ quyết tâm về sau lý thủ ngân hét lớn một tiếng lôi đến đem lá bửa ném về một cái cửa đá phụ chú xuất thủ trên lá bửa phụ văn lam sắc quang mang l o i lên một đạo sấm sét bổ về phía cửa đá chương bảy trăm sáu mươi sáu chấn n ộ thú ở đây võ lâm q u ầ n hùng trận mắt hốc mồm giật mình nhất đương nhiên là lý thủ ngân chính mình nhiều năm như vậy ta rốt c ụ c luyện là được rồi lý thủ ngân kinh ngạc nhìn hai tay của mình sau lưng các đồ đệ c à n g là lần đầu tiên nhìn thấy sư phó phát huy ngân lai、like, sư phó nhiều năm như vậy thổi qua ngưu bức đều là thật trước kia đủ kiểu chống chế không xuất thủ lấy cớ đều là thật sư phó nói đi theo hắn có thể học được ngũ q u ỷ vận chuyển phát tài chi thuật là thật các đồ đệ không khỏi bắt đầu nước nở nhiều năm hủy u ấ t tan thành mấy khói kia một đạo sấm xét thật sự như sấm xét giữa trời quang không ai cao thủ cho là mình bị một đạo thiểm điện đánh trúng về sau còn có thể còn sống nhìn lý thủ ngân ánh mắt thay đổi tràn đầy sùng tính một người dùng tùi trò thọc một chút mới chế nhạo lý thủ ngân hãn tử cha nuôi ngươi rất lợi hại à hãn tử kia chật vật n u ố t ngụm nước bọn không biết hẳn là tiến vào vẫn là phải lui chương gia người xem xét tuyến núi lý thủ ngân có cái này cùng bản sự cũng ngồi không yên nhưng bây giờ xuất thủ có phải là sẽ tự dứt lấy đủ. c nương làm sao đồng dạng là làm tu tiên cái này một khối đồng hành trên lệch như thế lớn kia lý thủ ngân cũng không nghe nói trước kia biết đạo pháp thật chẳng lẽ là thần cơ diệu toán liền đợi đến ợ i đ tại tống h liền trong mộ một tiếng hót lên làm kinh người t r ư ơ n g gia cũng là bắt m n sa dòng chảy dài hàng yêu một phải mặc dù tốt mấy đ ờ i không có hàng ở q u a yêu đôi k i a các loại pháp thuật nhiên g cứu một mực không có đ ì n h c h ỉ tại hàng yêu đi bên trong cùng tuyến núi tương xứng hiện tại nếu như không bộc lộ tài năng tất nhiên bị tuyến núi ép tới không ngóc đầu lên được ngày sau trên giang hồ cũng khỏi phải h ố n t r ư ơ n g gia tộc t r ư ở n g t r ư ơ n g linh cơ trong lòng ngũ vị t r ầ n tạp c h í n h không biết nên như thế nào xuất thủ tòa hạ đại đệ tử cũng là chương linh cơ cháo chai tâm si chơi móc ra một tờ linh phủ chương môn chúng ta cũng có lôi phủ không thể yêu bọn hắn ai đừng ngươi trương linh cờ muốn ngăn ngăn tấm sĩ trời đã không kịp tấm sĩ trời một trương lôi phủ vứt ra ngoài trương linh cờ một gương mặt đầu tiên là trắng bệnh mà đi sau lục cuối cùng biến đen k i a phủ văn vừa rơi xuống đất trương gia thanh danh cũng liền như vậy bại nào có thể đ o á n được lại là một đạo sấm xét võ lâm quần hùng lại là dối loạn tước mừng trương gia trương gia cũng xuất thủ cùng tuyến núi không sai b i ệ t lắm nguyên lai thật là hai vị thông sư làm sao lấy t r ư ớ c như vậy ra vẻ đáng thương tuyến núi lý thủ ngân thấy trương linh cờ phủ cũng là một trận kinh nghi lý thủ ngân cùng trương linh cờ làm đồng hành hiểu nhau nhiều năm tính được là, là bằng hữu song phương riêng phần mình hiểu rõ rõ ràng môn phái các đệ tử không hiểu rõ nội tình hai cái này trưởng môn nhân đối nhà mình pháp thuật hiểu rõ quá sâu có bao nhiêu cân lượng lòng dạ biết rõ hiện tại phù văn đồng thời lên thần hiệu trong lòng một mảnh mê hoặc nhưng không dám hỏi thăm đối phương sợ bị bên cạnh võ lâm quân húng nghe qua lộ trần tướng thương gia trên đời thật sự có pháp thuật không có khả năng à chúng ta ma giáo đối các loại pháp thuật đều tiến hành quá sâu nhập nghiên cứu cái này tuyến núi cùng trương gia bí tịch ma giáo đều có phó bản ta dám nói ta ma giáo phó bản so với bọn hắn hiện tại trong tay còn muốn t o n thương vân cách xa đôi lá bửa núi phủ văn nhìn không rõ ràng lắm nhưng đối cái này hai đạo lôi điện cũng không xa lạ gì đây chính là hạ giới cơ bản nhất lôi đình phụ chú lại cái này hai tia chớp uy lực cũng không lớn phủ văn chất lượng chỉ có thể nói là trung quy chúng cũ nhưng là tại không có linh khí kiểu châu cái này cùng phổ thông phủ văn vậy mà có hiệu quả thương vân trong mối vẫn không có cách giải quân hùng s ô i trào nhao nhao hướng về lý thủ ngân cùng trương linh cờ x u ố n g lại nghị muốn nghe một chút tông sư giẳng giải nô ba bái cùng trộm mộ thế ra cũng không khỏi muốn tiếp cận hai vị mới đản sinh tông sư vước xuống thương vân đi hướng lý thủ ngân dù sao thương vân vo công lại cao cũng là phạm nhân lý thủ ngân cùng trương linh cờ bày ra là t h ầ n tích là pháp thuật lực lượng là phạm nhân cần cùng bái lực lượng cái này bên trong không giống thương vân nói làm sao không giống mã lao bàn hỏi không kịp thương vân trả lời bị xét đánh qua cửa đá rung động ầm ầm phát ra núi đá ma sát thanh âm phía sau càng phát ra trận trận tìm giống mọi người tất cả đều d ừ n g bước đưa mắt nhìn sang từ từ mở ra cửa đá cửa đá mở ra một cái khe hở một đạo hắc ảnh từ đó nhảy lên, lên ra ba nhảy hai nhảy đến trên điểm tướng này bạo hống một tiếng tiếng như lôi đệ i n lớn quần hùng nhìn về phía bóng đen kia tại lửa dưới ánh sáng phải dõm toàn cảnh kia là một đầu cực giống thủ vệ sư tử đá cự thú cao có một trượng đầu lâu to lớn hôn nguyên mặt xanh nhanh vàng vỏ quýt lông tóc thân thể thành màu xanh t ứ chi cơ bắp phần tấm bốn cái lợi chào càng là vượt qua tỷ lệ lớn có chút muốn cực độ tráng kiện nhân thủ lợi giáp như dao. cái đuôi màu tím đen cùng dày độc vĩ tương tự chỉ là càng thêm phong giải cự thú hai chân trước vai có một tầng đồng giáp tức giống người vì rèn đúc sau khảm nạm ở trên người lại giống là thiên nhiên sinh trưởng cùng cự thú hoàn mỹ giám bảo quân hùng x u â n s a o một chương cao manh thú ai gặp qua cái này không so voi đây là chưa bao giờ thấy qua giá thú hoặc là nói chấn mộ thú nương tặc thật sự có chấn mộ thú mã lao bản miệng mở rộng nói âu dương quang minh càng là kinh ngạc nguyên lai、like, thống hiền tiên đế thật thành tiên nếu không làm sao lại có dạng này thần thú giú p hắn trấn thủ lăng mộ đồng đu chừng mắt mắt to đây con mẹ nó Cũng quá lớn. các lớn, quá thương là là gia là làm y bên i n nô g có sao bây giờ mã lao bản thấy thương vân nhìn chằm chằm chấn mộ thú mỉm cười nhất thời tâm lý phát mao còn tưởng rằng thương vân thật nghĩ đem cái này cự thú hầm nếu như là chấn mộ thú đó chính là thần tiên tạo vật tuyệt không phải phạm nhân có thể địch mã lao bản không tin người nhưng thắng tiên ngược lại là bắt đầu tán đồng triệu đình một lòng tu kiến thiên thần bảo lộ sự tình xem ra thật sự có tiên liên giới c h ấ n mộ thú hét lớn một tiếng mắt lộ ra h ư n g quang không nói lời gì nhảy vào đám người một cái hán tử không nghĩ tới mình xui xẻo như vậy vừa vặn đứng tại c h ấ n mộ thú trước mặt còn chưa nghĩ ra dùng cái gì ngôn ngữ cho hỏi c h ấ n mộ thú đã há to miệng cắn xuống dưới cắn một cái rơi nửa người máu tươi tuân ra nháy mắt nhuộm đỏ đại điện hán tử thừa nửa thân d ư ớ i chán nả xuống đất nội tạng quần quại ở đây quần hùng cũng không phải là thiện nam tỷ nữ ngày thường bên chồng cũng là trên vết đao kiếm sống nhân vật cái tia thủ hạ không có điểm huyết nhưng nhìn thấy hình ảnh như vậy không khỏi phía sau phát lạnh tứ chi căng lên có mấy cái còn nôn c h ấ n mộ thú hai ba miếng nuốt nửa thân thể thét dài một tiếng nhìn ý tứ rất hài lòng không biết hai hô một tiếng đạo trưởng nhanh hàng phục quái vật này đạo trưởng tự nhiên là lý thủ ngân cùng trương linh cờ còn có mấy cái ngày thường bên trong lấy pháp sư tự cho mình là tiểu môn phái hiện tại cũng bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên lý thủ ngân cùng trương linh cờ tâm lý phát khổ bao nhiêu năm bị giang hồ nhân sĩ xem thường bị khuất vừa mới dùng một đạo linh phù mở mày mở mặt ai ngờ lập tức nhảy lên ra một đầu trấn mộ thú mà lại dạng này hung ánh đáng sợ như vậy hai cái đạo sĩ đồng thời sinh ra hối hận tâm lý năm đó nếu như đi học cho giỏi đi làm cái tiến sĩ tốt bao nhiêu là cỡ nào an toàn nghề nghiệp thực tế không được làm cái tú tài cũng có thể tại hương lý phong quan g một đêm húng chi hai cái đạo sĩ cộng lại hàng phục qua lớn nhất thú loại chính là chuồng heo bên trong láo mẫu heo cái này cùng chấn mộ thú thật đáng sợ chấn mộ thú cái kia cho phép lý thủ ngân cùng trương linh cờ suy nghĩ nhiều ngược lại là có thể cảm nhận được nhân loại ở chỗ này đối hai cái này trang phục màu vàng chờ đợi lập tức hết lớn một tiếng phóng tới lý thủ ngân chấn mộ thú thân thể khổng lồ nhưng tốc độ cực nhanh một cái hô hấp liền đến lý thủ ngân trước người lý thủ ngân cũng không phải là chỉ biết hội họa phù chú thư sinh yếu đuối luận thân thủ cũng là trên giang hồ nhất lưu tiêu chuẩn lập tức nhanh chóng thối lui tránh đi chấn mộ thú đầy miệng phù chú cùng không cần tiền đồng dạng giải ra trong lúc nhất thời băng h ỏ a lôi điện vây quanh chấn mộ thú bạo tạc nhìn võ lâm quần hùng trận mắt h ố ớ mồm đuối lý thủ ngân bội phục tột đ ỉ n h thật nhiều người cảm thấy về nhà liền dựng lên lý thủ ngân tự thần mỗi ngày tê bái chấn mộ thú dù ra g à y thịt béo tại lý thủ ngân không tiếc vốn gốc điên cổn công kích phía dưới liên tục bại lui trên thân nổ đến đây trộm mộ mấy ngàn võ lâm nhân sĩ công lực cao thấp không đều lại không thiếu cao thủ lập tức có mấy chục bóng người bay lên đều cầm đuôi dao chuyên môn chào hỏi chấn mộ thú thụ thương chỗ kia chấn mộ thú bị đau giận dữ không lùi phản tím bảo cái đôi thật dài hất lên đột nhiên dài mấy trượng một người nam tử không ngờ tới chấn mộ thú có cái này cùng biến hóa bị chấn mộ thú đuôi dài đính tại ngực lập tức toàn thân phát xanh chúng độc bỏ mình trước sau bất quá ba cái hô hấp đồng thời chấn mộ thú thân pháp cực nhanh dùng đầu vai thỏi đồng nên kích lưới dao không tránh khỏi liền để trên thân hoàn hảo ra thịt chấu nên địch không quên bay đầu cắn về phía địch đến một cái lớn mộ thú huyết bùn đại khẩu đang ngừng rỡ chấn mộ thú lợi trào phô thiên cái địa đẻ ép xuống lớn mộ thú lợi chỉ tới kịp măng câu thao liền bị đập nát nao đĩa thân thể cũng bị chấn mộ thú lợi trào cắt thành ba mảnh cùng với huyết vũ từ không trung rơi xuống chấn mộ thú lại linh hoạt thân thể mập to cũng không thể tránh qua tất cả công kích có can đảm xuất thủ trước người cũng không phải người thường tất cả đều công lực thâm hậu một đau một kiếm đều có thể khai sơn phá thạch chấn mộ thú cho dù da dày thịt béo cũng khó tránh khỏi t h ụ thương thú chi đầu tiên là bị lý thủ ngân phủ văn nổ tổn thương thân thể phá phòng ngự một vòng tấn công mạnh rơi xuống mảng lớn huyết hoa cùng da thịt chấn mộ thú đau đến phát cuồng trương linh cờ thấy thế đại hỷ học lý thủ ngân bộ dáng mang linh phủ cùng không cần tiền đồng d ạ mặc dù phí tổn xác thực rất thấp hướng về chấn mộ thú ném đi không khác hạng nặng hỏa lực bàn phá lý thủ ngân cũng là đem còn dư lại trên người phủ văn một hơi ném ra chấn mộ thú bị ánh lửa lôi quang vây quanh trận trận một trận tấn công mạnh qua đi toàn thân cháy đen phả ra khói xanh hai mắt thất thần trên thân chảy máu ra quần hùng đại hỉ n h a o n h a o bên trên chuẩn bị trước kết thúc cái này chấn mộ thú tính mệnh chấn mộ thú bị đau thê thảm gào lên một tiếng trong đại s ả n h tiếng vang không ngừng thật lâu không thể tắm đi lại t h a n h âm càng lúc càng lớn rất nhanh những người ở chỗ này phát hiện kia không chỉ là tiếng vang mà là đã toàn bộ mở ra cửa đá về sau phát ra mấy trăm âm thanh chấn mộ thú gầm rú chương bảy trăm sáu mươi bảy đàn thú quần hùng hãi nhiên biến sắc một đầu chấn mộ thú đã hung mánh như vậy n h ư đến bên trên một đám chẳng phải là t a i họa ngập đầu nghĩ đến lý thủ ngân cùng trương linh cờ phù văn quân hùng lại an tâm đối phương có ác thú bên ta có tiên nhân quân hùng quay đầu thấy lý thủ ngân cùng trương linh cờ ngày tại leo lên lúc đến lô r á c h hai vị đạo trưởng các ngươi đi na linh phủ không có rồi chúng ta trở về họa hai xe trở lại các ngươi chống đỡ đạo trưởng kia phải họa bao lâu thời gian phù văn là rất tinh xào tích họa cái ba năm năm là được ta thao hai người bọn họ là muốn chạy đi các huynh đệ rút ta ưu ưu chấn mộ tiếng thú gào dọa phá quần hùng gan chỉ ít rời đi trước cái này thống liền mộ lại tính toán sau trong lúc nhất thời mấy ngàn quân hùng hướng về lúc đến chỗ thủng d ũ n g manh lao tới kia chỗ thủng cách mặt đất hai trượng quân hùng lúc đi vào cho dù khinh công kém chút nhiều nhất lúc rơi xuống đất hai chân d u lên nghĩ muốn trở về không có thượng hạng khinh công rất khó bằng sức một mình nhẹ nhõm đi lên lý thủ ngân cùng trương linh cờ chính là không cách nào nhảy lên cũng sẽ không biết hổ du tường h công loại hình tuyệt nghệ đang nghĩ dùng dây t h ừ n g leo lên lại kia chỗ thủng dù có thể chứa đ ư ợ c bốn năm người song song thông qua đối với cái này mấy ngàn đại hán rõ ràng thông qua năng lực không đủ quân hùng còn chưa leo lên lối ra đã bắt đầu lẫn nhau dây dê ư tranh đoạt thủ đi ra ngoài trước lợi ngược lại giảm xuống tốc độ một đám chấn mộ thú từ lúc mở cửa đá về sau tuân ra t r ừ n g năm mươi sáu mươi con phía sau một trận cực kỳ tiếng bước chân nặng nề g h mặt đất theo tiếng bước chân mà run l ê dậy quần hùng quên đỏm bệnh hoảng sợ quay đầu một đầu t r ừ n g cao ba trượng chấn mộ thú từ cửa đá về sau nhô đầu ra cái này chấn mộ thú cùng lúc trước ra chấn mộ thú ngoại hình cực giống đỉnh đầu lông tóc làm à u xanh biếc trên thân da thịt vì từ xác bọ cặp cái đuôi làm à u đỏ chót cự hình chấn mộ thú liếp nhìn trên mặt đất tiểu chấn mộ thú thi thể dẫn quát một tiếng trên quảng trường quần hùng không khỏi bị cự tiếng giống to chấn động đến đầu đau n cự hình c h ấ n mộ thú nhìn mọi người một cái lúc đi vào lô rách một chảo đánh vào cửa đá bên cạnh hình thang ghế đá bên trên ghế đá lên tiếng trả lời mà đức một khối như ngọn núi cự thạch bay ra vừa vặn thẻ ở cửa ra lô rách bên trên quân hùng lập tức mất đi đường lui chân tay luôn c uống mấy chục con c h ấ n mộ thú thừa cơ công kích quân hùng chân tay luôn c uống hàng cuối cùng võ lâm nhân sĩ cơ hồ quên chống cự trong nháy mắt bị c h ấ n mộ thú cắn chết bên trên hơn trăm người mà c o n kia cự hình c h ấ n mộ thú chỉ là đứng tại cửa đá cổng bệ n g h nhìn xem mọi người tại đây tại cự hình chấn mộ thú trong mắt những n à y tự tiện xông vào làng mộ nhân loại cùng trước kia kẻ trộm mộ không có khác nhau quá nhiều bất quá là như n g một c ư ớ c d ấ m chết sâu kiến sư phụ cứu ta tuyến núi một người đệ tử chạy trầm chạm bị một đầu chấn mộ thú bắt nát bắp chân trái mặt m ũ i tràn đầy hoảng sợ hướng về lý thủ ngân chạy tới đệ tử kia tuổi tác nhất nhỏ đi theo lý thủ ngân bất quá một năm lý thủ ngân bình thường rất là yêu thương tuyến núi đệ tử không nhiều lại trên giang hồ danh tiếng thường xuyên nhận chế dễ mà chỉ có tuyến núi đệ tử biết vì sao muốn lưu tại tuyến núi đi theo lý thủ ngân dựa vào giả thần giả quỷ mợ phát đàn Tiêu lại thần loại hình kiếm sống kiếm tiền ăn cơm chỉ ở tương đối n g u n ngội cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng quần thể bên trong trà trộn đó là bởi vì tuyến núi đệ tử đều là cô nhi từ lý thủ ngân sư phụ thái sư phụ chính là như thế c ự c ít có người trong sạch hải tử sẽ đưa đến tuyến núi dạng này đạo môn xuất r a tuyến trong núi tên là t h ờ i trò tình như phụ tử đồng môn như huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau cùng tuyến núi tướng so t r ư ơ n g gia tình huống khác nhau rất lớn trường gia là đi g a quốc sư gia tộc căn cơ thâm hậu vì duy trì thần bì tính mới một mực nghiên cứu pháp thuật nếu không bằng vào trường gia gia tài mặc triệu vốn không cần khai tổng lập phái mặc dù năm gần đây trương gia suy bại rất nhiều vẫn không là người nhà bình thường có thể so sánh hứa nhiều người ta hải tử bị đưa vào trương gia càng nhiều hơn chính là nhìn chúng trương gia tài phú đương nhiên cũng có hải tử là thật tâm học nghệ năm đó trương gia lão tổ là danh c h ấ n giang hồ cao thủ danh vọng cơ hồ đổi kịp thịnh long sơn trang hách kiến sơn trang cùng võ lâm thánh địa nếu không cũng sẽ không lên làm quốc sư đáng tiếc trương gia hậu nhân vẫn chưa có thể xuất hiện siêu nhất lưu cao thủ t à i phú hủ tê thực người đấu trí trương gia đệ tử mất đi đấu trí võ công suy sụt nhưng cái này không thể ảnh hưởng trương gia võ công địa vị rất nhiều hậu bối tự biết tiến vào thịnh long sơn trang hách kiến sơn trang vô vọng liền nghĩ muốn học tập trường gia võ công chờ mong một khi hóa rồng bay vút lên thiên hạ gạo kê đừng sợ sư phụ tới rồi lý thủ ngân dưới tình thế cấp bách móc ra cột đồng tiền kiếm gỗ đào nhấc lên toàn thân công lực trong miệng nói l ầ m b ầ m phi thân chạy về phía cái kia đột kích c h ấ n mộ thú từ sau cửa ra c h ấ n mộ thú không có nhìn thấy lý thủ ngân thả phù giết hại đồng bạn c h ẳ n g cảnh nếu không giờ phút này có thể sẽ thêm chút chú ý lý thủ ngân ngày thường bên trong xem như cái tiếp cận nhất liệu tiêu chuẩn giang hồ cao thủ mà quen thuộc nhất hay là tuyến núi tổ truyền công phu quân hùng, mộ mộ đạn đạn, hùng một trận thổn t i thức lý thủ ngân bị đập váng đầu chuyển hướng ngược lại là không có trọng thường tia c h ấ n mộ thú thấy lý thủ ngân chủ động xuất kích liền không còn truy gạo kê chuyển hướng lý thủ ngân lý thủ ngân kiếm gỗ đào vẫn đang phát sáng mà mắt lý thủ trước nhân ngân bản biến đạo e n không chống chấn khí thú. có lực cự mộ đ trưởng mượn ngươi thần kiếm dùng một lát một thân tài thon dài nam tử chạy vội tới lý thủ ngân bên người cơ lấy trên mặt đất kiếm gỗ đào phóng tới c h ấ n mộ thú có người nhận biết nam tử kia kêu lên kia là sau khi phái nô đức sau khi phái cũng tới người nô đức đồng lứa nhỏ tuổi bên trong người nổi bật nô đức mặc dù trẻ tuổi nhưng võ công kiếm pháp ở xa lý thủ ngân phía trên ngay cả tiếp theo hai cái tránh né tránh ra trấn mộ thú tại hữu hai bát lẻn đến trấn mộ thú dưới thân trường kiếm dơ lên trấn mộ thú cứng cọi vỏ ngoài tại lý thủ ngân kiếm gỗ đào dưới trừ nóng h lòng chạy lang thang võ lâm nhân sĩ không thể nhìn thấy ngô đức chém giết trấn mộ thú hành động vĩ đại cái khác võ lâm còn h ù g một trận gieo họ trong nháy mắt sĩ khí tăng vọt nhìn lý thủ ngân ánh mắt tràn ngập tôn kính trương linh cờ chìm đám đạo thuật hơn mười năm nhìn ra chút mũ đạo đi theo cắn chót lưỡi hướng mình tùy thân mang theo thiên sư trấn ma kiếm bên trên phun một cái thân kiếm hồng quang một phía chuyển ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách rung động khi thế so lý thủ ngân kiếm gỗ đào mạnh lên rất nhiều quần hùng t h ấ y thế càng thêm kích động tuyến núi đệ tử trương gia đệ tử cùng một chút đồng dạng tuyên dương tự thân tu luyện pháp thuật môn phái nao h nao h bắt t r ư ớ c tuyến núi đệ tử kiếm gỗ đào toàn bộ kim c h ó i trương gia đệ tử bội kiếm chất liệu tốt hơn rất nhiều nhưng phun máu về sau thả ra hồng q u a n g người chỉ có bảy tam phần những cái kia tiểu môn phái bên trong binh khí tỏa ánh sáng người cao thấp không đều tốt có sáu bảy thành thiếu chỉ có một hai thành dù là như thế vẫn để võ lâm quần hùng liễu lười không thôi cái khác môn phái võ lâm bên trong cũng có người thử hướng binh khí của mình bên trên phun máu không có binh kh trên chân phun tươi có thành công người còn có người trong sự kích động dùng sức quá mạnh cắn rơi nửa khối đầu lưỡi thống khổ không chịu nổi có động dị dạng tâm tư người đưa ánh mắt về phía lý thủ ngân bọn người cho rằng là bọn hắn những n à y tu luyện qua người huyết dịch khác hẳn với thường nhân dự định đem lý thủ ngân bọn người ép h ô đem máu của bọn hắn bôi lượt toàn thân n u ộ m dần binh khí nhưng nghĩ tới tu luyện pháp thuật người có thể sẽ chớ c h ú chi thuật những người này coi như thôi ý tưởng này ít có mấy cái chưa từng tu luyện qua pháp thuật võ lâm nhân sĩ phát hiện binh khí của mình bị phun máu sau cũng có phản ứng rất là kinh hỉ nhưng người bên ngoài muốn hỏi không rõ ràng cho、lắm. sự tinh biến hoa cực nhanh quân hùng cho binh khí trào máu trong khoảng thời gian ngắn đã có mấy chục người bị chấn mộ thú đánh giết những người này cũng không phải là không có bằng hưu đ ồ n g môn có ít người thấy đồng bạn bị giết hai mắt xích hồng quay người cùng chấn mộ thú liều mạng bất đắc di chấn mộ r a thu thị t dị thường cứng cỏi để quay người đánh nhau chết sống chi nhiều người mấy thành chấn mộ thú h ớ i t h ự c có hai người một cái là đông hoa kiếm phái đệ tử một cái thần đao môn t r ư ở n g lão một đao một kiếm xuất thủ thời điểm đao kiếm có chút l o ạ ánh sáng đông hoa kiếm phái đệ tử trên thân kiếm có bánh tự quang thần đao môn trường lao trên đao hiện ra yếu ớt thanh quang. Lại chém ra chấn mộ ra trong khoảng thời gian ngắn bị đuổi giết người thành thợ săn võ lâm quần hùng nhân số nhiều ỉ vào nhất thời huyết dung cùng binh khí cùng lao ra mấy chục con chấn mộ thú chém giết cùng một chỗ dám đến thống liên mộ đều có có chút tài năng bản lĩnh thâm hậu chấn mộ thú cho dù nhanh nhẹn võ lâm quần hùng cũng không đến nỗi bị nghiền ép lấy tàn sát nhân loại chưa từng có đoàn kết cái này đoàn kết siêu việt một phái nước đừng làm cho nhân loại có lực đánh một trận thương vân toàn bộ hành trình q u a n chiến vẫn chưa thoát đi cũng chưa tiến công mã lao bản âu dương quang minh đồng hưu đứng tại thương vân bên người thấy thương vân dạng này ổn đi theo bất động thương gia đây là tình huống như thế nào mã lao bản nhìn mắt trận tròn cái này cùng tư thế vượt qua hắn dĩ vãng chỗ có tin tức chưa từng nghe nói qua trên giang hồ có chuyện như thế âu dương quang minh n u ố t ngủ nước bọn chấn mộ thú chấn mộ thú thống liền tiên đế thành tiên đồng h ư hai mắt trận thật lớn cút đi đi thành tiên ta nhìn hắn là thành yêu quái mới có nhiều như vậy quái vợt thương vân khẽ vất cảm lại khẽ nhũ mày đi mã lao bản thấy thương vân bình tĩnh như thế trong lòng yên ổn rất nhiều thương vân cho tới nay mang cho mã lao bản quá nhiều rung động để mã lao bản cho rằng thương vân cực kỳ đáng tin cậy thương ra ta đi đâu đi mã lao bản đi theo thương vân sau lưng hỏi thương vân cười nhạt một tiếng không nói gì trực tiếp đi hướng kia trông coi cửa đá cự cử hình trấn mộ thú mọi người đều lui chỉ có thương vân mang theo ba người tiến lên hết sức rõ ràng chém giết võ lâm quần hùng không khỏi ngơ ngác nhìn về phía thương vân không biết thương vân ý muốn như thế nào số ít nhận ra thương vân n ư ờ i biết thương vân đứng tại võ học đình phong t hô hấp ở giữa con thứ nhất t h ấ n mộ thú đã bổ nhào vào thương vân đỉnh đầu võ lâm nhân sĩ mã lao bản g cùng khí quyển không ra muốn nhìn thương vân ứng đối ra sao thương vân tùy tiện một trường đánh ra t h ấ n mộ thú kia kiên so sắt thép đầu lâu vỡ thành mười triệu phiến cùng với huyết hoa bay ra ra ngoài chương 768, t h ụ linh mã lao bản đám ba người hai mắt chừng phải căng t r ọ n đặc biệt là đồng y ê u nếu không có phần mắt cơ vòng lôi kéo ánh mắt liền muốn bay ra ngoài quan chiến quần hùng trong lòng không có kích động không có cảm khái chỉ có trống rỗng nhìn thương vân ánh mắt nhiều mười điểm k í n h sợ hoặc là nói sợ hãi yêu long mọi người cái thứ nhất nghĩ tới là thương vân cái danh hiệu này hẳn là cái này thương vân thật là yêu thật là long nếu không làm sao có thể lấy huyết nhục chi khu hơi hợt một trưởng liền đập nát chấn mộ thú to lớn đầu to nếu không phải có lý thủ ngân cùng trương linh cờ thần tích đặt cơ sở võ lâm quần hùng tất nhiên coi là đang nằm mơ là ác ngộng chỉ là không biết ác ngộng nhân vật chính là c h ấ n mộ thú hay là thương vân đại diêm đệ nhất cao thủ vậy mà lợi hại như vậy âu dương quang minh cảm thấy cổ họng tăng lên nhìn về phía mã lao bản cái này đơn giản lớn ăn một miếng kinh mã lao bản n u ố t ngụm nước bọt người nhà mình ăn đi còn một ngụm nghẹn chết ngươi mã lao bản đồng thời thầm cười khổ đây con mẹ nó không phải đại diêm đệ nhất cao thủ ý lực đây con mẹ nó nói là thế giới thứ nhất đều không quá đáng nhân loại khi nào đạt tới loại này cao phong băng vào cái này cùng trường lực thương vân thì sợ gì ma công tử thì sợ gì hát đ a u dương kiếm một người liền không có thể đầu ma giáo h ạ n hổ thương gia chẳng lẽ một mực tại ẩn g i ấ u thực lực không giống a mã lao bản cái chán toát ra tinh tế lạnh hàn châu nội tâm phi tốc tính toán đồng đ i ê u dùng sức rút mình một bàn tay lòng còn sợ hãi cái này â ô, ô c u t bã năm đó lớn ngọc lòng sơn là thương vân tha ta một mạng a cái này nếu là đập ta trên đầu nợ tung vạn đoá hoa đảo song co bê song co bê nô ba bái có chút hối hận từ bỏ thương vân đi tìm nơi nương tựa lý thủ ngân hiện tại chỉ muốn trở lại thương vân ốm ấp đại diêm võ lâm nhân sĩ tại ngắn ngủi trống không về sau trong lòng c u n g hỉ phít lấy miệng rộng nhìn người bên cạnh ý tứ rất rõ ràng thương vân là đại diêm người đại diêm người như thế lộ mặt tất cả đại diêm người trên mặt đều có ánh sáng màu về phần những cái kia không phải đại diêm võ lâm nhân sĩ cũng bắt đầu nghe ngóng đại diêm di dân chính sách phải chăng có kỹ thuật di dân võ thuật mười đoạn có tính không đặc thù kỹ thuật ngành nghề thương vân mình không có phản ứng gì tựa như mới chẳng qua là tiện tay đánh chết một con mỗi tiếp tục hướng thủ vệ tự hình chấn mộ thú đi đến mã lao bản ba người đờ dẫn đi theo thương vân sau lưng tất cả c h ấ n mộ thú không tiếp tục để ý võ lâm quần hùng ngược lại hướng về thương vân chạy tới bản năng nói cho những này c h ấ n mộ thú thương vân nguy hiểm thương vân nói âu dương kiếm của ngươi cho ta âu dương quang minh lập tức dâng lên mình hai thanh đoàn kiếm thương vân tay cầm trường kiếm vung lên mà liền trên trường kiếm nhiều ba mảnh hoa văn tại mã lao bản bọn người xem ra tựa như là ba bức họa mặc dù xem không hiểu họa cái gì thầm nghĩ trong lòng nguyên lai thương vân hay là cái ấn tự phái nhìn không ra à còn tưởng rằng thương vân là điển hình gỗ điện phái thương vân nói ba người các ngươi mỗi người tại một cái phủ văn bên trên phun một mục máu mã lao bản ba người rất nghe lời. lập tức cắn chót lưới phun ra một ngụm màu lớn đồng b i u cắn vô cùng tàn nhẫn nhất thương vân lần lần nhìn thấy máu bên trong có thịt nát kết thúc đây là phù văn a thương ra ngươi còn có tay người này không có đã nghe ngươi nói mã lao bản khoe miệng tràn đầy máu tươi không quên tán thắn nói số năm chó nói có thể tốt đồng b i u che miệng n g ô n g nô nói không ai nghe hiểu nói cái gì âu dương quang minh nhìn xem mình hai đem lưới d a o phía trên phát ra một tầng hào quang màu nhũ bạch tia tính chất viễn siêu lý thủ ngân cùng trương linh cờ binh khí vừa mừng vừa sợ thương đại hiệp đây là cái gì thương vân cười một tiếng đơn giản p ụ ma ngươi cùng mã lao bản một người một có thể chiến thể thú. Mã lao bản tiếp nhận một thanh kiếm, trong chấn nhận kinh hải Lãng, kiếm, bản lòng mộ Mã lao đ à o hải l ã n g kiếm kiếm, siêu việt này dương đã lưu à chân chính tiên gia binh khí. tiên Đồng ra nhìn xem trông m à t h è m nói chuyện rõ ràng chút thương đại hiệp ta cũng muốn thần khí thương vân nói không có ngươi lại không dụng binh lưới lao đồng ư u lẩm bẩm nói không có kiếm của ta kia còn để ta phun máu thương vân nói hai người bọn họ đều phun ngươi không phun nhiều không thích hợp đồng ư u nói đây là cái gì lý luận kia thương đại hiệp ngươi thế nào không phun máu của ngươi không tốt hơn thương vân nún n ú a i ta sợ đau đồng b i u khóc không ra nước mắt vậy ta cũng muốn dùng bản môn bị trưởng cùng chấn mộ thú đấu một trận thương vân gật gật đầu tốt bít hám ổ m đồng b i u không rõ thương vân muốn làm gì hay là ngoan ngoan hé miệng thương đại hiệp n g ư ơ i muốn ô ô ô không cùng đồng b i u nói xong thương vân đem ngón tay đầu rỗi tiến vào đồng b i u miệng bên trong dính một tay máu đồng b i u nước mắt chảy ngang đang muốn mắng to thương vân thương vân tại đồng b i u trước ngược họa một đạo ba chữ nhanh phủ đồng b i u trợt cảm thấy quanh thân c h ậ t nhẹ rất cảm thấy thần kỳ quýt miệng bên trong đau đớn thương đại hiệp đây là l o như b á người người là thần tiên chấn mộ thú đã gần trong g mã lao bản cùng âu dương quang minh nóng lòng trải nghiệm bị thương vân phủ văn tăng cường về sau thần kiếm vi lực thể nội công lực vận chuyển thân kiếm quang mang càng tăng lên lại hai người cảm nhận được một cỗ lực lượng vô danh từ thể nội bộc phát kinh ngạc chi hơn đã cùng chấn mộ phong mã lao bản cùng âu dương quang minh vốn là đỉnh tiêm kiếm khách phối hợp thương vân tăng cường bảo kiếm cùng kia lực lượng vô danh đối đầu chấn mộ thú cùng ngay thường bên trong cùng hung mãnh sư hổ vật lộn tương đương bình thường ra thú muốn thương tới này các cao thủ nói nghe thì dễ chỉ có thể bị không ngừng chém bị thương cuối cùng chảy máu bị thương nặng yếu hại bị hao tổn mà chết đồng l ê u thân pháp trở nên cực nhanh nhanh đến siêu việt trên giang hồ nhất cao thủ khinh công hàng đầu một tay bị trưởng để t r u n g quanh thân thể một mảnh thanh bích quần hùng không khỏi v ô tay t ố t một cái bít nhân loại tựa hồ bắt đầu chiếm t ư ợ n g phong cự hình c h ấ n mộ thú nhìn xem thương vân gầm nhẹ vài tiếng lui về cửa đá về sau nặng nề g h cửa đá một tiếng ầ m vang qua bế bên ngoài c h ấ n mộ thú có đi theo cự hình c h ấ n mộ thú chạy về thống liền mộ chỗ sâu ở lại bên ngoài thì được đ ể thăng trang bị thuộc tính vo lâm quần hùng tiêu diệt nhìn mấy chục ỗ trấn mộ thú thi thể quần hùng như giống như nằm mơ tử thương người da thuộc bằng hưu yên lạng nh cho dù là độc hành hiệp cũng có người chủ động xử lý thi thể đây là một trận không tưởng được thắng lợi đây là một trận thảm liệt dị thường thắng lợi đây là một trận siêu việt nhân loại thắng lợi thương vân lý thủ ngân trương linh cờ cùng bạo phát đi ra t h ầ n tích càng làm cho quần hùng không hiểu được quần hùng nhìn minh bạch thương vân đã xem thấu thống liền trong mộ bí mật nếu không sẽ không chống g ô n g tạo ra mấy cái đồ án liền có thể phát huy thần hiệu thương đại hiệp cho ta tơ vàng lớn điểm đao cũng họa cái phủ đi không biết cái nào hán từ trước hôm ộ t tiếng đám người nháy mắt tỉnh táo lại nao nhau tuần hướng thương vân thương vân bất động như núi quần hùng tụ lại tại thương vân quanh người càng không dám lại đi về phía trước một bước khí quyển không dám thở đây chính là một trường đập nát chấn mộ đầu thú sọ nam tử thương vân lập tức trở nên thần bí mọi người vây quanh ở thương vân quanh người ngược lại không biết nên như thế nào mở miệng t r ư vị ta biết các ngươi nhất định có rất nhiều nghi hoặc có rất nhiều không hiểu có rất nhiều vấn đề muốn hỏi thương gia mã lao bản đứng ra một bước nói đem phát ngôn viên khí thế phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn dạng này một vấn đề năm trăm lạng b m ặ g dòng có thể thu ngân phiếu xéo đi thương vân một cước đem mã lao bản đạp ra ngoài ta muốn một nà lượng quần hùng hai mặt nhìn nhau đối thương vân đánh giá chỉ có hai chữ vô xỉ thương đại hiệp ta có vấn đề t r ư ơ n g linh cờ đầu tiên đứng dậy tay cầm một chương c h ấ c lượng ngân phiếu giang hồ nhân sĩ phần lớn không có sản nghiệp là thuần phí giai cấp vô sản nếu không cũng sẽ không b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng đến đây thống liền mộ truy tìm bảo vật đạt được huyền âm thần kiếm vì hay là tăng lên mình sức chiến đấu để cho mình trở nên càng thêm đáng tiền tự nhiên có đại hiệp một tiếng truy cầu võ học đ ỉ n h phong nhưng đại hiệp cũng là muốn ăn uống ngủ nghỉ ngủ cũng là muốn lớn đem lớn đem xài bạc nếu là người vô sản lại muốn hưởng thụ xa hoa cuộc sống tự do kia cũng nên có chút đến tiền thủ đoạn cái này liền cần tăng lên tự thân giá trị mới có người nhiệt tình môi c h ư n g thương vân bình t ĩ n h thu trương linh cờ ngân phiếu hỏi đi trương linh cờ nhìn xem mọi người mong đợi ánh mắt trận cảm thấy áp lực tăng gấp bội nhất thời không dám mở miệng nhìn về phía lý thủ ngân thủ ngân hình nếu không ngươi hỏi lý thủ ngân khi nào gặp qua một ngàn l ư ợ n g bạc ngân phiếu chính tâm đau trương linh cờ dùng tiền vùng tay qua chán đột nhiên nghe trương linh cờ hỏi mình cảm thấy miệng đắng lơi khô đây chính là một ngàn l ư ợ n g bạc vấn đề ta ta không hỏi ngươi ngươi hỏi lý thủ ngân nói trương linh cờ thở dài cười một tiếng thủ ngân hình hai ta hẳn là đều muốn hỏi vấn đề giống như trước trương linh cờ một chỉ mã lao bản cùng âu dương quang minh t r ư ở n g kiếm trong tay lý thủ ngân lập tức hiểu ý t r ị n h t r ọ n gật g đầu trương linh cờ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi vị này là thương đại hiệp đi ta muốn hỏi đại hiệp làm sao biết hướng trên thân kiếm khắc dạng này phụ văn cái này cùng phụ văn chúng ta chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy thương đại hiệp có phải là biết cái này đại mộ bí mật thương vân nói ta không thể nói biết thống liền mộ tất cả bí ẩn chỉ là phát hiện một cái hiện tượng về phần phụ văn ta vốn là dùng phủ thương vân cười một tiếng ta đề nghị các ngươi rời khỏi thống liền mộ cái này không phải là các ngươi nên đến địa phương lý thủ ngân d ư ớ i tình thế cấp bách hỏi thương đại hiệp vì cái gì tại thống liền mộ bên trong chúng ta phủ văn còn dùng lý thủ ngân lời nói nói ra miệng liền hối hận đây không phải biến hướng thừa nhận tại thống liền mộ bên ngoài hắn phủ văn là vô hiệu mà lại lý thủ ngân cũng sợ thương vân cùng hắn thu một ngàn lượt bạc nhìn xem thương vân ánh mắt nóng bỏng trưng ơ linh cờ yên lặng dâng lên một tấm ngân phiếu thương vân dùng thu lệ phí phương pháp khu phân hộ khách tiểu tử rất là hài lòng nếu không mọi người cùng nhau tiến lên để thương vân họa cái phủ giảng cái giải nên như thế nào chống đỡ thương vân nói cái này trong mộ lớn có linh khí mà ngoại giới không có chỗ lấy các ngươi phù văn tại cái này bên trong bắt đầu có hiệu lực cũng may các ngươi vẽ bừa lúc tâm vô b ằ n g vụ họa phù văn hoàn chỉnh nếu không cũng không biết vận dụng ra nơi này thế giới các ngươi không thể nào hiểu được xâm nhập đi vào cựu tử nhất sinh linh khí lý thủ ngân cùng trương linh cờ hiển nhiên không rõ cái này khái niệm thúng chi những người khác cựu châu không phải tu chân giới thương vân không có hứng thú làm tu chân phổ cập khoa học sở dĩ trả lời quần hùng vấn đề là vì khuyên mọi người nói rời đi thống liên mộ thương vân nói các ngươi có thể từ lúc đi vào cửa hang rời đi nơi này chấn mộ thú không thể rời đi thống liên mộ ra đến bên ngoài liền có thể bảo đảm an toàn chương Vân bảy trăm m n g i á u đút cho mươi lao bản, g ờ i các n g ư chín n bạc haxxây mời người đi trang chủ thương vân biến mất tại cửa đá về sau võ lâm quần hùng trong lúc nhất thời có rắn mất đầu cảm giác thương vân hiển nhiên biết vận dụng thống liền trong mộ lực lượng thần bí phương pháp nhưng hắn không muốn nói mọi người đưa ánh mắt về phía mã lao bản đá ba người ở trong sân người có nhận biết đồng b i ê u b ắ c sĩ võ lâm nhân sĩ trong lòng nghĩ hoặc đồng b i ê u làm sao lại cùng thương vân cùng một chỗ hơn nữa nhìn đồng b i ê u địa vị là thương vân một nhóm trong bốn người thấp nhất những người này tự nhiên không dám tùy tiện tiến lên hỏi thăm đồng b i ê u là tình huống như thế nào mã lao bản trong lòng cũng là b u ồ n k h ổ thương vân cứ như vậy tiến vào cửa đá không có để lại bất luận cái gì b ằ n giao mã lao bản cũng không biết cụ thể nguyên lý do chớ đừng nói chi là cho quần hùng giải đáp cái gì là linh khí thống liền mộ vì gì thần kỳ như thế các loại vấn đề cái này chư vị cũng nghe được thương đại hiệp để đoàn người trở về Ta nhìn n cái rất h nhiều g võ lâm nhân sĩ là ông tham gia náo nhiệt thuận tiện phát điểm tiểu tại tư tưởng lẫn vào thống liền mộ cũng không có hẳn phải chết phải thần kiếm giấc ngộ nghe mã lao bản nói như vậy nhìn nhìn lại thi thể trên đất bắt đầu sinh thoái ý mà những binh khí kêu bên trên sinh sinh ra pháp lực hoặc là xuất thủ thời điểm phát hiện tự thân sinh ra biến hóa các cao thủ thì không muốn lùi lại từ đây đây là một loại gì cùng mỹ diệu thể nghiệm đây là siêu việt nhân loại cực hạn thể nghiệm thống liền mộ là thế gian kỳ tích nếu như không thâm nhập gió xét lùi lại từ đây sợ rằng sẽ ân hận trung thân cửa đá về sau chính là chấn mộ thú chân chính địa bàn là thông hướng thần bí chỗ phải qua đường lần này đi khả năng lại không trở về được cố hương muốn chết tại thống liền mộ bên trong nhưng nhân loại cố hữu đối không biết thế giới thăm dò để bộ chia tổ hùng không muốn lùi bước húng chi những người này đã từng đánh chết chấn mộ thú chấn mộ thú cũng không phải là yêu ma hạ、phàm. không thể kháng cự bất quá là hung mánh một chút dã thú thôi còn gì phải sợ lý thủ ngân cùng chương linh cờ nhất là x o a n suýt đặc biệt là lý thủ ngân tuyến đường núi sĩ ngày thường bên trong chính là vì sinh tồn mà bốn phía cách làm đến thống liền mộ vừa đến muốn nhân cơ hội tuyên truyền một chút tuyến đường núi pháp hiện tại xem ra điểm này rất thành công thứ hai là nghĩ tiến vào thống liền mộ sờ sợ kim như có thu hoạch cũng s o n g trở về c h ợ cấp gia dụng hiện tại tiến vào thống liền mộ đột nhiên nhà mình đạo pháp dùng tốt người trước hiền quý là niềm vui ngoài ý mớn nhưng hiện tại xem ra muốn tại thống liền trong mộ phải chút tài bảo trừ phi xâm nhập thống liền trong mộ mà thống liền mộ chỗ sâu không biết có bao nhiêu chấn mộ thú tiêu cự hình chấn mộ thú cũng không có xuất thủ lý thủ ngân tin tưởng coi như mình thở dê nở dê một xe phụ chú cũng nổ không chết cái tiêu cự hình chấn mộ thú có trời mới biết cái này thống liền trong mộ phải chăng còn có lợi hại hơn chấn mộ thú đạo thuật là tuyến núi một phái vĩnh hằng truy cầu mặc dù không có thành công qua lại tuyến núi đệ tử mình cũng biết nhà mình đạo thuật không nhiều đáng tin cậy trải qua xa xưa truyền t h ừ a hay là o n l i núi e n đệ tử trong lòng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhỏa đạo thuật thật sâu cắm d ễ tại lý thủ ngân sâu trong linh hồn bao nhiêu một đêm không ngủ lý thủ ngân tay trái một con gà quay tay phải một lao i ể u tại đánh lên mấy ngụm thuốc lá sợi cũng muốn môn tự vấn lỏng như thế nào mới có thể đem tuyến đường n ú i sĩ phát dương quan đại vì sao tổ tông lưu chuyển tới nay pháp thuật căn bản mất linh hiện tại lý thủ ngân liền đứng tại chân tướng trước cửa chỉ cần có dũng khí bước ra một bước liền có thể biết bí mật hạch tâm thương vân trong miệng linh khí hiện tại để lý thủ ngân rời khỏi mọi loại không bỏ cho dù ngày thường bên trong lý thủ ngân cũng không có cái gì hiên ngang lẫm liệt tiên phong đạo cốt tại thời khắc này cuối cùng buộc phát đối nghề nghiệp yêu qu sâu tận xương tùy yêu quý các đồ đệ ta muốn đi lý thủ ngân nói thân thể chưa hề đứng giống như bây giờ thẳng tuyến núi các đệ tử lần thứ nhất thấy lý thủ ngân dạng này có một cái trưởng môn phong độ trong lúc nhất thời không có thị trứng sư phụ ở trong đó quá nguy hiểm chúng ta không đi đi tuyến núi một người đệ tử buồn b ã n ó i lý thủ ngân nói các đồ đệ chúng ta tuyến núi tổ sư ra mặc dù không có lưu lại quá nhiều cơ nghiệp tổng lưu lại một mảnh đạo thống ta bất tài không có thể đem tuyến núi phát dương quan đại các ngươi cũng nhìn thấy ta trên núi đạo quán lâu năm thiếu tu sửa đã rách nát v i sư nếu có thể từ thống liền mộ còn sống ra ngoài nhất định có thể đem tuyến núi phát dương quan đại thành vì thiên hạ thứ nhất đạo môn trương linh cờ ở bên cạnh yếu đất nói vậy chúng ta t r ư ơ n g ra làm sao bây giờ vậy ta cũng được đi một chút tiểu nhân cách đi thuật lộ tuyến m ô n phái có tự biết c â n lượng có kích động mã lao bản đối người tâm h i ể u rõ thấu triệt biết rõ người chết vì tiền chim chết vì ăn tại to lớn ích lợi trước mặt sợ hai tử vong ngược lại nhạn húng chi những ngày võ lâm nhân sĩ ngày thường bên trong chính là qua trên mũi đao liếm máu thời gian đối với sinh tử sự tình nhìn nhạn nguyện ý rời đi tự nhiên sẽ rời đi nguyện ý lưu lại tự nhiên sẽ lưu lại con chia con húng bắt đầu chia lớn bắt tiểu đầu luận còn Ô dương quang minh hỏi mã lao bản toát c ắ n r ụ n g rằng ngươi nói thương gia mình đi vào ta có thể yên tâm sao âu dương quang minh nghiêm m ặ t nói ngươi không đi ta liền yên tâm ai lời này của ngươi ta không thích nghe à thương gia là lợi hại nhưng một cái hảo hán ba cái rút cái này trong mộ lớn nói không chừng có cái gì lưu xa hố lõm thương gia thân thủ cho dù tốt cũng có thể là mắc lửa mã lao bà nói âu dương quang minh nói thương đại hiệp tia nào chỉ là lợi hại âu dương quang minh nói cầm trong tay đầu kiếm ở trước ngực cái này là phạm nhân có thể ban cho lực lượng mã lao bản nói ngươi nhìn sợi dây t i ê n núi trưng ra đông bắc đại thần triệu đều dùng ra cái này cùng lực lượng thần bí thương gia khả năng chính là so với bọn hắn học tinh thần một chút mặc dù ta là không biết thương gia còn có loại thủ đoạn này bất quá ta phạm nhân trung quy là phạm nhân nhân lực cuối cùng cũng có tận lúc song quyền nan địch tứ thủ ngươi nói có đúng hay không âu dương quang minh khẽ nhữ mày ý của ngươi là thương đại hiệp hắn cần chúng ta mã lao bản gật đầu nói đúng chính là ý tứ này ngươi liền cam tâm dạng này rời khỏi thống liền mộ ngươi không cảm thấy ở chỗ này lấy có một loại kỳ diệu cảm giác ngươi có còn muốn hay không thế nào kiếm thuật tạo nghệ bên trên cảng thượng tầng lâu âu dương quang minh có thụ hấp dẫn đúng ngươi nói đúng có thể nhìn lên một cái huyền âm thần kiếm chết cũng đ á n g mã lao bản nhìn xem đồng ưu bưu tử việc này phát triển thành dạng này ngươi cũng đừng bận tâm thân phận của ta nên đi thì đi ta chuyến đi này không nhất định ra đến coi như ra ta cũng sẽ không nói ngươi vứt bỏ ta mà đi đồng ưu nói mã tiên sinh sao có thể nói như vậy đồng u vẫn đâm chìm trong mới toàn lực hành động bị trưởng cảm giác tuyệt vời bên trong đã từng bị trưởng bí tịch bên trên giảng huyền tri lại huyền đồng đu một mực không cách nào tưởng tượng cảnh giới dạng này chân thực rất nhiều không minh chi chỗ đ ố n g nhiên sáng sủa ta cũng đi đồng đu nói thương đại hiệp mình quá nguy hiểm chủ yếu ta phải hỏi một chút hắn cho ta vẽ ra đây là thứ đồ gì thế nào lợi hại như vậy mộ đạo mười điểm rộng lớn mặc dù không có sáng ngời thương vân đã đến nhìn ban đêm cảnh giới cùng ban ngày vô lớn phân biệt người nào thương vân dừng chân lại hỏi À đủ ngươi đây đều có thể nghe thấy phía sau một nam tử mang theo tiếng cười nói ta còn nói nhìn xem có thể hay không thanh kiếm đỡ ngươi trên cổ thương vân khen h ữ mày đối phương k i n h công chi cao trước đây chưa từng gặp võ công mạnh phượng mao lân giác trên giang hồ có này các loại cảnh giới người lác đắc không có mấy thương vân thấy qua cũng bất quá đức pháp cùng ngưỡng thịnh long hai người cái này người thứ ba là ai nghe thanh â m không hề giống một ít môn phái lao cổ đồng đến chính là hách kiến vĩ thương vân không dám tùy tiện q u a y người ha ha ai dánh làm sao ngươi biết là ta ta không có để lọt kiếm khí a người sau lưng nói thương vân cảm giác ra hách kiến vi không có ác ý càng cảm n i ệ m n ă m đó ở lớn ngọc long sơn có tác dụng kiếm khí hụ sợ triệu đình sự tỉnh đối hách kiến vi rất có hảo cảm q u a n người thấy sau lưng chiếm cái cao cao nam tử nếu không phải có chút mập d a cũng xem như khuôn mặt tôn lãng ngọc thụ lâm phong hách kiến vi áo tròn phát một thân lưu loát áo da màu đen quần da giày da tiểu g i n g có chút giống tái ngoại dân chăn nuôi phục sức không phải đại diêm người ngày thường bên trong xuyên trường bảo bên hông treo hai thành đ o ạ à kiếm nếu như nói không phải thương vân nhận ra đây là hách kiến vĩ nói đây là cái nào đó quảng trường lao đại thương vân cũng tin hãy ngộ hôm nay rốt cục nhìn thấy ngươi hách xây trang chủ thương vân nói hách kiến vi phi vài tiếng làm sao đến ngươi miệng bên trong liền miến vị lao từ gọi hách kiến vĩ hách kiến sơn trang vi đại người thừa kế thương vân nói, nhưng là gọi hách xây trang chủ rất là thuận miệng hách kiến v i nói ngươi gọi hách trang chủ cũng được ca gọi trang chủ cũng được có thể tỉnh lược được rồi hách xây thương vân bình tĩnh nói hách kiến v i vừa muốn r ú t kiếm ai a đủ ta cùng ngươi liều không nên vọng động không nên vọng động thương vân cười nói ngươi ẩ n tàng thật sâu mới không gặp ngươi xuất thủ hiện đang lặng lẽ cùng ta tìm đến muốn làm gì hách kiến v i cười h t hai tiếng ngươi vừa rồi như vậy dữ dội ta đều trông thấy hiện tại ngươi một mình vào đây khẳng định tâm lý năm chắc ta cái này không đi theo ngươi tiến vào đến xem thương vân cười khổ một tiếng đi theo ta tiến vào đến xem hai ta rất quan sao hách kiến vĩ so thương vân cao tiểu một đầu tới vụ vô, vô thương vân bà vai đừng nói như vậy à ngươi không phải dùng qua sơn trang của chúng ta sản xuất không trang kiếm tại lớn ngọc long sơn ta cũng đã gặp qua ngươi ta xem như lão bằng hữu thương vân bất đắc dĩ cười nói ta ngược lại là đi tìm hách kiến sơn trang một mực không tìm được ngươi quá mức thần bí không gặp được ngươi người hách kiến vĩ n ế t miệng cười nói đúng thế hai ta lão bằng hữu gặp mặt ta để ngươi nhìn một chút ta bộ dáng trên giang hồ cực ít có người nhận biết ta không phải đều đến hách kiến sơn trang muốn kiếm làm sao bây giờ thương vân liếc mắt nói lão bằng hữu sơ lần gặp gỡ chiếu cố nhiều hơn hách kiến vi nhiệt tình kéo thương vân tay huynh đệ đ ừ n g k h á c h khí có cơ hội ca mang ngươi ra ngoài tiêu sái thương vân khinh bị nhìn thoáng qua hách kiến vĩ ta dùng ngươi mang ngươi cũng nhận được huyền âm thần kiếm tại thống liền mộ bên trong tin tức mới đến hách tốt vi khuôn mặt thần bí cười cười thương vân hơi s ữ n g sờ tin tức kia liền là chính ngươi tràn ra đến t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi hách gia lão tổ à đủ ngươi tại sao nói như thế hách kiến vĩ cười có chút hèn mọn còn liếm một cái đầu lưỡi nhìn ý tứ tư biến tướng thừa nhận mình sợ tác sở vi thương vân bất đắc dĩ cười một tiếng ta hẳn là có thể nghĩ đến có thể tự do xuất nhập triệu hầm phụ đệ không bị ta phát hiện trừ ngưỡng tịch lòng còn có ngươi cái này hách kiến sơn trang trang chủ tại bác di trong hoàng thành thiếp một đêm tiểu trang giấy không có bị phát hiện thiên hạ số không ra mấy người trùng hợp ngươi cũng là nó bên trong một cái mà hiểu rõ nhất hách kiến sơn trang bí mật biết huyền âm thần kiếm tung tích ngoại trừ ngươi hách kiến vĩ còn có ai hách kiến vĩ cười ha ha một tiếng xác thực lão tử chính là n g u bức như vậy ngươi nói đúng những tin tức này chính là ta thả ra thương vân cao mày nói ngươi tại sao phải thả ra tin tức như vậy chỉ sợ thiên hạ bất、loạn. hách kiến vi nói hiện tại thiên hạ đại loạn triệu hồng cùng triệu đình đánh trận lẫn nhau nói là phản tặc ta nhìn kia triệu đình không là độ tốt hao người tốn của triệu tập thiên hạ dân công vì hắn mở thiên thần bảo lộ không biết chết bao nhiêu người lao tử tinh thần trọng nghĩa b ạ o dạp nghĩ đến muốn vì thiên hạ bách tính trừ hại nghĩ thiếu mẹ nó nói nhảm nói chân thực nguyên nhân thương vân nói hách kiến vi che mặt cười một tiếng được lao tử nói nhưng là thật không có huyền âm thần kiếm ngươi đánh thắng được triệu đình ta nghe nói ngươi năm đó cầm thịnh long sơn trang thần kiếm một chút núi liền é m thương vân mặt mo đỏ ửng cái này hay là nói một chút huyền âm thần kiếm sự tình đi ngươi dẫn nhiều người như vậy đến thống liền mộ đến cùng vì cái gì h á c h kiến vi bung ô tay ngươi cũng trông thấy trong này tất cả đều là c h ấ n mộ thú ta một người đánh không lại được nhiều tìm giúp đỡ ta lại không nghĩ dùng tiền mướn người nếu không có tử t h ư ơ n g còn phải tính thai nạn lao động lao tử còn phải bồi thường tiền thả chút tin tức mọi người tự động liền đến thương vân hỏi ngươi trước tiết tới qua thống liền mộ h á c h kiến vi lắc đầu nói ta ngược lại chưa từng tới chúng ta h á c h kiến sơn trang các tiền bối ngược lại là tới qua bất quá chết thì chết thương thì thương cơ bản đều lấp tại cái này đại mộ bên trong thương vân giật mình nói kia ngoại giới chuyển ra liên quan tới chấn mộ thú truyền thuyết chính là các ngươi hách kiến sơn trang người nói hách kiến v i nói hẳn là lại thêm giang hồ chuyên n ôn mọi người đối chấn mộ thú thuyết pháp liền có thêm đi thương vân nói ngươi hấp dẫn nhiều như vậy võ lâm nhân sĩ tới chính là vì để bọn hắn làm phá hôi cùng ngươi cùng một chỗ giết chấn mộ thú hách kiến v i cười nói đây cũng không phải là ta để bọn hắn làm phá hôi đây là bọn hắn tự nguyện à, lại nói ta cũng không nghĩ tới nơi này chấn mộ thú lợi hại như vậy ta còn tưởng rằng là một chút lợi hại cơ quan vốn muốn tìm chút lao thập bát cửa cao thủ tổng có thể đối phó quá khứ hiện tại xem g i không giống ngươi h khiến ấ t ta i ậ t mình, n hay là g một t r ư ở nói g nhàng ngươi sáng, ngươi cùng liền lại cái binh cái kia tiểu đánh nát chấn nhẹ như còn nhìn tên béo da đen trên thân hòa phủ. hán thân pháp nhanh đầu, để phát thú khí cho hòa phụ, pháp h một ta mộ mà c vậy, vẽ sẽ bừa, béo da đồng dạng. n g ư ơ nói linh khí là thứ độ gì làm sao ngươi biết dùng linh khí phương pháp thương vân nói cái này ta lười nhác giải thích ngươi cùng lên đến có phải là nghĩ cùng đi tìm h u y ề n âm thần kiếm h á c h kiến vi nghiêm mặt nói ta ban đầu tới là lấy tìm h u y ề n âm thần kiếm vì duy một mục đích nhưng là hiện tại xem ra cái này thống liền mộ bí mật càng thêm hấp dẫn người ngươi nói tại cái này bên trong có phải là thật hay không có thể thành tiên thương vân quay người hướng về thống liền mộ chỗ sâu đi đến không thể nơi này bí mật chúng ta ngược lại là có thể dò xét một phen được thần kiếm liền đi hách kiến vi đuổi theo thương vân bộ pháp huynh đệ c h ậ m một chút ngươi khẳng định biết một chút cái gì nói một chút ta cái này có rượu thương vân cũng không khách khí hách kiến vi trên thân tất nhiên là đ ỉ n h cấp rượu ngon ta có thể nói bất quá ngươi phải trước tiên nói một chút các ngươi hách ra vị kia tổ tiên vì cái gì dẫn dụ thống liền tu kiến tòa này thống liền mộ nhà ngươi vị kia tổ tiên là vị nào hách kiến vi tử trong ngực móc ra một điếu thuốc diệp tử cuốn thành thô to xì gà nội k i n h một vận mỗi thuốc lá quyển thôn vân thổ vụ mười điểm t hưởng thụ tàn thuốc bên trên sáng tắt quang đem mộ đạo chiếu lúc sáng lúc tối ngươi n ế u không thương vân không gì kiên kỵ tự nhiên tiếp hách kiến vi nói nhà chúng ta vị lao tổ tông kia thế nhưng là nhiều năm đầu năm đó hắn mang huyền âm thần kiếm rời đi hách kiến sơn trang cũng không phải là lâm thời khởi ý nếu như chúng ta hậu nhân không có đ o á n sai cùng năm đó một người có quan hệ thương vân tại sương mù ở giữa rất là tự tại người nào hách kiến vi nói cùng ngươi hôm nay mang theo trên người, người không sai biệt lắm nhân vật thương vân bước chân có chút dừng lại mã l o bản hách kiến vi thật dài n ổ một ngụm hơi khói đúng ma giáo phân tả hữu nhị sứ mỗi một thời đại căn cứ giáo chủ yêu thích sẽ có khác biệt danh tự nhưng đại thể chức năng một mực tại diên tiếp theo một cái phụ trách nội vụ cho ma giáo huấn luyện đỉnh cấp sát thủ một cái phụ trách ngoại vụ thu la thiên giới tin tức cùng ma giáo tản mát tại thiên hạ xếp vào tại môn phái k h á c bên trong đệ tử tiến hành liên hệ như lời ngươi nói mã ló bản chính là thế hệ này ngoại xứ cho nên hắn biết thịnh lòng sơn trang vị trí cũng biết hách kiến sơn trang vị trí bởi vì chúng ta tổ tiên hoặc nhiều hoặc ít đều cùng ma giáo đã từng quen biết ta nghĩ, năm đó ngoại sứ cũng đi qua thịnh long sơn trang chỉ là khi đó thịnh long sơn trang không có đáp ứng hợp tác mà nhà chúng ta lão tổ cùng ma giáo đạt thành n ă n ý nói như vậy các ngươi hách kiến sơn trang là ma giáo thương vân hỏi hách kiến b ị nói chỉ có thể nói có chút quan hệ mã lao bản tới qua hách kiến sơn trang mấy lần chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm bất quá hách kiến sơn trang chính là hách kiến sơn trang không phải ma giáo chi nhánh càng không phải là ma giáo phụ thuộc có lao tử tại ma giáo cũng không dám động hách kiến sơn trang hách kiến sơn trang trên giang hồ lại được xưng là hảo kiếm sơn trang rất nhiều môn phái tìm kiếm nghĩ cách muốn cùng hách kiến sơn trang giữ gìn mối quan hệ liên lạc vì đạt được hách kiến sơn trang thần minh lợi khí triệu hồng năm đó là cao quý thái tử cũng chỉ có một đem không trang kiếm thần minh vô giá hách kiến sơn trang sản lượng không cao lợi nhuận lại có chút phong phú lại ai biết hách kiến sơn trang âm thầm bên trong kinh doanh bao nhiêu sinh ý tựa như thịnh long sơn trang đồng dạng hách kiến sơn trang địa vị cao rau đến chảy mỡ vũ lực không kém gì thịnh long sơn trang ma giáo không dám thiện động hợp tình hợp lý húng chi năm đó hách kiến sơn trang vậy mà cùng ma giáo hợp tác qua không biết phải t r ă n g là âm thầm bên trong vẫn có cái dao bất quá mấy năm này cùng ma giáo liên hệ cơ bản vẫn mất bởi vì mã lao bản không biết chết đi đâu không nghĩ tới cùng ngươi tại một khối hách kiến vĩ phun khói vỗ thương vân bả bà vai nói tiểu hỏa nhi ngươi có thể mã lao bản đều có thể thu phục thương vân v u môi không mang theo hắn không được trả về quá nguy hiểm năm đó ngoại sứ tìm các ngươi nhà lão tổ tông làm gì cùng hắn nói cái gì để hắn chỉ đi một mình long sống còn lắc lư thống liền tính tình đại biến bắt đầu tu kiến cái này thống liền mộ h á c h kiến vi trầm mặc một lát cái này chân thực nguyên nhân nói ra sợ người không tin nguyên nhân gì thương vân nói h á c h kiến vi trầm giọng nói bọn hắn tin tưởng có tiên giới người là có thể thành tiên nói xong h á c h kiến vi nhìn xem thương vân muốn nhìn một chút thương vân là như thế nào chế rêu những người này s i mộng sao liệu thương vân cực kỳ bình tĩnh ta biết ma giáo thủy tổ là một cái từ tiên giới xuống tới ma vương cho nên ma giáo chắc chắn có tiên giới tồn tại bất quá bọn hắn tu luyện là ma đạo chỉ có thể thành ma không thành tiên được đi tiên giới ngược lại là không có vấn đề a đủ hãy kiến vi kèm chút đem thô to khói đâm tiến vào đất hầu n g ư ơ i mẹ nó cũng rất có thể thổi ngữ bước đi lao tử nói một câu ngươi còn chỉnh ra ma đạo tiên đạo ta nhìn ngươi năm mê ba đạo thương vân cười hắc hắc ta tin ngươi lão tổ tông nói ta cùng ngươi lão tổ tông là đồng dạng ta mẹ hắn cùng ngươi lão tổ tông là đồng dạng hách kiến vi mắng ngươi thật tin những này thương vân ám đạo lao tử làm sao có thể không tin lao tử nếu là nói cũng là từ tiên rời đến ngươi vậy mới không tin hách kiến vi như có điều suy nghĩ nổ ngược khói cũng thế nhìn xem những n à y trấn mộ thú còn có lý thủ â n trương linh cờ những cái kia phế nhân dùng đ ế phủ không thể không tin trên thế giới có thần tiên năm đó ta lão tổ liền là hoàn toàn tin không biết ma giới làm sao nói với hắn hắn liền mang huyền âm thần kiếm đến đây l o n g sông bởi vì l o n g sông vị trí đặc thù nói là bầu trời tương đối tinh khiết ta cũng nhìn không ra cái k i a bên trong tinh khiết thống liền khẳng định cũng là tin lão tổ tông nhà ta tin tưởng có thể thành tiên cho nên liều lĩnh muốn tu kiến cái này thống liền mộ về phần thống liền mộ cùng thành tiên ở giữa liên quan nhà chúng ta lão tổ chết tại thống liền trong mộ không tiếp tục trở lại hách kiến sơn trang liền chưa nói với những người khác ta không biết thương vân ném đi tàn thuốc trong tay mộ đạo bên trong ánh sáng ảm đạm rất nhiều thì ra là thế dạng này quả thật có thể giải thích thống liền cách làm nếu như ta không có nghĩ sai cái này thống liền mộ toàn thân là một cái tụ linh đại trận có thể tụ lại giữa thiên địa mỏng manh đến cực điểm linh khí có linh khí rất nhiều pháp thuật mới có hiệu quả cái gì là linh khí h á c h kiến vi hỏi một mực nghe ngươi nói cái đồ chơi này không ai minh bạch thương vân nói kia là thế giới này chưa từng ù n g có đồ vật đây cũng là các ngươi không thể thành tiên nguyên nhân căn bản h á c h kiến vi không còn gì để nói ý tứ này có tràn ngập linh khí thế giới thương vân nói ngươi tu luyện nội công đến cảnh giới bây giờ không có thể ngộ đến một chút như có như không lực lượng hay kiến v ĩ trịnh trọng nói xác thực đây không phải là nội lực là một loại đến từ sâu trong vũ trụ lực lượng ngươi tiểu nói này ta minh m c h chút thương vân nói cái này bên trong gọi cựu châu là một mảnh tuyệt địa không có linh khí cái này tụ linh đại t r ư ợ n hẳn là ma giáo cái k i a ma vương ý nghĩ nhưng hắn hẳn phải biết tu kiến dạng này một cái lăng mộ không có khả năng tu luyện thành tiên cái này bên trong tụ lại linh khí quá ít thương vân trong lòng thở dài vừa tiến vào thống liền mộ thương vân liền phát giác có linh khí tồn tại bằng vào thương vân tu vi có thể nhập cự kính hút nước đem toàn bộ thống liền mộ linh khí hút nhập thể nội nhưng ở trận võ lâm nhân sĩ liền không có khả năng kích phát có khắc phủ văn binh khí lý thủ ngân đám người phủ chú cũng sẽ không xảy ra hiệu chỉ có thể luận văn chấn mộ thú huyết thực thương vân cũng không thể tự cấp xuất thủ tiêu diệt tất cả chấn mộ thú để võ lâm còn hùng rời đi thống liền mộ thương vân cũng có thể nhiều thu nạp chút linh lực thương vân khẽ nhữ mày quay đầu nhìn lại hách kiến vĩ lô thai giật giật cũng đi theo quay đầu mộ đạo bên trong một trận ồn ào hách kiến vĩ cười nói xem ra người không sợ chết thật nhiều thương ú c chịu chết Cầm quân đầu là mã lao bản, Âu hành, hiên ngang khẳng ráng khái là một lấm mã bộ liệt, bản, lao vẻ. d q u a n gia m n Đồng Điều, Lý Thủ Ngân, Trương Linh Cở, Nô h Thủ Điêu, Lý Cờ, b Bái bọn người, người. gia, đằng rộn rộn ràng ràng cùng hơn một ngàn、người. Thương sau một phía trước là thương gia sao mã lao bản cao g i ọ n g kê ơ thương vân bất đắc dĩ phất phất tay các ngươi làm sao không đi mã lao bản nghe tới thương vân thanh âm đại h ỉ chạy mau mấy bước thấy thương vân bên cạnh vậy mà đứng hách kiến vĩ vừa mừng vừa sợ ai u đây không phải hách ra người làm sao tại đây ngớ mau đã lâu không gặp đến ôm một cái hách kiến vĩ cười ha ha đi lên cho mã lao bản một cái ôm nhiệt tình mã lao bản có chút đỏ m ặ t h á c k ra ta đừng teo tên này h á c h kiến v ĩ sở sở mã lao bản đầu thế nào năm đó ngươi nhiễm cái tóc vàng tới g ặ p ca ca không cứ gọi ngươi h o à n g màu không sai mã lao bản nết miệng cười một tiếng khi đó không phải vì hành tẩu giang hồ thuận tiện dễ cái cho mà thôi h á c k ra ngươi trí nhớ thật tốt h á c k ra ngươi tại sao lại ở đây ta ngươi phát cái kia mã lao bản gì cùng thông minh nhìn thấy h á c h kiến vĩ lập tức nghĩ đến là hack kiến vi tản tin tức dẫn tới võ lâm quần hùng tiến vào thống liên mộ hack kiến vi làm cái hư thanh thủ thế biết là được đừng ồn mã lao bản có phần mang n g o ạ n vị cười cười à t ố t t ố t h á c h ra cái này có người bằng hữu tâm tâm niệm niệm muốn quen b ê n ngươi h á c h kiến vi nhìn xem mã lao bản tả hữu ai mã lao bản kéo qua âu dương quang minh âu dương đây chính là ngươi muốn gặp người kia âu dương quang minh hai mắt trở lên gắt gao tiếp cận h á c h kiến v i sau đó trên dưới giò xét đ ỗ n g nhiên quát lên một tiếng lớn ngươi h á c h kiến sơn t r a n g trang chủ đại danh như rót vào thai lôi tử lao tử cho ngươi cái thai thiếp mời được hết kiến vi khí giận sôi lên ám đạo đây là mã lao bản ở đâu tìm đến hai trăm năm mươi đột nhiên hô ra thân phận của mình theo ở phía sau q u n hùng nghe tới hách kiến sơn trang trang chủ tên tuổi nháy mắt an tính lại âu dương quang minh rất là hưng phấn đặc biệt là nhìn thấy hách kiến vi trên thân treo hai thanh kiếm cùng mình dùng gần như giống nhau kém chút lệ nóng doanh trỏng quỳ một gối xuống trang chủ hách kiến vi không hiểu ra sao tiến lên đỡ d ậ y â u dương quang minh bắt đầu huynh đệ ngươi là ai à? thương vân nói hắn gọi â u dương quang minh năm đó nhà các ngươi lão tổ liền ở tại bọn hắn tổ tiên nhà bên trong lưu lại truyền thừa h á c h kiến vi một mặt kinh dị cái gì đây thật là nhà ta huynh đệ nhà ta lão tổ có thể l o n g sông mội t ử s ắ c thực đẹp mắt có thể thương vân mặt sạp lại không phải nhà ngươi lão tổ lưu lại một bản kiếm p h ổ còn dạy hắn ra tổ tiên hách kiến sơn trang kiếm pháp hãy kiến vi giật mình thì ra là thế huynh đệ kia về sau ngươi coi như hách kiến sơn trang người có người khi dễ ngươi báo danh hiệu ta đằng sau những người này có n g ư ờ i h a y k h ô n g khi dễ qua nguyên ư i Võ Lâm q ầ n g sau một lời nói này kia cái kia gọi tạo phản bất quá là công tử chuyện nhà của bọn hắn ta ta là kiên định đứng tại thương gia bên này có phải là thương gia mã lao bản nhìn về phía thương vân thương vân một trận bất đắc dĩ người yêu đứng bên nào đứng bên nào ta khẳng định phải chém chết triệu đình mã lao bản t r ậ t vật nuốt ngụm nước bọt đồng đu đi theo nuốt một ngụm rất nhiều ở đây võ lâm nhân sĩ đến từ bắc dì hoặc là cùng ma giáo có quan hệ nghe thương vân nói như vậy đành phải yên lặng cầu nguyện thương vân tuyệt đối không được tìm bọn họ để gây sự mã lao bản nhiệt tình nói thương ra ngươi đây không phải nhận biết hách ra sao còn nói ngươi không có đi qua hách kiến sơn trang gà ta đ ú n g hay không hai ngươi có phải là hẹn xong tay cái này t ố n g liền mộ bên trong gặp mặt hách kiến vi hai tay ô ngực lười biếng tựa ở hành lang trên vách đá nói đánh、giám. Lao tử cùng thương cùng vân đại huynh đệ là nhân đạp, nhân đạp, biết sao? mã lao bản vốn muốn, muốn phản bác nhìn hách kiến vị ánh mắt về sau đem lời nói nuốt về bụng bên trong hách ra thương ra ta đề nghị để hai vị khi thủ lĩnh dẫn đầu chúng ta thăm dò thống liền mộ đào móc thống liền mộ bí mật tìm kiếm hách kiến sơn trang thần kiếm sau đó người có đ ư ợ c có được hai vị nhưng tuyệt đối không được vì huyền âm thần kiếm ra tay đánh nhau hh ắ c ắ c huyền âm thần kiếm vốn là hách kiến sơn trang hách kiến vị lấy đi thiên kinh địa n g h ĩ nhưng thương vân như thế nào nhược lại mã lao bản như nhắc nhở như châm ngọi một câu để trong sân không khí bỗng nhiên khẩn trương h á c h kiến vi rất là thoải mái không có việc gì huyền âm thần kiếm ta hách kiến sơn trang không muốn chỉ cần thương vân nói cho ta thành tiên bí mật thành tiên mã lao bản giống như cười mà không phải cười hách ra ngươi liền vì cái này hư đầu ba nao sự tình muốn từ bỏ huyền âm thần kiếm phạm nhân thật có thể thành tiên h á c h kiến vi ánh mắt sắp bén không thể vậy ngươi nhà ma công tử mỗi ngày tụ lại một đám người đào cái kia thiên thần bảo lộ làm gì không phải liền là vì thành tiên ngươi không tin đồng ưu nhất miệng ta tin mặc dù không biết thương đại hiệp tại trên người ta hỏa cái gì đồ chơi nhưng ta có thể cảm giác ra không giống kia tuyệt đồng ố i phải người không thể hoạn. có đ đu i ê một câu mọi người nhớ lại thương vân thần tích tại âu dương quang minh hai thanh kiếm khắc xuống phù văn để hai thanh kiếm trở nên hoàn toàn khác biệt âu dương quang minh cùng mã lao bản đồng thời móc ra bảo kiếm trên thân kiếm quang mang không giảm chiếu sáng rạp rỡ binh khí bên trên sáng lên võ lâm nhân sĩ nhao nhao lộ ra binh khí trong lúc nhất thời bên trong dũng đạo ngũ quang thập sắc mười điểm sáng tỏ nhìn những này ta có thể không tin sao còn có bên trong những cái kia sư từ đồng dạng con bê chấn mộ thú tuyệt đối không phải nhân gian đồ chơi đồng đu nói mã lao bản làm sao không biết ma công tử ý nghĩ một lòng thành tiên không tiếc hao hết người trong thiên hạ lực vật lực nếu nói không tin phi thăng tiên giới là có thể thực hiện mộng tưởng toàn bộ ma giáo giáo nghĩa liền sẽ sụp đổ ma giáo liền sẽ biến mất là ma giáo ngoại sứ mã lao bản từ tiểu liền bị quán tâu ma giáo chi cao lý tưởng thành tiên cái này là p h à m nhân không thể chống cự dụ hoặc quyết định xâm nhập thống liền mộ võ lâm quân hùng là vì truy trục nhất cái mơ hồ khái niệm truy trục nhất loại khiến p h à m nhân vô hạn hướng tới lực lượng hiện tại nghe hay kiến vĩ một câu nhiệm tình đó chính là truy cầu thành tiên tại thành tiên dụ hoặc trước mặt thế gian thân tình hữu nghị tài phú quyền lợi lộ ra yếu ớt như vậy không đáng một đồng Quần hùng con m ắ tất bắt đầu sáng lên, đặc biệt bình thể nghiệm qua linh lực mang tới thần diệu thể nghiệm về sau. Càng thêm vững tin trên thế thường tiên t đầu đặc đã qua diệu sau, sáng lên, nghiệm linh mang nghiệm càng vững này có không giống bình thường lực lượng, tiên lực lượng. giới là lực lực lực có về cả ánh mắt nhìn về phía thương vân đã hách kiến vi tình nguyện từ bỏ huyền âm thần kiếm cũng phải nghe thương vân nói thành tiên bí mật kia thương vân nhất định biết như thế nào trở thành một tên thần tiên thương vân không còn gì để nói luận tu chân phóng nhãn toàn bộ tứ đại thượng giới mạnh hơn chính mình cũng không có nhiều mặc dù không thua kém ba chữ số làm sao cũng phải là tu chân giới trước top năm trăm kia chính là có thể xem thường tu chân giới tồn tại nhưng ở cái này bên trong thật muốn tuyên truyền giảng giải tu chân phương pháp trung quy không ổn cựu châu là tuyệt địa không cách nào tu luyện thống liền mộ hết sức đặc thù thương vân cũng không có triệt để hiểu rõ thống liền mộ vận hành phương thức cùng tu kiến mục đích chư vị thành tiên là thật nhưng là tại thống liền mộ bên trong không được thương vân nói các ngươi đi với ta diệt triệu đ ỉ n h ta nói cho các ngươi biết làm sao thành tiên a đủ tiểu hỏa nhi ngươi rất vô s ỉ a hách kiến vị không khỏi vì đó đ ộ n g dung mã lao bản sắc mặt biểu lộ rất đặc sắc thương gia không đúng giống như ngươi lúc này không nên nói như vậy a quá không trợ nghĩa thương vân nhún, nhún máy lăng không một chảo một cỗ to lớn hấp lực đem đồng bưu lớn mập thân thể hấp lực tới đồng biêu cũng không có chống cự thương vân vũ đồng biêu bả vai để đồng biêu c o n hướng mình tại nó phía sau h ỏ a một đạo chữ xuyên bùa h ậ mệnh đi để bọn hắn chặt ngươi thử một chút đồng biêu chỉ cảm thấy quanh thân cứng rắn như sắt thuận đường sờ sờ bộ vị yếu hại có chút thất vọng hay là khí vũ hiên ngang hướng đi quân hùng đến cái nào con bê chặt ra ra một đao thử một chút quân hùng kích động một cái hán tử cao lớn ra khỏi hàng ta đến đồng biêu đĩu môi miệng rộng miệt thị nhìn xem hán tử cao lớn cùng trong tay hắn nhanh một người cao đại đao cỡ ngực tới đi Tốt. Này. Phúc. Máu bắn tung đồng lưu một tiếng h é t thảm trường đ a u khảm tại đồng lưu đầu vai đồng lưu bị máu tươi của mình phun mặt mũi tràn đầy đều là chật vật quay đầu nhìn xem thương vân đang cùng hách kiến vĩ mã lao bản hút thuốc h á n tử cao lớn cũng là có chút không rõ quân hùng một trận thổn thức toàn đều nhìn về thương vân đồng lưu run dậy thanh âm thương đại hiệp ngươi thổi ô ô nói nhau nhau ta cần một lời giải thích thương vân chính rút cao hứng ngầm đầu nhìn thoáng qua quanh thân đấm máu đồng b ư u u ngụt khói ngươi đừng để m a n ánh sáng đao c h ẳ n ngươi đồng lưu giật mình kêu lên nghe được không ai nha mẹ nó ngươi nhìn ngươi ô ô sức lực như thế lớn hán tử cao lớn biểu thị vạn phân này nấy muốn rút đau ra kết quả đồng biêu ra thịt như sắt thép c ứ n g rắn tắt hai cái không có rút ra đau đồng biêu ngao ngao trực hiếu hán tử cao lớn không có cách một cước đạp đồng biêu bụng hai tay đủ dùng s ứ c đi ngươi đồng biêu bị đá ra một giải té ngã rơi thất điên bắt đảo đầu vai vết thương đã tự hành khép kín đồng biêu đung đưa thân thể đứng lên phát hiện máu đã ngừng lại cười ha h a thì ra là thế đến con bê nhóm binh khí bên trên không mang ánh sáng đến nhìn ra ra gánh vác được không còn hùng hai mặt nhìn nhau vậy còn chờ gì lên a các n g n h đệ đánh chết cái này c h á u con rùa để hắn nếm thử ra ra yêu âu dương ngươi không thể lên thanh kiếm bông xuống bảo kiếm trường đao khai sân phủ tám lang hoa mai lại truy mộ đạo phiến đá các loại nhao nhao hướng đồng biêu trên thân chào hỏi quần hùng dùng hồng hoàng chi khí đi đánh đồng biêu đồng biêu ngang nhiên không ngã trừ máu chảy đầy mặt giang rơi mấy cái cùng bình thường không khác sau nửa cách giờ quần hùng hô ù n g h hô thở đồng biêu nằm trên mặt đất ngược lại khí thế nào các vị hiện tại tin tưởng có thể thành tiên sao thương vân đ n g dũng hỏi chương bảy trăm bảy mươi hai thành tiên dụ học dưới đồng biêu run run rẩy rẩy hướng về thương vân giơ ngón tay cái lên thương vân khẳng định gật đầu võ lâm quần hùng không thể không nội phục đồng biêu cứng cỏi đây cũng không phải là một cái thân thể phạm thai có thể thừa nhận được công kích mà ban cho đồng biêu cái này cùng siêu nhân lực lượng là thương vân chỉ ở đồng biêu phía sau thoáng giật giật ngón tay thương vân trong đám người tự nhiên có người ý đồ bắt t r ư ớ c thương vân vẽ ở đồng biêu phía sau chữ xuyên bùa hộ mệnh hoàn toàn vô hiệu bạch bạch đang thí nghiệm y lực thời điểm đem ngón tay đầu các đức lý thủ ngân cùng trương linh cờ nhìn nhau một cái dẫn đầu quỳ xuống thần tiên có người dẫn đầu liền có người đi theo chúng võ lâm nhân sĩ đồng thời cùng nhau quỳ xuống hô to đại thần. hách kiến vi cùng mã lao bản hoàn toàn không còn gì để nói âu dương quang minh đứng tại hách kiến vi sau lưng cũng là sai lầm kinh ngạc nhìn xem thương vân kém chút quỷ theo hạ thương vân thân là trời xanh đại long đầu đối loại t r à n g diện này sớm đã nhìn lắm thành quen uy nghiêm đối các tín đồ k h o á t tay hách kiến vi nhìn xem mã lao bản các ngươi là ma giáo vẫn là hắn là ma giáo ta nhìn tiểu t ử này thành lập cái giáo phái so với các ngươi càn g ma tính mã lao bản bộ mặt cơ bắp run rầy chúng, chúng ta chúng ta chúng ta là thuần khiết giáo phái thương vân dùng nội lực tăng thêm thanh âm nghe giống như là hoàng trung đại lữ thế nào hiện tại các n g ư ơ i tin tưởng rồi ai còn không tin liền ngay cả bác sĩ võ lâm nhân sĩ ma giáo đệ tử đều triệt để bài trừ vốn trong lòng tín nhiệm đổi thành tin thương vân giết triệu đ ỉ n h học tiên thuật đại diêm nhân sĩ lẫn trong đám người có tâm tư bén nhạy nghĩ đến thương vân nói ra điều kiện muốn giết chết triệu đ ỉ n h mà sau truyền thụ thành tiền tri pháp hôn tạc quốc thủ nhà hợn lập tức hô lên dạng này khẩu hiệu có người dẫn đầu có người cùng gió bên trong dũng đạo lập tức ồn ào náo động bắt đầu hơn nghìn người cùng kêu lên hò hét giết triệu đình học tiên thuật giết triệu đình học tiên thuật ở đây võ lâm q u ầ n hùng nội lực thâm hậu lại ở vào hành lang bên trong thanh â m hội tụ núi kêu b i ể n gầm thương vân rất là hài lòng nhìn xem hô to giết triệu đình h ọ c tiên thuật đồng ưu mã lao bản chỉ có thể liên tục c ư ờ i khổ thương vân để mọi người dừng lại hô khẩu hiệu biểu trung tâm nói đã các ngươi tin tưởng ta chính là ta trời xanh người mọi người t r â u đầu ghé thai nhao nhao hỏi cái gì là trời xanh thương vân trên khỏe miệng dương trời xanh chính là tổ chức của ta ta là trời xanh đại long đầu mã lao bản ở phía sau yếu ớt hỏi thương ra ngươi không phải bang chủ cái bang sao cái bang đổi tên rồi thương vân nói k i a là ta tại được rồi không nói cũng được ngươi có muốn hay không gia nhập trời xanh mã lao bản nuốt n g ụ m nước bọn thương gia ta ta dù sao từ tiểu sinh sống ở ma giáo ta là có cốt khí ta là có tín ngưỡng không gia nhập trời xanh sẽ như thế nào thương vân gật gật đầu quay người lại c h ư vị cái này bên trong có cái gì giáo đồ chúng ta thiêu chết đại long đầu mã lao bản hai đầu gối quỳ xuống ô m lấy thương vân hai chân về sau ta sinh là trời xanh người chết là trời xanh quỷ về sau lấy đại long đầu chỉ lệnh vì hành động cương lĩnh đại long đầu nói đều đúng ta kiên quyết ủng hộ đại long đầu làm hạch tâm thống trị thương vân rất hài lòng được rồi về sau ngươi chính là trời xanh thiên sứ cái bang đại trưởng lão không còn là ma giáo ngoại sứ biết sao mã lao bản xì một tiếng kinh nghiệt ma giáo là thứ độ gì là tất nhiên bị trời xanh thay thế cổ xưa mục nát á c thế lực là cuối cùng rồi sẽ diệt vong được rồi ngầm miệng thương vân nói h á c h kiến vi thao một tiếng lão tử nhưng không gia nhập ngươi cái này trời xanh như thế giống tà giáo thương vân cười h h nói chúng ta có cùng chung mục tiêu là được chờ ta được huyền âm thần kiếm trạm triệu đình tự nhiên chuyển cho người tiên pháp hay kiến vi nói ta làm sao có chút hối hận lại nói ngươi cái này tiên pháp ra cái này thống liền mộ không phải mất linh thương vân nhún núi bay pháp thuật là thật chúng ta xem trước một chút cái này thống liền mộ là cho gì m à không dạy nổi vô duyên vô cơ tu kiến dạng này lớn lăng mộ người nói cái này cùng thiên thần bảo lộ có quan hệ hay không hay kiến vĩ hạ thấp giọng hỏi thương vân k h ẽ n nhứ mày trầm n g â m một lát cái này ta không biết mã lao bản thiên thần bảo lộ là ma giáo một mực truyền thừa mã lao bản đứng dậy vỗ vỗ trên đầu gối b ù i đất nói theo ta được biết thiên thần bảo lộ ban đầu là một loại khái niệm về sau mới là một quyển sách cụ thể là cái gì nội dung chỉ có ma giáo giáo chủ biết về phần cái này thống liền mộ Ta cũng không biết tưởng tình. thương a cũng k ô n g biết t n tình. g t h ư vân nói đã như vậy chúng ta tại thống liền mộ bên trong đi dạo được huyền âm thần kiếm lại nói h á c h kiến vi cùng mã lao bản biểu thị đồng ý thương vân xoay người nói chư vị các ngươi đem binh khí lấy ra ta cho các ngươi phụ bên trên ma lực quân hùng một trận vui mừng c n x i ế t đứng xếp hàng tiến lên cùng thương vân tại binh khí bên trên phụ ma mã lao bản thì tự động đảm nhiệm lên thiên sứ chức vị tổ chức đoàn người có thứ tự vào sân văn minh phụ ma thương vân dùng phụ tùy tâm sử dụng có là hòa phụ có là ba phủ đậu phụ hơn một ngàn người hơn một ngàn loại phụ đối thương vân phủ văn tồn lượng đến nói không kịp dọt nước trong biển cả không dụng binh lưỡi lao thương vân thì toàn bộ vẽ lên ba chữ nhanh phủ cùng chữ xuyên bùa hộ mệnh thống liền trong mộ linh khí cũng không phải là vô hạn thương vân trên cơ bản để mỗi người hấp thụ tướng chờ linh khí cường hóa tự thân quân hùng cảm thụ được binh khí hoặc là tự thân biến hóa tuyệt không thể tả yêu thích không b u n g tay đối thương vân sùng tính tột đ ị n h lý thủ ngân cùng trương linh cờ cũng nghiên cứu p h ủ văn hơn mười năm giờ phút này nhìn thấy thương vân hòa p h ủ chậm nhìn cũng vô chỗ thần kỳ nhìn kỹ xác thực không có gì chỗ thần kỳ chính là đơn giản đường con phát hoạ nhưng xác thực đưa đến thần hiệu nhìn nhiều một hồi lý thủ ngân cùng trương linh cờ cảm thấy trong ngực một tr mới biết được cái này cùng phủ văn trở lại nguyên trạng lớn phồn rất đơn giản viễn siêu ra bọn hắn đối với phủ văn lý giải mộ đạo bên trong ngũ quang tặc h sắc sáng như ban ngày để l ử a đem quang mang đều ảm đạm đi nhìn xem dạng này một chi kỳ dị đại quân hách kiến vi nói nếu như những binh khí này đến thống liền mộ bên ngoài còn có thể phát sáng mười cái triệu đ ỉ n h cũng không phải là đối thủ thương vân lâm thời hợp nhất một chi đội ngũ tâm tình thật tốt đi các minh đệ chúng ta nhìn xem thống liền mộ bên trong cái dạng gì quân hùng có thần binh lợi khí lòng tin tăng nhiều ướn ngực lầm đầu đi theo thương vân đằng sau hách kiến vĩ mã lao bản âu dương quang minh là trọng điểm chiếu cố đối tượng thương vân cho hách kiến vĩ s o n g kiếm phụ ma càng ở trên người họa đ ù a hộ mệnh cùng nhanh phủ mã lao bản cùng âu dương quang minh cũng giống như vậy lãnh ngộ đây cũng là quần hùng tại võ công cao nhất ba người hách kiến vĩ nổi danh bên ngoài thương vân nhìn không thấu sâu cạn không biết phải chăng là cũng cùng mình tới đạt đồng dạng cảnh giới hành lang dài gần một bên trong thương vân mang theo đội ngũ trùng trùng điệp điệp ra lúc đối mặt chính là một hình tròn hành lang hình tròn trung tâm đường tính gần hai bên trong hành lang đồng đều dùng kiên cô cự thạch đắp lên hình tròn trung tâm trên dưới thông thấu thương vân chỗ hành lang phía trên còn có mấy tầng. chính là mộ thất đ ỉ n h chót bởi vì không có ánh sáng nhìn không thấy đáy có thể thấy được lúc này hành lang không biết sâu bao nhiêu hành lang phía trên trống giống không gặp một con chấn mộ thú thống liền mộ thâm nhập dưới đất mộ thất bên trong ngược lại là so phía ngoài băng thiên tuyết địa đoán cùng hơn nhiều thương ra ta thấy thế nào cái này không giống một cái mộ thất quy mô lớn như vậy coi như đại diêm hoàng đế đều không dám t h u kiến mà lại căn cứ phong thủy học mộ thất bên trong xây không gian lớn như vậy làm gì phương này vị cũng không đối mã lao bà nói thương vân nói đây chỉ có thống liền cùng hách kiến sơn trang láo tổ tông biết đi dò xét cha một chút quân hùng nghe lệnh lập tức tại hành lang thượng tán mở rất mau tìm đến rất nhiều gian phòng cửa vào hơn một ngàn người tại dạng này đại quy mô hành lang bên trong lộ ra mười điểm thưa thớt nhất về tới trước chính là đồng h ê u đại long đầu người đến xem mã lao b ả n cười mắng người đổi giọng ngược lại là nhanh đại long đầu đi ta đi xem một chút thương vân đi theo đồng h ê u tiến vào một cái ngắn tiểu hành lang hành lang hai mặt đều có ba cái cổng t o vò đồng h ê u đứng tại một cái cổng t o vò miệng chào hỏi thương vân mấy người đi theo quá khứ tiến vào cổng t o vò thấy bên trong là một không lớn thách thất thách thất hai bên bảy b i n nhỏ hẹp giường đá trên giường đá là mục nặng nhìn qua cũng là giường dáng vẻ âu dương quang minh ồ lên một tiếng nói cái này không phải chúng ta bên này thường dùng dân công d ừ n g chân phòng bố trí thương vân hỏi ý của ngươi là cái này bên trong là ký túc xá âu dương quang minh ở thạch thất bên trong chuyện hai vòng lại nói đối diện thạch thất nhìn một chút trở về khẳng định nói nơi này thạch thất giống nhau như lúc có thể thấy được là dùng tiêu chuẩn hình thức kiến tạo nếu như cái này toàn bộ hành lang đều là phòng như vậy muốn ở bao nhiêu người thương vân dẫn đội khắp nơi xoay xoay quả là thế toàn bộ hành lang bốn phía đều là phòng như vậy mỗi một tầng hành lang cũng đều cùng loại có kia khinh công tốt một mực chạy đến tầng dưới chót cái này hình tròn hành lang thâm nhập dưới đất ư ớ c chừng mười dặm chi sâu nghe rợn cả người hách kiến vi cũng không nhịn được l i u lưỡi khó trách năm đó thống liền dốc hết cả nước chi lực ngựa mau ma giáo cũng ra không ít tiền à. mã lao bản đồng dạng bị rung động thật sâu ma giáo nội vụ đều là bạch giả quản g ta thiếu tiền đều là trực tiếp m u ố n nhìn ý tứ này ma giáo khẳng định trải qua khủng hoảng kinh tế nếu không phải quân hùng bị thương vân tuyên truyền d i n g giải có thể thành tiên thế giới quan rất là vật mèo hiện tại nhất định phải kinh hãi không dám t r ư ớ tiến à o hành lang trên giới có thang lầu kết nối quân hùng phát hiện năm nơi rộng lớn thông đạo đ ạ ngựa, ngựa âu dương quang minh nói cái này bên trong hẳn là tu kiến thống liền mộ dân công trụ sở những thông đạo này là thông hướng công trường con đường mã lao bà nói cái này còn cần ngươi nói ngươi biết điểm người khác không biết không âu dương quang minh đi về phía trước mấy bước liếm ở mức ngón tay đứng ở không trùng ừng có gió âu dương quang minh xoay người chỗ lấy phía trước có cự đại không gian mà lại chương á i gió này k ô hầm hầm, p bảy trăm bảy mươi ba binh họa âu dương quang minh chỉ cảm thấy phía sau trong gió mang theo một cỗ hôn tạp mùi tanh phối, hôi thối một đạo kình phong thẳng đến cái hót trước mắt bao người âu dương quang minh đầu lâu biến mất mã lao bản bọn người không khỏi một tràng thốt lên âu dương quang minh thân thể thẳng tắp đổ xuống chạm đến mặt đất máy mắt tứ chi cùng sử dụng nhanh chóng hướng về thương vân bọn người bỏ qua tới cái này con bê sát chết vùng dậy nhìn lao tử đánh chết hắn đồng đuốc đều liền muốn ra tay gác âu dương quang minh thân thể đứng lên đưa đầu ra sắc mặt trắng bệnh nguy hiểm thật may mắn ta sẽ một chiêu này co lại dương nhập ngực mã lao bản tám t h á n nói đây là tuyệt kỹ a bất quá nơi đây cái này thu không phải dương sao có thể gọi co lại dương nhập ngực âu dương quang minh thở hổn hẹn xúc dương nhập phúc không phải liền là đem một cái đầu co lại tiến thân thể mã lao bản nói ừm cái này là bất quá nói là một cái khác đầu không cùng âu dương quang minh đem mới học từ ghi tạc sách nhỏ bên trên một con cự hình chấn mộ thú im ắng từ trong dũng đạo đi ra nhìn chằm chằm thương vân một đám các huynh đệ đến hộ giá mã lao bản kêu lên t ă n g tại hành lang phía trên võ lâm quần hùng nghe tới ngựa tiếng kêu của lao bản biết tình huống có biến nhao nhao hướng về thương vân chạy đến thương gia ngươi nói chúng ta đánh thắng được thứ này sao mã lao bản nhìn chằm chằm cự hình chấn mộ thú hỏi thương vân nghĩ, nghĩ. nói bằng công lực của ngươi có lực đánh một trận ai chết hai sống khó mà nói mã lao bản sắc mặt có chút xanh lét kia thương gia ta có phải là phái điểm minh đệ trước tiêu hao một chút thứ này thể lực sau đó ta lợi dụng đúng cơ hội giơ tay chém xuống chém chết hắn trời chết thứ này cái này thống liền mộ bên trong liền không có đồ vật có thể uy hiếp chúng ta thương vân từ chối cho ý kiến không cần thiết lãng phí thành viên tính mệnh ngươi cùng âu dương liên thủ đối phó hắn thức tha có hơn mã lao bản bất đắc dĩ thương gia ta không là thiên sứ sao một điểm đặc quyền đều không có thương vân vô vô mã lao bản bà vai đồng chí hiện tại tổ chức cần người cho dù chết chúng ta cũng v i n h v i ê n ghi khắc n g ư ờ i mã lao bản chật vật nuốt n g ụ m nước bọt thương ra ta còn không kết hôn à thiếu sen cô nương vẫn chờ ta đây thương vân không nói gì mỉm cười tại mã lao bản xem ra là như là nụ cười của ác ma sau đó c á i mông đau xót bị thương vân đá phải cự hình chấn mộ thú trước mặt cự hình chấn mộ thú thấy có xâm nhập lăng mộ sinh vật lẻn đến trước mặt phản ứng đầu tiên là một móng v ố t trục chết mã lao bản ngoài miệng dù từ chối thật đến chấn mộ thú trước mặt phản ứng c ự nhanh thân thể hạ thấp đem kiếm gây từ thân thể bên trái phóng tới sau lưng làm rút kiếm hình Trực tiếp kể s ắ sau. Sau mã, mã, mã lao bản bị chấn mộ thú đuôi dài chấn c n h a tay run lên nếu không phải trên thân kiếm tự hành sinh ra một cố lực đạo cùng chấn mộ thú cái đuôi lực lượng triệt tiêu mã lao bản kiếm gây đã rời tay âu dương quang minh nhân cơ hội này phi thân đến cự hình chấn mộ đầu thú sọ phía dưới kiếm gậy hướng lên trực chỉ muốn đi đâm xuyên cự hình chấn mộ thú hẳn dưới cự hình chấn mộ thú thân thể nhanh quay ngược trở lại tránh đi âu dương quang minh một kiếm này đồng thời cái đôi q u é t ngang muốn đem âu dương quang minh lưng mọi chặt đứt âu dương quang minh nhảy lên một cái cao có gần ba t r ư ợ n g không trung chuyển thân thể hai chân một điểm hành lang đ ỉ n h chót tay phải cầm kiếm đem kiếm vung ra thân thể bên trái tay trái vung đến thân thể bên phải làm cái giao nhau tư thế hách tay trái mặc dù không có kiếm hay là bóp cái kiếm quyết phối hợp với tay phải huy động lên đến một đạo kiếm khí từ ngón tay phát ra cùng kiếm tay phải tại cự hình chấn mộ thú trên lưng dao nhau xẹt qua mở ra cự hình chấn mộ thú làn g r a màu lam huyết dịch dâng trào lại chưa có thể thương tới gân cốt cự hình chấn mộ thú bị đau t hẳn cực cái này dám can đảm tổn thương hắn nhân loại không để ý mã lao bản chém về phía phía sau chân kiếm gãy mở ra b u ồ n máu miệng lớn nào về phía chưa dứt âu dương quang minh âu dương quang minh rơi trên mặt đất lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh vốn không có khả năng né tránh cự hình chấn mộ thú cái này một Quanh thân buông lỏng tại cự hình chấn mộ thú ngậm miệng nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ tại ngoài một trượng xuất hiện vốn là hai tay ôm ngực hách kiến vĩ không khỏi lòng cánh tay kinh ngạc nói u bước hách kiến sơn trang vô thượng tuyệt kỹ chỉ ở tiền bối trong truyền thuyết xuất hiện không người luyện thành hán tiểu tử làm sao lại rồi thương vân treo bừa ngươi có muốn thử một chút hay không nói không chừng âu dương là tại sinh tử nháy mắt đốn n g ộ tuyệt kỹ hách kiến vi ngay vậy thật kích động hiển nhiên âu dương quang minh xử suất u bức cái này cùng võ công trong truyền thuyết mà lại là hách kiến sơn trang võ công đối hách kiến vi kích thích cực lớn mã lao bản cùng âu dương quang minh càng chiến càng mạnh. thân pháp càng lúc càng nhanh đột phá võ công cực hạ n để hách kiến vĩ nghẹn họng nhìn chân chối đồng bưu cùng vây xem võ lâm quần hùng thì hưng phấn dị thường cho rằng đây là thương vân mang tới thân tích đối thương vân kính ngưỡng như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt cự hình chấn mộ thú đẩy người vết thương cuối cùng mất máu quá nhiều phản ứng t r ì đội bị mã lao bản cùng âu dương quang minh một cái trao đổi thân hình song kiếm hợp ích đem cái đôi u chặt đ ứ t ẩm vang ngã xuống đất một mệnh ô hô mã lao bản cùng âu dương quang minh thở h ồ n hộc lao lao trên thân màu làm máu đen nhìn xem ngã trên mặt đất quái vật khổ g hai người bọn họ đây là tình huống như thế nào h á c h kiến vĩ hỏi cái này không phải sức người tuyệt đối không phải thương vân nói đây là cùng linh khí tiến một b ư ớ c dung hợp về sau hiệu quả tất cả mọi người tăng lên toàn bộ công lực đều có thể cùng linh lực có chỗ dung hợp nhưng là có thể giống hai người bọn họ dạng này rèn luyện thân thể rất ít đương nhiên ngươi chịu nhất định có thể đồng lưu ở một bên nghe được rõ ràng đại l o n g đầu ý của ngươi là chúng ta đều có thể giống mã thiên làm đồng dạng siêu việt cực hạn của con người thương vân nói hai người bọn họ nội lực cực kỳ tinh thâm đã tới linh đục kết hợp bên giới cho nên một trận tử chiến có thể có cái này cùng công hiệu các ngươi công lực không đủ không cách nào đạt tới cảnh giới của bọn hắn bất quá bây giờ các ngươi hấp thu một chút linh khí tăng lên là nhất định quân hùng nghe xong lại là vui vẻ lại là thở dài trong đó không thiếu t u vi tinh thâm người tại mới vừa tiến vào thống liền mộ cùng số lớn chấn mộ thời gian chiến tranh liền cảm nhận được từng tia từng tia dị dạng hiện tại nghe thương vân giải thích đ ố n g nhiên sáng sủa thương vân trong lòng không phải là không thở dài những n à y võ lâm nhân sĩ không thiếu người bên trong long phượng bọn hắn hiện tại thể sẽ, bất quá là trong tu chân giới các tu chân giả cấp thấp nhất pháp môn lợi dụng thiên địa linh khí rèn luyện thân thể thôi liên kết đăng cái này cùng sơ cấp nhất cảnh giới đều là kém xa tích t á p s i n h s i n h bị cửu châu nơi tuyệt địa này hạn chế thể s á t tinh thần không cách nào thoát ly luân hồi nỗi khổ như ngưỡng thị long h á c k i ế n vĩ, đức pháp các loại như tại tu chân giới thành là vương cấp là tất nhiên sự tỉnh rất có thể đã tại x u n g kích tôn cấp trên đường mã la bản âu dương quang minh các loại cũng chắc chắn là chúa tể một phương đáng tiếc tại cửu châu đáng tiếc tại cửu châu nếu không thể rời đi cửu ch thương vân trăm năm về sau cũng bất quá là một nắm cắt và thôi thương vân phấn chấn dưới tinh thần các minh đệ muốn thành tiên trước hết muốn rèn luyện thân thể đi quần hùng đi theo thương vân sau lưng dọc theo trước hành lang tiến vào hách kiến vi trầm mặc không nói tự hỏi thương vân nói tới nội dung thương gia ngươi nhìn tường này bên trên có họa mã lao bản tiến đến bên tường nói thương vân nghe vậy đi theo quần hùng lập tức đem tỏa sáng binh khí t i ế n tới cho thương vân chiếu sáng đồng thời nhìn hành lang trên vách tường họa nội dung hành lang trên vách đá họa là dùng đao k ắ p một loại bén nhọn vật thể trực tiếp khắc họa tại trên thạch bích đường cong m ư ơ i điểm đơn giản không giống xuất từ họa sĩ tri thủ càng giống là từng tại này làm việc các công nhân lưu lại tác phẩm hình tượng ban đầu là một đám cùng loại dân phu người vì gối một ngồi trên lưng nửa quân nhân trước mặt kia quân nhân đằng sau còn có ít con chiến mã phía trên đồng đều ngồi kỵ sĩ quân người tay cầm thánh chỉ dạng quân chủ mặc dù không có khắc lên mặt mày biểu lộ vẫn có thể cảm giác ra người này tại cao giọng tuyên đọc chỉ lệnh mà bọn dân phu không có sức chống cự chỉ có thể túi đầu nghe lệnh hình tượng kế tiếp theo bọn dân phu đi theo quân đội đi tiến vào một đường trèo đèo lội suối trên tấm hình chỉ là họa một toàn núi cao đằng sau dùng đơn giản đường con phát họa Hình dung s ơ ở phía sau làm miêu tả mấy chục đội dân phu cùng quân nhân hội hợp tràn cảnh nhìn kia núi hình cùng quay chung quanh thống liền mộ sơn phong cực kỳ tương tự dân phu càng ngày càng nhiều đen nghị không gặp cuối cùng rốt cuộc đến hai người một cái mang theo vương miện một cái tay bên trong rơ một đem gậy mất kiếm chắc hẳn kiếm khách lúc ấy không phải như vậy đem kiếm cao rơ cao lên vào sân chỉ là vẽ tranh người muốn cố ý miêu tả kiếm khách kia trong tay kiếm gậy mới như vậy vẽ ra mọi người không khỏi nhìn về phía hách kiến vĩ căn cứ hình tượng rất dễ dàng suy đoán kiếm khách kia trong tay chính là hách kiến sơn trang huyền âm thần kiếm hách kiến vĩ thần thái tự nhiên không để ý tới mọi người ánh mắt hiện nhiên người tới là thống liền đại đế cùng hách kiến sơn trang lao tổ hai người hợp lực bắt đầu kiến tạo thống liền mộ tại về sau hình tượng là bọn dân phu bắt đầu khai sơn lấy thạch đem to lớn hòn đá cắt thành phương chính hình、dạng. cũng có một bộ phân dân phu đào mở mặt đất đào mở mặt đất là đánh nền tảng về sau bọn dân phu bắt đầu dùng cự thạch đắp lên thống liền đại mộ nhìn thấy cái này bên trong mọi người đầu tiên là không có quá lớn phản ứng mã lao bản lập tức hít vào một hơi thế nào giống như là lạ ở chỗ nào đồng đ i ê u lại gần hỏi mã thiên làm làm sao không thích hợp mã lao bản chỉ vào trên vách đá hòa đạo ngươi nhìn cái này bên trong dân phu bắt đầu làm việc đánh nền tảng đem tảng đá đắp lên đi lên quân hùng theo mã lao bản mạch suy nghĩ nhìn về phía tranh đá mã lao bản nuốt n g ụ n nước bọt nếu như cái này họa bích họa người họ đều là tình hình thực tế Cái liền này thống mọi ộ mã lao bản đạp đạp đất mặt, mặt m lao nào bản vốn hẳn nên trên mặt đất, chạy thế nào đến dưới đất để đến đến Chương đạp đạp đất đất, đất thế chạy nhập. rồi. dưới xong người nghe vậy đều lại nhìn về phía bích họa liền như là mã lao bản nói bích họa bên trên rõ ràng họa đông đảo công tượng tại đắp lên cự hình kiến trúc tuyệt không phải dưới đất đảo móc thi công âu dương quang minh nói chẳng lẽ chúng ta tiến vào không phải thống liền mộ hoặc là bích họa bên trên họa không phải thống liền mộ mà là mặt khác một cái phi thường kiến trúc hùng vĩ mã lao bản nói ngươi là lòng s ô n người ngươi nghe nói qua các ngươi trong nước xây qua vật như vậy quy mô lớn như vậy kiến trúc không có khả năng không có ghi chép âu dương quang minh xoa bóp cái chán s á c thực chưa nghe nói qua dạng này một cái trên mặt đất kiến trúc thương vân nói lòng sông người trong nước lực vật lực có hạn không có khả năng tu kiến hai cái kích thước ngang hàng đại mộ hơn nữa nhìn chung quanh địa hình cái này bích họa bên trên họa chính là thống liền mộ về phần vì sao thống liền mộ chìm vào trong đất thương vân có cái to gan suy đoán chính là cùng cái này trong mộ lớn linh khí có quan hệ đối với người tu chân bản sơn đ ả o hải đều là phổ thông pháp thuật húng chi để một ngôi mộ lớn chìm vào trong đất chỉ là đối với phạm nhân đây là chuyện không thể tưởng tượng mọi người vốn là trong lòng trận lạnh còn muốn nói sợ là có quỷ mị quậy phá đem toàn bộ đại mộ kéo xuống dưới đất kéo xuống địa ngục nhìn thấy thương vân phát giác cái này bên trong có cái thần tiên kia còn sợ trái t r ứ n g quỷ nói không chừng còn có thể d ầ à u trên cái quỷ ăn hách kiến vi nói như thế lớn mộ có thể chìm dưới mặt đất địa chấn không thành mã lao bản nói hách ra cái này thống liền mộ chúng ta trông thấy kín kẽ không có một chút bị dấu vết hư hại nếu như nói là bởi vì địa chấn để cái này đại mộ chầm xuống cái này đại mộ cũng quá g i á n chắc hách kiến vi hỏi ngựa mao vậy ngươi nói chuyện gì xảy ra mã lao bản cười hắc hắc cái này chúng ta được hỏi toàn trí toàn năng đại long đầu thương gia thương vân cười mắng thiếu chụp mũ xem trước một chút nội dung phía sau mọi người lần nữa theo hành lang vách đá nhìn lại thống liền mộ to lớn công trình một mực tiến hành công trường một chút nhìn không thấy mở công trường lớn kiến trúc càng ngày càng cao liền khó tránh khỏi phát sinh sự cố một vài bức hình tượng ghi chép dân công nhóm vì chết đi nhân viên tạp vụ mặc niệm đưa tăng không hề đứt đoạn có m ớ i người tới công trường gia nhập kiến trúc đại quân thống liền đại mộ không ngừng cao lên kia đã siêu việt bất kỳ một cái nào thế gian kiến trúc người đứng tại thống liền mộ dưới chỉ có thể lộ ra vô hạn miệu nhỏ đối mặt dạng này công trình chỉ có thể để bọn dân phu cảm thấy trận trận bất lực cho dù là quan sát bích họa võ lâm quần hùng cũng không nhịn được l i ễ u lưỡi cái này cùng kiến trúc khi nào mới có thể hoàn thành phía sau hình tượng không thể tưởng tượng là thống liền cùng hách kiến sơn trang vị kia tiên tổ đứng tại một con chấn mộ thú trước mặt bọn dân phu ngạc nhiên vây xem tại trên tấm hình nhìn không ra kia chấn mộ thú là tảng đá điêu đắp vẫn còn sống sinh vật chỉ là không nhúc ních đoán chừng năm đó thống liền cùng hách kiến sơn trang tiên tổ cũng sẽ không hướng bọn dân phu giảng giải cái này chấn mộ thú là từ đâu mà tới kia chấn mộ thú ngồi sổm ở một mảnh trên bệ đá cực giống thương vân bọn người tiến vào th lại đằng sau một hình ảnh là thống liền dẫn đầu đông đạo thần dân tiến hành cỡ lớn tế tự quỷ gối chấn mộ thú trước đó một đạo quang mang từ trên trời r g xuống rơi xuống chấn mộ thú trên thân sau đó chấn mộ thú bắt đầu hoạt động trên vách đá hình tượng đường cong đơn giản cho nên chúng người không cách nào phân biệt có phải là hay không tia sáng kia kích hoạt chấn mộ thú còn là đơn thuần vì chấn mộ thú cầu phúc mà kia quang chỉ là một loại hình dung phúc phận thủ đoạn tóm lại chấn mộ thú bắt đầu xuất hiện tại thống liền mộ kế tiếp hình tượng chấn mộ thú vốn tại hai cái hình tròn sự vật phía trên nhìn xem rất giống chứng a đủ thứ này sẽ không là ấp chứng a hay kiến vĩ nhẹ dọn mắng về sau hình tượng rất nhanh chứng thực h á c h kiến vi thuyết pháp hai cái tiểu nhân chấn mộ thú phá chứng mà ra chúng người đưa mắt n h ì nhau n cái này chấn mộ thú vậy mà là vô tính sinh sôi mười điểm thuận tiện mẹ nó cái này nếu là nó một m ộ c sinh đã nhiều năm như vậy phải sinh bao nhiêu m a con đồng đu nói thương vân đối cái này cùng cấp thấp sinh vật hứng thú không lớn tiếp tục xem mỹ họa trên công trường chấn mộ thú càng ngày càng nhiều lại gánh vác vận chuyển vật liệu đá nhiệm vụ chấn mộ thú hình thể cao lớn lực lớn vô cùng có chấn mộ thú trợ giút rất nhiều nhân lực không thể hoàn thành làm việc bắt đầu tiến hành làm cho cả thống liền mộ kiến thiết thôi thúc dưới đi dần dần ban đầu xuất hiện chấn mộ thú hình thể cùng cái khác chấn mộ thú kéo ra t r ê n l ệ n h rộng lớn qua cái khác chấn mộ thú tại nó dưới chân có hai loại chấn mộ thú một loại hình thể là một loại khác gần gấp đôi lớn nhỏ cùng thương vân cùng thấy qua chấn mộ thú cùng cự hình chấn mộ thú hình thể t r ê n l ệ n h tương tự cự hình chấn mộ thú số lượng thưa thớt nhìn tỷ lệ mấy chục con chấn mộ thú bên trong mới có một con cự hình chấn mộ thú mà cự hình chấn mộ thú tại con kia mẫu thú dưới chân như là trẻ con tại cự hán trước người quân hùng nhìn n h ẹ họng nhìn chân chối nếu như trên tâm hình tỷ lệ không phải khen tấm vậy con này mẫu thú có gì cùng thân thể khổ chẳ thương vân tự nhiên trong lòng không có quá lớn phản ứng tinh cầu đồng dạng lớn sinh vật đều gặp chúng chi cái này cùng t i ể u t i ể u c h ấ n mộ thú về sau hình tượng đều là ghi chép kiến thiết thống liền mộ từng ly từng tý là bọn dân phu chân quý hồi ức đối thương vân đám người này nhưng không có lực hấp dẫn mộ đạo rất sắp tận bích họa phía trên lại còn không có hoạch định thống liền mộ hoàn thành khả năng bọn dân phu tại những địa phương k h á c kế tiếp theo sáng tác thông qua bích họa tất cả mọi người vẫn là không thể biết rõ vì sao thống liền muốn tu kiến tòa này thống liền mộ trấn mộ thú tại thống liền mộ lâm vào đại địa về sau không hề rời đi lại là vì sao mà tu kiến thống liền mộ vô số công tượng. vậy mà không có một cái rời đi thống liền mộ nếu không thống liền mộ bộ dáng sớm nên truyền lưu thế gian những người này lại ở đâu chẳng lẽ đều bị phong s á t tại thống liền mộ bên trong kia vô số thi thể ở đâu lấy công tượng số lượng coi như quỳ trên mặt đất mặt người chém g i ế t cũng muốn g i ế t tới m ề m tay thương gia ngươi nói công nhân của nơi này nhóm có thể hay không đều bị chấn mộ thú cho ăn rồi mã lao bàn hỏi chúng ta lúc đi vào đợi nhưng bị cắn chết không ít người thương vân nói từ bích họa bên trên nhìn vẫn chưa xuất hiện chấn mộ thú nuốt ăn công tượng hình tượng lại khiến cái này hình thể to lớn chấn mộ thú ăn người bao nhiêu người cũng không đủ ăn chúng ta vào xem hành lang cuối cùng là mặt khác một vòng hình khuyên hành lang nhưng cái này hành lang trừ mọi người tiến vào lối vào bên ngoài chính là toàn phong bế hành lang đen kịt một m à u thấy không rõ tả hữu kéo dài có bao xa bên trong dũng đạo lại là gì vân vân hình thương vân cùng hách kiến vi nhưng trong bóng đêm thấy vật thấy cái này hành lang vì một chút t ối lượng tính đến thống liền mộ lớn nhỏ hai người đồng đều suy đoán đây là một hình khuyên hành lang hách kiến vi m è o m è o cái chán mặc dù lao tử không tính là cổ mộ học vấn chuyên g i a nhưng là vì rèn đúc hào kiếm đôi các loại kiến trúc đều tốt nghiên cứu qua mã lao bản ở bên yếu âm thanh hỏi hách ra kiến trúc cùng đúc kiếm có quan hệ gì hách kiến vi nói đỉnh cấp kiến trúc đều cân nhắc đến ngũ hành âm dương phong thủy nếu như đem toàn bộ kiến trúc hoặc là khu kiến trúc co lại nhỏ vậy liền giống một kiện tinh mỹ vô cùng đồ vật kiến trúc bản thân là âm dương ngũ hành phong thủy thuật số gánh chịu thể sơn trang của chúng ta chế tạo b ả o kiếm bản thân cũng là loại này giữa thiên địa huyền chi lại huyền năng lượng gánh chịu thể thôi đạo lý trong đó là chung mã la bản âu dương quang minh cùng cùng kêu lên vỗ tay ca ngợi hách kiến vi nói rất hay thương vân cũng biết hách kiến vi nói có lý cái này cùng phù đạo tương thông phù văn chính là dùng đường vân để thiên địa nguyên khí tại tan giã bên trong tìm tới vận hành phương hướng từ đó sinh ra các loại diệu dụng h á c h kiến vi hai tay lăng không ân xuống mấy lần nói chư vị để ta nói xong lấy quan điểm của ta cái này một vòng hành lang tu hoàn toàn không có đạo lý đối một cái đại mộ đến nói vô luận từ phong thủy cổ văn hóa các phương diện đồng đều không có đạo lý nô ba bái cùng t r ộ n mộ thế ra người cũng tại trong đội ngũ mã lao bản mắt sắc nhìn thấy chính đang suy nghĩ nô ba bái cố ý mời đi ra hỏi thăm nô ba bái cười khổ nói mã thiên làm hách trang chủ nói không sai dù sao ta là chưa thấy qua dạng này của mộ tại trên điện tịch cũng chưa nghe nói qua cái nào đại mộ muốn tu dạng này một đầu hành lang cái này hành lang s á c thực rộng lớn nếu là vận binh đều đầy đủ nói là để đại lượng dân phu thông qua tựa hồ cũng nói còn nghe được nhưng là chúng ta cũng nhìn bích họa bên trên nội dung cái này thống liền mộ ở mức độ rất lớn là từng tầng từng tầng xếp bắt đầu dạng này lớn hành lang tựa hồ khỏi phải nhìn cái này hành lang cao độ cùng độ rộng ngược lại là thích hợp kia to con chấn mộ thú xuất nhập mã lao bản nói nói hồi lâu chính là ngươi cũng không biết cái này hành lang có làm được cái gì chứ sao nô ba bái mặt mo đỏ ửng mã thi làm xác thực như thế thương vân nói các minh đệ Tản tra, gặp được tiểu nhân chấn ra điều được gặp mọi ộ thú, tại sát, tốc trở lại cái này bên trong, chúng ta tiếp chỗ không ham chiến, chúng ngay đến lớn, muốn này bên gặp ứng. lại cái cấp đồ m người lên tiếng dùng binh khí chiếu vào sáng chia hai đội tiến hành thăm dò một đội từ ngô ba b á i mang theo một đội từ trương gia đương ra mang theo dùng tại trong cổ mộ thăm dò nhớ đường chi pháp ven đường làm tiêu ký cũng cách mỗi không xa liền lưu lại một người lưu tâm quan sát hai đội đều là cách mỗi ba mươi t r ư ợ n g liền lưu lại một người mỗi một đội đều có gần tám trăm n g ư ờ i đợi đến ngô ba bãi cùng trương gia đương ra phát hiện bên người không đủ năm người lúc hành lang vẫn chưa gặp cuối cùng hướng về phía trống rông đen như mực hành lang hô mấy tiếng không có nghe được đối phương đáp lại mặc dù không có gặp mặt cũng không biết đối phương tình hình như thế nào nô ba bái cùng trương gia đương ra đồng thời không khỏi một trận hàn ý tập quõng cái này thống liền mộ thực tế quá lớn nếu như trong bóng tối chấn mộ thú nhỏ giọng đánh lén lại m ụ c lao đi về đổ con đường ký hiệu chỉ có thể vây chết tại thống liền mộ bên trong hai c a n h giờ về sau nô ba bái cùng trương gia đương ra mang theo hai đội nhân mã trở lại thương vân chỗ lông tóc không tồn hao lại cũng không có cái gì phát hiện các người cách mỗi ba mươi triệu lưu một người n h i đồng lưu v xì một tiếng kinh nghiệm các ngươi kia cái gì à n xóm k con g t h bê trừ tà bảo vật không có phát hiện có quỷ đả tường dấu hiệu đồng lưu xì một tiếng kinh nghiệm các ngươi kia cái gì xóm con bê trừ tà bảo bối chúng ta đại long đầu bảo bối ngươi gặp qua sao đại long đầu bảo bối của ngươi cho bọn hắn nhìn xem sau một khắc đồng biêu bị thương vân đạp tiến vào tường bên trong nếu không có chữ xuyên b ù a hộ mệnh ra thân đồng biêu liền thành một mảnh bánh thịt mã lao bản người dẫn người trở về dân công ký túc xá đem toàn bộ túc xá bộ dáng vẽ ra đến chú ý mảnh tiểu nhân phương vị biến hóa thương vân trầm giọng nói chương 775, kết cấu mã lao bản kêu một tiếng tuân lệnh chắp tay sau lưng tại quần hùng bên trong đi hai vòng nhanh chóng điểm ra hơn một trăm n g ư ờ i phần lớn là n ô gia trương gia người còn có một số thương vân hoàn toàn không người nhận biết mã lao bản là ma giáo ngoại xứ đối với giang hồ các môn các phái đ ư ờ lối thuộc như lòng bàn tay điểm g a người đều là đối kiến trúc cực kỳ tình thông chuyên nghiệp hành nghề người, người mặc dù có là làm trên mặt đất kiến trúc như lô gia thân truyền đệ tử có là làm dưới mặt đất kiến trúc kiếm sống như n ô gia trứng gia mã lao bản cấp tốc đem người phân đội vì tuyển gia người an bài giúp đỡ ngay cả giúp đỡ cần cung cấp như thế nào phụ trợ như thế nào phối hợp các gia tộc khác biệt vẽ phong cách tất cả đều nói nhất thanh nhị sở để bị tuyển gia gia tộc liễu lơi không, không thôi không biết mã lao bản thân phận thì suy đoán nhau nhau thương vân nhìn liên tiếp gật đầu phản phất nhìn thấy tư mã huynh đệ đứng tại trước mặt ám đạo nếu là có khả năng nhất định đem mã lao bản mang về thượng giới nhân tài bực này thực tế không nên bị cựu châu cái này cùng tuyệt địa mai một đại đội nhân m ạ an bài hoàn tất lập tức xuất phát tiến đến dân công rừng c h â n c h i địa vẽ k i a bên trong gian phòng đông đảo cũng không phải là thời gian ngăn có thể vẽ hoàn thành thương vân bên người chỉ để lại mấy người mã lao bản hỏi thương gia ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì rồi thương vân nói có một loại suy đoán cùng vẽ bản đồ hoàn tất chỉ cần không có quá lớn sai lầm liền có thể xác minh ta ý nghĩ mã lao bản hì hì cười nói thương gia trước nói nghe một chút tôi làm sao cái ý tứ cái này thống liền mộ có cái gì bí mật thương vân nói cái này toàn bộ đại mộ g vậy ta đổi cái thuyết pháp cái này thống liền đại mộ rất có thể là một cái linh khí thu thập khí chỉ là cái này thu thập khí quá mức khổng lồ khiến mọi người trong lúc nhất thời thấy không rõ diện mục thật của hán mọi người càng thêm mê hoặc đồng đương hỏi đại long đầu cái gì gọi là linh khí thu thập khí linh khí trong thiên địa đây không phải là hình dung tử thương vân nói cái này linh khí trong thiên địa quá mức mà manh thường người vô pháp ứng dụng đ ỉ n h cấp v õ giả có thể cảm thụ giữa thiên địa ẩn chứa linh khí đem tự thân tu vi đẩy lên tới cảnh giới mới như ta cùng hách k i ế n vĩ như muốn dùng linh khí thi triển thần kỹ cũng không phải sức người như vì cho nên mới có người muốn khởi công xây dựng cái này khổng lồ thống liên mộ vì thu nạp phiêu tán tại trong vũ trụ linh khí tụ tập lại lấy đạt tới mục đích cái gì mục đích mọi người cùng kêu lên hỏi thương vân bình tĩnh biểu thị mình không biết mà lại vừa mới nói căn bản là đón bò mọi người không khỏi nhục trí âu dương quang minh nói thương đại hiệp chiếu ngươi nói linh khí như thế mà manh có thể có làm được cái gì toàn bộ trong vũ trụ linh khí tập hợp có thể di sơn đạo hải sao thương vân á m đạo nếu là cái này thống liền mộ có thể đem mình tản vào trong vũ trụ pháp lực ngưng tụ lại một thành đừng nói di sơn đạo hải một pháo ranh nát dưới chân tinh cầu cũng không thành vấn đề phạm nhân đối với vũ trụ lý giải hay là quá dễ hiểu đặc biệt là thấy những này cựu châu bên trên văn minh chưa có thăm dò vũ trụ phương pháp sau một cách giờ mấy chương đồ đưa đến thương vân trước mặt đồng đều là thượng hạng giấy tuyên phía trên dùng kinh tế đường con họa dân phu chỗ cư trú đạo m ặ đồ bản vẽ nhìn từ trên xuống bản vẽ chấp diện phân giải đồ giả tưởng hình nổi mỗi một chương đồ bên trên còn có vẽ bản đồ phương pháp giản muốn nói rõ cùng vẽ bản đồ nhân viên mã lao bản nói thương gia tiêu bên trong gian phòng quá nhiều trong thời gian ngắn muốn vẽ xong tất cả gian phòng khả năng không lớn ta nghĩ ngươi muốn cũng không phải mỗi cái gian phòng dáng vẻ mà là muốn một chương thi công phương án đồ để ngươi nhìn ra cả cái khu vực là bộ dáng gì ta căn cứ đ ố i kiến trúc phong thủy học lý giải thêm nữa ngô r a trương gia ra, ra chủ ý kiến khai thác nhiều một chút đ ị n h vị đa tuyến phỏng đoán cẩn thận chứng thực làm ra những n à y đồ thương vân liên tiếp gật đầu tiện tay đem lấy chương đồ đọc qua hoàn tất khen cái này đồ tuy có nhỏ bé sai lầm lại không x a vậy các ngươi bằng vào mắt thường có thể có cái này cùng trình độ đúng là khó được quần hùng nghe thương vân tán thành tự nhiên cao hứng mã lao bản nói thương ra thế nào cùng ngươi dự đoán phải trang đồng dạng thương vân đem đồ trả lại mã lao bản đây là ma giới phủ văn truyền t h ừ a nhưng là con đường có biến đây đúng là một loại tụ linh phủ cùng ta suy đoán tương xứng chỉ là cụ thể bộ dáng ta cũng không biết chỉ có thể đoán được mấy phân mới các ngươi hướng về hai bên phải trái thăm dò chưa thể tra mặt cũng không phải là thống liền mộ có khổng lồ như vậy mà là đường này có cường độ thấp mặt và nghiêng chỉ là hành lang quá dài lại không có ánh sáng không dễ phát giác h á c h kiến vi giật mình nói thì ra là thế cái này thống liền mộ là dựa theo một cái phức tạp phù văn kiến tạo cho nên cùng chúng ta nhìn thấy bình thường kiến trúc hoàn toàn khác biệt chúng ta tất cả kinh nghiệm cũng cũng vô hiệu trừ phi nhìn thấy thống liền mộ bản thiết kế mới biết được đi như thế nào thương vân phù đạo đ ă n g đường n h ậ p thất làm ra thống liền mộ thiết kế phù văn ma giới tiền bối tại phù trên đường tạo nghệ không kịp thương vân lại phù đạo cũng vô ý đã định mà là thiên biến văn hóa mỗi tu chân giả đều có mình phù đạo bên cạnh người tu chân không cách nào căn cứ đoạn ngắn đường vân liền vẽ ra hoàn toàn giống nhau phù văn cũng may đại đạo giống nhau thương vân nhưng theo chỉ có m a n mối chỉnh lý mạch suy nghĩ suy đoán toàn bộ phù văn đi hướng nói phía bên trái đi năm trăm n h triệu nhìn hành lang đỉnh chót có hay không hướng lên thông đạo nếu không có lại đi năm trăm n h triệu mọi người đem thương vân tôn thờ chỉ coi thương vân không gì không biết lập tức đi chấp hành thương vân t u y ế t pháp thật tình không biết nếu không phải thương vân tinh thông phù đạo cho dù tu vi thông thiên giờ phút này cũng là bất lực mấy cái khinh công tốt cao thủ tiến đến dò xét hai chén trả thời gian trở về biểu thị cái gì cũng không có tìm tới đi ra ngoài mười cái năm trăm triệu cũng không tìm được bọn hắn một mực ngẩm đầu nhìn hành lang đỉnh chót hay là cái gì đều không tìm được mọi người đầy cõi lòng lòng tin nhìn về phía thương vân cùng thương vân phán đoán thương vân lại để cho mọi người hướng phải đi vẫn là không thu hoạch được gì mọi người nhìn về phía thương vân thương vân nháy mắt mấy cái n ư ơ n g tặc cái này nha trình độ được hay không không theo sáo lộ ra bài mã lao bản an ủi thương ra đừng có gấp nhiều như vậy c h ấ n mộ thú rút về bên trong hiện tại không thấy tăm hơi luôn có có thể thông qua địa phương ngươi lại suy nghĩ thật kỹ ừ n đ ú n g khẳng định là cái này thiết kế thống liền mộ người trình độ quá thấp thương vân tự an ủi mình lại nghĩ nói tả hữu đồng thời nhìn xem một cách giờ không thu hoạch được gì mọi người mặt không biểu tình nhìn về phía thương vân thương vân không còn gì để nói cái này đoàn người nói an cưng trước thương vân cuối cùng dưới một cái để mọi người tiếp nhận đề nghị tại mã lao bản tấm la dưới phái ra hơn trăm người dọc theo lúc đến lô rách ra ngoài chuyển nhập đại lượng ẩm thực ngoại giới quần hùng thấy người bên trong hoàn hảo không chút tổn hại ra tiến lên hỏi thăm tại thống liền trong mộ quần hùng tự nhiên không muốn nói là không thu hoạch được gì càng không muốn nói đã gia nhập trời xanh cái này cùng bí mật dù sao đều là lao ra hồ tìm lấy cớ ngăn cản quá khứ quán nhỏ chủ quán nhóm thấy quần hùng như ong vỡ tổ như đi còn tưởng rằng kiếm nhiều tiền ngày tốt lành phải kết thúc có chút đã chuẩn bị rút bày thanh toán tài sản về nhà hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc kết quả không ngờ tới gặp được một lần đại quy mô mua sắm gia quân hùng đã tính sẵn muốn tại thống liền trong mộ trường kỳ phân chiến cho nên cơ bản căn cứ chuyển không quán nhỏ hàng tích chữ tư thế chủ quán nhóm căn cứ khách hàng cũ chiếu cô sinh ý thái độ vui e m ở. nd hớn hở bắt đầu tăng giá bị đồng lưu dẫn đầu g ọ t một trận về sau chỉ tăng ba thành thương vân cùng lui về bậy đá xếp đặt tiến hội mặc dù không có tìm tới cửa vào thể chất tăng lên tuyệt diệu thể nghiệm là đủ để quân hùng hưng phấn không ngừng có người lẫn võ đánh nh tăng lên năng lực bản thân mà ban sơ lựa chọn rời khỏi thống liền mộ đám người ngàn vạn không nghĩ đến lại biến thành dạng này quan cảnh còn tưởng rằng lưu tại thống liền trong mộ quần hùng tất nhiên muốn cùng chấn mộ thú đánh nhau chết sống nói không chừng đã toàn quân bị diệt bây giờ lại tại mở yến hội nhìn xem sinh động mà lại không phải tay có phát sáng thần khí chính là thân thủ phóng đại bên ngoài mọi người nao nhau suy đoán kỳ thật tại đại mộ bên trong người đã chết rồi hiện tại thì cảnh là quý h ế n hội cùng trong mộ lớn người trở ra mua sắm ăn uống thời điểm có quen biết người tới chứng thực kém chút bị đồng biêu dẫn người đánh chết mẹ nó các ngươi những n à y không có rổ n h u đàn đều c ú đi đồng biu đưu e n tất to kêu nhiên tại người không có cái này cùng bản sự mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến một người thương vân có thể một trưởng nhẹ nhõm đập nát chấn mộ đầu thú sọ thương vân thực hiện bên trong thương vân cũng không có quá nhiều uống rượu mà là gặp một con dê chân yên lặng suy nghĩ thống liền mộ thiết kế đối với p h à m nhân phức tạp dị thường đối với thương vân thì lặn như đầu bếp d ố c thịt châu mới đúng chỗ nào có vấn đề y theo mọi người tìm kiếm lộ tuyến thống liền mộ hành lang thật dài nếu như một đám người theo hành lang đi thẳng xuống dưới có lẽ có thể đi đến cuối cùng mà phần cuối là bộ rắn gì có phải là hay không thông hướng chỗ càng sâu thông đạo chẳng lẽ ta nghĩ sai rồi cái này bên trong không phải y theo p h ủ văn kiến tạo vì sao lại có cái này cùng t r ù n g hợp thương vân thầm nghĩ trong lòng nhưng nếu ta không có nghĩ sai tụ linh phù há có dạng này họ đạo lý năm đó tiến vào cựu châu ma giới tiền bối tu vi thâm hậu không nên có cái này cùng sai lầm mới đúng không phải là hắn phủ đạo đã viễn siêu ta tưởng tượng cao thâm cấm nước no nê、e, quân hùng mỹ mỹ ngủ một giấc thần thanh khí sảng thương vân tuyển gia khinh công c h ắ c tuyệt mấy người chia hai cái phương hướng tìm kiếm ngược lại muốn xem xem cái này hành lang phải chăng có cuối cùng mọi người mang lên đầy đủ ẩm thực chia ra hành động thương vân đủ cùng ba bốn ngày thời gian hai cái tiểu đội lục tiếp theo trở về không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào chỉ là ở trong hành lang vô tận phi nước đại dò xét các đội viên cơ hồ cho rằng đây là vô tận hành lang khả năng kết nối lấy hư vô không gian thẳng đến bọn hắn gặp phải thật dậy vách đá n g a n cản hành lang có cuối cùng mà lại là tử lộ cũng vô lối ra phản p h ấ t thống liền mộ rừng ở đây chấn mộ thú hư không tiêu thất thương vân cảm thấy không hiểu mọi người gấp hơn n g h i hoặc toàn đều nhìn về thương vân trận trận hàn phong t ừ mọi người phá vỡ thạch điện chỗ thủng chỗ thổi nhập ngoại giới chính là ban đêm tinh không n ó n g ánh thương vân xuyên thấu qua kia chỗ thủng ngắm nhìn bầu trời đột nhiên trong lòng hơi động cho ta đem cái này lô r á t chắn chương bảy trăm bảy mươi sáu vận chuyển thương vân hạ lệnh quần hùng dù không rõ ràng trỏ lắm hay là làm theo lấy lô ra chuyển nhân dẫn đầu muốn bổ sung cái này tiểu lỗ nhỏ bất quá một cái n h ấ c tay lô ra truyền nhân còn ra mấy cái hình vẽ để thương vân lựa chọn thương vân nói chỉ là tu vâng v ứ t là được không cần nửa canh giờ mọi người liền đem kia chỗ thủng bổ sung người nhà họ l ô căn cứ vốn có vách đá bộ dáng thuận đường làm cái cũ hoàn toàn nhìn không ra là vừa vặn tu bổ cùng nguyên thạch mặt liền thành một khối để quần hùng tán thưởng không thôi thật sự là xào đoạt tiên công tu bổ lại chỗ thủng về sau không cần một lát trong hai mọi người đồng đều nghe tới nhẹ nhàng một tiếng văn giòn như thật như ả o không biết phải chăng là nghe nhẩm thương vân ngang nhiên lưỡ ngực tự rêu nói ta thật sự là thoát ly thượng dưới lâu phù đạo lạnh nhạt làm sao dạng này giản yếu đạo lý đ ề u quên mã lao bản hỏi thương gia ngươi bổ sung cái này chỗ thủng có tâm ý gì thương vân nói chúng ta lúc đi vào chấn mộ thú rút đi cũng không phải là bị ta kinh sợ thối l u i mà là bọn h ắ n biết như trễ rút đi liền sẽ giống chúng ta đồng dạng bị khóa ở thống liền mộ ngoại tầng mã lao bản hay kiến v i mấy cái lẫn nhau nhìn mấy lần tựa hầu n g h ị thông suất nguyên do trong đó lại không rõ ràng cho lắm thương vân xoáy c h ú n g hướng về thống liền đại mộ là y theo phù văn t h kiến cái này bên trong ra một cái tiểu tiểu chỗ thủng chính là phá phù văn này như thế nào còn có thể vận chuyển lúc đầu trong mộ lớn còn có chút mỏng manh linh khí rất nhanh liền tàn đi chúng ta bây giờ lại đi xem một chút kia hành lang mọi người dù nghe mây bên trong sương mù bên trong hay là rất là hưng phấn đi theo thương vân xuyên qua họa có bích họa thông đạo trở lại kia dài dằng giặc hành lang bên trong hành lang bên trong do lân tuổi cùng mới tới lúc hoàn toàn khác biệt quần hùng ở trong hành lang quần áo liệt liệt q u ầ n phong băng lanh t h ấ u xương quần hùng nội lực thâm hậu tự nhiên không sợ mã lao bản hưng phần ó i thương ra ngươi thật sự là lợi hại nếu không phải ngươi theo tới ta bao nhiêu người cũng phải bị vây ở cái này trong mộ lớn thương vân nói cái này bên trong linh lực dù sao cũng có hạn toàn bộ đại mộ không có quá biến động lớn chúng ta đi xem một chút mã lao bản vung tay lên tả hữu phân ra hai cái thăm dò đội không cần thời gian một c h é n t r à hai đội n h a u n h a u trở về vui mừng mướn này quả nhiên tại năm khoảng trăm trượng có to lớn hướng lên lối ra lối ra bên trong có rộng lớn thăng lầu nghĩ đến là cho dân công xuất nhập chi dụng h á c h kiến vị vua thương vân bả vai nói tiểu hỏa nhi quả nhiên có thể chúng ta đi như thế nào thương vân nói hướng vào phía trong đi đi phù hạch mọi người không biết phù hạch là vật gì dù sao đi theo thương vân đi chính là cần cùng chấn mộ tay liền lên làm được người hung ác không nói nhiều cái này là theo chân đại long đầu xuất hành cơ bản t ổ chất mọi người theo thang lầu đi lên một tầng phía trên hành lang vạn b ẹ o hết sức rõ ràng như sóng lớn chập trùng cao thấp t r ê n h lệch có hơn mười trượng mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ dạng này công trình vĩ đại quá mức rung động càng quan trọng chính là hoàn toàn nhìn không ra dạng này kiến tạo có gì loại ý nghĩa thương vân nói đi về phía trước ngàn trượng nhìn có hay không đi xuống cầu thang quân hùng nghe lệnh tự nhiên mà vậy hình thành dò xét tiểu đội một lát là sẽ quay về nói là quả nhiên có kia hướng xuống lầu bậc thang mà lại có người xuống dưới xem xét thang lầu kết nối cũng không phải là mọi người tới lúc hành lang mà là cực kỳ chật hẹp không gian chỉ có thể cho một thân cao g ầ y người nghiêng người thông qua thương vân gật gật đầu ta biết đi thôi thương vân mười điểm tự tại đi về phía trước theo thỉnh thoảng xuất hiện thang lầu đi đến đi xuống hoặc là làm như không thấy có khi tại hai bên lối đi thấy đến cửa ra liền hướng vào phía trong đi tiến vào hành lang hình dạng khác nhau nhưng tuyệt đại đa số mười điểm rộng lớn nghĩ đến cũng là muốn cho kia cự hình chấn mộ thú thông qua đi nửa canh giờ thương vân mang theo mọi người đi tới một cái cực lớn hành lang miệng trước đó hành lang cao có một mươi triệu rộng gần hai mươi triệu hành lang đỉnh vì hình vòm lấy gánh chịu c ự thạch trọng lượng bên trong dũng đạo một mảnh đen kịt hàn phong t r ậ n t r ậ n sen lẫn tanh hôi chi khí các linh đệ móc ra hỏa cái này bên trong khẳng định có chấn mộ thú mã lao bản lên tiếng nói quần hùng nao nhao lộ ra binh khí ngũ quang thập sắt chiếu sáng cao lớn hành lang mã lao bản nói thương gia chúng ta tiến bảo thương vân đứng tại hàng trước nhất nói chấn mộ thú mặc dù ở tại thống liền trong mộ nhưng cùng cái này đại mộ cũng không phải là một thể không phải phù văn một bộ phân cho nên khả năng ẩn thân tại bất luận cái gì địa điểm Các n g ư ơ i cẩn thận trước t i ế n bảo quân hùng hùng dũng oai vệ khí p h á c hiên h ngang tay kéo tay vai c ầ i vai xếp thành một loạt hát vang lấy cùng âu dương quang minh học tập to rõ ca khúc chỉnh tề trước t i ế n bảo mấy trăm điểm sáng màu đỏ từ trong bóng tối sáng lên t r ậ n t r ậ n gầm nhẹ giống như sấm rền ba đôi nhi hồng quang so phía dưới điểm sáng màu đỏ cao hơn rất nhiều ba con cự hình c h ấ n mộ thú cùng một đoàn c h ấ n mộ thú ngay tại hành lang chỗ sâu nhìn chẳng chẳng quân hùng này không phải tích so không có vừa mới nhìn thấy chân mộ thú lúc rung động cùng bối rối hiện tại nín thở ngưng thần chỉ coi đối mặt chính là hùng mánh ra thú có thể bị giết chết ra thú các nghĩ v u n g cái tích tích những n à y chấn mộ thú âu dương quang minh kêu lớn quân hùng lúc đầu khí thế ngang nhiên nghe âu dương quang minh khẩu hiệu về sau mở mị không biết làm sao thương vân cùng không khỏi nhìn về phía mã lao bản nghĩ là mã lao bản kiến thức rộng rãi nhưng có thể biết âu dương quang minh sai dùng cái k i a một câu thành ngữ mã lao bản một trận nghệ lời ai mẹ hắn biết hắn kêu thứ đồ gì các minh đệ g i ế t vì đại long đầu mở đường a đồng ưu âu dương quang minh dẫn đầu ngao ngao kêu phóng tới chấn mộ đàn thú binh khí quang huy rốt c u c chiếu sáng chấn mộ thú bộ dáng chấn mộ thú gì cùng hưng bánh tự nhiên không sợ một đám phạm nhân xung kích ba con cự hình c h ấ n mộ thú đồng thời quát lên một tiếng lớn đàn thú bắt đầu công kích không cần mấy hơi thở liền cùng võ lâm quần hùng đánh giáp lá cả võ lâm quần hùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú hiện tại một lòng thành t i ê n ném đi trong lòng phạm nhân ngăn cách coi như thường ngày có chút thủ á n cũng đều sớm ném đến lên chín tầm mây tắc chiến mười điểm đoàn kết c h ấ n mộ thú mặc dù h u n g m ánh dù sao không phải lấy a n dùng võ lâm cao thủ mà sống ngày thường bên trong cũng vô cùng võ lâm nhân sĩ chiến đấu kinh nghiệm trong lúc nhất thời không chiếm t ư ợ n phong ba con cự hình trấn mộ thú vẫn chưa tham chiến mà là ngồi sổm tại nguyên chỗ nhìn xem võ lâm quần hùng cùng chấn mộ đàn thú chém giết thương vân cùng hách kiến vi cũng không tham chiến mà là tại bên cạnh chỉ điểm giang sơn càng thêm cảnh giác kêu ba con cự hình chấn mộ thú tiểu tử ngươi có n ắ m chắc mình đối phó một con đại gia hòa không hách kiến vi n g ậ m một con khói hỏi thương vân nói không có vấn đề ngươi được hay không a đủ ngươi hành lao tử d á m chắc được a hh hách kiến vi cười nói đưa thay sờ sờ treo ở trên người kiếm hách kiến sơn trang trang chủ tùy thân đeo lưới dao nhất định không phải phản vật huyết dịch rót thành từng bãi từng bãi v ũ nước có chấn mộ thú máu có võ lâm quần hùng máu huyết chiến tất có chảy máu mã lao bản cùng định tiêm kiếm khách tại bình thường chấn mộ trong b ầ y thú tài giỏi có hơn có võ lâm nhân sĩ công phu kém liền không cách nào bảo vệ quanh thân an toàn bị chấn mộ thú lợi trào đập nát đầu bắt nát thân thể ngã vào trong vũng máu hách kiến vi ném đi trong tay khói hung hăng nổ một ngụm nói tiểu hòa nhi ngươi có phải hay không mang qua binh nhiều người như vậy tham chiến nhiều người như vậy chết rồi nhìn ngươi mắt cũng không chấp cái nào thương vân cười một tiếng đúng vậy a ta gặp quá nhiều sinh mệnh kết thúc con đường thành tiên quá nhiều tàn nhẫn nếu bọn họ thật muốn đạp lên t i n đ cửa này đều không qua được tốt nhất ngay tại cái này bên trong chết đi miễn mày, kiến càng lớn khen như cho cực Hách có khổ. gặp vĩ thương ể có bao nhiêu khổ, t r ờ n sinh bất láo, còn phiến g h bất t láo, áo. có ư vân nhìn xem h á c h kiến vĩ nói rất nhiều phiến não cũng là bởi vì quá mức dài ràng rạc sinh mệnh thương vân không khỏi nhớ tới đã từng tuần sắt trời xanh lúc tại mình pho tượng trước đó thấy qua cực độ sùng bái mình láo giả láo giả kia cùng thê tử vẫn chưa lựa chọn con đường tu chân lại thê tử vong đi về sau vẫn không quên cảm tạ thương vân ban thưởng cho bọn hắn cả đời hạnh phúc sinh hoạt bao nhiêu người tu chân đến tử vong thời điểm có chỉ có không tam lỏng phẫn nộ o á n hận chưa từng có qua chân chính cuộc sống hạnh phúc ngắn ngủi sinh mệnh hạnh phúc kết thúc hay là dài dằng d ặ t tâm tình tiêu cực như thế nào lấy hay bỏ ai lại nói rõ ràng đối mặt tử vong thời điểm cực ít có sinh mệnh có thể thản nhiên h á c h kiến vĩ nói ngươi không phải là muốn đem đám người này luyện thành một c h i đội quân mũi nhọn bộ đội làm tốt người đánh thiên hạ à. thương vân nói dẫn bọn hắn cùng triệu đình tác chiến là khẳng định về phần đánh thiên hạ ta không có hứng thú ngươi bây giờ cảm giác đến bọn hắn đối với thiên hạ nhưng có hứng thú hãy kiến vĩ nhìn xem dù huyết phấn chiến võ lâm quần hùng trong mắt tràn ngập trở móng thở dài một tiếng trong lòng bọn họ đâu còn có thiên hạ có chỉ có thành thi thương vân từ chối cho ý kiến cười một tiếng ngươi cảm thấy ta có hay không tại l ừ a bọn họ h á c h kiến vi có chút phát tặc cười một tiếng ta nghe nói thịnh long sơn trang cái kia ngưỡng thịnh long thế nhưng là cực độ tin tưởng có thể thành tiên thịnh long sơn trang thần kiếm sở dĩ cho ngươi cũng là bởi vì nguyên nhân này thương vân bất đắc dĩ c ư ờ i khổ kia lại ám mội một tờ dù sao thần kiếm tại tay mình bên trong không có mấy ngày liền mất đi nhét vào mã lao bản cùng lớn ngựa cực độ tinh d i ệ u an bài phía dưới h á c h kiến vi ô n thương vân bả vai tiểu hoà nhi huyền âm thần kiếm lao tử thế nhưng là nói xong cho ngươi ngươi nhưng nhất định mang theo lão tử thành tiên lão tử cũng thử một chút làm thần tiên có phải là có thể hô phong hoàng vũ vai đ ầ u thanh binh tâm tưởng sự thành nghĩ muốn cái gì c h ố n g rỗng tưởng tượng liền có thể tới thương vân nói vậy ngươi đạt được ta cái này cùng tu vi hách kiến vi nói ta nhìn ngươi tu vi cùng ta cũng kém không nhiều thương vân không giải thích thêm chuẩn tôn kia là bao nhiêu người tu chân ngưỡng vọng tồn tại cho dù hách kiến vi thật tiến vào tiên giới cũng chỉ là từ một cái võ công cao cường phạm nhân làm lên muốn tu luyện đến chuẩn tôn cảnh giới không biết muốn bao nhiêu năm tháng cùng cơ duyên n g ư ơ i cùng ta kém xa thương vân chơi bừa lại nói như thế lớn thống liền mộ ai biết đi đâu đi tìm huyền âm thần kiếm n g ư ơ i tổ tông nếu là đem thần kiếm trôn ở một cái góc bên trong năm nào tháng nào có thể tìm tới h á c h kiến vi cười h ắ t h ắ t nói ta tổ tông lại không phải hai trăm năm mươi hắn nhưng là thống liền bên người nhân v ậ t số hai có thể tùy tiện tìm góc đem thần kiếm ném rồi hắn khẳng định là ở tại trọng yếu nhất hoa lệ nhất địa phương chúng ta hảo hảo tìm xem ngươi cũng không thể trông cậy vào ta tổ tông cầm thần kiếm liền liền h á c h kiến vi lời đến khỏe miệng nói không được hắn vốn muốn nói cũng không thể trông cậy vào tổ tông cầm thần kiếm chạy đến trước mặt mọi người liền thấy ba con cự hình chấn mộ thú dưới chân đi ra một người trong tay một thanh kiếm gãy hiện ra dạng dù kia quang huy không m á h liệt đã để võ lâm quần hùng tất cả binh khí hào quang ả m đạm phai mở t ổ tông chương bảy trăm bảy mươi bảy nhật ký kia là n g ư ơ i tổ tông thương vân nhìn xem hách kiến vĩ hách kiến vĩ một mặt trấn kinh cùng mờ mịt ai d á n h tổ tông nhà ta không có không chết được thương vân vô vô hách kiến vĩ bà vai ngươi nói huyền âm thần kiếm là của ta nhanh đi đánh chết ngươi tổ tông sau đó thanh kiếm đưa tới cho ta xéo đi hách kiến v ĩ mắng ta đi xem một chút hách kiến vi gió nuôi chân một đạo tàn ảnh xông ra thân pháp nhanh chóng để thương vân ngạc nhiên không thôi xa không phải mã lao bạn bọn người có thể so sánh thương vân từ thừa dịp toàn lực hành động cũng là nhiều nhất miễn cưỡng đuổi theo tay k i a cầm kiếm gãy thân ảnh tất có gì đó quái lạ thương vân không yên lòng hách kiến vĩ một mình đối mặt h ố n g chi còn có ba con cự hình chấn mộ thú ở bên đi theo liền xông ra ngoài mã lao bản bọn người đang cùng chấn mộ đàn thú chém giết dù nhìn thấy thương vân cùng hách kiến vĩ x s n g ra lại không dành bận tâm trên đường có chấn mộ thú muốn ngăn cản hách kiến vĩ chỉ thấy hai đạo kiếm ảnh tại hách kiến v ĩ trước người l o i lên tia chấn mộ thú liền đầu một nơi thân một mẹo dù uy thế không bằng thương vân một trường đập nát chấn mộ thú đầu cũng có thể tính trong chở bàn tay thương v không cần mấy hơi thở hai người liền xuyên qua đàn thú trực diện ba con cự hình chấn mộ thú cùng tay kia cầm màu làm kiếm gây bóng người ba con cự hình chấn mộ thú nhìn thấy thương vân hai người vẫn chưa phát động tiến công mà là kiêu căng nhìn xuống tay cầm kiếm gãy người lộ ra chân dung khô cạn trên mặt không có một tia v ế t sắc hai mắt hăng sâu như hai cái lô đen cầm kiếm tay làn da nếp lốn nhìn ra được cứng cõi dị thường bóng người kia cánh tay phải cầm kiếm mũi kiếm chỉ điệu tay áo trái chống g i n g quần áo rộng lớn không biết là cánh tay trái đoạn mất hay là dấu ở bộ ngực trong quần áo rõ ràng là một bộ mất đi tất cả nước phân cương thi đứng tại trước mặt. n g ư ơ i tổ tông dáng dấp không ra thế nào dọn thương vân trịnh trọng nói hách kiến vi nuốt n g ụ m nước bọn bớt nói nhảm cái này rõ ràng là người chết sắt chết vùng dậy rồi thương vân cười nói nếu không ta đi hỏi một chút nổ g ba bái có hay không lừa đèn móng hách kiến vi không còn gì để nói ngươi nói tay hắn bên trong có phải là huyền âm thần kiếm thương vân nói đây không phải là nhà ngươi đồ vật ngươi hỏi thế nào ta hách kiến vi bất đắc dĩ n ế t n ế t miệng lao tử còn chưa ra đời kia thần kiếm liền bị mang đi cái kêu mẹ nó biết bộ giá gì thương vân không còn trêu trọng nói đó chính là huyền âm thần kiếm một cấu nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu kêu gọi để thương vân lập tức kết luận vậy liền chỉ dùng của mình phụ mâu huyết nhục rèn đúc thần kiếm Hách không không nhìn không ra ánh mắt. Ba con hình chấn mộ thú tựa như là nghe lệnh của hách gia láo tổ. như hách gia láo tổ không có có mệnh lệnh, ba con hình chấn mộ thú liền chỉ là ngồi Hách nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, thúng chi kêu láo tác, láo có có có con cự của có có con cự sắc ra ra ra ra Ba tựa ba lặng lặng là láo liền là láo làm lá nào tổ mắt, mắt. tổ, tổ mặt mặt trọng, mặt tổ, biết đứng, động ngồi sồn. kiến ngưng nên đối kêu mộ mộ vi h á c h kiến vi hướng về cương thi nỗ bị môi nói thương vân xì một tiếng kinh nghiệt vậy hắn n ư ơ n g không phải ngươi tổ tông sao ngươi làm sao không đi h á c h kiến vi nói ta là tiểu bối cũng không mang lễ gặp mặt không có ý tứ thương vân nói ta cũng không mang nhà ngươi tổ tông tại sao không nói chuyện có phải là lao niên xí mốc h á c h kiến vi liên tục c ư ờ i khổ tiến về phía trước một bước vâng hách đại lực lao tổ sao thương vân ở phía sau v ô tay tán thưởng là tình thơ ý họa tên rất hay h á c h kiến vi mặt mò biến đen thấy hách đại lực không trả lời tiếp tục nói ta là đương nhiệm hách kiến sơn trang trang chủ hách kiến vĩ là van bối của ngươi ở giữa kém bao nhiêu bối phân nói không rõ lao tổ ngươi nói một câu hách đại lực vẫn như cũ cầm kiếm bất động thương vân tại hách kiến vĩ sau lưng nói ngươi tổ tông thật gọi hách đại lực hách kiến vĩ nói nhiều năm như vậy ai mẹ hắn nhớ được ta cũng là n ử a đoán không nhớ rõ a thương vân lắc đầu hách kiến vĩ còn muốn lên tiếng chỉ cảm thấy phía sau một cố bài sơn đảo h ả i cự lực từ bên cạnh thân bay qua trực kích hách đại lực hách kiến vĩ vừa quay đầu lại thấy thương vân tay còn không co bông xuống chính cười ôn hòa lấy nhìn xem chính mình kia là gì cùng nụ cười ôn u chỉ làm cho hách kiến vĩ nhìn kém chút khí xuất huyết bên trong hách đại lực một kiếm chém ra đem thương vân hàng long trưởng lực cắt thành hai nửa từ thân thể hai bên bay qua đánh nát đại lượng v ế t đá không biết là nhận ngoại lực x u n g kích hay là thương vân trưởng lực bên trong kéo theo từng tia từng tia linh lực để hách đại lực có phản ứng hai con ngươi lóe ra thâm thúy nhạt lam sắc con mang cầm kiếm lao đến ba con cự hình chấn mộ thú thấy hách đại lực động lập tức đi theo nhào đem lên tới hách đại lực kiếm khí như hồng uy thế kinh người hách kiến vĩ nào dám lãnh đạm rút ra s o n g kiếm linh địch lại lại không dám chính diện n à y kháng hách đại lực trong tay thế nhưng là huyền âm thần kiếm mặc dù hách kiến vĩ mang cũng là thế gian ít có th l ạ i sao có thể chống đỡ thượng giới đỉnh cấp thần khí đại gia ngươi tiểu hòa nhi hách kiến vi mắng thương vân thấy hách kiến vi thân pháp như điện dù vẫn có thể nhìn ra âu dương quang minh v ậ n kiếm cái bóng nhưng âu dương quang minh cùng hách kiến vi so r a có t r ê n lệch không nhỏ làm kích thích hách đại lực kẻ đầu t i ê thương vân tự nhiên không thể nhàn rỗi đi lên giúp hách kiến vi ngăn cản bà con cự hình c h ấ n mộ thú thuận đường đả kích hách đại lực hách đại lực kiếm chiêu tấn mãnh mặc dù chỉ có một tay một kiếm không cách nào đem hách kiến sơn trang kiếm pháp phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn nghĩ đến nó chỉ có huyền âm thần kiếm một thanh kiếm đã thành thói quen đơn kiếm tác chiến đối đầu hách kiến vi không hề rơi xuống hạ phong một chút nào cự hình c h ấ n mộ thú thân pháp dù nhanh lại không đổi kịp thương vân chi linh động thương vân kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú há lại mấy cái c h ấ n mộ thú có thể so sánh có thể nói những n à y c h ấ n mộ thú vừa nhấc cái mông thương vân liền biết bọn hắn chân trước muốn h ư ớ n g cái kia bên trong đậm tùy tiện tránh đi nó công kích hách kiến vĩ thì không hổ là lấy hách kiến sơn trang hách xây hai chữ mệnh danh trang chủ kiếm pháp lô hỏa thuần thanh cho dù đối mặt huyền âm thần kiếm cần cẩn thận không dám đem m ũ i kiếm chính diện giao phong cũng có thể làm đến cùng hách đại lực lực lượng ngang nhau hách đại lực tránh chuyển ở giữa từ trong ngực rơi xuống một vật một tiếng vang nhỏ rớt xuống đất thương vân song trưởng kế xuất đem hai con cự hình chấn mộ thú đánh ra mấy trượng đưa tay lăng không một chảo đem vật kia sự t ì n h hút vào trong tay là một bản vào tay nặng nghề sổ phong bị bên trên viết nhật ký hai cái chữ to hách đại lực quyển nhật ký rộng lớn nặng nghề nếu không cũng sẽ không bị vùng trong i ệ n tay lạnh a phía t r xinh lúc nhất thời bị hách đại lực tăng thêm ba con cự hình chấn mộ thú có lên không cách nào thoát thân chỉ có thể toàn bộ tinh thần ứng phó cũng may mà hách kiến vị vo công tuyệt đỉnh không bị thua tượng trong dũng đạo quần hùng binh khí phía trên quan g mang g i huy đã đầy đủ thương vân thấy rõ trong quyển nhật ký chữ nhỏ quyển nhật ký trang đ ị a trong trời xanh kình hữu lực viết một hàng chữ đại lực ca quyển nhật ký thương vân gật gật đầu nguyên lai、like、là đại lực ca nhật ký lời mở đầu viết như vậy hôm nay ta quyết định tiến về lòng sông nước trung nguyên cường độ không đủ muốn có đại lực liền phải đi miền bắc trung quốc ta không biết cái này ngoại sứ nói rất đúng không đúng bọn hắn ma giáo cũng chỉ là suy đoán thương vân ám đạo cái này hách đại lực quả nhiên là cùng ma giáo có tiếp xúc ngày hôm đó nhớ ngược lại là không chút nào che lấp vì cái này hư vô mở mịt mục tiêu mang đi sơn trang thần ki thương a k ô không không không n đúng thần hoàn thành phen này n g biết biết sai, kiếm, yếu, ta thể là là là hay khám phá, hay hay h mềm có có có mộng tình. ảo sự t h ư vân lại gật đầu n g u y ê n lai âu dương quang minh nói chuyện yêu học từ khúc cũng là chuyển thừa tại hách đại lực mặc kệ tu vi của ta đã tới võ đạo đ ỉ n h phòng ta không muốn như vậy hoàn tất cả đời ta phải bay phải cao hơn ta muốn để hách kiến sơn trang kiếm như cuồn g phong đồng dạng vũ đạo thương vân kèm chút khép lại quyền nhật ký cái này đại lực ca dạng này viết không sợ xâm phạm bản quyền sao được rồi dù sao cũng không ai nhìn viết liền viết đi ta muốn đi long sông ta muốn từ bạch đi đến e n ta muốn từ nam đi đến bắc xuất phát về sau mấy ngày nhật ký đều chỉ viết một hàng chữ một đường hướng bắc ngày mai liền muốn đi gặp thống liền ta không biết hắn có thể hay không thấy ta nhưng ta tin tưởng giấc mộng của ta có thể đả động hắn chẳng lẽ sáu mươi tuổi về sau mới theo đuổi mốn u sinh hoạt ta muốn nói cho hắn biết giấc mộng của ta là cái gì là cái gì để cho ta tới đến cái này bên trong hôm nay ta đại lực một kiếm chém nát l o n g sông hoàng cung đại môn quả nhiên mang thần kiếm đến là đúng thống liền thật rất có mị lực cá nhân mặc dù vóc dáng không cao dạng này đế vương không nên mất đi để ta muốn hướng lên trời lại mượn năm trăm năm chính là thị vệ của hắn võ công có yếu mười mấy cái đại nội cao thủ còn không chịu được ta đại lực bảy tám chiêu tu kiến tụ ma linh thần điện kế hoạch hiển nhiên hấp dẫn thống liền miền bắc trung quốc đặc hữu chân trời chi quang thật là ngoại sứ nói thần lực những ngày gần đây ta cho thống liền nói rõ chi tiết tụ ma linh thần điện vận chuyển lý lẽ mặc dù thống liền phi thường tán đồng ta vẫn là cho rằng ta đại lực biểu diễn lơ lửng thuật chinh phục hắn luôn luôn rồi cứ như vậy bị ta chinh phục nếu quả thật có thể tiến về ma giáo nói thế giới kia có thể tự do bay lượn một lần liền tốt có thể theo nàng đi nhìn thiên hoàng địa lão chết cũng đáng giá thống liền đồng ý tăng thuế lấy tiền nhận người hay là có người phản đối không để xây dựng rầm rộ ai bọn hắn làm sao biết thống liền vì sao gấp gáp như vậy nguyên dương hoàng hậu chết tại những đại thần này trong mắt xem ra bất quá là nhiều một lần đánh cờ đưa nhà mình nữ nhi thượng vị cơ hội nhìn tướng m ạ o nghĩ nhìn tướng m ạ o thủ lại bỏ không đàn cùng địch sự thật lần nữa chứng minh mang đến huyền âm thần kiếm là đúng phối hợp ta đại lực tuyệt đỉnh nội lực một chút đông cứng nguyên dương hoàng hậu thi thể để thống liền đại huynh đệ thoáng cao hơn chút vậy mà có người muốn mượn cơ hội mưu phản vậy cũng đừng trách đại lực ca tâm ngoan thủ lạc mấy ngày nay cùng âu dương ra đám người trung đụng không sai uống nhiều mấy chén còn đem hách kiến sơn trang kiếm phổ lưu lại thực tế không nên đều do âu dương c á c nói cái gì tới tới tới uống xong cái này c ú t còn có một chén uống xong cái này c ú t còn có ba chén âu dương gia đối thống liền trung thành cảnh cảnh nguyên dương hoàng hậu lại là âu dương gia người cho bọn hắn kiếm phổ cũng không tính khó lường đại sự âu dương gia không phải võ tướng lại có bao nhiêu người có thể đủ luyện thành thụ ma linh thần điện khởi công n ê n tảng này thật bà khí ta còn phải tìm ma giáo đòi tiền như thế đại công trình căn bản không phải long sông một nước có thể hoàn thành ta hôm nay đột nhiên nghĩ đến một vấn đề vì cái gì ma giáo muốn để cho ta tới tìm thống liền đề cử đô thị đại thần lao thi xét mới chương bảy trăm bảy mươi tám thần điện k i ế p nổ bên trên hách kiến vĩ ở một bên kêu to ngươi đã xem xong chưa thương vân thấy hách kiến vĩ tại hách đại lực cùng ba con cự hình chấn mộ thú vây công phía dưới càng thêm tài giỏi có hơn nói ngươi nhiều vận động một chút linh khí có thể tăng lên thể chất của ngươi không để ý tới hách kiến vĩ chửi r ù a thương vân tiếp tục xem nhật ký hôm nay ngoại s ứ đến ma giáo cũng cho rằng chỉ dựa vào thống liền một người vô pháp tu kiến hoàn thành tụ ma linh thần điện dạng này công trình vĩ đại ta cùng ngoại sứ đòi tiền hắn cùng ta đàm lý tưởng ta cùng ngoại s ứ đảm lý tưởng hắn cùng ta đảm khó khăn ta đánh ngoại s ứ dừng lại ngoại s ứ quyết định lập tức trở về đi chủ khoản ta nhớ tới vấn đề kia muốn hỏi ngoại s ứ là thế nào tuyển chọn ta đến tìm thống liền là nhìn chúng ta đại lực kiếm pháp ăn nói khéo léo người võ công cao cường h ạ n g người ma giáo tất nhiên không thiếu cái này ngoại s ứ càng thêm tám mặt linh l u n g lúc trước hắn cũng nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy làm sao lại mượn tay người khác để ta đây cũng không phải là ma giáo người đến đây ngoại s ứ nói nhìn ta g á n g rất đẹp trai ta cũng chỉ có thể thừa nhận thống liền thời gian càng ngày càng không dễ chịu lòng sông bách tính oán trách thuế má quá nặng làm ăn ít tất cả đều lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước không có nộp t h u ế cớ thống liền khó chịu thời điểm đến liền nhìn nguyên dương hoàng hậu còn phải nói ta đủ đại lực nguyên dương hoàng hậu sinh động như thật tâm ta đau thống liền thống liền nói điểm này đau n h ấ t tính là gì lau khô nước mắt đ ừ n g sợ chí ít chúng ta còn có n g ậ g ta biết giấc mộng của hắn là cái gì chính là thành tiên về sau có thể làm cho nguyên dương phục sinh đ ề u nói thần tiên có khởi t ử hồi sinh năng lực không biết có phải hay không là thật huyền âm thần kiếm thật là bảo vật nhưng không phải mượn nhờ thần kiếm chi lực ta ra sức hơn nữa cũng không thể để nguyên dương hoàng hậu dạ dê này như là ngủ say mà không phải băng lanh cứng đờ thi thể tổ tiên nói cái này thần kiếm là thần tiên kiếm có thể là thật tụ ma linh thần điện nền tảng đánh tốt cái này đã tiêu xài đếm không hết tiền dân công thể lực đến c ự c h ạ n ta cùng thống liền bắt đầu hoài nghi thiết kế tòa này tụ ma linh thần điện người có phải là không có cân nhắc nhân loại lực lượng đến cùng lớn đến bao nhiêu chẳng lẽ thần điện này muốn ta dùng một đời một thế đến đem hắn cung cấp nuôi dưỡng vương công đại thần đến rất nhiều bọn hắn bị thần điện quy mô rung động nói không ra lời bắt đầu đối thống liền tu kiến tòa này tụ ma linh thần điện cách làm không còn mâu thuẫn cho rằng thiết kế như vậy vượt xa ta cùng phạm nhân lý giải nhất định là thượng giới th đã từng hy vọng đạt được đám đại thần lý giải thống liền hiện tại ngược lại cao hứng không nổi bởi vì chúng dê ta hai cái cũng không biết dạng này thân điện muốn như thế nào mới có thể xây xong ma giáo ngoại sứ cháu trai kia lại tới ta nhìn hắn là coi trọng lòng trong nước cô nương nào cái này ngoại sứ mỗi lần mang tới tiền tài nhiều kinh người tùy tiện lưu một điểm liền đủ hắn ăn chơi đàn g điếm nhiều như vậy và bạc so long sông quốc khố còn nhiều hơn ma giáo đến cùng sâu bao n h i ê u căn cơ mà lại ma giáo nắm giữ rất nhiều bí mật không muốn người biết cái này hoàn toàn không phải ta cùng phạm nhân nắm giữ tri thức vì sao hắn biết đạo ma giáo thật sự là thần bí cái này ngoại sứ quả nhiên có chút môn đạo cho chúng ta mang đến một chương nghe nói là ma giáo tuyệt mật bản thiết kế phía trên kỹ càng ghi chép một loại thần kỳ sinh vật sáng tạo hình thức sáng tạo sinh vật đây không phải là thần tiên mới có thể làm sự tình chúng ta phạm nhân có thể hoàn thành có thể là ma giáo cũng biết không có cái này cấp sinh vật trợ r ú t phạm nhân không biết năm nào tháng nào mới có thể xây xong tụ ma linh thần điện ngoại sứ nói ma giáo cũng chưa từng chân chính đem cái này cấp sinh vật tạo ra đến chúng ta là nhóm đầu tiên người thí nghiệm ma giáo cứ như vậy xác nhận thật sự có thần tiên ma giáo thủy tổ là gặp qua thần tiên không thành dạng này ý nghĩ hão huyền thí nghiệm có thể thành công nếu như cái này thí nghiệm không thành công tụ ma linh thần điện liền không cách nào xây thành có phải là cũng từ một cái khía cạnh khác chứng minh tụ ma linh thần điện sẽ không sinh ra trong dự đoán hiệu dụng chúng ta đem chuyện này vẫn còn nghĩ quá đơn giản cuối cùng góp đủ bản thiết kế bên trên tất cả vật liệu thật sự là cổ quái kỳ lạ còn có khắc vào tụ ma linh thần điện cơ sở bên trên hoa văn phức tạp như vậy không biết có làm được cái gì chắc vá ra không biết nên gọi thần thú còn là ma thú thật sự có thể phục sinh cái này đều là kim thạch ngọc khí đắp lên mà thành khả năng sống rồi nếu như cái này đều có thể sống kia dùng phương pháp này cứu sống nguyên dương hoàng hậu không tốt sao ta nhìn thống liền là có ý nghĩ này mỗi ngày nhìn xem cái này vô danh cự thú xuất thần ngoại sứ cũng không biết phương pháp kia có tác dụng hay không chỉ nói ma giáo các trưởng lao xác nhận phương pháp kia hữu hiệu nghe ngoại sứ y tứ bọn hắn ma giáo trưởng lão đang khoác lác chẳng những ngoại sứ không tiện bàn giao như thứ nay không thể sống thống liền cũng không biết nên như thế nào sống sót thương vân biết đây là thống liền bọn người nghĩ muốn tạo ra chấn mộ thú mượn nhờ cái này thống liền đại mộ tên thật là tụ ma linh thần điện cự kiến trúc lớn lúc ấy đã có thể mượn thống liền mộ rộng lớn nền tảng khắc lên phức tạp phù văn ngưng tụ khổng lồ thiên địa linh khí để một bộ kim ngọc đắp lên t ử vật trở thành chấn mộ thú mẫu thú đã là thân tích kia sau khi hoàn thành thống liền đại mộ chắc chắn có thể thi triển càng thêm cường đại pháp thuật là vì cái gì Cái này đại này mộ t h thi b a con cự t hình b chấn mộ thú động tắt sớm bị hách kiến vi xem thấu không cách nào đụng phải nó một điểm vào táo lại nhìn mã lao bản bọn người như sóng lớn đãi cắt trong tranh đấu có người đổ xuống mà người sống càng thêm kiên cường tiến vào một loại võ giả bình thường không cách nào với tới trạng thái thương vân lần nữa khẽ lắc đầu đơn giản nhất dẫn linh tập thể đã để bọn hán dạng này say mê thật sự là lãng phí một nhóm tốt thôi sau đó t ú i đầu tiếp tục xem nhật ký không biết là ai tiết lộ phong thanh long sông đám đại thần biết thống liền lâm vào k h ớ n cảnh vậy mà tự phát thành đoàn đến đây muốn nhìn một chút thống liền đến cùng có thể hay không để kia vô danh thạch thú xông tới đừng để ta đại lực biết là ai nói ra nhất định tự tay dùng thần kiếm chẳng hắn thống liền áp lực rất lớn nếu như tại quần thần trước mặt sáng sinh thất bại toàn bộ tụ ma linh thần điện kế hoạch liền sẽ sụp đổ lấy hiện ở trong nước kêu ca vô cùng có khả năng kích thích binh biến chúng ta còn không có chuẩn bị hoàn thiện bọn hắn đến rồi bọn hắn, rồi. Bọn hắn chính là muốn nhìn thống liền thất bại nghĩ nhìn chúng ta thất、bại. vì cái này giữa trần thế quyền lợi nếu như thống liền thất bại b ă n g ta một đem huyền âm thần kỳ em m nhất định có thể dẫn hắn đi nhưng thống liền nguyện ý đi sao may mắn â u dương gia tiểu tử đưa tin cho ta tới để ta có cái chuẩn bị thành thật xong rồi kia thạch thú vậy mà sống kia là một vệ ánh sáng tuyệt vời như vậy chỉ dẫn chúng ta muốn tương lai đám đại thần triệt để bái phục thống liền cười ta cũng đại lực cười thời điểm mấu chốt như vậy ngoại sứ vậy mà không tại cái này bên trong tất nhiên có thật nhiều ma giáo nhan tuyến bọn hắn nhất định sẽ biết thạch thú sống tới sự tình trên thế giới này có thần tiên nhất định có bởi vì chúng ta tận mắt thấy thần tích thạch thú lực lớn vô cùng thật sự là dân công tốt giúp đỡ bất quá cứ như vậy một con có làm được cái gì qua đoạn thời gian lại sáng sinh một con không thành ta phải hỏi một chút ma giáo có hay không nhanh chóng sáng sinh biện pháp cái này thạch thú vật liệu không tầm thường muốn tạo cái m ộ ư ơ i con tám con khó như lên trời cái này thạch thú vậy mà là cái hôm nay chúng ta phát hiện nó sinh hai viên trứng lúc này mới bao lâu đã có sinh dục năng lực rồi giống như không có cái gì thú loại cùng nó phối hợp sản xuất cái này chứng có thể ấ p ra cái dạng gì sinh vật nếu không x à o một cái ăn mẹ nó thạch thú chứng cứng như vậy hay là được rồi không biết ăn có thể hay không trúng độc hôm nay cái này mẫu thu lại sinh mấy cái trứng thật sự là kỳ thai quái thai tảng đá trứng bên trong ấp ra hòn đá nhỏ thú một tiên h này nhật ký chỉ viết một câu nói kia lại chữ viết có chút và mẹo hiển nhiên hách đại lực đặt bút lúc tâm tình kích động dị thường thống liền nhìn xem những ngày thạch thú tràn ngập hy vọng cho rằng tử vật đều có thể sống nguyên dương nhất định có thể sống thạch thú càng ngày càng nhiều mười điểm xuất lực tụ ma linh thần điện có hy vọng chỉ là những ngày thạch thú không ăn không uống liền có thể sống thực tế thần kỳ bọn hắn là dựa vào cái dạng gì năng lượng sống sót về sau là dài dòng thường ngày ghi chép đại khái là cảm giác quá mức nhàm chán hay đại lực cũng là hồi lâu mới viết một thiên nhật ký ghi chép trong mấy chục năm c ó thể kỷ niệm sự kiện t h như thống liền hài từ thành thân âu dương gia sinh sáu bào thai tổ chức dân công ca hát thi từ giải thi đấu các loại thương vân nhanh chóng lướt qua thẳng đến nhật ký mấy tờ cuối cùng ba ngày sau đó tụ ma linh thần điện liền muốn đỉnh núi hoàn thành vậy mà song song rồi vậy mà song song rồi ta còn tưởng rằng sinh thời không cách nào nhìn thấy thần điện hoàn thành ừ chỉ sợ ma giáo đều không nghĩ tới chúng ta thật sự có thể hoàn thành ngoại sứ đã có mấy năm chưa từng tới không biết phải chăng còn sống trên đời hắn mỗi ngày nhọc lòng sự tình quá nhiều quá nhiều nhiều như vậy môn phái bí sử không biết hắn làm sao nhớ được lại nhiều xây tới mấy năm sợ là ma giáo tài chính cũng muốn khô kiệt quân quận trường giang đông nước trôi bọn nước đ ạ i tận anh hùng thị phi thành bại quay đầu không ta lão nhiều năm như vậy đều chưa có trở về qua hách kiến sơn trang không biết trong sơn trang tình hình gì ngoại sứ cũng không tới nói cho ta một chút t t h nd liền cũng lão ngược lại là nguyên dương hay là bộ d á n g như vậy nay thiên ma giáo người đến là một cái tuổi trẻ ngoại sứ c ù n g ta lần thứ nhất nhìn thấy lao hình thời điểm đồng dạng lao hình a đến chết cũng không có nói cho ta hắn tên đầy đủ ta hỏi mới ngoại sứ hắn nói lao hình đã hỏa táng một m ù i lửa đốt đoạn này về sau bút tích có chút biến hóa h i ệ n nhiên v i ế t đến cái này bên trong hách đại lực dừng lại hồi lâu không biết phải chăng là tại tưởng niệm v o n g đi lao h ư u cái này ngoại sứ nói đợi ngày mai tụ ma linh thần điện che lại cuối cùng một khối phiến đá làm cho tất cả mọi người đều tiến vào bên trong thần điện sau đó liền muốn khởi động thần điện ta hỏi hắn vì cái gì hắn nói mọi người đứng tại thần điện bên ngoài khả năng bị thần điện thần vi đánh chết buồn cười thần điện này chính là chúng ta kiến tạo. làm sao lại đem chúng ta đánh chết ta hỏi hắn thần điện khởi động về sau sẽ như thế nào có phải là sẽ có một vệt ánh sáng chúng ta theo quang liền có thể đi tiên l ê n giới trường sinh bất lão ngoại sứ nói giữ bí mật thật nghĩ một kiếm chẳng hắn dù sao ngày mai sẽ là khởi động thần điện thời gian cùng nhiều năm như vậy không quan tâm nhiều một đêm ta đi tìm thống liền tâm sự tâm tình tốt nhờ uống hai c hén thương vân tay nâng lấy nhật ký đây chính là đại lực ca trước khi chết hai muộn viết xuống nội dung chương bảy trăm bảy mươi chín thần điện kíp nổ dưới lương tặc ta mới biết được vì sao ma giáo để cho ta tới cái này bên trong bọn hắn đến cùng hay là nhìn chúng nhà ta huyền âm thần kiếm nguyên lai、like、cái này thần kiếm là tụ ma linh thần điện kích nổ muốn dẫn mang chín tầng trời chi khí hội tụ tại tụ ma linh thần điện bên trong phát động thần điện uy lực nhất định phải có thần bình k h u động ma giáo đến cùng còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật ý nghĩ nhiều năm như vậy lao hình đều không có hướng ta tiết lộ qua tin tức này bọn hắn sợ ta mang theo huyền âm thần kiếm chạy không thành hôm nay là khởi động thần điện thời gian ta còn có thể cự tuyệt không thành liên thống liền ánh mắt ta cũng vô pháp cự tuyệt hôm nay nghi thức khởi động phi thường long trọng đến rất nhiều đại nhân vật hữ biết có hy vọng thành tiên hiện t y cũng ba ba chạy tới quyên đã từng cho chúng ta đi ra nan đề thần kiếm chen vào nền móng s ắ c thực cảm giác được một chút biến hóa khác rất khó hình dung mười điểm kỳ diệu mới ngoại sứ còn tại bảo trì thần bí không nói cho ta thần điện mở ra về sau sẽ như thế nào thống liền là thật mệt mỏi sớm ngủ những người khác còn giống như tại thần điện bên trong đi dạo như thế lớn thần điện đủ bọn hắn đi tới mấy năm đến bây giờ thần điện khởi động có gần ba c a n h giờ cảm giác khác thường làm sâu sắc ta muốn đi hỏi một chút ngoại sứ lại không nói thật không có huyền âm thần kiếm nơi tay ta cũng có thể đánh nằm xuống hắn hắn bên ngoài có kêu thảm không thích hợp ta mau mau đến xem đây là hách đại lực nhật ký một trang cuối cùng hiển nhiên đêm đó hách đại lực không có có thể còn sống sót mà thương vân đối thống liền mộ hiểu rõ cũng dừng ở đây nhìn xem đã thành cương thi hách đại lực giật mình có cách một thế hệ cảm giác đối ngươi tổ tông hạ thủ nhẹ một chút thương vân đeo lên nhìn xem có thể hay không chế phục hắn ta dùng dẫn hồn p h ụ chiêu hắn hồn phách trở về hách kiến vĩ đã là ứng đối tài giỏi có hơn ngạc nhiên nói tiểu hòa nhi ngươi còn có bản lanh này ta tổ tông không thành thật ngươi trước trạm cái này mấy đầu trấn mộ thú thương vân thu hồi hách đại lực nhật ký đi vào vòng chiến cho ta một thanh kiếm hách kiến vi lên tiếng trả lời đem tay trái kiếm vùng ra xuyên thẳng một con cự hình chấn mộ thú mặt cự hình chấn mộ thú đã lanh hội đến dùng kiếm nhân loại lực lượng chi lớn bản năng dùng chân trước đi theo phi kiếm kia chỉ cảm thấy chân trước một trận lạnh b ớ c máu tơi ư quần vốn mà thương vân cầm kiếm đứng tại trong huyết vũ quanh thân cương khi quanh quẩn huyết vũ giống như là rơi vào một tầng trong suốt hình tròn vòng bảo hộ phía trên hướng thương vân thân thể bốn phía t r ư ớ x u ố n g tiểu hòa nhi thật ác độc kiếm pháp hách kiến vi gọi một tiếng bước ra ra một kiếm đem một con cự hình chấn mộ thú từ bên bụng mở ra nội tạm chạy đầy đất mắt thấy không sống. Thương vân cùng hách kiến c ự hình chấn mộ thú bất lực chống đỡ rất nhanh bị toàn diệt hách đại lực cũng vô phản ứng cũng không sợ hãi vẫn là cầm kiếm đánh nhau hách kiến vi khai thác thủ thế nói tiểu hòa nhi hiện tại làm sao chết đỉnh ta tổ tông như thế kiên cường thương vân lắc lắc trên thân kiếm máu ngươi đệ lại hai tay của hắn ta tại hắn trên c h á n họa cái phủ hách kiến vi nhìn thoáng qua hai mắt ham sâu hách đại lực còn có trong tay sáng loáng huyền âm thần kiếm ta cho rằng nhà ta lão tổ không thể bị dạng này thô bạo đối lãi ngươi nhìn hắn giống như chỉ có một cánh tay làm sao đệ lại hai tay vậy ngươi ôm lấy hắn hai chân ta đi đem cánh tay kia chặt thương vân cầm kiếm từng bước một đi tới trên mũi kiếm chạy xuống chấn mộ thú chi huyết hách kiến vi không còn gì để nói được ta cái này có đầu khốn thần khóa nhìn xem dùng tức không hách kiến vi móc ra một cây màu đen dây thừng có tiểu to bằng ngón tay hai đầu có h ổ lô c h ạ m kim loại đầu vì tử đồng chi sắc cái này cùng khốn thần khóa trên giang h ổ cũng xưng trói tiên dây thừng là giang h ổ nhân sĩ tương đối thường dùng hành tẩu giang h ổ dụng cụ có thể bốc chặt leo núi giết người tác dụng nhiều hơn tiểu dáng cơ bản giống nhau bất quá nhan sắc phức tạp chỉ là màu đỏ cực kỳ hiếm thấy màu đỏ khốn thần h ó a chủ yếu công năng chỉ có bốc chặt không biết là vị tiền bối nào định ra quy củ trên giang hồ yên lặng chuyển t h ừ a xuống dưới hách kiến sơn trang xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm đồng dạng là k h ố n thần khóa hách kiến vi trong tay hách kiến sơn trang đặc chế khốn thần khóa thủy hóa bất sâm đao kiếm k h ó gãy có thể treo lên mấy ngàn cân cự v ậ t lại nặng nhẹ thích hợp có thể nói nhà ở lữ hành thiết yếu lương phẩm rất nhiều giang hồ nhân sĩ nóng hẳn là nữ hiệp ném vạn kim dục cầu một đầu mà không được hách kiến vi võ công đã siêu việt khi còn sống hách đại lực hách đại lực hóa thành cương thi về sau càng thêm không phải hách kiến vi đối thủ thêm nữa hách kiến vi cùng hách đại lực hệ g a đồng môn v nhìn xem thi thể đầy đất có võ lâm nhân sĩ có trấn mộ thú thương vân không khỏi những mày tu kiến tòa này thống liền đại mộ thời điểm trấn mộ thú cùng nhân loại hư hảo ở chúng làm sao hiện tại tính tình đại biến là bởi vì đem chúng ta coi là người xâm nhập hách đại lực bị nhốt phải dán chắc còn trên mặt đất loạn động không chịu trung thực bất đắc di hách kiến vi khốn thần khóa quá mức dán chắc không tránh thoát mã lao bản cùng quần hùng nhao nhao x u ố n g lại tới quanh thân đâm máu tuy có chỗ tử thường những n à y võ lâm nhân sĩ ngày thường bên trong chính là qua trên mũi đao l i ế m máu thời gian vẫn chưa quá mức lo lắng ngược lại là đối vẫn đang r ã y rủa hách đại lực càng thêm có hứng thú mã lao bản mắt sắc một chút nhìn thấy hách đại lực trên tay huyền âm thần kiếm thương gia thứ này cầm trong tay có phải là huyền âm thần kiếm hách kiến vị d ă n chắc cho mã lao bản cái ó t một chút ngựa m a u ngươi nói chuyện chú ý à gọi là đồ vật kia là ta tổ tông mã lao bản tranh thủ thời gian này nay cười vâng hach ra kia là ngươi tổ tông không phải thứ gì hách kiến vi làm bộ m u ố n đá mã lao bản mã lao bản tranh thủ thời gian hiện lên hách ra nói như vậy vị lao tổ tông này trong tay thật sự là huyền âm thần kiếm quân hùng nghe mã lao bản nói như vậy nhao nhao đem ánh mắt tập trung ở huyền âm thần trên thần kiếm đây chính là trong truyền thuyết thần kiếm hiện tại nhìn quan mang này xác thực không phải trong tay binh khí có thể so sánh hách kiến vi ngồi sổ người xuống tại hách đại lực trên mu b à n tay một điểm hách đại lực buông ra thần kiếm hách kiến vi cầm trong tay một cỗ thanh lương ôn nhận chuyển vào trong tay theo cánh tay gân mạch lưu biến toàn thân tức thời thần thanh khí s ả n đây nhất định là ta hách kiến sơn trang thần kiếm h á c h kiến vi nói ai tiểu tử ngươi đây là ánh mắt gì thần kiếm nói cho ngươi liền cho ngươi ngươi khỏi phải dạng này làm sao còn khóc rồi thương vân trà nhẹ khỏe mắt đánh giám ngươi hiểu cái gì đây vốn là nhà ta thần kiếm h á c h tốt v i c ư ờ i mắng tiểu hòa nhi ngươi rất vô s ỉ a còn chưa tới tay ngươi bên trong thương vân đi qua tiếp nhận huyền âm thần kiếm huyền âm thần kiếm lập tức quan g mang phóng đại phảng phất gặp được thân nhân kích động đồng thời toàn bộ thống liền đại mộ khẽ động thụ ma linh thần điện vận chuyển không có đình chỉ m ộ thương cỗ suy yếu mà t a mùa ra, n giản trong miệng truyền n h hách âm mọi g đại từ lực ờ người i đại đại lại, hai mắt khôi kia thái, miệng. kiến vi cả kinh nói, thực không ra hách đại lực có thể mở miệng nói nhìn đỉnh văn an tính sống thần nghĩ không chuyện. phía hách hách chỉ phục chút Hách thực hách thể h về Lao ra lực, lực có cả lực có đã mẹo, mắt một mở mở tổ. tế t ư vân cũng không ngờ đến có cái này cùng biến hóa tâm niệm vừa động đem một cỗ linh lực xuyên thấu qua huyền âm thần kiếm dốc vào hách đại lực trong óc sau đó ngăn chặn huyền âm thần kiếm thống liền trong mộ lớn có chút dung chuyển lập tức đình chỉ